chương sáu càng lớn nguy cơ mới đối sách chương sáu càng lớn nguy cơ mới đối sách lúc trước giáng lâm những cái tia thực lực yếu kém thiên ngoại đ ị c h đến bọn họ đều cơ hồ không cách nào đối kháng nếu là có càng mạnh cường giả giáng lâm một phương này tiểu thế giới chú định sẽ tại nháy mắt bị hủy diệt hóa thành một mảnh hư vô chúng ta thật không có một điểm biện pháp nào sao lang thiên một mặt không cam tâm cắn răng hỏi không có trừ phi có thực lực cường đại siêu cấp cường giả nguyện ý che chở chúng ta lang hy ngữ khí kiên định phi thường khẳng định nói nếu quả thật có biện pháp nàng năm đó cũng không đến mức tan hết chính mình tất cả tu vi đến che lấp một phương thế giới này nếu quả thật có biện pháp nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn thạch đầu nhân chết đi mới bất đắc d ĩ triệt hồi tất cả che lấp lực lượng cường giả che chở nói đơn giản có thể là nào có nhiều cường giả như vậy vô duyên vô cơ che chở bọn họ ngươi là giới chủ ở phía này tiểu thế giới bên trong ngươi nên là vô địch tồn tại đối phó những cái k i a thiên ngoại địch đến không phải vây tay một cái liền có thể để bọn họ chết không có chỗ trôn sao lang t i ê n nói lần nữa trong lòng vẫn như cũ ôm một tia hy vọng lang hy khẽ lắc đầu giải thích nói Giới động phương điều giới chủ sắc thực có thể điều động một phương thế một lời ự c lượng, mượn n h thế g ớ i chi lực lực l ư ợ này g t h mới để c h i ra tất cả mọi người rơi vào trầm mặc nói tới nói lui bọn họ tựa hồ thật chỉ có một cái kết quả bi thảm đó chính là tại cái này sắp đến trong tai nạn yên tinh chờ đợi tử vong phủ xuống vậy chúng ta có thể hay không rời đi một phương này tiểu thế giới tiến về đại thiên thế giới như thế chẳng phải có thể còn sống sót bạch ngọc phá không lúc này trong mắt lóe lên một tia hy vọng vội vàng mở miệng nói ra lăng hy thở d à i lại lần nữa giải thích nói tiểu thế giới có tiểu thế giới quy tắc đại thiên thế giới có đại thiên thế giới quy tắc tiểu thế giới sinh linh tại không có đạt tới đặc biệt tiêu chuẩn phía trước trừ phi có siêu cấp c ư ờ n g giả ra tay giúp đỡ vâng không vô luận như thế nào đều là không cách nào rời đi tự thân vị trí tiểu thế giới như vậy cũng tốt so sinh hoạt tại trên lục địa linh thú tại không có đột phá đến kim cương cảnh thời điểm là không có cách nào phi hành đây là giữa thiên địa quy tắc không cách nào làm trái cái kia rời đi tiểu thế giới tiêu chuẩn gì bạch ngọc phá không không cam lòng hỏi lần nữa đột phá đến giới chủ cảnh liền có thể rời đi lang hy c h ậ m giai nói nàng lời này mới ra mọi người nháy mắt giống như bị tạt một chậu nước lạnh ủ rũ bởi vì bọn họ biết rõ đột phá đến giới chủ cảnh là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào công tôn h i ê n viên cùng công tôn hữu nhân tu luyện dòng giã bảy ngàn năm cũng mới khó khăn lắm đột phá đến nửa bước giới chủ cảnh muốn chân chính đột phá đến giới chủ cảnh cần thời gian sẽ chỉ càng dài độ khó sẽ chỉ càng lớn mọi người bên trong chỉ có lăng thiên nghe nói như vậy thời điểm trong mắt đột nhiên sáng lên trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ lại có hai ngày giang sơn xã tắc đồ liền có thể dung hợp tam thiên đại đạo đến lúc đó hắn liền có thể mượn nhờ luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhảy lên trở thành giới chủ đây chẳng phải là nói đến lúc đó hắn liền có thể rời đi một phương này sắp đối mặt hủy diệt tiểu thế giới đương nhiên lăng thiên cũng không phải là một cái người vô tình vô nghĩa hắn nếu là thật sự có năng lực rời đi đương nhiên phải mang theo chính mình thân bằng hảo hữu cùng rời đi ví dụ như một mực làm bạn tại bên cạnh mình bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất còn có cha của mình cùng với mặt khác quan hệ thần mật người đến mức những người lăng t i ê n nếu là có đầy đủ năng lực không ngại mang lên bọn họ cùng một chỗ thoát đi phương thế giới này nhưng nếu là thực tế làm không được vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi ta nếu là cũng trở thành giới chủ có thể hay không dẫn bọn hắn cùng rời đi lăng t i ê n chỉ chỉ phượng thất thất mấy người bọn hắn một mặt mong đợi hỏi hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là hắn nếu là trở thành giới chủ như vậy giang sơn xã tắc đồ diện hóa mà thành tiểu thế giới có thể hay không dấm vào một phương này tiểu thế giới bi kịch nếu là kết cục sau cùng cũng là như thế vậy hắn rời đi liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bất quá là tạm thời kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian ngắn mà thôi muốn trở thành giới chủ nhất định phải mở ra một phương t i ể u thế giới ngươi cảm thấy chính mình có thể trong thời gian ngắn như vậy mở ra tiểu thế giới sao lang hy hỏi ngược lại trong mắt mang theo một tia hoài nghi ta không gian tùy thân sắp diễn hóa thành một phương t i ể u thế giới đến lúc đó ta liền có thể trở thành giới chủ lang tiên lúc này biết đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt lại g i u dếm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì vì vậy liền đem chính mình bí mật nói ra nghe nói như thế lăng hy đột nhiên thần sắc k h ẽ động trong mắt lóe lên một tia k i n h h ỉ ngươi nếu là thật sự có thể trở thành giới chủ vậy chúng ta liền được cứu rồi ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm lăng tiên h kích động nói chỉ giáo cho lăng tiên h đầy mặt n g h i hoặc hỏi ngược lại đại thiên thế giới có đại tiên h thế giới quy tắc là mới sinh ra một phương tiểu thế giới thời điểm liền sẽ nhận đến đại đạo bảo vệ bảo vệ kỳ là đại thiên thế giới một trăm n ă m tại cái này trong một trăm n ă m bất luận cái gì sinh linh đều không thể đổi mới sinh ra tiểu thế giới tiến hành công kích nếu không liền sẽ gặp phải đại đạo xóa bỏ nếu là n g ư ơ i thật sinh ra tiểu thế giới cái k i a có thể đem chúng ta một phương này tiểu thế giới sinh linh chuyển r ờ i đến ngươi tiểu thế giới bên trong cứ như vậy ít nhất đại thiên thế giới trong vòng trăm năm bọn họ sẽ không nhận tổn thương lăng hy nói cái gọi là trên trời một ngày trên mặt đất một năm đại thiên thế giới một năm tương đương với tiểu thế giới ba trăm sáu mươi năm cũng chính là nói đại thiên thế giới trăm năm tương đương với tiểu thế giới ba mươi sáu nghìn năm trăm năm thời gian dài như vậy tiểu thế giới sinh linh không biết đều luân hồi bao nhiêu lần ta tiểu thế giới mặc dù đầy đủ lớn thế nhưng đem một phương này tiểu thế giới bên trong tất cả sinh linh đều chuyển rời đến trong đó lời nói chứ không nói có thể hay không chen c h ú c sợ rằng cần đại lượng thời gian chúng ta không nhất định có nhiều như vậy thời gian huống hồ, hồ ta tiểu thế giới mới sắp sinh ra không quá hoàn thiện lang thiên nói ra băn khoăn của mình ngươi nói đúng là cái vấn đề như vậy đi ta phối hợp ngươi để một phương này hướng tiểu thế giới một bộ phận không gian dung nhập ngươi tiểu thế giới bên trong dạng này không vẹn vẹn có khả năng giải quyết không gian sinh tồn vấn đề còn có thể giúp ngươi hoàn thiện tiểu thế giới cái này đối ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt mặc dù bây giờ lăng hy đã khôi phục thực lực khôi phục ký ức đã không phải là đi theo lăng thiên bên cạnh cái tiết chỉ biết ăn đồ vật tiểu cô nương có thể là một người bản tính là sẽ không phát sinh đặc biệt lớn biến hóa tiểu cô nương d á n g dấp lang hy tuy nói ngày bình thường thần sắc lành lạnh q u a n h thân tản ra tránh xa người ngàn dặm khí trảng có thể trong x ư ơ n g nhưng là cái thiện lương thuần túy người lại thêm nàng cùng lang thiên ở giữa tình nghĩa đó là tại lâu dài làm bạn bên trong góp nhặt lên thâm hậu trói buộc thân mật vô gian khi đó lang hy nhất hưởng thụ thời gian chính là yên lặng ngồi tại lang thiên bên người giống con lười biếng m è o con đ ồ n g dạng thích k í g h é vào trên đùi hắn ăn thức ăn ngon mỗi một lần làm nàng đưa trong tay đồ ăn cho tới khi nào xong tôi liền sẽ một cách tự nhiên vươn tay trong ánh mắt tràn đầy trờ mong trông mong nhìn về phía lang thiên như vậy ở chung một chú s ớ m g đã in dấu thật sâu in tại lăng thiên đáy lỏng cho nên tại trong sự nhận thức của h ắ n vô luận thời gian làm sao lưu chuyển thế sự thay đổi thế nào dạng này một cái đơn thuần thiện lương lăng hy dù cho khôi phục ký ức cũng kiên quyết sẽ không lừa gạt mình đi ta có thể dung hợp một bộ phận tiểu thế giới này lăng thiên ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lăng hy nói đã như vậy chúng ta nhưng phải nắm chặt thời gian ngươi đoán chừng còn phải bao lâu có thể đột phá đến giới chủ cảnh để lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều trong thanh âm của nàng mơ hồ lộ ra mấy phần sốt ruột cùng sầu lo dù sao bọn họ một phương này tiểu thế giới tọa độ đã bại lộ liền như là trong bóng đêm nốt sáng lên một ngọn đèn sáng dẫn tới vô số ánh mắt tham lam tập trung không bao lâu đại thiên thế giới những cái kia thực lực cứng hãn cứu giác nhạy cảm cứng giả liền sẽ như sói đói chụp mồi chen chúc mà tới không sai biệt lắm đến hai đến ba ngày thời gian lang thiên như thật nói lúc này nhất định phải ăn ngay nói thật bọn hắn hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu nhất định phải đồng tâm hiệp lực chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian ngay sau đó lang thiên hỏi một ngày lang hy chậm rãi phun ra hai chữ này âm thanh ngắn ngủi mà có lực phảng phất một cái trọng truy hung hăng nện ở mọi người trái tim nghe lời ấy mấy người chỉ cảm thấy trái tim đ ố n g nhiên co rụt lại thật giống như bị một cái bàn tay vô hình xít sao năm lấy hô hấp đều không tự giác mà trở nên rồn rập lên thời gian này cũng quá cấp bách vẹn vẹn một ngày tại ngắn ngủi như vậy thời hạn bên trong chứ không nói có thể hay không dung hợp một phương này tiểu thế giới lang thiên tiểu thế giới đều không thể thành công tạo thành mọi người lấy lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng chẳng lẽ bọn họ thật hai kiếp khó thoát chỉ còn một con đường chết sao tuy nói chỉ có một ngày bất quá đây là đại thiên thế giới một ngày tiểu thế giới tọa độ bại lộ liền tính đại thiên thế giới cường giả phát giác được dị thường m u ố nếu vượt biết rõ đại thiên thế giới thời gian cùng tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác biệt đại thiên thế giới một ngày tại bên trong tiểu thế giới lại tương đương với dòng giã một năm như vậy chuyển đổi xuống bọn họ tối thiểu còn có một năm giảm sốc thời gian thời gian một năm đầy đủ giang sơn xã tắc đồ triệt để dung hợp tam thiên đại đạo như vậy suy nghĩ một chút mọi người nguyên bản treo cao tâm cuối cùng chậm rãi trở xuống chỗ cũ trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra như chút được gánh nặng t h ầ n sắc lang hy ta có cái nghi hoặc lang thiên trầm ngâm một lát hỏi ra trong lòng trải qua thời gian dài nghi hoặc ngươi nói lang hy gật đầu nói thạch đầu nhân phía trước nói ngươi là thần tự thiên quốc công chúa tuy nói ta đối thần tự thiên quốc hoàn toàn không biết gì cả cũng không rõ ràng nó đến cùng có bao nhiêu lợi hại nhưng có thể tại cường giả như rừng cạnh tranh tàn khốc đại thiên thế giới bên trong xây dựng lên một quốc gia thực lực nhất định thâm bất khả chắc người bây giờ ham sâu hiểm cảnh vì sao không hướng thần tự thiên quốc người cầu cứu đâu tại lăng thiên xem ra chỉ cần lăng hy hướng thần tự thiên quốc phát ra tín hiệu cầu cứu bằng vào thần tự thiên quốc hùng hậu thực lực tiểu thế giới trước mắt đối mặt tất cả năn đề đều sẽ nháy mắt giải quyết dễ dàng ai nhắc tới đều tại ta tuổi trẻ khinh cuồng tùy hứng làm vậy lăng hy khe k h ẽ thở dài sắc mặt tràn đầy hối hận cùng tự trách trầm mặc chỉ chốc lát về sau nàng nói tiếp ta lúc đầu ỷ vào chính mình có chút thiên phú liền tự cao tự đại không biết trời cao đất rộng bởi vì một chút về vặt ta cùng phụ thân cãi nhau một k h u vì hướng hắn chứng minh dù cho không dựa vào hắn che chở ta công tôn vô ưu chỉ bằng vào chính mình cũng có thể tại cái này rộng lớn giữa thiên địa sông ra một mảnh thuộc về mình huy hoàng cũng có thể để đại thiên thế giới vạn tộc đều đối ta q u ỳ bái vì vậy ta trong cơn tức giận liền l ẻ loi một mình dứt khoát kiên quyết rời đi thần tự thiên quốc chạy tới khoảng cách thần tự thiên quốc cực kỳ nơi xa xôi đang sông đẳng đại thiên thế giới năm tháng dài đằng đắng bên trong ta cơ duyên xảo hợp được đến một chút kỳ ngộ bằng vào những n à y kỳ ngộ trải qua vô số gian nan hiểm trở thành công mở ra tiểu thế giới này mới đầu tiểu thế giới tại bảo vệ kỳ bên trong tất cả đều sôi gió x u ố n nước có thể thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi tiểu thế giới bảo vệ kỳ vừa qua đại thiên thế giới người tu hành bọn họ tựa như nghe được mùi máu tươi cá m ậ p ùn ùn kéo đến khi đó dù cho ta ý thức được nguy hiểm vội vàng hướng phụ thân bọn họ cầu cứu có thể thời gian căn bản không còn kịp rồi vì thủ hộ bên trong tiểu thế giới ngàn vạn sinh linh ta không tiếc l i ề u lên tính mạng của mình cùng đại thiên thế giới những người tu hành kia mở rộng quyết tử đấu tranh một phen ác chiến xuống ta bản thân bị trọng thương bất đắc dĩ tan hết tu vi dù lực lượng cuối cùng che lại tiểu thế giới tồn tại sau đó bắt đầu bốn phía lang thang không có chỗ ở cố định sinh hoạt lăng hy nói đến chỗ này âm thanh dần dần âm u giống như là bị rút khô tất cả khí lực cả người đều lộ ra vẻ vải không chịu nổi chuyện về sau lăng thiên bọn họ đã biết bây giờ liền tính lăng hy lại hướng thần tự thiên quốc xin giúp đỡ cũng là nước xa không cứu được lửa gần thần tự thiên quốc người căn bản không có cách nào trong vòng một ngày vượt qua xa xôi không gian chạy tới chỗ này chỉ trách lúc trước lăng hy vì cùng phụ thân hờn d ỗ i nhất thời xúc động chạy qua xa hiện nay phản địch thiếu nữ cuối cùng thưởng thức được quả đắng không có bậc cha chú che chở trưởng thành là như vậy khó khăn cũng là lúc này nàng mới cảm nhận được bậc cha chú đến tột cùng đỉnh l ấ như thế nào áp lực Cái kia t đúng người thần tự thiên quốc chạy quốc mới c h ú n vừa nâng lên tiểu thế giới bảo vệ kỳ đây cũng là ý gì lăng thiên hỏi lần nữa mỗi một cái mới sinh ra tiểu thế giới đều sẽ nhận đến đại đạo che trở các ngươi có thể đem nó lý giải thành trò chơi tân thủ kỳ tại tân thủ kỳ bên trong tiểu thế giới nhận đến đại đạo bảo vệ có thể an ổn phát triển tân thủ kỳ thời lượng là một trăm n ă m một khi qua cái này một trăm n ă m tiểu thế giới liền sẽ triệt để đối ngoại mở ra đã không còn bất luận cái gì trái l ấ c đến lúc đó đại thiên thế giới người tu hành liền có khả năng phát hiện nó tồn tại nếu là vận khí tốt đụng phải tâm địa thiện lương lòng mang thương xót người tu hành có thể chỉ là lấy đi tiểu thế giới một chút chân quý bảo vật tiểu thế giới còn có thể miễn cưỡng sống sót nhưng nếu là xui xẻo gặp gỡ tâm oan thủ lạc phát rồ chi đồ liền sẽ trực tiếp thi triển tàn n h ẫ n thủ đoạn luyện hóa toàn bộ tiểu thế giới dùng để tăng lên thực lực bản thân mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ giờ mới hiểu được tiểu thế giới phía sau còn ẩn giấu đi phức tạp như vậy quy tắc cùng nguy cơ thời gian còn nhiều ngươi lại cho chúng ta nói một chút đại thiên thế giới thôi cái này cái gọi là đại thiên thế giới đến cùng là dạng gì tồn tại lăng tiên h tràn đầy phấn khởi mà hỏi nghe nhiều lần như vậy đại thiên thế giới hắn trong đầu vô số lần đối nó tiến hành tưởng tượng nhưng tưởng tượng tóm lại chỉ là tưởng tượng cùng thế giới hiện thực khẳng định có không nhỏ ra vào đại thiên thế giới rộng lớn vô biên chủng tộc phong phú l như ngông ngông không không nhưng g chậm mở m rãi i dù cho như thế sửng sốt liền đại thiên thế giới biên giới cái bóng đều không có nhìn thấy không gian rộng lớn tự nhiên tiếp nhận sinh linh liền nhiều như sao trời cái gọi là đại thiên thế giới chủng tộc nạn g vạn chỉ là cái cực kỳ không rõ ràng thuyết pháp sinh hoạt tại đại thiên thế giới chủng tộc đến tột cùng có bao nhiêu căn bản không có người có thể thống kê đến rõ ràng chỉ có thể nói số lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng các loại n g u ô n hình n g u ô n vẻ thiên kỳ bách quái vượt qua người bình thường nhận biết phạm vi chủng tộc nhiều vô số kể trong này có thực lực mạnh mẽ xưng bám một phương chủng tộc trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể cải thiên hoán đ ị a cũng có nhỏ yếu đến giống như con kiến hôi chủng tộc tại tàn khốc sinh tồn cạnh tranh bên trong khó khăn cầu sinh giống phía trước các ngươi thấy qua thiên thủ nhất tộc t ă n mục tộc lớn nhân tộc thấp nhân tộc đều thuộc về đại thiên thế giới đông đảo chủng tộc bên trong một thành viên như thế cho các ngươi nói đi mỗi cái có thể tại đại thiên thế giới tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bên trong gương ngạnh sống sót chủng tộc cho dù mặt ngoài nhìn xem không chút nào thu hút vé nhỏ không đáng kể cũng đều có riêng phần mình đặc biệt ưu thế cùng sinh tồn chi đạo sau này các ngươi nếu là có cơ hội bước vào đại thiên thế giới nhất định muốn một mực ghi nhớ bất cứ lúc nào đều đừng xem nhẹ một chủng tộc cho dù nó tại trong mắt các ngươi nhỏ yếu đến giống như bụi bặm không đáng giá nhắc tới một khi khinh thị khẳng định gặp nhiều thua thiệt thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới lăng hy nói đến lời nói thâm Nàng b i ế tại đại thiên thế giới sinh c mệnh thường thường là giá rẻ nhất không đáng giá tiền nhất đồ vật mọi người nghe lấy lăng hy phiên này sinh động như thật miêu tả cũng không khỏi tự chủ rơi vào trầm tư bọn họ có thể hay không đi đại thiên thế giới vẫn là ẩn số đâu mọi người bên trong chỉ có lăng thiên yên lặng đem lăng hy nói mỗi chữ mỗi câu đều nhớ kỹ trong lòng hắn có một loại dự cảm sau này hắn đi đại thiên thế giới là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột đương nhiên các ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình n h â n tộc tại đại thiên thế giới có thể là chủng tộc mạnh nhất một t r o n g tại cái tia cường giả như mây thế giới bên trong chừng cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng không ít chủng tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho n h â n tộc mấy phần mặt mũi không dám tùy tiện trêu chọc lang hy lời nói xoay chuyển nói không nghĩ tới nhân tộc tại đại thiên thế giới có địa vị như vậy ta còn tưởng rằng dân tộc là đại thiên thế giới chối thức ăn tầng dưới chóc nhất chỉ có thể biến thành chủng tộc khác đồ ăn đâu công tôn nhân nhịn không được nói trên bảo khắc khuôn mặt là kinh ngạc cùng hiếu kỳ nếu là có cơ hội hắn cũng muốn đi đại thiên thế giới mở mang tầm mắt mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết kia thế giới đã từng nhân tộc xác thực giống như ngươi nói vậy bị vạn tộc coi là món ăn trong m âm tại tàn khốc sinh tồn cạnh tranh bên trong đau khổ dãy r u ộ t không có chút nào tôn nghiêm có thể nói về sau nhân tộc ra một vị trí thánh tiên sư hắn tựa như một viên nóng ánh ngôi sao tại nhân tộc thời khắc h ắ c cảm nhất chiếu sáng tiến lên con đường hắn lây sức một mình dẫn đầu nhân tộc từ nhỏ bé trong khó khăn c u ộ thời trải qua vô số lần sinh từ thử thách từng bước một trở thành đại thiên thế giới đứng đầu nhất tồn tại, để vạn tộc vậy vị này nhân tộc trí thánh tiên sư kêu tên gì công tôn hữu nhân tò mò hỏi dạng này nhân tộc anh hùng khẳng định muốn ghi nhớ tên của hắn hắn đều gãy nhan nghe đến cái tên này mọi người nhộn nhịp n h ứ mày hai mặt nhìn nhau hiển nhiên bọn họ đều chưa nghe nói qua cái tên này cái tên này đối với bọn họ mà nói quá mức lạ l ắ m lăng tiên càng l à c a o mày trên trán nếp nhăn giống như khe danh c ắ t sâu bởi vì hắn cảm giác chính mình hình như ở đâu nghe qua trí thánh tiên sư mấy chữ này có thể hắn vắt hết bóc tại ký ức bên trong liệu mạng tìm kiếm làm thế nào cũng nhớ không nổi đến ca ca ngươi đang suy nghĩ cái gì lăng hy phát hiện lăng tiên không thích hợp xoay người nhìn hắn hỏi nàng lại một lần thân mật xưng hô lăng tiên là ca ca ta phía trước tại một nơi nào đó nghe được trí thánh tiên sư mấy chữ này lăng tiên nói rõ sự thật lời kia vừa thốt ra lăng hy nháy mắt mở to hai mắt nhìn đầy mặt kinh ngạc phảng phất nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì cả người đều xứng sờ ngay tại chỗ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chúng ta một phương này tiểu thế giới bên trong làm sao lại xuất hiện cùng trí thánh tiên sư tương quan hiệu rõ tình hình đâu ngươi khẳng định là nhớ lầm lăng hy phi thường khẳng định nói ta nhớ ra rồi ban đầu ở bạch thủy thành thời điểm tập hợp đủ tứ đại gia tộc tín vật về sau mở ra một cái tên là tứ dục không gian bí cảnh tại cái k i a bí cảnh bên trong ta tận mắt nhìn đến qua một cái q u a n t à i cùng với một cái bài vị bài vị phía trên liền viết chí thánh tiên sư c h i mộ lăng thiên phi thường khẳng định nói cái này sao có thể chí thánh tiên sư mộ không có khả năng tại cái này phương t i ể u thế giới bên trong tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi lăng hy phi thường phi thường khẳng định nói chương sáu t r ư ơ a m thiên đại đạo dung hợp song xuôi chương sáu t a m thiên đại đạo dung hợp song xuôi nhân tộc chí thánh tiên sư tồn tại thời gian đã rất lâu mà lăng hy tiểu thế giới từ sinh ra đến bây giờ cũng bất quá đại thiên thế giới hơn một trăm n ă m chí thánh tiên sư quan tài cùng bài vị làm sao có thể tại tiểu thế giới bên trong đây quả thực là thiên phương dạ đảm cho nên chỉ có một lời giải thích trùng hợp mà thôi thế gian rất nhiều chuyện đều là vô s ả o bất thành thư có giống nhau danh tự giống nhau xưng hô cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình nhưng mà lăng thiên lại vẻ mặt nghiêm túc phá vỡ cái này nhìn như hợp lý suy đoán hắn hơi nhữu lên lông mày ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc cùng kiên định chấm dãi nói có thể là tình cảnh lúc ấy vô cùng quý dị từ trí thánh tiên sư trong quan tài đột nhiên bay vụt ra mấy đạo trói mắt lưu quang mà một trong số đó chính là thế giới linh tinh tiếp nhận khí cụ càng thêm kỳ lạ chính là tại những cái kia lưu quang bay khỏi quan tài không lâu sau trên bầu trời liền hạ xuống thiên thạch thiên thạch bên trong liền ẩn giấu đi thế giới linh tinh cùng trấn giới đ ỉ n h nếu nói tất cả những thứ này ở giữa không có chút nào liên hệ vô luận như thế nào ta đều khó mà tin tưởng lăng thiên, thiên phiên này miêu tả lăng hy nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên lông mày nháy mắt xít sao nhan lại xác thực như vẹn, vẹn chỉ là danh tự giống nhau có lẽ thật có thể quy kết làm t r ù n g hợp nhưng nếu là đem những này ly kỳ sự kiện sâu trôi trong đó tựa hồ mơ hồ để lộ ra một loại khó nói lên lời liên hệ chỉ là lăng hy trong lòng lại tràn đầy n g h i hoặc nàng thực tế không nghĩ ra vì sao chính mình tiểu thế giới bên trong sẽ xuất hiện những này thần bí tồn tại chẳng lẽ tại nàng không biết được địa phương còn có một đôi nút ở trong bóng tối bàn tay lớn tại mưu đồ âm n h ư gì càng thâm nhập suy nghĩ vấn đề này lăng hy càng cảm thấy loại này khả năng cực lớn nếu như không có dạng này một cái thần bí phía sau màn hấp thụ chính mình tiểu thế giới bên trong chân giới đỉnh cùng thế giới linh tinh như thế nào lại như vậy ly kỳ từ nhỏ thế giới bên trong bị tách ra ngoài có lẽ lăng thiên hoặc là nàng trải qua tất cả từ đầu đến cuối đều là người thần bí này bố trí tỉ mỉ một chàng cục nếu quả thật tồn tại dạng này một người như vậy chân tướng cuối cùng cũng có rõ ràng khắp thiên hạ một ngày hắn tất nhiên hao tổn tâm cơ chủ hạch tất cả những thứ này nhất định có không thể cho ai biết mục đích chỉ cần hắn có mưu đồ liền không sớm thì mượn sẽ lộ ra chân n g a mọi người nghe lăng hy lời nói trong lòng mặc dù vẫn như c ũ tràn đầy lo nghĩ nhưng cũng đều cảm thấy nàng lời nói có lý sau đó đại gia lại tùy ý nói chuyện p h í a b à i câu bầu không khí cũng đã không còn phía trước nhẹ nhõm lang thiên thấy thời gian cũng không sớm liền đứng dậy đưa ra cáo tử tất nhiên cách chúng ta đối mặt trận tiếp theo nguy cơ còn có thời gian một năm vậy chúng ta cũng không cần một mực như vậy căng thẳng thần kinh bây giờ đại gia vẫn là ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy a thừa dịp cuối cùng này thời gian một năm nếu là các vị có cái gì chuyện quan trọng cần ăn bài liền cứ việc đi làm chờ ta tiểu thế giới tạo thành về sau ta liền sẽ bắt tay vào làm dung hợp nhân gian lang hy đến lúc đó ngươi khẳng định có thể cảm giác được giữa thiên địa di động đến lúc đó chỉ cần phối hợp ta một cái liền được dứt lời lang thiên quay người rời đi phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không thấy thế lập tức theo sát tại lang thiên sau lưng ba người thân ảnh càng lúc càng xa dần dần biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong lang hy nhìn qua bọn họ rời đi phương hướng tâm thần k h ẽ động trong chốc lát b a phủ tại c ử u u khách bên trên trùng điệp phong tỏa giống như băng tuyết tại nắng âm chiếu d ọ i xuống cấp tốc tăng ăn giã nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa dù sao bây giờ những cái kia thiên ngoại địch đến đều đã bị tiêu diện những này phong tỏa tự nhiên cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa lang thiên phượng thất, thất cùng bạch ngọc phá không đi đến linh vực. bọn họ muốn trở lại lĩnh vực đi xem một chút b ạ c h ngọc phá không phụ thân cùng phượng tất thất ca ca là không mạnh khỏe phía trước giữa thiên địa xuất hiện khe hở thời điểm bọn họ không hề biết lĩnh vực tình huống mà lăng hy đáng ngời thì lựa chọn lưu tại hỗn độn giới bên trong cứ việc phía trước thiên ngoại địch đến đã bị thành công đánh lui nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng tiểu thế giới đối mặt nguy cơ xa chưa chân chính giải trừ không lâu sau đó có địch nhân cường đại hơn giáng lâm lăng hy đương nhiên phải nắm chặt thời gian trước thời hạn làm tốt các loại chuẩn bị hai ngày sau thời gian bên trong toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một loại yên lặng n g n n g i bên trong vô luận là nhân、gian. thiên giới l i n h vực địa phủ đều lộ ra gió em sóng l ạ n là ngày thứ ba lạng yên tiến đến thời điểm lăng thiên chính thích dí nằm tại l i n h vực một k h ỏ a đại thụ tre trời tráng kiện trên miếng cây hắn một tay nâng rượu ngon một cái tay khắc cầm lính quả thảnh thơi quên cả trời đất đột nhiên thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên cứng đ ở nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất thay vào đó là một mặt kinh ngạc hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể của mình chính phát sinh kỳ dị nào đó mà khó nói lên lời biến hóa phản thất có một cố cường đại lực lượng ngay tại trong cơ thể của hắn lạng yên g i á tỉnh giống như sắp phun trào núi lửa lúc nào cũng có thể xông phá gò bó, phun ra ngoài. giang sơn ngươi có phải hay không đã dung hợp tam thiên đại đạo lang thiên ở trong lòng hướng giang sơn xã t ắ c đồ hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong là chủ nhân tam thiên đại đạo đã thành công dung hợp hoàn thành tiếp xuống chính là tiểu thế giới chính thức bắt đầu cùng đại thiên thế giới dung hợp thời khắc mấu chốt cái này một quá trình dung hợp dự tính đại khái cần ba ngày thời gian lại là ba ngày sau đi n g ư ơ i yên tâm dung hợp tất cả có ta lắng nghe nói xong về sau trong cơ thể hắn cố kia mênh mông lực lượng cũng không còn cách nào ức chế chỉ thấy trói mắt hoang từ trong cơ thể của hắn phóng lên tận trời tựa như một đạo màu vàng cự lòng xuyên thẳng vất tiêu cái này đoàn ánh sáng m ú i nhọn mang theo không có gì sánh kịp khí thế một đường sông phá tầng tầng không gian gò bó cuối cùng biến mất tại cái kia vô tận thương không bên trong mà lăng thiên thân thể cũng giống như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt không tự chủ được dọc theo cái này đoàn ánh sáng m ú i nhọn quy tích hướng về trên không phi tốc bay đi đang phi hành quá trình bên trong lăng thiên chỉ cảm thấy không gian xung quanh phản phất đều đang và mẹo biến ảo thời gian trôi qua cũng biến thành mơ hồ không rõ hắn không biết chính mình đến tột cùng phi hành bao lâu phản phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dàn giặc lại phản phất chỉ là thoáng qua ở giữa. Cuối、cùng u ố i c h lúc đó trong cơ thể hắn cố kê mênh mông lực lượng lấy thân thể của hắn làm trung tâm bắt đầu chậm dại hướng về xung quanh khuếch tán ra đến cố lực lượng này khuếch tán tốc độ không không nhanh cũng không chậm. cũng theo n i tế trường tinh tế chiến hạm. 652, tinh tế chiến hạm, hạm. h 652, thời gian lặng yên trôi qua cỗ lực lượng này k h u y ế t tán ra phạm vi càng ngày càng rộng một m hai m mười m một trăm m một cây số một trăm km một vạn km ba ngày thời gian thoáng qua l i ề n q u a làm ngày thứ ba thời điểm cuối cùng một sợi tia sáng biến mất tại đường chân trời lúc l a n g thiên trên thân năng lượng cuối cùng đình chỉ k h u y ế t tán lúc này hắn chỗ h u y ế t tán ra năng lượng phạm vi đã đạt đến mấy chục vạn km rộng mà cái này mấy chục vạn km phạm vi vừa lúc chính là giang sơn xã tắc đồ bên trong ẩ n chứa không gian lớn nhỏ xem như một phương này tiểu thế giới chủ nhân lăng thiên có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình tiểu thế giới cùng đại thiên thế giới ở giữa đã thành lập nên một loại vi d i ệ u mà liên hệ chặt chẽ loại này liên hệ liền như là một cái nguyên bản độc lập tiểu thủy hồ cùng lao nhanh không ngừng đại giang đại hà thành công liên thông ở cùng nhau từ đây tiểu thế giới không cô độc nữa nó đem cùng đại thiên thế giới lẫn nhau giao h ò a ảnh hưởng lẫn nhau tại tiểu thế giới cùng đại thiên thế giới ở giữa một đầu bí ẩn mà thần bí thông đạo lặng yên mở ra cái thông đạo này phản phất là kết nối hai thế giới cầu t ả n ra một loại kỳ lạ mà cường đại lực lượng thông đạo bên ngoài bị một tầng tia sáng kỳ dị bao phủ quan g mang này bên trong ẩ n chứa vô tận đại đạo quy tắc chi lực nghĩ đến đây chính là lăng hy phía trước nói tới đại đạo đối mới sinh ra tiểu thế giới đặc thù bảo vệ cũng là lăng hy nói tới tân thủ kỳ tiểu thế giới thành lăng thiên nhìn qua cái kia thần bí thông đạo tự lẩm bẩm trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng theo hắn câu nói này âm rơi xuống đột nhiên một cỗ khổng lồ mà phức tạp tin tức như mánh liệt như thủy triều nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn bên trong loại này cảm giác lăng thiên thực sự là quá quen thuộc n g à y trước mỗi một lần thực lực đột phá vũ khí tiến hóa thời điểm hắn đều sẽ kinh lịch dạng này tin tức xung kích không có gì bất ngờ xảy ra vũ khí của hắn lại đem nên đón một lần hoàn toàn mới tiến hóa giang sơn xã tắc đồ đã từng nói làm giang sơn xã tắc đồ lại lần nữa mở rộng thời điểm hắn thực lực liền sẽ tùy theo tăng lên hơn nữa có thể thuận lý thành trương bước vào đến giới chủ cảnh chỉ là để lăng thiên không có nghĩ tới là lần này thực lực tăng lên quá trình cùng hắn phía trước trải qua lại có cách biệt một trời tại quá khứ mỗi khi hắn thực lực tăng lên lúc trong cơ thể mỗi một loại vũ khí đều sẽ dựa theo riêng phần mình quy luật từng cái phát sinh tiến hóa ví dụ như sa mạc c h i ứng tiến hóa thành Á cờ m h a mươi tiến hóa thành bà z mỗi một lần vũ khí tiến hóa đều kèm theo lực công kích tăng trưởng rõ rệt có thể là lần này có chút có c h â khác biệt làm cỗ kia lực lượng cường đại tràn vào trong đầu của hắn về sau hắn phát hiện trong cơ thể những ngày vũ khí công kích cũng không có như dĩ vãng như thế riêng phần mình độc lập phát sinh tiến hóa ngược lại trong đầu của hắn bên trong tất cả vũ khí bao gồm sa mạc c h i ứng lựu đạn m 2 a i b o m nguyên tử kim trúc phong bạo hàng tinh pháo điện tử các loại phản phát nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hắn toàn bộ một mạch mà tràn vào đến một cái to lớn chùm sáng bên trong tại cái này chùm sáng bên trong các loại vũ khí lẫn nhau ra h ò a đụng vào nhau liền như là tại một cái to lớn trong lò luyện tiến hành một tràng kịch liệt du luyện phản phất biến thành một nồi khó mà hình dung loạn hầm lăng thiên nhìn chằm chằm chung sáng trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương nhưng càng nhiều hơn là tràn đầy trờ mong hắn vô cùng khát v ọ n g biết tại giang sơn xã t ắ c đ ồ lại lần nữa mở rộng về sau vũ khí của mình đến tột cùng lại biến thành cái dạng dị cường đại tồn tại mà theo vũ khí tiến hóa lực công kích của chính mình uy lực lại đều sẽ tăng lên tới loại nào trình độ khủng bố lần này quá trình dung hợp lộ ra đặc biệt dài dàn giặc lăng thiên phảng phất đưa thân vào một cái thời gian đ ỉ n h trệ không gian bên trong để hắn cảm giác phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài dàn giặc cuối cùng tại lăng thiên gần như trông mòn con mắt chờ mong bên dưới cái kia thần bí trùng sáng bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ thấy trùng sáng chậm rãi bắt đầu biến hình trước sau hai đầu đồng thời hướng về phương hướng khác nhau dọc theo đi thật giống như một cái thủy khí bóng bị người dùng lực xoan nắn đại khái sau ba phút một cái quái vật khổng lộ chậm rãi xuất hiện ở lăng thiên tầm mắt bên trong coi hắn thấy rõ quái vật khổng lỗ này toàn cánh mắt, của hắn nháy mắt chừng tròn trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ không tự chủ được hoàng sợ nói đây là tinh tế chiến hạm tinh tế chiến hạm không thể nghi ngờ có thể mặc toa tinh không hắn nhắm mắt lại nhanh chóng tiêu hóa trong đầu liên quan tới tinh tế chiến hạm rộng lượng tin tức ở trong quá trình này hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình phía trước quen thuộc phương thức công kích mặc dù tại trên bản chất cũng không có thay đổi quá lớn vẫn như c ũ bảo lưu lấy súng lục gần phong pháo hàng tinh pháo điện tử chờ cơ bản thủ đoạn công kích thế nhưng những phương thức công kích này ẩn chứa lực lượng lại phát sinh thoát thai hoàn cốt thuế biến nói ví dụ như cái kia nhìn như không chút nào thu hút xung ố lục bây giờ mặc dù tầm bắn vẫn như cũ tương đối khá gần nhưng tạo thành lực phá hoại cũng đã hoàn toàn không thể so sánh nổi đã từng một thương đi xuống có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng đánh xuyên một cái phổ thông vào rượu mà bây giờ một thương này đi xuống lại có khả năng trực tiếp đánh xuyên một vị thiên nhân cảnh cường giả cái kia kiên cố vòng phòng hộ nếu dùng trò chơi số liệu đến hình tượng giải thích trước đây một lần bình a có lẽ chỉ có thể tạo thành m ộ ư ơ i giờ tổn thương mà bây giờ một lần bình a lại có thể tạo thành một vạn điểm khủng bố tổn thương đồng dạng đều là bình a nhưng ẩn chứa cơ sở lực phá hoại cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất những vương thức công kích như gần phòng tháo hàng tinh pháo điện tử phần tử tách rời đạn c h ở cũng đều kinh lịch cùng loại thuế biến trong đó giống hàng tinh pháo điện tử cùng phần tử tách rời đạn những n à y công kích phạm vi công kích càng là đạt tới kinh người một trăm vạn km mà tinh tế chiến hạm tốc độ phi hành càng là có bay vọt về chất n g a y trước lang thiên nếu là dựa vào tự thân năng lực phi hành một giờ có lẽ chỉ có thể phi hành ba trăm mách chuyển đổi xuống cũng chính là hơn ba mươi vạn km mà bây giờ tinh tế chiến hạm tốc độ phi hành đã đạt đến một giờ một vạn mạch tả hữu Cái này tương đương với, một giờ i một l ề nhiên có t ể p h hành Kinh khủng như vậy, tốc độ phi hành, đem、so、sánh phía trước, quả thực là cách biệt một trời, giống như ngàn là bạng giống một km. đem một độ tốc trước, biệt trời, từ vậy ốc so quả những á y mắt tiến hóa thành tiềm điện. Đương nhiên, n hóa h này cũng còn không phải là thay đổi lớn nhất lăng tiên phát hiện chính mình tại vũ khí tiến hóa thành tinh tế chiến hạm về sau vậy mà thu được một hạng cực kỳ nịch thiên năng lực lỗ sâu nhảy vọt từ đó về sau phàm là có rõ ràng t o à độ có lẽ có thể đủ thông qua trên chiến hạm thăm dò hệ thống phát hiện địa phương hắn đều có thể nháy mắt tiến hành lỗ sâu nhảy vọt lỗ sâu nhảy vọt là không gian khiêu dược tiến giai bản có khả năng vượt qua vô tận không gian khoảng cách cho tới nay vô hạn hỏa lực đều là lăng thiên lớn vô cùng cậy vào cùng một cảnh giới nắm giữ vô hạn hỏa lực hắn có thể tùy tiện nghiền ép mặt khác người tu hành nếu là không có vô hạn hỏa lực k i ê n đối với lăng thiên đến nói thật giống như phi hùng mất đi cánh vì vậy hắn tiếp tục trải vớt trong đầu bên trong tin tức rất nhanh hắn liền tại tinh tế chiến hạm bên trên phát hiện một cái chuyển hóa trang bị cái này chuyển hóa trang bị có thể đem tinh không bên trong các loại năng lượng chuyển hóa thành lăng thiên cần năng lượng vô luận lăng thiên năng lượng thu phát nhanh bao nhiêu cái này trang bị đều có thể thỏa mãn lăng thiên cần liền tính lăng thiên một nháy mắt phát động tinh tế chiến hạm bên trên tất cả công kích cái này chuyển đổi trang bị đều có thể chuyển hóa đủ nhiều năng lượng đây cũng chính là biến tướng vô hạn hỏa lực còn tốt còn tốt vô hạn hỏa lực còn tại lăng tiên thật dài thở dài m ộ t hơi hắn sợ nhất chính là vô hạn hỏa lực biến mất chứ những n à y bên ngoài lăng tiên còn được đến c à n g cường đại hơn một đạo công kích hắn nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện bốn bề vắng lặng cho nên tính toán thử một chút chính mình cái này một kích lăng tiên hít sâu m ộ t hơi chậm rãi đưa tay ra ta có một hạng hắn một tiếng q u á t nhẹ lúc này đỉnh đầu của hắn thần tốc ngưng tụ một đạo quái vật khổng lồ đạo này quái vật khổng lồ chính là một tòa to lớn tinh tế chiến hạm cho tới nay lăng tiên tất cả công kích nói ví dụ như sa mạc tri ưng gần phòng pháo những này đều chỉ là khái niệm bên trên nắm giữ những này vũ khí uy lực công kích thời điểm l a n g thiên chỉ là dùng ngón tay thay thế thế nhưng hắn chưa hề thật nắm giữ những vật này giờ phút này l a n g thiên vậy mà thật triệu hắn đi ra một chiếc tinh tế chiến hạm một hạm l a n g thiên l a n g thiên lúc này lại lần nữa hét lớn một tiếng chỉ thấy xuất hiện tại đỉnh đầu hắn tinh tế chiến hạm vậy mà hướng về tinh không bên trong một phương hướng nào đó thần tốc v à chạm mà đi làm tinh tế chiến hạm rơi vào tinh không bên trong thời điểm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên nháy mắt tinh không bên trong xuất hiện từng đạo cuồng bạo cơn bão năng lượng hướng về xung quanh càn quét mà đi trong t r ớ c mắt liền càn quét đi ra mấy trăm vạn km cái này nếu là rơi vào người trên thân sẽ sinh ra nhiều như vậy sao cường đại phá hư căn bản không dám tưởng tượng thật mạnh thấy cảnh này lăng thiên có chút trận mắt hốt m ộ t nói mặc dù hắn biết chính mình có thể sử dụng tinh tế chiến hạm công kích nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua cái này một kích sẽ mạnh mẽ như thế nếu là tại lăng hy tiểu thế giới bên trong cái này một kích sợ rằng đủ để đem tiểu thế giới hủy đi hơn phân nửa một hạm lăng thiên đồ tốt lăng thiên thử một cái hắn tại sau ba phút còn có thể ngưng tụ một chiếc tinh tế chiến hạm cũng chính là nói đồng dạng cường đại công kích hắn ba phút liền có thể công kích một lần mặc dù không phải không gián đoạn vô hạn đ ổ đầy thế nhưng ba phút một lần với hắn mà nói cũng đầy đủ dù sao trừ một hạm l a n g thiên bên ngoài hắn cũng không phải không có những phương thức công kích tóm lại đối với lần này thực lực tiến hóa l a n g thiên phi thường hài lòng hắn thực lực hoàn toàn coi là sinh ra bay vọt về chất cần phải trở về l a n g thiên nói xong liền hướng về l a n g hy vị trí tiểu thế giới mà đi chỉ là coi hắn đi tới l a n g hy tiểu thế giới bên ngoài muốn đi vào thời điểm vậy mà cảm nhận được một cố cường đại lực bài xích lăng hy để ta đi vào lăng thiên lớn tiếng nói hắn tin tưởng lăng hy là có thể nghe được q nếu biết rõ nàng lúc trước mở tiểu thế giới dung hợp tam thiên đại đạo có thể là tiêu phí thời gian rất nhiều năm mà lăng thiên từ lần trước rời đi đến bây giờ cũng bất quá mới đi qua năm ngày thời gian ngắn ngủi năm ngày thời gian liên có thể triệt để để tiểu thế giới tại đại thiên thế giới trở một bộ dễ sao hoàn thành cho nên chuẩn bị trở về đến dung hợp nhân gian ta vừa rồi lúc tiến vào cảm giác được cái k i a một đạo lực bài xích là chuyện gì xảy ra lang thiên có chút nghi ngờ hỏi bây giờ k a ca đã là giới chủ cho dù đã từng là một phương thế giới này sinh linh tại tiến vào một phương thế giới này thời điểm cũng sẽ nhận bài xích về sau k a ca nếu là muốn tiến về những tiểu thế giới cũng sẽ nhận đồng dạng bài xích muốn đi vào một những tiểu thế giới hoặc là được đến một phương này tiểu thế giới giới chủ cho phép hoặc là cưỡng ép xâm vào một khi cưỡng ép xâm nhập lời nói liền sẽ bị đối phương xem như người xâm nhập đến lúc đó xem như giới chủ chú định sẽ cùng n g u y ê một trận chiến lang hy giải thích nói tại kiến thức phương diện này nàng so lăng thiên nhiều ra quá nhiều có thể nói lăng thiên tại liên quan tới tiểu thế giới cùng với đại thiên thế giới phương diện kiến thức chính là một cái tiểu b ạ c h người giới chủ kia cùng giới chủ ở giữa sẽ tranh đấu lẫn nhau sao lăng thiên tò mò hỏi đương nhiên sẽ ta phía trước cũng đã nói tiểu thế giới bên trong rất nhiều đồ vật đều là bảo vật mà còn chiếm đoạt những tiểu thế giới lời nói là có thể mở rộng chính mình tiểu thế giới tăng lên giới chủ thực lực giới chủ thực lực giới tình huống bình thường cùng tiểu thế giới cương vực có quan hệ cương vực càng lớn thì giới chủ thực lực càng mạnh đương nhiên m u ố n t ạ i tiểu thế giới bên trong đánh bại tiểu thế giới này giới chủ cực kỳ khó khăn bởi vì những người khác tiến vào tiểu thế giới thực lực sẽ bị áp chế mà giới chủ có thể mượn tiểu thế giới lực lượng đối kháng người xâm nhập bởi vậy dưới tình huống bình thường một phương tiểu thế giới giới chủ cũng sẽ không tiến về những tiểu thế giới lang hy kiên nhẫn hồi đáp vậy nếu như một phương tiểu thế giới giới chủ chết hoặc là rời đi một phương này tiểu thế giới tiểu thế giới còn có thể sống s ó t sao lang thiên hỏi lần nữa nếu như tại không có mặt khác người tu hành g á n g lâm dưới tình huống liền tính một phương tiểu thế giới giới chủ vất l ạ tiểu thế giới cùng với tiểu thế giới bên trong sinh linh như thường tồn tại nghe nói như thế lăng thiên nhẹ gật đầu không tiếp tục nói cái gì sau đó hắn liền cùng lăng hy đi tới nhân gian lăng hy ta muốn bắt đầu dung hợp nhân gian người giúp ta hộ pháp lăng thiên nhìn xem lăng hy thần sắc nói nghiêm túc tại dung hợp mặt khác tiểu thế giới quá trình bên trong nếu là bị q u á y dày nhẹ thì dung hợp thất bại nặng thì nhận đến phản vệ bản thân bị trọng thương cho nên tại dung hợp mặt khác tiểu thế giới quá trình bên trong nhất định muốn có cường giả hộ pháp kk người yên tâm dung hợp a tất cả giao cho ta lăng hy phi thường nghiêm túc nói nghe nói như thế l a n g thiên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tâm thần khẽ động giang sơn xã tắc đồ liền xuất hiện ở trong tay của hắn hắn tiện tay đem giang sơn xã tắc đồ hướng lên bầu trời bên trên mức r a đi lên nháy mắt giang sơn xã tắc đồ lấy một loại nhìn bằng mắt thường nhìn thấy tốc độ thần tốc sinh trưởng trong chớp mắt liền che khuất bầu trời ngay sau đó giang sơn xã tắc đồ bên trong trào ra một cái to lớn vòng xoáy cái này vòng xoáy chậm rãi bao phủ nhân gian chương sáu t r ư n cùng hưởng giới chủ vị trí chương sáu cùng hưởng giới chủ vị trí nhân gian bên trong không rõ chân tướng người nhìn thấy che khuất bầu trời giang sơn xã tắc đồ từng cái cực kỳ hoảng sợ còn tưởng rằng tận thế muốn tới làm giang sơn xã tắc đồ bên trong vòng xoáy xuất hiện về sau bọn họ càng lái cho rằng giang sơn xã tắc đồ là một loại nào đó đáng sợ công kích muốn phá hủy nhân, nhân gian bọn họ có ý thoát đi thế nhưng không chỗ có thể trốn chỉ có thể c h ơ mắt chờ chết lăng thiên cũng không có để ý tới những người này ý nghĩ hắn hết sức chuyên chú bắt đầu lợi dụng giang sơn xã tắc đồ dung hợp nhân gian đối với dung hợp hắn kỷ thật có một chút xíu tâm đắc bởi vì lúc trước tại cấm kỵ cốc thời điểm hắn lợi dụng giang sơn xã tắc đồ thôn vẹ vẹ hồn phong vị trí hoại mặc dù chỉ là một khoản h ạ i thụ chiếm diện tích không đến một trăm bình nhưng cái k i a dù sao cũng là một loại d u n g hợp đây coi như là lần thứ nhất về sau hắn càng là d u n g hợp lúc trước hư không thần ngao cứ việc hư không thần ngao là một cái độc lập cá thể có thể thời điểm đó hư không thần ngao chiếm diện tích ba dặm cùng nam hoang trên cơ bản đã h ò a là một thể có thể đem hư không thần ngao thôn vệ đến giang sơn xã tắc đồ bên trong cũng không phải một chuyện dễ dàng hiện tại l a n g thiên thực lực so với lúc trước phải cường đại r a rất nhiều rất nhiều thế nhưng muốn rung hợp đối tượng cũng rất khác nhau lăng thiên hết sức chăm chú bắt đầu một ngày một ngày rung hợp được cái này tương đương với hai cái tiểu thế giới dung hợp khẳng định sẽ sinh ra bãi xích dù sao trên thế giới này không có hai mảnh giống nhau như lúc đ ô n g tuyết tự nhiên cũng không có hai cái giống nhau như lúc tiểu thế giới cho nên hai cái tiểu thế giới muốn dung hợp cho dù có lăng hy người giới chủ này cực lực á p chế chính mình tiểu thế giới này bãi xích cũng không phải một chuyện dễ dàng lăng tiên nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận cứ như vậy tại dung hợp bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua làm lăng tiên dung hợp triệt để dung hợp song nhân gian thời điểm vậy mà đi qua hơn một tháng lăng tiên rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực tăng cường một chút nếu là không có lăng hy áp chế muốn tại trong vòng bốn tháng đem nhân gian d u n g hợp s o n g xuôi cũng không phải một chuyện dễ dàng lăng thiên thực lực tăng trưởng thế nhưng lăng hy khí tức bề n g o i lăng hy xem như giới chủ thực lực của nàng cùng tiểu thế giới cùng một nhịp tở nàng tiểu thế giới không gian thu nhỏ thực lực của nàng cũng sẽ tùy theo yếu bớt nhìn thấy lăng hy trường hợp này lăng thiên chân mày tao lại nếu như dựa theo trường hợp này tiếp tục sợ rằng chờ hắn đem lăng hy tiểu thế giới d u n g hợp s o n g xuôi về sau lăng hy cho dù không chết cũng sẽ cảnh giới giảm lớn lăng hy không có cách nào chặt đứt chính mình cùng tiểu thế giới ở giữa liên hệ sao lăng tiên lúc này hỏi nếu là chặt đ ứ t cùng tiểu thế giới liên hệ liền tương đương với tự chém cảnh giới cùng tình huống hiện tại không có gì khác biệt lang hy có chút bất đắc dĩ nói xem như giới chủ dựa vào chính là tiểu thế giới cái kết quả thật không có một chút xíu biện pháp sao lang thiên tâu mày hỏi hắn không hy vọng lang hy cảnh giới rơi xuống nghe nói như thế lang hy ngắn ngủi trầm mặc một chút sau đó nói không có những biện pháp khác lang hy người nói dối nếu là có biện pháp khác ngươi cứ nói đi không muốn che giấu lang thiên lúc này nói tiểu nữ hải trạng thái lang hy sẽ không nói dối mặc dù bây giờ lang hy trạng thái đã không phải là tiểu nữ hải Thế như vậy cũng tốt so ngươi trải qua thiên tân vạn khổ trở thành hoàng đế hiện tại muốn ngươi đem hoàng vị nhường lại một nửa cùng một người khác cùng hưởng cho dù người này sẽ để cho ngươi cương vực mở rộng một lần ngươi chỉ sợ cũng là không muốn một núi không thể chứa hai hồ cùng hưởng hoàng vị sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề lưu lại rất nhiều thai hại một khi làm như vậy rất có thể chính là cho chính mình trôi lôi quả nhiên làm lăng hy tiếng nói rơi xuống về sau lăng thiên rơi vào trầm mặc đối với cái này lăng hy cũng không trách tội lăng thiên cùng là giới chủ nàng cũng biết làm như vậy có chút làm khó k a k a nhân dân đã dung hợp hoàn thành ngươi tiếp tục dung hợp linh v ậ ca lăng hy nói nàng không có lựa chọn để lang thiên khó xử vội vàng rời đi chủ đề không phải liền là cùng hưởng giới chủ vị trí nha ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng nếu là thoát ly giới chủ vị trí đối ta không có ảnh hưởng lời nói ta có làm hay không giới chủ ta căn bản không quan tâm lang thiên như thật nói hắn có thể trở thành giới chủ cũng coi là cơ duyên x à o hợp lúc trước chỉ là bởi vì giang sơn xã tắc đ ồ quan hệ hắn mới trở thành giới chủ hắn cũng không biết giang sơn xã tắc đ ồ một mực mở rộng đi xuống lại biến thành một cái tiểu thế giới nói thật hắn từng bước một đi đến hôm nay hoàn toàn là bị đẩy tới tình trạng này tất nhiên đã trở thành tiểu thế giới giới chủ đợi này liền cùng tiểu thế giới liên quan ở cùng nhau trừ phi nắm giữ đại phách lực trực tiếp chặt đ ứ t cùng tiểu thế giới liên hệ lang hy nói vẫn là nàng phía trước nói câu nói kia một khi chém dụng cùng tiểu thế giới liên hệ cảnh giới liền sẽ giảm lớn chỉ cần có thể tiếp thu điểm này cái kia hoàn toàn không có vấn đề tại đại thiên thế giới bên trong đông đảo người tu hành tăng cao thực lực trở thành giới chủ là duy nhất một con đường sao lang thiên tò mò hỏi đó cũng không phải duy nhất một đầu nhưng là cường đại nhất một con đường lang hy nói đại thiên thế giới bên trong tiến giai phương thức có rất nhiều Thế nhưng những phương thức trưởng thành cùng giới chủ so sánh thực lực kém không phải một chút điểm cùng một cảnh giới giới chủ c h í ít có thể đối kháng mười vị những phương thức khác trưởng thành người tu hành nếu là tại tiểu thế giới bên trong giới chủ càng là có thể đối cùng một cảnh giới người tu hành làm đến miểu sát cho nên trở thành giới chủ đây cũng là đại thiên thế giới rất nhiều người tu hành nhất nguyện ý đi một con đường đương nhiên đó cũng không phải nói n g ư ơ i n g u y ệ n ý đi liền có thể đi xuống muốn trở thành giới chủ cần thiên phú càng cần hơn cơ duyên giới chủ làm sao cùng hưởng lang thiên lúc này đột nhiên hỏi ngươi thật muốn cùng ta cùng hưởng giới chủ vị trí lăng hy có chút khó có thể tin nhìn xem lăng tiên h hỏi không sai ta lúc nào lừa qua ngươi ngươi chỉ để ý nói phương pháp là được rồi lăng tiên h vô cùng hào sàn g nói nghe đến lăng tiên h khẳng định lời nói lăng hy ánh mắt đặc biệt phức tạp nhìn hắn một cái muốn cùng hưởng giới chủ ngược lại là cũng không khó chỉ cần để ta thần hồn dung nhập vào ngươi tiểu thế giới thế giới c h i tâm bên trong liền có thể lăng hy nói đi vậy ta giúp ngươi hộ pháp ngươi tới đi lăng tiên vội và nói nhìn thấy lăng thiên như vậy lăng hy cũng không có nói cái gì đi tới lăng thiên tiểu thế giới bên trong chỉ là làm nàng thần hồn tiếp xúc đến lăng thiên tiểu thế giới thế giới chi tâm lúc chân mãi cao lại chương 655, cường địch giáng lâm chương 655, cường địch giáng lâm k a k a người tiểu thế giới bên trong thế giới chi tâm không hề hoàn chỉnh nó là tổn hại nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy năm lăng hy quay đầu hướng lăng thiên nói ta biết cái này thế giới chi tâm là hư không thần n a o cho ta nguyên bản là tổn hại ta có thể mở ra tiểu thế giới đầu cơ trục lợi phương thức tương đối nhiều lăng thiên giải thích nói có lẽ tất cả đều là thiên ý a người đem thế giới chi tâm đạo ra a ta đem ta tiểu thế giới thế giới c h i tâm cho người thay đổi lăng hy đột nhiên vừa cười vừa nói tốt đối với cái này lăng thiên cũng không có giả mồm cự tuyệt hắn nguyện ý cùng lăng hy cùng hưởng giới chủ vị trí vậy bọn hắn tiểu thế giới bên trong đồ vật liền không phân người ta rất nhanh hai cái tiểu thế giới bên trong thế giới c h i tâm liền trao đổi hoàn thành làm lăng thiên tiểu thế giới bên trong thế giới c h i tâm đ ổ i thành mới về sau lăng thiên rõ ràng cảm giác được tiểu thế giới phát sinh một loại nào đó biến hóa thật giống như một cái lớn tuổi lão nhân đột nhiên nắm giữ cường tráng thể phách nhân cơ hội này lăng hy cũng đem chính mình thần hồn dung nhập thế giới tri tâm bên trong cứ như vậy lăng thiên cùng lăng hy hai người tiểu thế giới bên trong đều nên đón một vị tân chủ nhân ta tiếp lấy dung hợp l i n h vực ngươi tiếp tục giúp ta hộ pháp lăng thiên đối với lăng hy nói lăng hy bây giờ mặc dù thành lăng thiên tiểu thế giới tân chủ nhân thế nhưng nàng cũng không có biện pháp điều khiển giang sơn xã tắc đồ lăng tiên h phát hiện h n tiểu thế giới mặc dù là giang sơn xã tắc đồ thai ngén mà ra thế nhưng giang sơn xã tắc đồ cùng tiểu thế giới cũng không phải là cùng một loại đồ vật nếu như đem giang sơn xã tắc đồ ví von thành một con gà mái nhỏ như vậy thế giới càng giống là một cái trứng gà trứng gà mặc dù là gà mái dựng dục ra đến thế nhưng trứng gà là có thể thoát ly gà mái trong cơ thể đương nhiên thời khắc này tiểu thế giới cũng không có thoát ly giang sơn xã tắc đồ cho nên lăng thiên c ũ n g có khả năng thông qua điều khiển giang sơn xã tắc đồ đến lớn mạnh tiểu thế giới thời gian từng giây từng phút trôi qua bất chi bất giác bên trong hơn nửa năm đi qua tại cái này trong đó lăng thiên lợi dụng giang sơn xã tắc đồ dung hợp nhân gian l i n h vực địa phủ lúc này ngay tại dung hợp t h i ê n giới nếu là có thể đem thiên giới dung hợp vậy liền chỉ còn lại hỗn độ giới đối với cái này lăng thiên tự nhiên sẽ tiếp tục đây chính là tăng cường thực lực nhanh nhất phương thức nếu là mình tu luyện tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy nhưng mà liền tại lăng thiên bình tĩnh lại bắt đầu dung hợp thiên giới thời điểm đột nhiên một tiếng vang thật lớn tại tiểu thế giới bên trong vang lên ngay sau đó một cái to lớn mây hình nấm tại hỗn độn giới bên trong dâng lên cả người bên trên tán phát khí tức cường đại sinh linh từ trên trời giáng xuống ngay tại vì lăng thiên hộ pháp l ă n g hy vội vàng thân hình nói lên xuất hiện ở hỗn độn giới bên trong kẻ tự tiện đi vào chết nàng người chưa tới âm thanh đã chuyển tới nói k h á không biết n ư ợ n g t h ứ thời chính mình đưa lên thế giới tri tâm cùng trần giới đỉnh nếu không phương thế giới này hủy diện Giáng dùng sinh linh dùng một loại ở trên lâm một ở cánh a ngựa san o vào nhìn xuống khi nói. Hắn tiến vào tiểu thế giới nhiều, san giết giới chủ cũng không、ý. Giống Lăng、hy、dạng này thả lời hung khi thế chủ Hy thả tiểu giới giết giới lời ít. c chủ, giới h ắ cũng k ô nhân g p ả i chưa Cánh h qua. từng n gặp tộc lăng hy lúc này thấy rõ ràng giáng lâm sinh linh giáng dấp cánh nhân tộc giáng dấp cùng nhân loại có điểm giống tinh linh hay trừ cái đó ra bọn họ còn có một đôi to lớn cánh cánh nhân tộc thành viên mới vừa sinh ra thời điểm tướng mạo dị thường xấu xí thế nhưng theo thời gian trôi qua bọn họ giáng dấp càng ngày càng tuần mỹ muốn phán đoán cánh nhân tộc thành viên thực lực chứ có thể cảm giác bọn họ khí tức bên ngoài còn có thể xem bọn hắn giáng dấp càng la tuấn mỹ thì thực lực càng mạnh giờ phút này giáng lâm cái này một vị giáng dấp dựa theo nhân tộc thẩm mỹ đến xem dị thường xinh đẹp cho dù so với lang tiên cũng không kém chút nào cho dù là mẹ c g dẹn tới cũng không dám nói mạnh miệng như vậy các người cánh nhân tộc là nghĩ hủy diệt sao đối mặt với đối phương uy hiếp lang hy Hi không khách khí chút nào nói làm càn dám gọi thẳng chúng ta cánh nhân tộc tộc trưởng đại danh giáng lâm dực nhân lớn tiếng nói t i ê u liền tăng thêm lại có thể thế nào cho dù là mẹ gà rẽ đứng tại trước mặt của ta Người người t rất nhiều thực lực thấp thành viên đều không nhất định nghe qua bọn họ cánh nhân tộc thần tự thiên quốc cựu công chúa công tôn vô ưu lăng hy thản như nói lăng thiên bọn họ kiến thức nông cạn không biết thần tự thiên quốc ý vị như thế nào có thể là cánh nhân tộc thành viên không có khả năng chưa nghe nói qua cái gì thần tự thiên quốc cựu công chúa điều đó không có khả năng thần tự thiên quốc cựu công chúa làm sao có thể xuất hiện tại loại này thâm sơn cung cấp chi điểm l i ê n tính xuất hiện bên cạnh như thế nào lại không có cường giả đi theo cánh nhân tộc cái kia thành viên v ộ i và nói g n nghe nói như thế lăng hy ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng lúc trước đều do nàng quá tùy hứng một người bỏ nhà trốn đi lén chạy ra ngoài đại thiên thế giới ai dám giả mạo thần tự thiên quốc công chúa lăng hy hỏi ngược lại nàng lời này mới ra đối phương rơi vào trầm mặc xác thực tại đại thiên thế giới bên trong thần tự thiên quốc là tuyệt đối quái vật khổng lộ một trong k h ô Nàng g c ư ờ i giả nào dám đã tiến hành cầu viện chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian thần tự tiên quốc tự nhiên sẽ phái ra cường giả tới đón nàng tại bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy nàng muốn về nhà nàng nếu là rời đi sẽ để cho thần tự thiên quốc người đem nàng tiểu thế giới cùng một chỗ rời đi với anh đúng lúc này lại một đạo khí tức cường đại giáng lâm cương thi tộc khi thấy m ố i giáng lâm sinh linh lúc lang h i sắc mặt biến đổi cương thi tộc cùng cánh nhân tộc cũng không đồng dạng cánh nhân tộc mặc dù cũng hung tàn thế nhưng bọn họ có lý trí hiểu được cân nhắc lợi hại có thể cương thi tộc khác biệt cương thi tộc thành viên đều là một chút không có n ã o tồn tại bọn họ không hiểu được cân nhắc lợi hại chỉ hiểu được dựa vào bản năng làm việc mà bọn họ bản năng chính là khát máu thích lấy vạn vật sinh linh là huyết thực trong đó bọn họ thích nhất huyết thực chính là nhân tộc Quả nhiên, làm cương thi tộc thành viên giáng lâm về sau liền bắt đầu bắt giữ xung quanh nhân tộc khí tức hôn đ ộ n giới bên trong có không ít không chết hộ vệ cương thi tộc thành viên đối với những này không chết hộ vệ không chút nào cảm thấy hứng thú bởi vì trên người bọn chúng đã không có mảy may huyết khí cho nên cương thi tộc trực tiếp hướng về lăng hy đánh tới chương 656, c ư ờ n g đại người xâm nhập chương 656, c ư ờ n g đại người xâm nhập nhìn thấy nào tới cương thi lăng hy ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh nàng rất tùy ý giơ tay lên đối với cương thi liền đập đi xuống lúc này bầu trời bên trong xuất hiện một cái bàn tay khổ đối với cương thi liền đập đi xuống cái này một cái bàn tay che khuất bầu trời hình như có khả năng hất bay toàn bộ thế giới đồng dạng với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên đại điệu bên trên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu l à m to lớn g i ấ u bàn tay tản đi về sau cương thi liền biến mất liền tại lăng huy cho rằng chính mình cái này một kích đã triệt để đem đối phương giết chết thời điểm đột nhiên gầm lên giận dữ tại hố sâu bên trong vang lên đồng thời một cái tản r a nồng đậm mùi máu tươi thân ảnh từ hố sâu bên trong nhảy ra ngoài hống hống hống h ắ n ngửa mặt lên trời thét dài mấy tiếng lại lần nữa hướng về lăng h u đánh tới tốc độ của hắn so với phía trước nhanh hơn bạo thiên tinh đối mặt đánh tới cương thi lăng hy thần tốc hai tay chắp lại tại cương thi hai bên xuất hiện hai cái cự thủ cũng thần tốc khép lại ở cùng nhau giống cương thi phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét trên mặt đất tầng đất thật nhanh hướng về cương thi vị trí bay đi ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian cương thi liền bị phong ấn tại một cái to lớn từ hòn đá tạo thành viên cầu bên trong hô thấy cảnh này lăng hy thật dài thở dài một hơi mặc dù phí đi chút thủ đoạn nhưng cũng coi là thành công giải quyết một vị người xâm nhập cánh nhân tộc thành viên nhìn qua không dám động thủ sẽ không có chuyện gì、Đông. l i ệ n tại lăng hy thở nhẹ nhõm một cái thật dài thời điểm đột nhiên một đạo nặng nề tiếng va chạm v ă n g lên trong chấp nhóm này lăng hy nháy mắt cứng đờ thân thể đem ánh mắt nhìn về phía phong ấn viên cầu đông g i a n g giác, theo lại một tiếng tiếng va chạm v ă n g lên viên cầu vậy mà xuất hiện một vết nứt vê anh sau một khắc phong ấn viên cầu trực tiếp vỡ ra đông đảo đá vụn điên cuồng hướng về bốn phía r u n g m a n h lao tới cái kia cương thi thân ảnh từ đá vụn bên trong bay ra hắn lấy cực nhanh tốc độ đi tới lăng hy trước mặt nâng lên nằm đấm đối với nàng đ ậ tới nhìn thấy trường hợp này lăng hy tâm thần khé động trước mặt nàng liền xuất hiện một cái vòng phòng hộ giang g i ắ c một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên lang hy ngưng tụ vòng phòng hộ trực tiếp bị đánh nát mà cương thi nắm đấm dư thế không giảm tiếp tục hướng về lang hy đánh tới mắt thấy liền muốn rơi vào lang hy trên thân liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lang hy thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ để cương thi công kích thất bại tại chính mình tiểu thế giới bên trong lang hy tự nhiên có chút bản thổ ưu thế chỉ cần nàng tâm niệm vừa động nàng có thể xuất hiện ở phía này tiểu thế giới bên trong tùy ý một cái góc tại khoảng cách cương thi chỗ rất xa nhìn xem hắn lang hy cho mày cái này cương thi thực lực quá mạnh nàng như muốn giết chết sợ rằng phải bỏ ra cái giá cực lớn vâng vâng liền tại lăng hy chuẩn bị đem hết toàn lực thời điểm lại có mấy đạo khí tức cường đại giáng lâm lần này giáng lâm sinh linh có sói nhân tộc hấp huyết quỷ tộc ác ma tộc đen m ũ i tộc những sinh linh này thích nhất hút nhân tộc tinh huyết mỗi một lần có tiểu thế giới bại lộ thời điểm bọn họ thật giống như nghe được mùi máu tươi cám ập ngay lập tức liền sẽ chạy đến nhìn thấy những sinh linh này lăng hy sắc mặt thay đổi đến đặc biệt khó nhìn lên vẹn, vẹn một cái cương thi liền đã để nàng có chút bể đầu sức chán không nghĩ tới lập tức giáng lâm nhiều như thế người xâm nhập những kẻ xâm lấn này cùng cương thi tộc đồng dạng bọn họ một khi máu trùng lên não là không có lý trí l i ê n tính lăng hy là thần tự thiên quốc công chúa đối với bọn họ đến nói cũng không được bất kỳ lực c h ấ n n hiếp k a k a còn tại dung hợp thiên giới nếu là lúc này bị quáy dày lời nói hậu quả khó mà lường được vô luận như thế nào đ ề u muốn là k a k a tranh thủ thời gian lăng hy trong lòng yên lặng nói nàng vô cùng rõ ràng lần này tiểu thế giới này nguy hiểm tại hấp huyết quỷ tộc bọn họ giáng lâm về sau ngay lập tức liền hướng về lăng hy lao đến bọn họ có khả năng rõ ràng cảm giác được lang hy chính là một phương này tiểu thế giới giới chủ chỉ cần giết lang hy một phương này tiểu thế giới bên trong tất cả mọi thứ đều đem là bọn họ vật trong bàn tay nhìn thấy đánh tới đông đảo cường giả lang hy cũng không tính đối kháng chính diện nàng muốn vì lăng thiên tranh thủ thời gian như vậy bây giờ có thể làm chỉ có một chữ kéo nàng có thể lợi dụng chính mình giới chủ thân phận tại hôn độn giới bên trong tùy ý xuyên qua mang theo những cường giả này vòng quanh những cường giả này thực lực s á t thực mạnh hơn lang hy thế nhưng bọn họ muốn bắt lấy lang hy thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng tại lang hy cùng hấp huyết quỷ bọn họ vòng quanh thời điểm cánh nhân tộc cái kia thành viên lạng yên không tiếng động hướng về rời xa lăng hy phương hướng mà đi bọn họ đi tới tiểu thế giới cũng không phải vì giết chết lăng hy mà là vì được đến tiểu thế giới bên trong bảo vật lăng hy nói chính mình là thần tự tiên h quốc cựu công chúa mặc dù hắn cũng không biết là thật là giả thế nhưng vạn nhất là thật đây này một khi giết nàng thần tự tiên h quốc chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ bọn họ chỉ cần được đến tiểu thế giới bên trong bảo vật liền được không cần thiết cần phải giết lăng hy cho nên hã tính toán tới một cái đục nước béo cỏ xem như tiểu thế giới chủ nhân lăng thiên tự nhiên phát giác cánh nhân tộc thành viên động tác trời đất sụp đổ nàng thân hình loại lên đi tới cánh nhân tộc thành viên phía trước đối hắn phát động công kích m u ố n tại mí mắt của nàng phía dưới đục nước béo cỏ đó là không có khả năng trong lúc nhất thời cánh nhân tộc không gian xung quanh thần tốc thu nạp đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một cái to lớn nằm đấm trực tiếp đem hắn nện vào mặt đất đồng thời l a n g hy x u ể bàn tay ra đối với mặt đất làm một cái nắm tay động tác mặt đất thần tốc thu nạp rơi vào mặt đất cánh nhân tộc thành viên trên thân thừa nhận đại điệu đẻ ép vô tận phong bạo lúc này đại đ i ệ bên trong chuyển ra một tiếng gầm hét ngay sau đó một đoàn vô cùng kinh khủ phong bạo vọc thẳng mở mặt đất t u ô n hướng b cánh nhân tộc cái kia thành viên cũng đi theo phong bạo bay lên đi tới giữa không trung hắn lúc này mở ra phía sau hai cánh cả người lộ ra bá khí lộ ra ngoài cánh nhân tộc thành viên mặc dù k i ê n kỵ lăng hy bối cảnh thế nhưng cái này không hề đại biểu hắn thực lực không c ư ờ n g thật muốn bàn về thực lực hắn so với giáng lâm công t h ì hấp huyết quỷ bọn họ còn muốn mạnh hơn không ít người muốn giết ta vậy ta liền giết người cánh nhân tộc thành viên nhìn xem lăng hy tràn đầy sát ý nói tiến vào tiểu thế giới sinh linh từ trước đến nay đều không phải cái gì thiện nam tín nữ giết người đối với bọn họ đến nói giống như chuyện thường ngày lúc này hắn đã không để ý tới lăng hy thân phận l i ê n tính nàng thật sự là thần tự thiên quốc cựu công chúa lại như thế nào giết liền giết tại cánh nhân tộc thành viên bộc phát thời điểm cương thi hấp huyết quỷ người sói đen mũi trực tiếp đem lăng hy đoàn đoàn bao vây không chỉ là hình thức bên trên vây quanh bọn họ càng là dùng tự thân thân n i ệ m khóa chặt lăng hy chương 657, hai dạng hóa thành dù đen lớn chương 657, hai dạng hóa thành dù đen lớn bị thân n i ệ m một mực khóa chặt dù cho lăng hy đem hết toàn lực rời xa những n à y khách không n g i mã đến nhưng bọn họ công kích nhưng thủy chung như bóng với hình dù sao bọn họ phạm vi công kích đủ để bao trùm cái này cả một cái hỗn độn giới hỗn độn giới so với nhân gian cùng thiên giới xác thực bao la rất nhiều thế nhưng cùng rộng lớn vô ngần vô cùng mênh mông đại thiên thế giới so sánh lại không đáng giá nhắc tới giống cánh nhân tộc thành viên cùng với người sói h ấ p huyết quỷ những này đến từ thiên ngoại người xâm nhập từng cái thực lực đều vượt xa lang hy Nếu không phải tiểu ắ có áp đánh chế, c họ hy, giết bọn muốn lang thể nói không cần tốn nhiều sức giờ phút này bọn họ công kích đúng như xôi trào mánh liệt thủy triều đủ để dễ dàng càn quét hỗn độn giới mỗi một tấc đất cánh nhân tộc thành viên người sói hấp huyết quỷ thậm chí một bên xúc thế đã lâu cương thi cùng đen mối thật giống như thần giao cách cảm động dạng đồng thời hướng về lăng hy phát động như bài sơn đ ả o hải công kích trong lúc nhất thời hỗn độn d ư ớ i bên trong phong vân biến sắc các loại năng lượng cường đại đan vào tàn phá bờ bãi thiên địa phản phất đều tại cái này của lực lượng cường đại bên dưới r u n rơi dậy và mèo lăng hy sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi tới cực điểm trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng lấy chính mình thực lực trước mắt căn bản là không có cách duy nhất một lần ngăn cản được như vậy đông đảo lại cường đại công kích nhưng việc đã đến nước này nàng đã không có bất kỳ đường lui nào nàng n h ấ trong định lăng tiên phải là t a gian. n lăng cắn răng, cấp tốc điều động lên hôn độn bên h thủ thời hy tốc t điều dưới Vì vậy, cấp r trước i thai ề m ẩn lên, thai dạ lực lượng. lực dạ o n g mắt toàn bộ hỗn độn giới giống như là bị một cái bàn tay vô hình nháy mắt kéo vào vô tận hắc cám thâm uyên rơi vào hoàn toàn t ĩ n h mịch hắc á m bên trong cái này hắc cám chính là ngày trước cửu u khách nắm trong tay hai dạ lực lượng bây giờ lăng hy được ăn cả ngã về không đem dùng để công kích hai dạ tại lăng hy điều khiển bên dưới bị cấp tốc giảm không ngừng biến hình cuối cùng ngưng tụ thành một cái tre khuất bầu trời dù đen lớn hai dạ là lăng hy lúc trước lợi dụng tiểu thế giới âm u mặt cùng với tiểu thế giới bên trong bộ phận bản nguyên năng lượng tỉ mỉ luyện chế mà thành nó không những đối với mấy cái này thiên ngoại địch đến có cường đại áp chế tác dụng thời khắc mấu chốt càng là một kiện uy lực kinh người tuyệt thế vũ khí l i ê n tại người sói cùng những địch nhân khác công kích như như mưa to mưa như chút nước mà xuống nháy mắt lang hy không chút do dự chống lên dù đen lớn chỉ thấy cái kêu mãnh liệt mà đến công kích tại c h ạ m đến dù đen lớn nháy mắt giống như đụng phải một bức không thể phá vỡ tường đồng vét sắt lại bị một cố lực lượng thần bí mà cường đại bắn ngược trở về như vậy đông đảo cường đại công kích đồng thời xung kích dù cho dù đen lớn kiên cố dị thưởng giờ phút này cũng bắt đầu lung lăng hi ánh mắt nghiêm trọng thần sắc đặc biệt nghiêm túc toàn lực điều khiển dù đen lớn mở rộng p h ả n kích chỉ thấy dù đen lớn tại sự điều khiển của nàng bên dưới xoay tròn cấp tốc vô số màu đen nan dù như mũi tên r ầ m rạp chẳng chỉ hướng về địch nhân vào tới những n à y nan dù lấp lóe trong bóng tối hàn quang lạnh l é o phản phất tới từ địa ngục sứ giả mang theo sát ý vô thận hướng về người sói chờ đông đảo địch nhân tấn mạnh đ á n h tới cánh nhân tộc thành viên cùng với người sói bọn họ thấy thế vội vàng các hiện thần thông chỉ thấy cánh nhân tộc thành viên nháy mắt tại phía trước mình chống lên một cái từ gió báo năng lượng tập hợp mà thành lồng năng lượng cái này năng lượng che đậy nh Kỳ t h ự cương thi nhất tộc từ trước đến nay lấy thân thể mạnh mẽ phòng ngự chứa danh thân thể bọn hắn thân thể có thể nói là thế gian kiên cố nhất phòng tuyến một trong chỉ nghe một trận dạy đặc đinh đinh đang đang tiếng v ă n g lên nan rủ cùng c ư ờ n g thi thân thể kịch liệt va chạm lại chưa thể tại c ư ờ n g thi trên thân lưu lại một tia vết tích màu đen nan rủ thật giống như đụng phải một tòa núi cao bị tùy tiện bắn ra người sói thì đưa ra hai bàn tay móng đ u ố t sắc bén nháy mắt bắn ra trong không khí lóe ra hạ à quang nó thần tốc huy động hai bàn tay động tác như nước chảy mây trôi trôi chảy mỗi một lần huy động đều mang theo một trận tiếng gió gà o thét tất cả bắn về phía nó nan rủ, tại người sói cái này lăng lệ công kích đến n ộ n h ị p bị đánh bay ra ngoài c h ạ h ư ớ n g nguyên bản đường dây hấp huyết quỷ cùng đen mỗ hấp huyết quỷ trong miệng răng nanh lập lọe hai tay thần tốc vũ động lợi trảo vạch qua không khí lưu lại từng đạo màu đỏ máu trào ấn những cái kia đến gần nan g rủ bị này quỷ dị màu đỏ máu lực lượng ăn mòn nháy mắt mất đi lực công kích đen mũi thì thân hình thần tốc phân hóa trong trước mắt toàn bộ hôn độn giới bên trong liền hiện đầy bọn họ rậm rạp trắng trị thân ảnh bọn họ phe phởi cánh phát ra khiến người dùng mình tiếng ông ông hướng về lăng hi phi tốc đánh tới mỗi một cái đen mũi đều giống như một viên nút ở trong bóng tối bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể b ộ c phát ra uy hiếp trí mạng đối mặt địch nhân giống như thủy triều mãnh liệt mà đến công kích lăng hy quyết định thật nhanh để dù đen lớn đem chính mình xít sao bảo hộ ở trong đó đồng thời cấp tốc thu nhỏ trong chốc lát dù đen lớn hoa thành một cái không thể phá vỡ màu đen thành lũy đem lăng hy nghiêm mật bảo hộ ở hạ t â m trước mặt mọi người nhiều ngày ngoại lai địch công kích như như bài sơn đảo hải rơi vào dù đen lớn bên trên lúc dù đen lớn thừa nhận áp lực cực lớn bắt đầu phát sinh biến hình chỉ thấy mặt dù v n mẹo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn nguyên bản rơi vào dù đen lớn bên trên tất cả công kích giống như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên đẩy trở về bao gồm lực lượng cường đại người sói cùng lực phòng ngự kinh người cương thi ở bên trong tất cả đều bị cỗ này cường đại lực bắn ngược lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài bọn họ tại trên không vạch qua một đường vòng cung nặng nề mà rơi đập tại hỗn độn giới trên mặt đất nâng lên một mảnh bụi đất cái này dù đen lớn đến tột cùng là bảo vật gì vì sao cường đại như thế đông đảo thiên ngoại địch đến đều ngừng công kích bước chân khiếp sợ nhìn xem lăng hy trong tay dù đen lớn trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tham lam cường đại như vậy mà thần bí bảo vật. bọn họ tại quá khứ tuế nguyện bên trong chưa bao giờ thấy qua tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ bọn họ nhìn hướng dù đen lớn trong ánh mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm trong lòng bọn họ bảo bối như vậy nếu là có thể rơi vào trong tay mình không thể nghi ngờ đem tăng lên rất nhiều chính mình thực lực trở thành chính mình đòn sát thủ một trong thậm chí không có cái thứ hai chỉ là bọn họ không hề biết thanh này dù đen lớn chỉ có thể tại lăng hy trong tay phát huy ra uy lực cường đại đồng thời một khi rời đi tiểu thế giới này liền sẽ hóa thành hư không vì được đến dù đen lớn người sói chờ địch nhân giống như là bị tham lam che đậy tâm trí lại lần nữa phát động càng thêm công kích máy liệt lần này bọn họ đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn các loại năng lượng cường đại tại hỗn độn giới bên trong đan vào va chạm phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến lăng hy dù đen lớn mặc dù lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng nhưng đối mặt điên cuồng như vậy công kích cũng giống như liền muốn không chịu nổi tộc, lăng hy hô hấp dần dần dồn dập lên trong lòng nàng rõ ràng dù đen lớn lực phòng ngự tuy mạnh nhưng cũng không phải là vô cùng vô t ậ n mỗi một lần sử dụng dù đen lớn tiến hành phòng ngự hoặc là công kích tiêu hao đều là một phương này tiểu thế giới bản nguyên chi lực mà một phương t i ệ u thế giới bản nguyên là có hạn một khi tiêu hao hầu như không còn cái tiêu lăng hy liền sẽ giống như dê đ ợ i làm thịt đồng dạng chỉ có thể chờ đợi chết cuối cùng là thứ gì làm sao ngay cả chúng ta cường đại như thế công kích đều không phá được phòng cánh nhân tộc thành viên to mày một mặt không cam lòng nói trong âm thanh của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất đắc dĩ giờ phút này đối mặt dù đen lớn không thể phá vỡ phòng ngự hắn cảm nhận được sâu sắc bất lực bọn họ như thế nhiều người cường đại công kích nếu là rơi vào hỗn độn giới bên trong sợ rằng đều có thể đem hỗn độn giới triệt để phá hủy hiện nay vậy mà không đánh tan được một cái dù đen l i ê n luôn luôn lấy nục thân cường h ã n chứ danh cương thi cùng người sói tại kinh lịch nhiều lần công kích bị bắn ngược về sau cũng không dám lại dễ dàng hành động mù quáng bọn họ nhục thân mặc dù cường đại nhưng lần lượt cường đại phản lực đã để bọn họ bị thương không nhẹ người sói trên thân hiện đầy vết thương máu tươi nhuộm đỏ hắn lông cùng làn da cưng ơ trên thân xương cũng chặt đứt tận mấy cái một đám phế vật l i ệ n tại cái này khẩn trương tới cực điểm thời khắc một cái tràn đầy trào phúng âm thanh đột nhiên tại hỗn nụi rắn co ngay sau đó một thân ảnh chậm rãi từ trên cao hạ xuống t h、so、yêu tộc r ê n người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sinh linh lăng hy hơi xương sở lập tức thẳng như nói trong giọng nói của nàng khó được xuất hiện một tia kinh ngạc yêu tộc tại đại thiên thế giới bên trong thực lực tổng hợp mặc dù khách quan nhân tộc kém hơn một chút nhưng cùng nhân tộc đồng dạng đều là đại thiên thế giới bên trong đứng đầu nhất chủng tộc một trong giống người sói hấp huyết quỷ cương thi những sinh linh này tại đại thiên thế giới bên trong chỉ có thể coi là bé nhỏ không đáng kể tiểu tộc cái này không chỉ là bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp tại đại thiên thế giới đông đảo cường giả bên trong cũng không tính nổi bật càng quan trọng hơn là bọn họ chủng tộc số lượng thưa tớt h số lượng quá ít lời nói tại cường giả như mây đại thiên thế giới bên trong liền sẽ lộ ra thế đơn lập bạc mà yêu tộc thì lại khác số lượng nhiều cùng khổng lộ nhân tộc so sánh cũng không chút thua kém nguyên nhân chính là như vậy yêu tộc vững vàng chiếm cứ lấy đại thiên thế giới lục đại chủng tộc một trong địa vị trọng yếu lăng hy làm sao cũng không có nghĩ đến tại chính mình trong tiểu thế giới này vậy mà lại có yêu tộc thành viên giáng lâm ôi ngược lại là có chút kiến thức vậy mà biết ta là yêu tộc đã như vậy vậy ngươi còn không ngoan ngoan bản thân kết thúc tránh khỏi ta động thủ giáng lâm yêu tộc thành viên nghe đến lăng hy lời nói có chút nhữ mày mang theo kinh ngạc nói để ta bản thân kết thúc các ngươi sanh sư nhất mạch là muốn gây ra một chảng hủy diện chi chiến sao lăng hy sắc mặt bình tĩnh lệnh ngạc nói đối mặt loại này lai lịch bất phàm cường đại chủng、tộc. nàng ngược lại không có trận đánh lúc trước cương thi bọn họ lúc k i ế n kỵ nàng biết rõ lai lịch bất phàm thường thường đại biểu cho kiến thức phi phàm như vậy lấy thân phận của nàng liền có khả năng cùng đối phương tiến hành đàm phán dọa lùi đối phương ngươi vậy mà biết ta là sanh sư nhất mạch ngươi đến tột cùng là người phương nào sư liên cùng nghe đến lăng hy lời nói trong lòng kinh hãi khó có thể tin mà nhìn xem nàng có khả năng nhận ra hắn yêu tộc thân phận đã coi như là có chút kiến thức nhưng đối phương vậy mà có thể một cái nói toạc ra hắn sanh sư nhất mạch bí ẩn thân phận cái này liền nói rõ người trước mắt này nhất định lai lịch phi phàm tiền bối như à vậy trong mắt hắn sư điên cuồng chính là cao cao tại thượng tiền bối từ sư điên cuồng xuất hiện một khắp kia trở đi hắn liền biết rõ sự tỉnh kết quả đã chú định hoặc là sư điên cuồng khi biết lăng hy thân phận bối cảnh về sau cân nhắc lợi hại lựa chọn quay người rời đi hoặc là sư điên cuồng trực tiếp không để ý hậu quả đem lăng hy chém giết độc chiếm một phương này tiểu thế giới tất cả bảo vật nếu là cái sau khi đó mấy người bọn hắn rất có thể cũng sẽ bị sư điên cuồng thuận tay giải quyết vì b ả o mệnh cánh nhân tộc cái kia thành viên vội vàng chủ động giống sư điên cuồng lấy lòng nếu như sư điên cuồng lựa chọn lựa chọn thứ hai hy vọng hắn có khả năng xem tại chính mình lấy lòng p h â n thượng tha chính mình một mạng t h â n tự tiên h quốc cựu công chúa nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây sư điên cuồng nghe nói như thế cũng là một mặt tò mò tự lầm、bầm. không rõ ràng đây là chính nàng nói là thật là giả còn c nói. Nói sư xác điên tộc cùng nói xong trong mắt hung quang loại lên không chút do dự trực tiếp đối lăng hy đập thủ hắn bỗng nhiên nâng lên to lớn móng vớt đối với lăng hy hùng hàng vỗ xuống đi trong lúc nhất thời giữa thiên địa phong vân biến sắc một cố cường đại đến khiến người hít thở không thông lực lượng nháy mắt tập hợp tại sư điên cuồng trên móng đ u ớ t chỉ thấy một đạo tre khuất bầu trời to lớn sư trào cuốn theo vô tận uy thế cùng sắc ý lấy bài sơn đ ả o hải thế đối với lang hy cấp tốc rơi xuống cái này sư trào những nơi đi qua không gian p h ả n phất đều bị xe rách phát ra trận, trận trói ậ n hai tiếng nổ lang hy thấy thế trong lòng căng thẳng ngay lập tức chống lên dù đèn lớn tính toán ngăn cản cái này một cách trí mạng tại cái này của lực lượng cường đại xung kích bên dưới dù đen lớn lại giống như bị một chân g i ấ m phá khí cầu nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan trong không khí、Phúc. lăng hy nhận đến cỗ này cường đại lực trùng kích tác động đến trong miệng đông nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi cả người giống như như diều đứt dây đ ồ n g dạng không bị khống chế bay ngược ra ngoài nàng nặng nề mà rơi đập ở phía xa trên mặt đất nâng lên một mảnh bụi đất hai dạng hóa thành dù đen lớn cùng nàng thần hồn hòa vào nhau hiện nay dù đen lớn bị đánh nát nàng tự nhiên cũng sẽ thụ trọng thương sư điên c ù n một kích đạt hiệu quả lại lần nữa nâng lên móng vớt lại là một đạo tre khuất bầu trời to lớn sư t r ả o mang theo vô tận sắc ý đối với lăng hy rơi xuống chương 659, lăng thiên cứu tràng chương 659, lăng thiên cứu tràng mắt thấy sư liên cùng công kích liền muốn rơi vào lăng hy trên thân ngay lúc này chân trời vang lên một cái nổi giận âm thanh một hạm lăng thiên theo đạo thanh âm này vang lên một chiếc tre khuất bầu trời tinh tế chiến hạm hướng về to lớn sư t r ả o nên đón tiếp lấy đồng thời lăng hy trước mặt xuất hiện một cái tay bắt lấy cánh tay của nàng biến mất và anh tinh tế chiến hạm cùng to lớn sư trào đụng vào nhau về sau nhắc lên từng tầng từng tầng kinh khủng phong bạo kinh khủng phong bạo trực tiếp càn quét toàn bộ hỗn độ n giới liên vị kia dựng nhân cùng với người sói cương thi bọn họ cũng không thể không mở ra phòng ngự cho dù là sư liên cuồng cũng thần tốc lui lại nhắc lên phong bạo q u á cường đại nếu như hắn chính diện đón đỡ rất có thể thụ thương là ai g i ấ u đầu lộ đôi Cút r a đây cho ta chở cơn bão năng lượng hơi tản đi một điểm về sau sư liên cuồng lớn tiếng nói đồng thời một đạo to lớn sư hống t ử trong miệng của hắn phát ra hướng về xung quanh truyền lại mà đi giờ phút này lăng thiên ôm lăng hy thần tốc lui về phía sau hắn cũng đã lùi đến hỗn độ giới tít ngoài rĩa hiện tại hắn không thể lui được nữa bởi vì nhân gian l i n h vực thiên giới địa phủ đều đã bị hắn điều khiển giang sơn xã tắc đồ dung hợp hỗn độn giới chính là một phương này tiểu thế giới duy nhất không gian theo một phương này tiểu thế giới không gian càng ngày càng nhỏ đối với những cái này thiên ngoại địch đến áp chế cũng càng ngày càng yếu đối mặt đánh tới sư hống lang thiên ngay lập tức liền tại xung quanh mình chống lên đ ẳ n g ly tử tuấn h sóng âm đụng vào đ ẳ n g ly tử tuấn h phía trên thật giống như c h u n g chủ y đâm vào c h u n g lớn phía trên đ ồ n dạng phát ra một trận kéo dài kéo dài âm thanh chúng ta sợ rằng đi không được có bọn họ trông coi chúng ta căn bản là không có cách rời đi lăng hy dùng ánh mắt quét mắt một cái sư điên c n g mấy người bọn hắn nói mặc dù hai cái tiểu thế giới lăng hy đều xem như là giới chủ có thể là tiểu thế giới cùng tiểu thế giới ở giữa cũng không phải là theo sát muốn tiến về lăng thiên tiểu thế giới đầu tiên phải rời đi lăng hy tiểu thế giới mà tiểu thế giới tiến về ngoại giới thông đạo liền tại sư điên c n g bọn họ những cái này thiên ngoại địch đến cách đó không xa ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian lăng thiên nói vậy còn ngươi lăng hy hỏi ngược lại một khi rời đi hiện tại tiểu thế giới này xuất hiện ở bên ngoài nhưng là không cách nào đối s ư điên cùng mấy người bọn họ tiến hành áp chế đến lúc đó mấy người liền có thể đem sức chiến đấu phát huy đến lớn nhất như vậy lăng hy đối mặt mấy người sợ rằng sẽ bị miểu sát cho nên muốn từ tiểu thế giới này tiến về một những tiểu thế giới là rất nguy hiểm một việc ta muốn đi bọn họ lưu không được lăng thiên tràn đầy tự tin nói sư điên cùng phát ra một tiếng phẫn nộ gào t h é t một cái tiểu thế giới sâu kiến vậy mà chặn lại hắn một kích thật sự là tội không thể tha thứ sư vương quyền sư điên cùng nắm đấm nắm c h ặ t đối với lăng thiên vung một quyền vung ra chỉ thấy một đạo to lớn quyền ấn trong chớp mắt vượt ngang mấy v ạ n dặm đi tới lăng thiên trước mặt hàng tinh pháo điện tử lăng thiên giơ tay lên bàn tay bên trong phát ra một đạo năng lượng trụ năng lượng trụ cùng quyền ấn đánh vào nhau song phương đều không có tiêu tán g i n co ở cùng nhau bất quá theo thời gian trôi qua quyền ấn hình như hấp thu một bộ phận năng lượng trụ năng lượng vậy mà lớn mạnh tiếp tục hướng về lăng thiên mà đi Ta cái này sư vương sư quả y nhiên hấp thu đại thiên thế giới cường giả so hắn tưởng tượng càng thêm cường đại hắn thừa dịp quyền ấn còn không có đi tới trước mặt mình thời điểm tâm thần khéo động huyễn hóa ra tới đại lượng phân thân những n à y phân thân một mạch toàn bộ hướng về sư điên cuồng lao đến cùng một chỗ phát động công kích điều t r ù n g tiểu kỹ sư điên cuồng khinh thường nói hắn thấy dạng này chiêu thức không có bất kỳ cái gì tác dụng phân thân số lượng lại nhiều cũng không phải hắn một chiêu địch lang tiên cũng không có nghĩ đến dựa vào những n à y phân thân liền có thể đối sư điên cuồng tạo thành tổn thương hắn những n à y phân thân cũng bất quá là dùng để cho chính mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi hắn thừa dịp sư điên cuồng tấn công đánh đông đảo phân thân thời điểm thân hình nói lên biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã mang theo lăng hy đi tới tiểu thế giới lối đi ra sư tử liên、kích. sư điên Cùng thấy cảnh này lại lần nữa đối với lăng thiên phát động liên tiếp công kích từng đạo công kích giống như hạt mưa đồng dạng tuân hướng lăng thiên lăng hy tranh thủ thời gian đi hắn dùng sức đem lăng hy hướng về tiểu thế giới lối đi ra ném ra ngoài đồng thời đem chính mình xung quanh vợ lạt mạ thần tốc mở ra chỉ là lần này sư điên Cùng là nén giận mà đánh lực công kích so với phía trước càng thêm cường đại đảng ly tử thuận mặc dù cường đại thế nhưng liên tiếp cường đại công kích trực tiếp đem đảng ly tử thuận đánh đến vỡ nát cảm giác được đảng ly tử thuận vỡ vụn trong nháy mắt đó lăng thiên sắc mặt đại biến bất quá hắn cũng không có lùi bước tất nhiên đặng ly tử thuẫn vỡ vụn vậy liền đừng để những n à y công kích rơi vào trên người hắn vì vậy lăng thiên phát động mình có thể phát động tất cả công kích hai tay hai chân hắn miệng con mắt vậy mà toàn bộ đều phát ra công kích trong lúc nhất thời hàng tinh pháo điện tử tịch diện đạn đạo hạ ánh sáng phần tử cách rời đạn toàn bộ đều một mạch từ lăng thiên trên thân d ũ n g xuất ra ngoài đông đảo điên cuồng công kích đem sư điên cuồng công kích toàn bộ cả lại thấy cảnh này sư cắn loạn răng miến răng trong mắt rất là tức giận nếu là tại ngoại giới ngươi dạng này sâu tiến ta một tay có thể diện sư điên cùng nhìn xem lăng thiên nói thực lực càng là cường đại người tu hành Tiến vào tiểu t vào hắn ế chế giới về sau, thực lực c bị áp g g n h i mặc dù không biết sư điên cuồng cụ thể tu luyện bao lâu có thể là hắn có thể khẳng định đối phương thời gian tu luyện tuyệt đối so hắn muốn giải côn g vọng sư điên cuồng đẳng đằng sát khi nói hắn nhưng là bọn họ s a n h sư nhất mạch tiên tiêu cho dù phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng coi là được xếp hạng lần tồn tại một cái tiểu thế giới bên trong sâu kiến cũng vọng tưởng sánh vai cùng hắn thật sự là hết ngồi đại giếng chương 660, hiến tế bản nguyên đồng quy vũ t ậ n chương 660, hiến tế bản nguyên đồng quy vũ t ậ n sư điên c ù n g cũng không có cho lăng thiên giải thích tính toán hắn cảm thấy lấy thân phận của hắn cho lăng thiên dạng này hết ngồi đại giếng giải thích thực sự là quá thấp kém các ngươi cùng tiến lên bắt lấy hắn sư điên cùng lúc này đối với người sói mấy người bọn hắn nói hống hống, hống. nghe nói như thế người sói mấy người bọn hắn phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng giống giận dữ bọn họ đã sớm muốn động thủ có thể là không dám c ư ớ p sư đ i ê n cùng danh tiếng cho nên chỉ có thể ở một bên nhìn xem hiện tại có được cho phép trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n từ khác nhau phương hướng hướng về lăng hy đánh tới lăng thiên lúc này thần sắc thay đổi đến đặc biệt nghiêm túc vẹn vẹn một cái sư đ i ê n cùng đã để hắn có chút cố hết sức như tại lại thêm người sói bọn họ hắn chiến bại chú định không thể h ă m chiến phải nắm chắc thời gian rời đi lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn lúc nói lời này lại lần nữa huyên hóa ra tới lấy ngàn mà tính phân thân những này phân thân điên c u ồ n g từ khác nhau góc độ hướng về bốn phía bay đi tính toán nghe nhìn lẫn lộn q u ấ y nhiều sư điên c u ồ n g bọn họ phán đoán lăng thiên bản thể n ú t ở đông đảo phân thân bên trong tìm kiếm lấy rời đi thời cơ rất nhanh hắn đông đảo phân thân liền bị tiêu diệt hắn không có chút do dự nào lại lần nữa huyên hóa ra lấy ngàn mà tính phân thân sở dĩ mỗi lần chỉ huyên hóa ra lấy ngàn mà tính phân thân là vì phân thân của hắn rất dễ dàng bị phá hủy số lượng nhiều không có ý nghĩa cuối cùng hắn phát hiện sư điên quần cùng, cùng người sói bọn họ tới gần ở cùng nhau một hạng một chiếc to lớn tinh tế chiến hạm từ trên trời giang xuống đập về phía sư điên c n g mấy người bọn họ một kích này cường đại sư điên c n g phía trước đã có hiểu biết cho nên bọn họ từng cái thần sắc vô cùng nghiêm túc đồng thời bắt đầu phản kích sư tử liên kích vô tận phong bạo theo mấy người công kích t ừ n g đạo giống như diện thế phong bạo sóng năng lượng sinh ra hướng về bốn phía khuyết tán mà đi những n à y phong bạo không vẹn vẹn đối hỗn độn giới tạo thành hủy diện tính tập kích càng là càn quét lang thiên quanh người hắn chống lên đẳng ly tử thuẫn nháy mắt liền phán ác hắn trực tiếp phun ra một mụm máu tươi sắc mặt thay đổi đến trắng xám c h u n g bi là có chút quả bất đ ị ợ h chúng nếu không phải hắn nắm giữ vô hạn hỏa lực đã s ớ m chết mặc dù miệng phun màu tươi thế nhưng lăng thiên trên mặt cũng không có bất kỳ sa sút tinh thần c h i sắc ngược lại lộ ra một vệ mỉm cười thản nhiên lỗ sâu mở lăng thiên nhỏ giọng nói theo thanh em hắn rơi xuống trước mặt hắn xuất hiện một cái nhìn qua cực kỳ huyền diệu thông đạo cái lối đi này đen kịt một màu nhìn không thấy bất luận cái gì vật phẩm loại này đen không phải là không có tia sáng đen mà là một loại thôn vệ tất cả há cám liền không gian xung quanh đều phản phất là vật mèo cái này không giống với truyền tống,、so、tống môn huyền diệu hơn vô số lần lăng thiên có một loại cảm giác nếu là chính mình tiến vào lỗ sâu lời nói thân thể sợ rằng sẽ trực tiếp tan giã nói thật cái này nếu không phải mình mở ra lỗ sâu vô luận như thế nào hắn cũng không dám tiến vào bên trong hắn muốn tiến hành lỗ sâu nhảy vọt chỉ cần xuyên qua mở ra lỗ sâu hắn liền có thể trở lại chính mình tiểu thế giới đây chính là hắn ý vào hắn phía trước đối lăng hy lời nói cũng không phải là bắn tên không đích hắn tiểu thế giới vừa vận tại đại thiên thế giới dung hợp có một trăm năm t â n thủ bảo vệ k ỳ chỉ cần đi vào trong đó trong vòng trăm năm sẽ một mực bình yên vô sự nhưng mà để lăng thiên không có nghĩ tới là liền tại hắn chuẩn bị xuyên qua lô sâu thời điểm đột nhiên một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn một đạo to lớn đỏ tươi c h ả o ấn từ dưới mà bên trên đối với hắn vô tới lăng thiên theo bản năng l ư i lại nhưng vẫn là chậm một bước một đạo to lớn c h ả o ấn rơi vào trên người hắn lăng thiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược ra ngoài ở trên người hắn lưu lại bốn đạo to lớn v ế t cào nơi ngực của hắn máu me đầm địa nhìn qua đặc biệt thê thảm là ngươi lăng thiên ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lại phát hiện công kích mình chính là hấp nhất quỷ phía trước thời điểm hấp huyết quỷ một mực chưa từng hiện thân không có cùng sư điên c n g bọn họ công kích mình hắn còn tưởng rằng hấp huyết quỷ rất thất thời đã rời đi một phương này t i ể u thế giới không nghĩ tới vậy mà n ú t ở chỗ tối chờ đợi cơ hội cho hắn một kích trí mạng hắn rõ ràng dùng thiên đạo chi nhãn tra xét cũng dùng giới chủ thần nhiệm quét hình qua đều không có phát hiện hấp huyết quỷ thân ảnh hắn đến tột cùng n ú t ở chỗ nào lại là làm sao xuất hiện ở trước mặt hắn làm sao không nghĩ ra ta n ú t ở chỗ nào hấp huyết quỷ nhìn thấy lăng thiên g á n dấp cười hỏi tại hắn lúc nói lời này sư điên cùng mấy người bọn hắn triệt để đem lăng thiên đoàn đoàn bao vây làm tốt lắm các người hấp huyết quỷ tộc như bóng với hình kỹ năng vẫn là không có chút nào sơ hở sư điên cuồng lúc này nhìn xem hấp huyết quỷ nói như bóng với hình ngươi nút ở cái bóng của ta bên trong nghe đến sư điên cuồng lời nói lang thiên giống như là nghĩ đến cái gì ngẩng đầu nhìn hấp huyết quỷ hỏi nhân g i a n đạo vương nhất tộc bên trong cũng có cùng loại năng lực có thể là vẫn là bị g i a đa của hắn cùng máy ảnh nhật nhìn rõ ràng vì cái gì đối mặt hấp huyết quỷ liền mất hiệu lực không sai ta chính là nút ở cái bóng của ngươi bên trong hấp huyết quỷ lúc nói lời này đầy mặt đắc ý đây là bọn họ hấp huyết quỷ tộc bí pháp từ xưa đến nay có bao nhiêu cường đại người tu hành đều chết tại cái này một bí pháp phía dưới vừa rồi nếu không phải lăng thiên phản ứng đầy đủ nhanh chỉ sợ cũng chết sâu kiến chịu chết đi sư liên cùng không có lại cho lăng thiên thời gian để hắn cùng hấp huyết quỷ trò chuyện đi xuống trực tiếp phát động công kích người sói cương thi d ự n h â n đen mua ôi hấp huyết quỷ cũng đều không có tiếp tục bất kỳ giữ lại tại lăng thiên trên thân chậm trễ thời gian quá dài lần này bọn họ liền muốn đối lăng thiên nhất kích tất sát nhìn xem khí thế hung hung mọi người lăng thiên trên mặt không có phía trước ngưng trọng ngược lại đột nhiên cười to lên hắn biết chính mình mất đi tiến vào lỗ sâu cơ hội cũng mất đi sống tiếp có thể đối mặt như thế nhiều người cường đại công kích cho dù hắn sử dụng ra tất cả vật liếng cũng không có khả năng chống đỡ được đợi c h ờ mình kết quả chỉ có một cái đó chính là tử vong qua nhiều năm như vậy hắn chưa hề bị người bước đến tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh đã như vậy cái kia sao không kéo mấy cái đ ệ m lưng muốn giết ta các ngươi cũng cùng ta cùng lên đ ư ờ n g a hiến tế bản nguyên vạn linh quý thiên lang thiên giống to một tiếng thanh âm của hắn rơi xuống trong nháy mắt đó toàn bộ hôn độ n giới đều chấn động lên ngay sau đó từ hôn độ giới nội bộ b ộ c phát ra một đạo đủ để lực lượng hủy thiên dịp đ i ệ hắn hiến tế một phương này tiểu thế giới tất cả bản nguyên đưa bọn họ triệt để bọn bục họ phát. triệt không tốt, chỉ là sư điên cùng mấy người bọn hắn liền lang thiên cũng không ngoại lệ lang thiên rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại đoàn năng lượng xung kích bên dưới từng chút từng chút tiêu tán theo ậ lăng như thiên tấm sinh mệnh biến mất một khắc này hắn sáng tạo tiểu thế giới nháy mắt phong vân biến sắc nguyên bản trong suốt bầu trời đột nhiên sấm xét vang dội từng đạo tráng kiện thiểm điện tựa như giữ tợn cự lòng tại màu mực trên bầu trời tùy ý lăn lộn xé rách phiến tiên điện này cuốn phong cuốn theo cắt đá phát ra thê lương gào rít giận dữ phản phất tại là vị này anh hùng vẫn lạc mà khắc thảm trên bầu trời lại tí tách tí tách dưới mặt đất lên huyết vũ cái kia đỏ thám g i ọ t mưa tựa như bị nghiền nát linh hồn bay là tả rơi vãi cái này huyết vũ cùng thiên nhân cảnh cường giả vẫn là lúc mưa máu hoàn toàn khác biệt phàm là giọt mưa chạm đến người đáy lòng đều sẽ dâng lên một cỗ khó mà ức chế bi thương phàm phất nháy mắt mất đi sinh mệnh nhất quý trọng người thân cận nhất đã trở lại lăng thiên tiểu thế giới lăng hy đột nhiên biến sắc hám i ệ n g phốc phun ra một ngụt máu tươi cả ca nàng vô ý thức lên tiếng tinh hô thanh em bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nàng rõ ràng cảm giác được ở phía này tiểu thế giới thế giới c h i tâm bên trong lăng thiên cái kia một sợi thần hồn đã triệt để tiêu tán cùng lúc đó nàng cũng bén nhạy phát rất được chính mình tiểu thế giới chính lấy một loại không cách nào ngăn cản s u thế cấp tốc sụp đổ biến mất lăng hy nháy mắt liền đoán được sự tình nguyên nhân lăng thiên nhất định là vì bảo vệ nàng hiến thế chính mình tiểu thế giới cùng những cái kia thiên ngoại địch đến đồng quy vô tận nếu không phải vì nàng lấy lăng thiên thực lực sống sót cũng không phải là việc khó có thể là hắn lại đem hy vọng sống sót không chút do dự để lại cho nàng một mình gánh vác lên tử vong nặng nề đại giới nàng kêu lăng thiên một tiếng ca ca Lăng tiên h thật vì nàng chống lên một mảnh bầu trời trừ phụ thân nàng bên ngoài đến nay chỉ có Lăng tiên h làm đến qua điểm này ta công tôn vô ưu tại cái này hướng đại đạo phát t hệ sinh thời nhất định đem sói nhân tộc cương thi tộc đen m u i tộc hấp huyết quỷ tộc xanh sư nhất mạch đuổi tận giết tuyệt như làm trái cái này thể đại đạo bỏ đi nhân thần có phẫn lăng hy n g n g đầu lên hai mắt đỏ bừng tràn đầy cừu hận nhìn về phía bầu trời thành âm bên trong lận c h ứ a khiến người sợ h ã i quyết tuyệt xem như người tu hành hướng đại đạo phát hệ tuyệt không phải trò trẻ con một khi làm trái lập xuống lời thể chắc chắn hóa thành hiện thực tác khốc mang đến không cách nào vãn hồi hậu quả liên tại cùng thời khắc đó đã sớm đi tới tiểu thế giới bên trong phượng thất thất bạch ngọc phá không thiên diễn chu cáp phảng phất thần giao cách cảm đồng dạng đồng thời có cảm ứng bọn họ vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về lang hy vị trí chạy nhanh đến bọn họ xa xa liền nghe đến lang hy hướng đại đạo lập xuống lời t h ề âm thanh thiếu ra đâu phượng thất thất lo lắng dẫn đầu hỏi trong ánh mắt tràn đầy đối lang thiên an nguy lo lắng nghe nói như thế lang hy cắn môi một cái trầm mặc không nói nàng không biết phải làm thế nào đáp lại mặc dù nàng không nói gì thế nhưng nàng cái kia cực kỳ bi thương ánh mắt đã cho ra đáp án mọi người thấy lang hy thân sắc giống như bị một cái sấm xét giữa trời quang nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ không có khả năng tuyệt không có khả năng này ta không tin ta tuyệt không tin tưởng thiếu ra hắn là nhân trung trí lòng là tuyệt thế vô song thiên tiêu làm sao có thể cứ như vậy chết đi phượng thất thất một bên điên cuồng lắc đầu một bên khản cả giọng hô nước mắt không bị khống chế từ hốc mắt của nàng bên trong trào lên mà ra tùy ý chạy xuôi tại trên gương mặt của nàng bọn họ vốn cho rằng thành công đánh bại thiên giới phía sau liền có thể từ đây vượt qua an ồn không lo thời gian nhưng ai có thể ngờ tới thời gian tươi đẹp đúng là ngắn ngủi như vậy Lăng thiên thật vất vả thành t i ể u giới chủ còn chưa kịp thật tốt c n g thụ vậy mà liền chết như vậy Lăng thiên sẽ không chết liền tính tất cả mọi người chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không chết hắn co vô cùng vô tận thủ đoạn những cái k i a chỉ là thiên ngoại để đến lại sao có thể tùy tiện giết hắn bạch ngọc phá không đồng dạng một mặt khó có thể tin trong giọng nói mang theo một tia bướng b ì n h trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia mê man cùng không cam lỏng tựa hồ vẫn không muốn tiếp thu cái này hiện thực tán g khốc Nó mặc dù không có nói chuyện, nhưng có có mặc dù trong h ể õ ràng triệt này mình cùng lăng thiên ở giữa cái kia một tia yếu lại liên giác giữa giờ cảm được, cái chặt chẽ, một kia tia lại đã đề đ hệ phút ớt ở yếu ạ tuyệt. t r o n lúc nhất thời toàn bộ tiểu thế giới đều bị bi thương ngủ m ị n bao phủ phản g phất lâm vào vô tận trời đông giá rét tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy đau buồn cùng tuyệt vọng tại lăng hy tiểu thế giới ẩm vang hủy diệt nháy mắt một cố bàng bạc mà kinh khủng năng lượng cường đại mãnh liệt bộc phát thôn vệ tất cả xung quanh người sói cương thi hấp huyết quỷ đen mũi dựng nhân chở một đám được nhân đều là tại cái này cố năng lượng tàn phá b ừ bãi bên dưới bị vô tình cuốn vào trong đó nháy mắt biến mất không còn chút tung tích l ngay sau đó sư tử hư ảnh mang theo sư điên cuồng lấy cực nhanh tốc độ rời đi sắp hủy diệt tiểu thế giới hiện tại từ nhỏ thế giới bay ra ngoài một khắc này sư tử hư ảnh phảng phất hao hết tất cả lực lượng cũng nhìn không được nữa giống như bọn xà phòng đồng dạng phanh một tiếng tiêu tán tại trên không sư điên cùng cũng tại trong c h i p nhóm này trong miệng đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi nguyên bản tràn đầy bá khí gương mặt nháy mắt thay đổi đến t r ắ n g bệnh như tờ giấy không có chút huyết sắt nào mặc dù hắn may mắn bảo vệ một cái mạng nhưng giờ phút này hắn đã là bản thân bị trọng thương khí tức yếu đớt chết tiệt sâu kiến sư điên cùng nhìn xem hỗn độn giới bạo tạc phương hướng trong mắt lóe r a cựu hận l ử a giận thấp giọng chửi đồng một câu trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ bởi vì hắn chưa hề nghĩ qua chính mình lại sẽ tại dạng này một thế giới nho nhỏ bên trong bị thảm như vậy đau thất bại ăn thiệt dù sao đều đã đi đến tuyệt cảnh tử vong sắp đến đem tiểu thế giới bên trong những cái kêu bảo vật quý giá chắp tay nhường cho bọn họ lại có thể có cái gì tổn thất đâu mắng thì mắng có thể hiện thực tàn khốc bậy ở trước mắt cái này thua thiệt hắn đã ăn chắc hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì biện pháp bù đắp sư điên cùng trong ánh mắt mang theo sâu sắc h ậ n ý lại lần nữa nhìn thoáng qua tiểu thế giới b ạ o tạc phương hướng sau đó c ắ n răng quay đầu kéo lấy vết thương trồng chất thân thể chậm rãi rời đi mảnh này t h ư ơ n g tấm chi đ i ệ tại sư điên cùng rời đi không lâu sau trên bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào hạ xuống một cái to lớ Tản một ra chương t ầ n sáu trăm sáu l mươi hai giành lấy cuộc c sống c mới chương sáu a n trăm à i chính t c á u mươi hai giành g lấy cuộc sống mới xung quanh tràn ngập đông đảo năng lượng cùng với lăng thiên một chút tàn hồn phản phất nhận lấy một loại nào đó cường đại lực lượng dẫn dắt nhộn nhịp hướng về quan tài dũng mánh lao tới trong trước mắt liên toàn bộ bị quan tài hút vào hoàn thành tất cả những thứ này phía sau quan tài như có ý thức của mình thay đổi phương hướng hướng về đại thiên thế giới một phương hướng nào đó chậm rãi b a y đi tất cả những thứ này l a n g hy đám người bọn họ đối với cái này hoàn toàn không biết vẫn như cũ đ á m chìm tại mất đi lăng thiên to lớn đau buồn bên trong quan tài tại rộng lớn vô ngần đại thiên thế giới bên trong phi hành rất rất lâu một ngày hai ngày một năm hai năm quan tài bay qua một mảnh lại hóng ánh khắp nơi tinh không cũng bay qua cái này đến những phong cách khác lạ tiểu thế giới trong lúc này rất nhiều người đều nhìn thấy phi hành quan tài đại đa số người chỉ là xa xa liếc bên trên một cái liền lựa chọn không nhìn dù sao tại mọi người nhận biết bên trong quan tài thường thường đại biểu cho chẳng lành là tử vong cùng vận rủi biểu tượng không người nào nguyện ý chủ động đi t r e o chọc phần này suối q u ỏ y đương nhiên cũng có một chút chuyện tốt người mang hiếu kỷ cùng lòng tham lam muốn ngăn lại quan tài tìm tòi hư thực nhìn xem cái này quan tài bên trong c ó phải là ẩn giấu đi cái gì hiếm thấy trên bảo nhưng mà bọn họ vừa mới tới gần quan tài còn chưa kịp thấy rõ quan tài rằng dấp liền bị một cố vô hình lại lực lượng cường đại đ ỗ n g nhiên đẩy lùi đi ra kẻ nhẹ bị chấn động đến miệng phun máu tươi bản thân bị trọng thương kẻ nặng thì trực tiếp tại chỗ khí tuyệt bỏ mình mệnh tăng hoàng tuyển cảnh tượng như vậy tại quan tài phi hành quá trình bên trong lặp đi lặp lại trình diễn vô số lần cuối cùng tại quan tài phi hành nhức vạn km về sau nó chậm rãi rơi vào đại thiên thế giới cái nào đó thần bí nơi hẻo lánh lúc này nguyên bản đã chết đi lang thiên tại quan tài bên trong chậm rãi có một tia ý thức theo thời gian lặng yên truyền dời ý thức của hắn càng ngày càng rõ ràng phá phất từ một tràng dài rằng g i ặ c mà thâm trầm trong m ộ n g cảnh dần dần tỉnh lại không biết qua bao lâu lang thiên ý thức triệt để khôi phục trước k i ê u đủ loại kinh lịch giống như phóng điện ảnh nhất dạng tại trong đầu của hắn không ngừng mà thoáng hiện ta gọi lang thiên đến từ lam tinh xuyên qua đến nhân gian cuối cùng vì thủ hộ tất cả hiến tế hôn đội giới cùng địch nhân đồng quy vũ t ậ n lang thiên tiêu phí một chút thời gian cuối cùng triệt để vớt rõ ràng chính mình thân phận cùng quá khứ sau một khắc hắn từ từ mở mắt lại phát hiện trước mắt đen kị một màu dùng đưa tay không thấy được năm ngon đến hình dung đều xa xa không đủ để miêu tả cái này h ắ cám trình độ tại chỗ này l a n g thiên không những không nhìn thấy bất kỳ vật gì xung quanh càng là yên tĩnh đáng sợ không có một thanh em nào truyền vào trong thai cũng ngửi không đến bất luận cái gì mùi p h ả n phất đưa thân vào một cái bị thế giới di vong nơi hẻo lánh xuất phát từ bản năng l a n g thiên vô ý thức muốn ngồi xuống hắn cảm giác chính mình p h ả n phất đã ngủ say một thế kỷ lâu như vậy thân thể mỗi một cái tế bào đều tại khát vọng tỉnh lại cùng tự do Frank, trên ra phía liền tại hắn đứng ngáy không có chút nào phòng bị cùng phía trên thứ nào thân tại tới một cái tiếp mắt, chút thứ một mật, phát ra một đầu đó dậy có xúc bị thay đổi đến càng thêm mơ hồ suy nghĩ cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi qua một hồi lâu l a n g thiên ý thức mới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh hắn vô ý thức muốn mở ra thiên đạo chi nhãn muốn xem xét một cái tình huống xung quanh lúc này hắn mới khinh khủng phát hiện thiên đạo chi nhãn p h ả n phất biến mất đồng dạng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể t ư ơ n g k ỳ hoán xuất sau đó hắn lại thử giá đạ nóng thành giống thiên nhãn các loại năng lực có thể không đồng loạt bên ngoài những năng lực này giờ phút này đều biến mất p h ả n phất chưa hề ở trên người hắn xuất hiện qua đồng dạng hắn không từ bỏ n ế u thử triệu hắn giang sơn xã tắc đồ có thể hắn không chút nào không cảm ứng được giang sơn xã tắc đồ tồn tại phản phất cùng nó mất đi tất cả liên hệ ta lại biến thành phế nhân lang tiên h không khỏi tự đủ thanh âm của hắn tại cái này hát cám không gian bên trong quanh quẩn mang theo một k i a đắng chắt cùng bất đắc dĩ hắn rõ ràng nhớ tới chính mình lúc trước vừa vặn xuyên qua đến nhân gian thời điểm chính là một cái đan đ i ể n ngắn chặn không cách nào tu luyện phế nhân thật vất v ả tại giang sơn xã tắc đồ trợ g i ú p bên d ư ớ i thực lực đột nhiên tăng mạnh một đường vượt mọi trông gai trở thành để người kính ngưỡng cừng giả nhưng hôm nay vận mệnh phản phất cùng hắn mở một cái tàn khốc vui đùa. hắn không ngờ một lần về tới nguyên điểm biến thành một cái không có chút nào lực lượng phế nhân bất quá lăng thiên dù sao trải qua vô số mưa gió đi qua đủ loại đau khổ sớm đã đúc thành hắn kiên cường tâm thái không phải liền là mất đi tiểu thế giới mất đi những cái kia lực lượng cường đại nhà không có gì lớn tâm như tại ngộng h i ê n tại chẳng qua là làm lại từ đầu vào giờ phút này lăng thiên n g h ị hát vang một khúc tại bản thân an ủi một phen về sau lăng thiên bắt đầu tỉnh táo lại lâm vào sâu sát suy nghĩ việc cấp bách là phải hiểu rõ chính mình hiện tại đến tội cùng thân ở phương nào hắn rõ ràng nhớ tới chính mình phía trước ngồi xuống thời điểm đầu đụng phải cái nào đó và cứng điều này nói rõ hắn giờ phút này đang ở tại một cái cực kỳ không gian thu hẹp bên trong vấp ngã một lần không lên một chút lần này lang thiên đã có kinh nghiệm hắn cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi ngồi xuống đồng thời vươn tay chậm r ã i hướng về đỉnh đầu sửa soạn rất nhanh hắn liền t ạ i hướng trên đỉnh đầu mỏ tới thứ nào đó vật kêu băng lánh m à c ứ n g rắn xúc cảm hết sức kỳ lạ hắn theo đỉnh đầu đồ vật một chút xu í hướng xung quanh tìm tòi coi hắn ở trong đầu mình tạo dựng ra hắn chỗ sờ được vật phẩm toàn cảnh lúc con ngươi của hắn đông nhiên có rút lại một chút trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên l bởi vì hắn bằng vào cường đại sức phán đoán đã đoán được mình bây giờ tình cảnh ta không phải là tại trong quan tài a lang tiên h đột nhiên tự đủ thanh â m bên trong mang theo một k i a không dám tin nói xong hắn một lần nữa nằm xuống một giây sau hắn hít sâu một hơi nâng lên hai chân dùng hết khí lực toàn thân hung hăng hướng về vách quan tài đã tới phanh vách quan tài phát ra một tiếng n ộ t ngạt mà rõ ràng tiếng va đập tại cái này yên tĩnh hắt cám bên trong lộ ra đặc biệt vang dội lang tiên h mặc dù vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì t i sáng nhưng hắn lại nhạy cảm dắt được cái này vách quan tài tựa hồ nối lỏng ra một chút không trần trờ chút nào lăng thiên lại lần nữa dồn hết sức lực dùng hai chân không ngừng mà đạp vách qua tải phanh phanh phanh liên tiếp thanh thúy mà dồn dập tiếng v à đập không ngừng mà vang lên tại cái này không gian thu hẹp bên trong quanh quần không biết đạp bao nhiêu bên dưới đột nhiên một đạo yếu ớt ánh sáng từ vách quan tải khe hở bên trong chiếu vào đạo này ánh sáng tại cái này trong bóng tối vô tận lộ ra vô cùng chân quý giống như hy vọng ánh dạng đông lăng thiên n g á y mắt mừng rỡ như liên phản phất tại h ắ cám trông được đến bình minh đến vì vậy hắn càng thêm ra sức dùng hai chân đạp vách q u a tải mỗi cùng lại là hai tiếng, tiếng va chạm giòn vách quan tài rốt cuộc không chịu nổi lăng thiên công kích máy liệt s i ê u một tiếng bay thẳng đi ra trong chốc lát hào quan g trói sáng giống như thủy triều tràn vào đau nhói lăng thiên hai mắt cũng chiếu sáng toàn bộ quan tài những ánh sáng này chiếu sáng không chỉ là quan tài mà là lăng thiên giành lấy cuộc sống mới con đường chương 663 t h i ê n đạo chi nhãn tiến hóa thành đại đạo chi nhãn chương 663 t h i ê n đạo chi nhãn tiến hóa thành đại đạo chi nhãn làm ánh sáng chiếu vào quan tài một khắc này lăng thiên cũng không có lập tức ngồi dậy h ắ tùy ý những n à y ánh sáng rơi vào trên mặt của hắn ấm áp để hắn có một loại lâu ngày không gặp hưởng thụ t h ậ ấm áp đây là l a n g thiên nội tâm nhất trực quan chân thật nhất cảm xúc hắn không biết chính mình tại trong quan tài nằm bao lâu thế nhưng hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn hắn nằm cực kỳ lâu chỉ có mất đi mới biết được chân quý trong quan tài tối tăm không mặt trời hiện tại ánh mặt trời đập vào mặt đừng đề cập có cỡ nào hài lòng tại cái kia tối tăm không mặt trời tĩnh mịch nặng nề trong quan tài mỗi một phút mỗi một giây đều giống như vô tận giày v ò mà giờ k h ắ c này ánh mặt trời không giữ lại chút nào vung bãi loại kia hài lòng quả thực khó mà diễn tả bằng ngôn từ đương nhiên vô luận trong quan tài có nhiều hài lòng lang thiên không có khả năng thật tại trong quan tài nằm cả một đời hưởng thụ chỉ chốc lát ấm áp phía sau hai tay của hắn chống đỡ quan tài bên d ư ớ i chậm rãi ngồi dậy động tác hơi có vẻ chậm chạp cẩn thận từng ly từng tí từ trong quan tài bỏ đi ra hắn dương mắt nhìn lên chỉ thấy chính mình đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô ngần đại đ ị a bên trên phía đại đ ị a này phảng phất bị tuế nguyệt lan g quên nơi hẻo lánh lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là to to nhỏ nhỏ hình dạng khác nhau đống đất chật nhìn lại những n à y đống đất cực kỳ giống một tòa lại một tòa sắp xếp vô tự mộ phần cho mảnh đất này bình tăng mây phần thần bí cùng quỷ dị nơi này ánh mặt trời chiếu nhìn qua ấm á bởi vì trên vùng đất này càng nhìn không đến một tơ một hào sinh mệnh dấu hiệu vô luận là động vật vẫn là thực vật tất cả không thấy tăm hơi cho dù liền sinh mệnh lực nhất ngoan cường còn h ỏ đều nhìn không thấy một gốc nơi này đến t ộ n cùng là địa phương nào l a n g tiên h ở đấy lòng yên lặng lẩm bẩm nói nhưng mà bốn phía hoàn toàn t ĩ n h mịch không có bất kỳ người nào có khả năng đáp lại trong lòng hắn nghi hoặc hắn hít sâu một hơi bước hơi có vẻ nặng nghề lại lào đảo bộ pháp tùy ý chọn lựa một cái phương hướng nhấc chân đi thẳng về phía trước một bên đi một bên cẩn thận quan sát đến tất cả xung quanh cước bộ của hắn không tính nhanh thân hình còn có chút bất ổn không những như vậy trên mặt đất còn tản mát một chút sinh linh thi thể có sớm đã khô heo heo rút giống như là trải qua vô số tuyến nguyện phong hóa xem xét liền tri kỷ trải qua chết đi cực kỳ lâu nhìn thấy những ngày lăng thiên vô ý thức mở ra thiên đạo c h i nhãn bởi vì lúc trước tại tiểu thế giới thời điểm thiên đạo c h i nhãn luôn là có khả năng cho hắn cung cấp vật phẩm tin tức mở ra thiên đạo c h i nhãn lăng thiên con mắt chăm chú khóa chặt tại một khối hình dạng kỳ lạ không biết tên mảnh vụ bên trên trước mắt của hắn lại nhảy ra liên tiếp không biết không biết không biết cái gì cũng không phải lăng thiên nhịn không được thấp giọng lầm bầm một câu trong giọng nói tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ có thể hắn vừa dứt lời nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên phong vân biến n o hai đạo ánh sáng trói mắt phẳng phất vạch phá thiên tế lưu tinh lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng thắp h lăng thiên căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào ngay sau đó liền phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm tốt tại cái này bốn phía hoang tàn vắng vẻ nếu không tiếng hét thảm này đủ để cho nghe được người dùng mình giờ phút này lăng thiên cảm nhận được rõ ràng một cố bàng bạc đến gần như năng lượng kinh khủng mạnh liệt mà tràn vào cặp mắt của mình bên trong trong mắt nháy mắt truyền đến một trận thiêu đốt kịch liệt đau nhức loại cảm giác này thật giống như có một cái vô hình hỏa ngay tại từng chút từng chút thiêu đốt lấy ánh mắt của hắn tại cái này thiêu đốt quá trình bên trong nguyên bản trong mắt tựa hồ đang bị một chút xịu phá hủi mỗi một tia nhưng cùng lúc đó một c ố k h ắ c thần bí mà đặc thù lực lượng cũng lặng yên xuất hiện đồng dạng từng chút từng chút chữa trị bị phá hủy trong mắt hai loại lực lượng tại cặp mắt của hắn bên trong không ngừng lôi kéo chống lại để lăng thiên cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào địa ngục cùng trời đường chỗ giao giới theo thời gian trôi qua lăng thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đầu hỗn loạn phảng phất một giây sau liền muốn triệt để đã hôn mê nhưng mà cái kêu kịch liệt đến gần như có thể khiến người ta linh hồn xuất khiếu đau đớn lại có để hắn chơi vô cùng thanh tình quá trình này phảng phất trải qua một thế kỷ như vậy dài dàn giặc cuối cùng l i ệ n tại lăng thiên cảm giác chính mình cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm cô kia phảng phất muốn đem hắn hai mắt đốt hết tiêu đốt cảm giác chậm dại biến mất thay vào đó là một cỗ thấm vào ruột gan mát mẻ cô kia ý l ệ n h từ trong mắt bắt đầu cấp tốc lan tràn đến toàn bộ viên mắt thậm chí toàn thân để lăng thiên kèm chút nhịn không được phát ra một tiếng khiến người xấu hổ gọi tiếng hắn từ từ mở mắt nháy mắt toàn bộ thế giới trong mắt hắn triệt để thay đổi gián dấp hắn cảm giác chính mình phảng phất nắm giữ một đôi có khả năng xem thấu tất cả thần nhãn liền không gian kết cấu trong mắt hắn đều thay đổi đến có thể thấy rõ ràng loại này kỳ n g một r phen nghiên cứu về sau hắn phát hiện nguyên lai là chính mình thiên đạo chi nhãn tiến hóa biến thành đại đạo chi nhãn đại đạo chi nhãn nắm giữ phân tích bản nguyên năng lực thần kỳ tự nhiên có khả năng một cái xem thấu vật thể bản chất mang vẻ mong đợi Lang thiên lại lần n thiên g lại l này ữ a đưa ánh mắt về phía phía quan đạo đánh được trước ánh sát giá dùng thiên nhãn không mảnh Lần n chi thu khối mắt về vỡ. gì lại kêu tại đại đạo chi nhãn phân tích bên dưới một nhóm tin tức rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn kim thân m ả n h vỡ một vị nào đó thần linh bị đánh nát kim thân về sau lưu lại m ả n h vỡ có thể hấp thu mặc dù tin tức ngắn gọn nhưng từng chữ như sấm nói ra cái này m ả n h vỡ kinh người lai lịch thần linh kim thân m ả n h vỡ đại thiên thế giới thật chẳng lẽ có thần linh tồn tại ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt l o a lên nhưng rất nhanh hắn lại bản thân phủ định nói thần linh hẳn là cũng chỉ là thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng người tu hành a tựa như tại tiểu thế giới thời điểm thiên nhân cảnh cường giả tại bình thường người tu hành trong mắt tựa như cao bằng cao tại thượng thần linh nghĩ đến tại đại thiên thế giới cũng là như vậy bất quá vô luận chân tướng làm sao có một chút không thể nghi ngờ đó chính là có thể được gọi thần linh ra hỏa thực lực nhất định cường đại đến đáng sợ như vậy hắn kim thân mạnh vỡ tự nhiên là một kiện hiếm có bà bối dù sao đại đạo chi nhãn rõ ràng nhắc nhở thứ này có thể hấp thu chương sáu trăm sáu mươi bốn g ô i sao thay đổi chương sáu trăm sáu mươi bốn ngôi sao thay đổi nghĩ tới đây lăng thiên trong mắt lóe lên một tia kiên định bước nhanh về phía trước túi người đem khối kia thần linh mảnh vỡ nhặt lên thật nặng vừa mới vào tay lăng thiên liền nhịn không được vô ý thức lên tiếng kinh hô một khối vẹn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay kim thân mảnh vỡ lại cảm giác có hơn vạn cân nặng cái này mật độ quả thực khủng bố tới cực điểm lăng thiên hiện tại mặc dù không có bất luận cái gì tu vi thế nhưng thân thể của hắn đã từng không chỉ một lần bị cải tạo hơn vạn cân lực lượng đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì lăng thiên cầm kim thân mảnh vỡ thói quen muốn đem mảnh vỡ thu vào giang sơn xã tắc đồ bên trong nhưng lại tại đưa tay nháy mắt hắn đột nhiên nhớ tới chính mình sớm đã cùng giang sơn xã tắc đồ mất đi liên hệ giang sơn xã tắc đồ dựng dục ra tiểu thế giới phía sau tại hắn cùng những cái kia thiên ngoại địch đến đồng quy vu tận một khắc kia trở đi thật giống như mất đi thông tin hắn bây giờ căn bản là không có cách triệu hồi ra giang sơn xã tắc đồ thậm chí liền hắn dựng dục ra đến tiểu thế giới một k i a khí thức đều không cảm ứng được trên người ta liền cái nhẫn chứa đồ đều không có thứ này căn bản không có cách nào chứa đựng lăng thiên một mặt bất đắc dĩ nói lúc nói lời này trên mặt của hắn hiện ra vẻ cô đơn đã từng giang sơn xã tắc đồ một mực là hắn chỗ dựa lớn nhất có nó tại lăng thiên liền cảm giác n ắ m chắc trong lòng nhưng hôm nay mất đi giang sơn xã tắc đồ hắn tựa như mất đi chủ tâm cốt toàn thân đều lộ ra một c ô không dễ chịu mà còn không có giang sơn xã tắc đồ hắn phản phất liền cơ bản nhất thủ đoạn công kích đều đánh mất loại kia cảm giác bất lực để nội tâm hắn bên trong tràn đầy bất an không có chân lý tại tay hắn đều không thể hành tẩu thiên hạ l i ê n tại lăng thiên lòng tràn đầy hệ vải thời điểm hắn đ a n liền bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ nóng bỏng mà cường đại nhật lưu cỗ nhật lưu này giống như một cỗ lao nhanh dòng lũ cấp tốc Chỗ đ ế ngay hắn kinh mạch n c ũ hơi nóng lên, s u u đó một đường thế không thể đỡ một thế thể không h c ể n trong đầu của hắn bên trong. Ngay vào đầu của sau đó l a n g thiên trong đầu nháy mắt tràn vào một cỗ khổng lồ mà phức tạp tin tức hắn nhắm chặt hai mắt tiêu phí tốt một phen công phu mới đưa những tin tức này từng cái trải vớt rõ ràng ngồi s a o thay đổi l a n g thiên từng chữ nói ra nói người lai、like, đ a n điền bên trong ngưng tụ ra tin tức lại tại trong đầu hắn tạo thành một bộ hoàn chỉnh công pháp bộ công pháp này đối với tu luyện giảng giải tỉ mỉ tỉ mỉ từ cơ sở nhất phương pháp thủ nạn đến cao thâm công pháp vận chuyển mỗi một cái phân đoạn đều trình bày đến cực kỳ tường tận p h ả n phất là chuyên môn là lăng thiên lượng thân định chế đồng dạng càng làm cho lăng thiên kinh ngạc chính là bộ công pháp này tiền kỳ phương thức công kích cùng hắn phía trước dựa vào giang sơn xã tắc đồ thi triển thủ đoạn lại có giống nhau như lúc nghĩ ký lại cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn phía trước những cái tia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích căn nguyên của nó liền có khả năng là tới từ bộ này tên là ngôi sao thay đổi công pháp mà giang sơn xã tắc đồ bất quá là đem bộ công pháp này uy lực tiến một bước phong to hoặc là giang sơn xã tắc đồ chẳng qua là phát huy ra lực công kích môi giới mà thôi cái này cũng nói rõ một cái vấn đề mấu chốt có lẽ giang sơn xã tắc đồ kỳ thật cũng không chân chính biến mất nghĩ tới đây lăng thiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỷ vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận lên đại đạo chi nhãn bắt đầu cẩn thận quan sát đan điền của mình đồng thời cũng không bông tha thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh thật t h u cường tráng tốt cứng g ọ i kinh mạch ra làm lăng thiên thấy rõ trong cơ thể mình kinh mạch một khắc này không khỏi phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô bình thường người tu hành kinh mạch yếu ớt đường hẹp q u a n co mặc dù nói có thể hấp thu linh khí thông suốt nhưng cực kỳ chật hẹp bọn họ kinh mạch là theo thực lực tăng lên mới sẽ chậm rãi mở rộng có thể lăng thiên giờ phút này nhìn thấy kinh mạch của mình lại giống như rộng lớn bằng phẳng đường cao tốc không những kiên cố dị thường mà còn rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng tựa hồ song song chạy mười sáu chiếc xe đều dư x à i thoáng bình phục một cái nội tâm rung động lăng thiên tiếp tục quan sát xì lại rất nhanh đại đạo chi nhãn liền tập trung tại hắn nơi đan điển hắn phát hiện đan điển của mình to đến kinh người hình như một phương tiểu thế giới chỉ là cái này đan điển bên trong giờ phút này trống rỗng đã từng được thu vào giang sơn xã tắc đổ bên trong những cái tia nhân loại linh thú sớm đã không thấy tăm hơi thậm chí liền cực kỳ mỏng manh một tia linh khí đều không có Chắc không được lang tiên cảm thấy chính mình bây giờ cảm giác như cái tay trói gà không chặt phế nhân trong đan điền c h ố n g rỗng không có một tia linh lực dự trữ cũng không phải chỉ là cùng phế nhân không khác nha lang tiên cũng không có vì vậy mà hề v à i nhục trí trong lòng hắn ngược lại dâng lên một cô dâng t r à o đầu trí hắn hiện tại bất quá là tạm thời mất đi tu vi cũng không phải là đánh mất tu luyện năng lực lấy hắn như vậy rộng lớn cứng cỏi kinh mạch tăng thêm cái này to lớn vô cùng đan điền tu luyện nhất định có khả năng làm ít c ô n g to thâm như tại mộng hiện tại chẳng qua là làm lại từ đầu lang tiên cao giọng hát vang tâm tình nghe và thoải mái vô cùng hắn cầm lấy phía trước nhặt được khối kia kim thân m ả n h vỡ chiếu theo ngôi sao thay đổi bên trong ghi chép phát môn bắt đầu thử nghiệm tu luyện hấp thu theo hắn vận chuyển công pháp xung quanh năng lượng phản p h ấ t nhận lấy một cố cường đại lực hút dẫn dắt điên cồn g hướng hắn vào tới làm những năng lượng này tiến vào hắn đan đến lúc l a n g thiên cái này mới kinh ngạc phát hiện những năng lượng này cùng tiểu thế giới bên trong linh khí hoàn toàn khác biệt là một loại kỳ lạ hơn đặc biệt càng cao cấp hơn tồn tại căn cứ ngôi sao thay đổi bên trong ghi chép loại này năng lượng có thể coi là tinh lực tinh lực từ mặt chữ ý tứ đến xem vô cùng dễ lý giải chính là đến từ ngôi sao lực lượng đại thiên thế giới ng không đến một mươi đ phút đồng hồ thời gian lăng thiên trong mắt liền lõe lên một tia mừng rỡ xem sao cảnh nhất trọng xem sao cảnh là ngôi sao thay đổi bên trong ghi chép đệ nhất trọng cảnh giới xem sao ý tứ cũng rất đơn giản chính là ngầm đầu nhìn ngôi sao ngôi sao mong muốn mà không thể thành tại xem sao cảnh bên trên chính là hái sao cảnh hái sao cảnh mang ý nghĩa có khả năng lăng không phi hành hình như có khả năng thượng t i ê n hái sao đồng dạng hái sao cảnh bên trên là đạp sao cảnh ý là có khả năng từ một ngôi sao bay đến một ngôi sao khác mà đạp sao cảnh về sau chính là tinh chủ cảnh cái gọi là tinh chủ cảnh chính là một ngôi sao chủ nhân cũng chính là lăng tiên bọn họ phía trước nói tới giới chủ lăng tiên không nghĩ tới chính mình phía trước cảnh giới tại đại thiên thế giới đều không tính quá thấp toàn bộ hệ thống tu luyện đại cảnh giới thứ bốn làm sao cũng coi là trung du trình độ giới chủ cảnh cũng coi là thực lực không kém lăng thiên tự đ ủ hắn lúc đầu cho rằng đại thiên thế giới cường giả khắp nơi trên đất cho dù là giới chủ cảnh cũng không chịu nổi m ộ t k ích tùy tiện một vị người tu hành đều có thể đem giới chủ treo lên đánh hiện tại xem ra đại thiên thế giới cũng bất quá như vậy chương sáu trăm sáu mươi năm một ngày hai sao chương sáu trăm sáu mươi năm một ngày hai sao tại đại thiên thế giới bên trong cảnh giới phân chia giống như tầng tầng thiên t h ế mỗi một bước vượt qua đều mang ý nghĩa thực lực to lớn b a y vọn tinh chủ cảnh bên trên chính là cái kia vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ nhưng lại khó mà với tới tinh hạ cảnh bước vào tinh hà cảnh phản phất mở ra một cái thông hướng ngôi sao huyền bí cửa lớn cường giả tại cái này cảnh giới có khả năng lấy tự thân làm n g ô i giới chiếu dọi ra ngàn vạn ngôi sao khỏi cần phải nói mỗi lần tu luyện những cái kia treo cao tại bầu trời tế ngôi sao tại tinh hà cảnh cường giả triệu hoán bên d ư ớ i sẽ đem ẩn chứa bàng bạc tinh thần chi lực chiếu nghiêm xuống tùy ý cường giả điều động bằng vào luồng sức mạnh mạnh mẽ này tinh hà cảnh cường giả đủ để cải thiên hoán điệm dù cho đưa thân vào rộng lớn vô ngần cường giả như mây đại thiên thế giới tinh hà cảnh cường giả cũng là một phương cự phách hắn cũng không có tự coi nhẹ mình hắn biết rõ con đường tu luyện gấp không được chỉ có cước đạp thực địa một bước một cái dấu chân vương bước tiến lên mới có thể đi đến lâu dài lăng thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác quá chú tâm tiếp tục đắm chìm tại tu luyện bên trong theo hắn tiến vào trạng thái tu luyện k h í tức quanh người bắt đầu chậm rãi lưu chuyển quanh mình tinh lực thật giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt liên tục không ngừng hướng lăng thiên tụ đến những n à y tinh lực tại tới gần lăng thiên n á y mắt liền như là tìm tới nơi quy tụ đồng dạng vui sướng dung nhập thân thể của hắn vẹn vẹn đi qua mười phút đồng hồ lang thiên quanh thân khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản nội liễm khí tức bắt đầu hướng bên ngoài có chút khuếch tán tạo thành một vòng như có như không g ợ n sóng hắn thành công đột phá đến xem sao cảnh nhất trọng cảm nhận được trong cơ thể cái tia bành trướng p h u n g trào giống như lao nhanh sông lớn tinh lực lang thiên mừng rỡ như điên như vậy xem ra đột phá đến hái sao cảnh chắc hẳn cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian lấy hắn đối tu luyện cảm nộ cùng với tự thân thiên phú lại lần nữa tu luyện tất nhiên sẽ đi càng ổn sự thật chính như lang thiên đoán sau hai mươi phút quanh người hắn tinh lực lần thứ hai sinh động ở trong kinh mạch điên không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới tiếp theo hàng rào theo một tiếng trầm thấp chầm đ ủ hắn lại đột phá tiếp thuận lợi bước vào xem sao cảnh nhị trọng nửa giờ sau xem sao cảnh tam trọng cảnh giới chi môn cũng vì hắn mở rộng lăng thiên khí tức trên thân càng thêm cương đại không khí xung quanh tại khí tức của hắn áp bắt giới cũng bắt đầu có chút và m ẹ o năm mươi phút trôi qua hắn đã đạt tới xem sao cảnh tứ trọng mỗi một lần đột phá đều kèm theo thân thể đối tinh lực cấp độ càng sâu không chế hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng giữa các vì sao liên hệ càng thêm chặt chẽ phảng phất có thể nghe đến ngôi sao tại xa xa xa xa xôi ch sau một ngày kèm theo một tiếng n g ộ t ngạt v a n h minh giống như chân trời kinh lôi nổ v a n g lang thiên thành công đột phá đến hái sao cảnh giờ phút này xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng l g n g ánh tinh quang cái kia tinh quang giống như linh động tinh linh vây quanh hắn vui sướng nhảy vọt lang thiên chậm rãi mở hai mắt ra mắt sáng như đuốc nhìn hướng phương xa cái nhìn này nhìn lại phản phất có thể xem tấu tầng tầng mây mù thẳng tới thế giới phần cuối hắn chậm rãi đứng dậy nâng tay phải lên nhẹ nhàng giật giật ngón tay trong chốc lát mấy đạo ó n g anh trói mắt công kích từ đầu ngón tay hắn gào thét mà ra công kích kia mang theo hiu hiu hiu dầm dầm dầm mấy tiếng tiếng vang cái kia mấy đạo công kích rơi trên mặt đất nháy mắt đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc mặt đất giống như bị một tràng kinh khủng bánh tạc cứng rắn thổ địa nháy mắt bị nổ mở xuất hiện mấy cái hố sâu to lớn cái hố biên giới thổ địa bị nổ đến xoay tròn lực công kích quả nhiên so trước đó cường đại hơn nhiều lăng thiên thấp giọng lẩm bẩm lúc nói lời này hắn đem ánh mắt rơi vào bàn tay của mình bên trên cuối cùng là bởi vì tinh lực tăng lên duyên cớ vẫn là cái kia kim thân mảnh vỡ công lao đầu lúc này hắn phía trước ngẫu nhiên nhặt được kim thân mảnh vỡ sớm đã biến mất không còn chút tung tích. Nghĩ đến. đã đã bị hắn hấp thu hắn sở dĩ nói lực công kích so với phía trước cường đại rất nhiều là vì công kích giống nhau tạo thành lực phá hoại càng lớn liên cầm sử dụng sa mạc c h i ứng công kích tới nói trước đây sa mạc c h i ứng bắn ra viên đạn nhiều nhất chỉ có thể tùy tiện xuyên tấu một t ấ m ván gỗ nhưng hôm nay công kích giống nhau lại có thể dễ như t r ở bàn tay đem một tảng đá lớn đánh đến vỡ nát lực công kích trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp mười lần như vậy xem ra đối với lăng thiên mà nói bắt đầu lại từ đầu tu luyện có lẽ cũng không phải là chuyện xấu hắn một ngày liền đạt tới hái s a cảnh như muốn tu luyện đến phía trước cảnh giới cũng không phải là việc khó lấy hắn bây giờ trạng thái cùng thực lực vượt qua ngày trước chỉ là vấn đề thời gian nghĩ tới đây lăng thiên mở ra dạ đạ tiếp tục tìm kiếm theo hắn bước vào hái sao cảnh cái này dạ đạ cũng có thể bình thường sử dụng trong chốc lát dạ đã thăm dò lấy lăng thiên làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến xung quanh năm trăm linh dặm bên trong tất cả vật thể đều không chỗ che thân đều ở hắn khống chế bên trong cùng lúc trước so sánh cảm giác phạm vi không những làm lớn ra mấy lần mà còn cảm giác rõ ràng độ cùng nhạy cảm độ cũng có bay vọt về chất theo rõ ràng cảm giác quyết tán lăng thiên rất nhanh lại có phát hiện mới một khối bóng đá lớn nhỏ kim thân mạnh vỡ Cái i này k một, một, một đầu màu ả n h vỡ đen xúc tu giống như một tia chớp màu đen theo bên cạnh một bên bỗng nhiên đưa ra ngoài tốc độ nhanh đến khiến người lưỡi lưỡi trong c h ố p mắt liền đi đến lăng thiên trước mặt đầu này xúc tu mặt ngoài hiện đầy quỷ dị đường vân những văn lộ kia phản phất là phù văn cổ xưa tản ra thần bí m à khí tức nguy hiểm lăng thiên phản ứng cực nhanh không kịp nghĩ nhiều thân thể tại trên không cấp tốc thay đổi lấy tốc độ nhanh nhất l u i về phía sau cùng lúc đó hắn giơ tay lên đối với đánh tới xúc tu phát động liên tiếp công kích máy liệt chỉ thấy r ầ m r ạ p chẳng chịt công kích từ lăng thiên trong tay bay ra hướng về màu đen xúc tu chen trúc mà đi nháy mắt đem xúc tu chìm ngập phanh phanh, phanh. liên tiếp giày đặc tiếng va chạm vang lên, lên màu đen xúc tu tại lăng thiên công kích đến ngáy mắt hóa thành một đoàn hắc khí tràn ngập ra giữa không trung hắc khí kia giống như một đoàn quỷ dị khói cấp tốc quyết tán trong c h ư ớ c mắt liền đem l a n g thiên thân thể n u ố t vào l a n g thiên vừa mới tiếp xúc đến những hắc khí này liền rõ ràng nghe đến một trận xì xì xì âm thanh thanh âm kia giống như acid sủn phịu dịp nhỏ xuống trên mặt đất đồng dạng để người không rét mà run cùng lúc đó hắn còn cảm giác được một cỗ mánh liệt ăn mòn khí tức đập vào mặt p h ả n phất muốn đem thân thể của hắn một chút x í u ăn mòn chương sáu trăm sáu mươi sáu tiểu đầu độc tâm tinh không mộ đ i ệ có độc lăng tiên trong lòng kinh hãi đây là trong đầu hắn lóe lên ý niệm đầu tiên hắn bản năng muốn giải độc có thể trong nháy mắt ý thức được chính mình đã không có bất luận cái gì có khả năng giải độc thủ đoạn trên thân cũng không có mang theo bất luận cái gì giải độc đàn thuốc l i ê n am hiểu nhất giải độc tiên diễn chu cáp giờ phút này cũng không ở bên người lăng tiên duy nhất có thể làm sự tình liền làm mau chóng rời xa những hắc khí này vì vậy lăng tiên đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn giống như một cái mũi tên ở trong hắc khí liều mạng xuyên qua tính toán từ cái này đoàn quỵ dị trong hắc khí bay ra ngoài thân ảnh của hắn ở trong hắc khí di chuyển nhanh chóng lưu lại từ nhưng mà vô luận tốc độ của hắn bao nhanh những hắc khí kia liền như là giỏi trong xương đồng dạng xích sao đi theo hắn đem hắn đoàn đoàn bao vây ở trong đó từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi hắc khí kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng không ngừng mà quấn quanh đuổi theo l a n g thiên để hắn cảm giác áp lực rơi vào đường cùng l a n g thiên thay đổi sách lược thân thể thần tốc bay lên trên lên sau đó đối với những hắc khí này mở rộng điên cuồng công kích trong lòng hắn mang một tiêu may mắn hy vọng có thể thông qua công kích tìm tới núp ở hắc khí bên trong sinh linh đồng thời cũng muốn thử xem lợi dụng công kích sinh ra năng lượng cường đại sóng đem những hắc khí này xô tan trong lúc nhất thời các loại cường đại chiêu thức không ngừng từ trong tay hắn phát ra dầm dầm dầm liên tiếp đinh thai nhức ó c tiếng nổ vang lên thường đạo mạnh mẽ sóng xung kích lấy lăng thiên làm trung tâm điên c u ồ n g hướng xung quanh k h u ế t tán mà đi hắc khí tại sóng xung kích xung kích bên dưới không có bất kỳ biến hóa nào vô luận lăng thiên làm sao giày vò những hắc khí này từ đầu đến cuối không cách nào bị triệt để xô tan kỳ quái những hắc khí này hình như đối ta cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương trải qua một phen giày vò phía sau lăng thiên đột nhiên phát hiện chính mình ở trong hắc khí ở lâu như vậy vậy mà không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào hắn vội vàng mở ra đại đạo chi nhãn, cẩn thận quan sát trạng hướng thân thể của mình lúc này mới phát hiện những cái k i a khí độc tại tiếp xúc đến thân thể của mình lúc mặc dù sẽ phát ra xì xì xì tiếng vang nhưng không cách nào đối hắn thân thể tạo thành bất cứ thương tổn luận gì thật giống như nước động nhỏ xuống tại thiêu đến đỏ bừng trên lò mặc dù sẽ phát ra tiếng vang lại không cách nào đối bếp lò tạo thành bất luận cái gì phá hư l a n g thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn không hiểu vì sao cái này nhìn như kịch độc vô cùng hắc khí đối với chính mình không có hiệu quả nhưng giờ phút này đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt đã như vậy lăng thiên liền không tại phí công giấy r dứt khoát tùy ý những hắc khí này ăn mòn chính mình hắn ổn định tâm thần tiếp tục mở ra đại đạo chi nhãn cẩn thận quan sát hắc khí bên trong tình huống cũng không lâu lắm tại đại đạo chi nhãn cường đại cảm biết bên dưới khóa chặt hắc khí nơi phát ra tại cách hắn ngoài m ộ ư ơ i dặm địa phương có một cái người thấp nhỏ đầu chọc tên chọc đầu này trợt nhìn đi lên người vật vô hại dáng dấp thật là đáng yêu khuôn mặt của hắn mật mả làn da trắng nón phảng phất một cái b ú p bê nhưng mà cẩn thận quan sát hắn ánh mắt liền có thể phát hiện trong đó lóe ra không an phận t â n sắc giờ phút này khoe miệng của hắn mang theo một tia như có như không cười sâu xa ánh mắt nhìn chằm chằm lang tiên phảng phất tại đá trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại hiếu kỳ cùng hưng phấn p h ả n phất lăng thiên xuất hiện là một chàng khó được kinh hỷ ngươi sầu cái gì lăng thiên nhìn đối phương mở miệng hỏi đối mặt lăng thiên đột nhiên đặt câu hỏi tiểu đầu chọc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức cấp tốc nhìn khắp bốn phía tính toán tìm kiếm lăng thiên đến cùng tại cùng ai nói chuyện đừng khắp nơi nhìn nói chính là ngươi cái tia tiểu đầu chọc lăng thiên lại lần nữa đối với tiểu đầu chọc phương hương nói nghe đến lăng thiên một cái nói toạc ra chính mình đầu chọc đặc thù tiểu đầu chọc trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm một giây sau thân thể của hắn giống như quỷ mị nháy mắt hướng về lăng thiên phi tốc đánh tới tốc độ nhanh chóng khiến người l i ễ u lưỡi trong trước mắt liền đi đến lăng thiên trước mặt n g ư ờ i có thể nhìn thấy ta tiểu đầu chọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm thanh âm của hắn thanh thúy mang theo một tia giọng trẻ con non nớt nhưng lại mơ hồ để lộ ra một loại hiếu kỳ cùng kinh ngạc đầu n g ư ỡ n h ư thế phát sáng tại cái này đen nhánh hoàn g cảnh bên trong liền như là trong đêm tối đèn sáng đồng dạng ta làm sao có thể không nhìn thấy đâu lăng thiên tâm tình khó được không sai nửa đ u ổ nửa thật nói tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch địa phương đột nhiên xuất hiện một người sống không quản là địch hay bạn. Lăng tiểu h đầu, ta. Ta đầu, đầu chọc lời kia vừa thoát ra lăng thiên chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo tuy nói tại cái này tử tịch tri địa có người bồi tiếp nói chuyện phiếm đúng là chuyện tốt có thể hắn lấy hướng không thể bình thường hơn được hắn thích chính là phượng thất thất dạng kia mỹ nữ đối với nam nhân vô luận là đầy mặt lạc thai hồ gợi cảm đại hán vẫn là phấn nộn mượt mà chính thái trai cốt hắn đều không có chút nào hứng thú tiểu đầu chọc mặc dù ta cũng biết chính mình bị lực phi phạm người yêu thích ta nhiều vô số kể nhưng ta nhất định phải minh xác nói cho ngươi ta không thích nam nhân ta chỉ thích mỹ nữ lăng thiên một mặt nghiêm túc nhìn xem tiểu đầu chọc nói ngữ khí của hắn kiên định trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ thái độ cái gì ngươi thích ta mười năm sư muội mười hai sư tỷ cựu sư tỷ cùng thất sư tỷ tiểu đầu chọc một mặt khiếp sợ nhìn xem lăng tiên trong mắt tràn đầy khó có thể tin thân xác miệm của h p h ả người mới vừa nói người thích mỹ nữ a ta mười năm sư muội mười hai sư tỷ cựu sư tỷ cùng thất sư tỷ các nàng đều là đại mỹ nữ người thích mỹ nữ đó không phải là thích các nàng nha tiểu đầu trọc giải thích nói nét mặt của hắn nghiêm túc phảng phất tại t u ầ n t h u ậ n một cái sự thực đương nhiên người nơi này giải lực thực sự là để người không dám lấy lòng tiểu đầu trọc người tên là gì nơi đây lại là địa phương nào lăng thiên lắc đầu bất đắc dĩ quyết định không tại theo cái đề tài này tiếp tục mà là nói sang chuyện khác hỏi ta gọi đ ộ c tâm nơi này là tinh không mộ địa tiểu đầu chọc không chút do dự hồi đáp tinh không mộ địa đây là địa phương nào ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này lăng thiên trong lòng tràn đầy n g hoặc i h một hơi ném ra một đống lớn vấn đề hắn còn là lần đầu tiên nghe đến tinh không mộ địa b á chữ tinh không mộ địa chính là tinh không mộ địa thôi ngươi hỏi vấn đề này thật là ngốc cả độc tâm một mặt không che giấu chút nào cười nào n g ạ c nghe đến tiểu đầu chọc như vậy ngay thẳng cười nào lăng thiên tức giận tới mức nghị xông lên phía trước cho đối phương một cái bạt h a i cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy nhưng mà lý trí nói cho hắn không thể hành sự lỗ mãng chương 667, s ố n g h a vạn năm tiểu đầu trọc bất tử tộc chương 667, s ố n g h a vạn năm tiểu đầu trọc bất tử tộc nghe tiểu đầu trọc độc tâm ý tứ hắn còn có mười năm sư muội mười hai sư tỷ chờ một đám sư h i n h đệ t h muội điều này nói rõ hắn cũng không phải là l ẻ loi một mình mà là có sư môn mà còn sư môn nhân số còn không ít nói không chừng sư môn của hắn bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều cơn giả từ trong lúc nói chuyện với nhau lăng thiên phát hiện cái này tiểu đầu trọc nao tựa hồ không quá liên quan đã như vậy vậy hắn liền quyết định dùng đúng dao tiểu hài biết pháp cùng cái này tiểu đầu chọc tìm cách thân mật chỉ có làm rõ ràng đối phương yêu thích mới có thể từ cái này tiểu đầu chọc trong miệng ngoi ra càng nhiều hữu dụng tin tức Độc để đầu một thích cái thích cười cười của chọc cái tâm, ta. ta thiên thân thiết, nữ khí nhu hòa, tính toán để tiểu đầu chọc thả phút tựa tiểu th mới mà ngươi nói ngươi Ngươi nha? Lăng dạng Nụ hắn nữ nhu xuống phòng bị. Giờ phút này, hắn tựa như là một cái dụ dỗ tiểu nữ gì Giờ hỏi. rỗi hài quái vừa vì hòa, khí là dỡ bị. rụ Liên l bởi vì cái này, đối với cái vẹn vẹn này, này, vì ta ghét nhất dùng công pháp hóa giải ta khí được người ngươi là hiện nay ta gặp phải người bên trong duy nhất không có làm như vậy cho nên ta thích ngươi độc tâm giải thích nói nghe đến hắn nói như vậy lăng thiên nội tâm bên trong kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người phía trước gặp phải độc tâm thả ra hắc khí lúc hắn không phải là không có n g h ĩ qua đem hóa giải chỉ là hắn tu luyện ngôi sao thay đổi bên trong không có khả năng hóa giải độc tố phương pháp đến mức đan dược vậy hắn càng không có h ắ n t ừ trong quan tài tỉnh lại thời điểm trên thân trừ ý phục những thứ đồ khác đều không tồn tại vô luận là không gian giới trì vẫn là giang sơn xã tắc đồ cũng không có ngươi phía trước gặp phải rất nhiều người sao lăng thiên tò mò hỏi ân tại quá khứ mười mấy vạn năm bên trong ta gặp phải rất nhiều rất nhiều người có thể là bọn họ mỗi lần gặp phải độc khí của ta đều sẽ nghĩ hết biện pháp loại trừ ta đều hung hăng trừng phạt bọn họ độc trong lòng tự nhủ tới đây thời điểm cắn răng nghĩa lợi nhìn qua còn giống như là không quá hạ giận các loại ngươi mới vừa nói tại quá khứ mười mấy vạn năm bên trong ngươi năm nay bao nhiêu tuổi lang thiên tò mò hỏi hắn là m người hai đời cộng lại vẫn chưa tới năm mươi tuổi trước mặt cái này tiểu đầu t r ọ c vậy mà sống mười mấy vạn năm lớn bao nhiêu cái này cái kia ta cũng không rõ lắm ta số học không quá tốt không nhớ được tuổi tác bất quá sư phụ ta nói ta sống nhanh hai mươi vạn năm độc lòng có điểm hề phải nói sẽ không số học cho tới nay đều là tâm bệnh của hắn hai mươi v à n năm ta cho rằng ta gặp phải chính là một cái tiểu thí h ả i không nghĩ tới vậy mà là một cái lao yêu quái lăng tiên h nội tâm bên trong có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua duy nhất để hắn có chút vui mừng sự tình hắn gặp phải cái này lao yêu quái chỉ số q u y không cao nhìn qua rất dễ bị lửa bộ dạng nếu là thật gặp phải loại kia tâm tư thâm trầm cao thâm khó d ò lao yêu quái hắn sợ rằng chết như thế nào cũng không biết nghĩ tới đây lăng tiên h càng là tính toán từ trong đáy lòng cùng độc tâm giữ gìn mối quan hệ độc tâm ngươi mới vừa nói ngươi thích ta lúc nói lời này lăng tiên lặng lẽ mở ra đại đạo tri nhãn quan sát độc tâm độc tâm bất tử tộc nói không chừng đại sư thập tam đệ tử bởi vì còn nhỏ gặp phải dẫn đến tâm tính một mực cùng tám tuổi hài đồng không khác nhìn thấy liên quan tới độc tâm giới thiệu lăng tiên bừng tỉnh đại ngộ c h á c h không được tâm tính đơn thuần nguyên lai là bởi vì ấu niên gặp phải bất quá so sánh với điểm này lăng thiên càng quan tâm là độc tâm một những đầu giới thiệu bất tử tộc hắn rất muốn biết bất tử tộc là có ý gì vô luận như thế nào cũng sẽ không chết vẫn là nói chỉ là sinh mệnh lực vô cùng h ư ơ n g ngạnh nguyện ý nguyện ý ta nguyện ý làm bạn tốt của ngươi độc nóng vội bận rộn đối với lăng thiên nói từ giờ trở đi hai chúng ta chính là bằng hữu tốt nhất thứ đây có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu lăng thiên nói đi t ừ đây có phúc cùng hưởng có họ cùng chia ha ha ha ta cũng có bạn tốt độc tâm vô cùng hương phần nói độc tâm cái này tinh không mộ địa bên trong chỉ có ngươi một người sao sư m i n h sư tỷ ngươi sư phụ bọn họ đâu lang thiên tò mò hỏi sư m i n h ta sư tỷ sư đệ sư m ộ i bọn họ đều đi đại thiên thế giới lang thang đi cái này ngàn năm đến thiên ta trông coi tinh không mộ địa đến mức sư phụ ta hạ đại tinh không mộ địa chỗ sâu đi ngủ đầu độc t â m công nhận lang thiên người bạn tốt này cho nên đối hắn lời nói có thể nói là biết gì nói đấy sư m i n h ngươi bọn họ vì cái gì muốn đi đại thiên thế giới lang thang các ngươi vì cái gì muốn nhìn trông coi tinh không mộ địa cái này tinh không mộ địa bên trong đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại lang thiên tò mò hỏi ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề Ta cũng không biết có lẽ trước cũng có chút không lẽ sư huynh ngươi bọn họ vì cái gì muốn đi đại thiên thế giới lang thang lang thiên rất có kiên nhẫn nói bọn họ lang thang là sư phụ ta yêu cầu sư phụ ta để bọn họ đi tìm một người đến mức người này là ai ta cũng không phải rất rõ ràng bọn họ một bên lang thang một bên hoàn thành sư phụ ta bàn giao nhiệm vụ sau đó lại nhìn xem có hay không điều kiện phù hợp người mang về để sư phụ ta thu hắn làm đồ đệ độc tâm một bên suy tư vừa nói Các ngươi tồn gian ngươi tại thời đều lâu, rất vậy ngươi sư phụ có lẽ t rất nhiều, rất nhiều hắn u r ấ h i u cũng không phải tùy tiện một người liền sẽ thu làm đồ đệ mấy chục vạn trong năm nói không chừng đại sư chỉ lấy một mươi bảy cái đồ đệ có thể nghị sư phụ hắn thu đồ điều kiện có nhiều hà khắc rồi hai chúng ta đều là bằng hữu tốt nhất vậy có thể hay không để sư phụ ngươi cũng thu ta làm đồ đệ lăng thiên lúc này đột nhiên nói chương 668, liền quyết định ôm bắp đuổi kim thân mảnh vỡ chương 668, liền quyết định ôm bắp đuổi kim thân mảnh vỡ nghe đến lăng thiên nói như vậy độc tâm đem ánh mắt nhìn về phía hắn ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc hai chúng ta đều là bằng hữu tốt nhất nếu là thành sư huynh đệ đây chẳng phải là thân càng t h ê m thân lăng thiên nhìn thấy độc tâm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình vội vàng giải thích nói từ đã biết một chút tin tức bên trong hắn có thể tính ra một cái kết luận đ ộ c tâm sư phụ cũng chính là nói không chừng đại sư thực lực nhất định phi thường cường đại dù sao có thể sống mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu thực lực không thể nghi ngờ có dạng này một cái bắt đủi vô luận như thế nào đều có lẽ ôm vào n h ớ ô một m đầu bắt đủi sau này tại đại thiên thế giới an nguy liền n h i ề u một phần bảo đảm ngươi nói đúng hai chúng ta nếu là thành sư huynh đệ nhất định sẽ thân càng t h ê m thân bất quá sư phụ ta có nguyện ý hay không thu ngươi làm đồ ta cũng không biết như vậy đi ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta độc tâm đột nhiên đề nghị sư phụ ngươi nếu là không muốn thu ta làm đồ đệ sẽ không bởi vì ta không phù hợp hắn thu đồ yêu cầu liền giết ta đi lăng thiên đột nhiên hỏi đối với n ó i không chừng đại sư hắn không có chút nào hiểu rõ cho nên vẫn là trước dò nghe một điểm sẽ không sư phụ ta là trên thế giới tốt nhất sư phụ hắn sẽ không tùy tiện giết người độc tâm phi thường khẳng định nói đi vậy chúng ta liền đi gặp sư phụ ngươi lăng thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi nói tốt tốt tốt chúng ta bây giờ liền đi độc trong lòng tự nhủ lôi kéo lăng thiên liền hướng về một cái phương hướng bay đi tốc độ của hắn cực nhanh trong t r ớ c mắt liền có thể bay ra ngoài mấy và dặm tốt tại lăng thiên nhục thân cường độ không kém c ta cùng t sư phụ ta thủ hộ tại tinh không mộ địa chính là vì đánh rết ác linh phòng ngừa bọn họ nguy hại đại thiên thế giới độc tâm giải thích nói đối với bọn họ mạch này sứ mệnh hãn tự nhiên sẽ không quên nghe nói như thế lăng thiên nháy mắt đối độc tâm bọn họ cái môn này tràn đầy tình ý cũng không phải người nào đều có loại này kính dâng tinh thần một việc là một m đoạn thời gian rất dễ dàng thế nhưng lấy kiên trì chính là mấy chục vạn năm cái này có thể tương đối không dễ dàng những n à y ác linh là thế nào sinh ra vì sao lại có nhiều như thế ác linh lăng thiên tò mò hỏi cái này còn muốn từ trăm vạn năm trước một tràng khoáng thế đại chiến nói lên đó là chúng ta nhân tộc quật khởi một trận chiến đấu cũng là thần linh trắng trận vẫn lạc một trận chiến đấu trận chiến kia có thể được xưng là chư thần hoàng hôn nơi này chính là chư thần đại chiến trí đ i ệ theo chư thần vẫn lạc nơi này liền trở thành tình không mộ địa cũng có thể được xưng là thần mộ độc tâm cho lang thiên phổ cập nói chư thần hoàng hôn thần mộ độc tâm trên thế giới này thật sự có thần linh sao lang thiên tò mò hỏi có độc tâm phi thường khẳng định nói cái kia thần linh đến tột cùng là cái dạng gì lang thiên hỏi lần nữa ta chưa từng thấy bất quá ta nghe nói thần linh một ý niệm liền có thể quyết định ức vạn thần linh sinh tử có thể chế định pháp t á c có thể diễn hóa thiên đ i ệ m thần linh kim thân một khi mở ra có thể cao tới ước vạn trượng bất quá chúng ta bất tử tộc chỉ kính thiên n i ệ đại đạo không cung cấp thần linh độc tâm vô cùng tự hào nói lợi hại lợi hại lang thiên lấy lòng nói hắn đối với đại thiên thế giới hiểu rõ quá ít chỉ là phía trước nghe lăng hy nói qua một chút đồ vật cho nên không hề rõ ràng độc tâm nói tới những này đến tột cùng có mạnh hay không bất quá vô luận có mạnh hay không tối thiểu nhất đạo lý đối nhân xử thế hắn vẫn là hiểu được nhân ra tất nhiên một mặt tự hào nói hắn đương nhiên phải cổ động ta nhìn phía trước ngươi trông coi một khối kim thân m ả n h vỡ ngươi trông coi vật kia làm sao lang thiên rời đi chủ đề ta hiện tại đã là sao đế cựu trọng thực lực muốn đột phá đến tinh thần liền phải ngưng tụ thần linh kim thân ta muốn nhìn xem trông coi thần linh kim thân mạnh vỡ có thể hay không thu hoạch được càng lộ từ đó thành t i ể u tinh thần đại thiên thế giới con đường tu luyện cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là xem sao cảnh hái sao cảnh đạm sao cảnh tinh chủ cảnh tinh hà cảnh tinh b ự c cảnh tinh h ả i cảnh sao đế cảnh tinh thần mỗi một cái đại cảnh giới lại bị chia làm i ể u trọng tinh hà cảnh người tu hành đều đã đủ để được xưng là một phương cường giả sao đế cảnh i ể u trọng tồn tại trên cơ bản đã có thể tính là đại thiên thế giới bên trong tinh thần phía dưới tồn tại cường đại nhất mà tinh thần toàn bộ đại thiên thế giới đều không có bao nhiêu lăng tiên h không nghĩ tới độc tâm vậy mà đã là sao đế cảnh cựu trọng tồn tại lúc này lăng tiên h cảm thấy chính mình phía trước quyết định dị thường anh minh cùng độc tâm cùng với độc tâm bọn họ cái môn này giữ gìn mối quan hệ đặc biệt trọng yếu nếu là thật sự được đến bọn họ cái môn này tán thành vậy sau này chính mình nhưng chính là có rất nhiều sao đế cảnh cường giả làm chỗ dựa nghĩ tới đây lăng tiên h càng thêm kiên định ôm nói không chừng đại sư bắt đ u ổ i quyết tâm những cái kia kim thân mạnh vỡ ngươi không thể trực tiếp hấp thu sao lăng tiên giống như là nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi trực tiếp hấp thu vậy không được vậy sẽ đối thân thể tạo thành phá hư không có thành tựu tinh thần thân thể của ta không cách nào gánh chịu kim thân bên trong mảnh vỡ lực lượng độc tâm dùng sức lắc đầu nói đây cũng không phải nói hấp thu kim thân lực lượng về sau lập tức liền để thân thể của hắn h ỏ n g mất tinh thần phía dưới người tu hành hấp thu kim thân lực lượng giống như là một tấm kín không kẽ hở lưới lớn bao phủ một cái vô cùng sắc bén lưới dao lưới dao không cách nào đối toàn bộ lưới lớn tạo thành phá hư thế nhưng lưới dao có khả năng dễ như t r ở bàn tay đem lưới lớn cắt vỡ một cái lô hầm nhỏ từ lưới lớn bên trong chui ra ngoài không phải là tinh thần người trực tiếp hấp thu kim thân mảnh vỡ bên trong lực lượng châm hại mà không một lợi nghe đến độc tâm lời nói l a n g thiên chân m à y hơi nhũ lại không phải là tinh thần người không thể trực tiếp hấp thu kim thân mảnh vỡ bên trong lực lượng vậy hắn tính là gì nếu biết rõ trước đây không lâu hắn vừa v ẫ n hấp thu một khối kim thân mảnh vỡ mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm mà dù sao là thực sự hấp thu hắn không biết đến tột cùng là độc tâm tình huống đ ặ c thủ không cách nào hấp thu kim thân mảnh vỡ lực lượng còn là hắn tình huống đ ặ c thủ có khả năng hấp thu kim thân mảnh vỡ lực lượng cái này tinh không mộ địa bên trong thần linh kim thân mảnh vỡ nhiều sao lăng thiên hỏi g i nhiều rất nhiều rất nhiều trăm vạn năm trước trận chiến kia vẫn l ạ thần linh nhiều vô số kể Bọn h ọ kim thân mảnh thân vỡ h ơ n phân nửa đ ề u trăm ạ i tinh h k ô bên t sáu g ư ơ i muốn kim thân mảnh vỡ sao? ộ chín càng càng ác linh n g t h ê bậc xích chương i nói. n n Vậy g i người, sáu trăm bên t chỉ ta biết thân mảnh n sáu nhất. Đi, mươi thu ộ chín g ác linh bậc xích đ ộ c tâm tại tinh không mộ địa sinh sống thời gian rất lâu đối với nơi này không thể quen thuộc hơn nữa hắn mang theo l a n g thiên rất nhanh liền đi tới một cái to lớn đống đất trước mặt hắn không có chút do dự nào giơ cánh tay lên đối với đống đất chính là một quyền v anh một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng vang đúng như một viên uy lực to lớn bom tại đống đất nội bộ ẩm vang bạo tạc đống đất nháy mắt bị nổ đến chia năm xẻ bảy bôi đất như mánh liệt sóng lớn phóng lên tận trời đem xung quanh h ắ t cám nháy mắt nhuộn thành một mảnh vận đục vàng xám ngay sau đó một khối cao mấy mét kim thân mảnh vỡ đột một xuất hiện tại lăng thiên trước mắt thật lớn lăng thiên không khỏ thanh ân m b ê trong tràn đưa ầ y sợ hãi thán phục t cùng rung động. r cho này, n từng c h ngươi lớn trừng đọc tâm, tâm mười phần hào sắm nói nghe nói như thế lăng thiên cũng không nhăn nhó hắn vươn g tay lòng bàn tay chậm rãi gián tại kim thân mảnh vỡ bên trên trong chốc lát, một cố kỳ dị mà ôn hòa lực lượng tại lòng bàn tay của hắn cùng kim thân mảnh vỡ ở giữa l ặ n g yên lưu chuyển phản phất là giữa hai bên thành lập một loại liên hệ thần bí ngay sau đó kim thân mảnh vỡ giống như bị một cố vô hình cường đại lực lượng dẫn dắt nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà giờ khác này tại lăng thiên đan điền bên trong kim thân mảnh vỡ vững vàng lơ lửng tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. lăng thiên bây giờ đã đột phá đến hái sao cảnh hắn ngạc nhiên phát hiện đan điền của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nó lớn nhỏ cùng hắn phía trước mở ra đến tiểu thế giới không kém bao nhiêu tại tiểu thế giới thời điểm giang sơn xã hiện tại tiểu thế giới đã rời hắn mà đi nguyên bản bị tiểu thế giới chiếm cứ không gian vừa v ặ n dọn đi ra lăng thiên có thể đem các loại chân quý vật phẩm p h á p bảo thậm chí là giờ phút này lấy được kim thân mảnh vỡ đều yên tâm cất giữ ở đàn điền không gian bên trong kim thân mảnh vỡ cũng không thể quá nhiều hấp thu độc tâm lúc này thần sắc lo lắng nhắc n h ỏ nói trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng h ắ n luôn cảm thấy lăng thiên sẽ hấp thu những n à y kim thân mảnh vỡ bên trong lực lượng sư phụ hắn nói qua rất nhiều lần kim thân bên trong lực lượng là trâm lợi mà không có một hại ta biết thứ này còn n ư ớ không lại cho ta đến điểm lăng thiên gật đầu đáp lại sau đó lại không kịp chờ đợi nói cao vài thước kim thân mảnh vỡ mặc dù nhìn như số lượng có thể nhìn nhưng lăng thiên biết rõ bảo vật này đối với chính mình có không thể đo lường chỗ í c lợi mà còn tại hấp thu quá trình bên trong cũng không xuất hiện bất kỳ khó chịu hoặc tác dụng phụ đã có như vậy cơ hội khó được bày ở trước mắt h ắ n tự nhiên muốn tận khả năng nhiều thu thập chuẩn bị này g sau bất cứ tình huống nào độc tâm phía trước từng đề cập thần linh kim thân cao tới ước văn trượng cứ việc cái này có lẽ tồn tại khoa trương thành phần nhưng không thể nghi ngờ là thần linh kim thân nhất định cực kỳ khổng lồ cái này tinh không mộ địa bên trong chắc hẳn tản mát đại lượng kim thân mảnh vỡ hã tới Vậy liền không t h ể đ i một c h u lăng thiên ề u độc t r lòng tràn đầy vui vẻ nhìn thấy một cái hơn trăm mét cao kim thân mảnh vỡ đang chuẩn bị bước nhanh đến phía trước đem thu vào đan điền thời điểm biến cố đột nhiên phát sinh một cố cường đại mả tạ ác khí thức giống như một đầu ngủ say vạn năm viễn cổ hung thú đột nhiên tình lại từ kim thân mảnh vỡ bên trên sôi trào mánh liệt bạo phát đi ra c ố khí tức này bên trong tràn đầy bạo ngược cùng vô tận đoán niệm phảng phất muốn đem tất cả xung quanh đều thôn vệ hầu như không còn không tốt là ác linh lăng thiên nhanh lui lại độc tâm sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi cùng lúc đó hắn cấp tốc vươn tay đối với lăng thiên vị trí là một cái nắm tay kéo về phía sau động tác trong chốc lát lăng thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cái tới từ địa ngục vô hình cự thủ nắm chắc không thể động đậy một giây sau thân thể của hắng i ố n g như rời dây cung mũi tên đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau bay rớt ra ngoài lăng thiên rời đi không lâu. một cái như ẩn như hiện lúc sáng lúc t ố i thân ảnh chậm rãi hiện ra đạo thân ảnh này nhìn như hư hào m ơ mịt giống như trong gió lạnh chậm trởn yếu ớt ảnh đến phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng thổi liền sẽ triệt để dập tắt nhưng mà từ đạo thân ảnh này bên trên phát ra khí thức lại cường đại đến khiến người sợ hãi cố khí tức này giống như một cỗ mánh liệt màu đen thủy chiều nháy mắt càn quét xung quanh mấy vạn dặm không gian chỗ đến không gian phảng phất bị một cái vô hình ác ma chi thủ tùy ý và mẹo xe rách phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cái này cố tà ác lực lượng xung kích bên dưới lung lay sắp đổ lăng thiên không may bị c hắn chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn phản phất có một tòa nguy nga đại sơn nặng nề mà đặt ở ngực của mình mỗi một lần hô hấp đều thay đổi đến dị thường khó khăn phản phất muốn hao hết khí lực toàn thân trong cơ thể hắn huyết khí giống như mãnh liệt hồng thủy ở trong kinh mạch điên cuồn cuộn cuộn lao nhanh phản phất muốn xông phá thân thể của hắn để hắn bạo thể mà chết đây chính là ác linh thần linh vẫn lạc trăm vạn năm về sau vậy mà vẫn như cũ có như thế khí thế kinh khủng lăng thiên nội tâm tràn đầy hoảng hốt cùng rung động sau đó sợ hai thán phục nói hắn nguyên bản cho rằng thần linh sau khi nga xuống dù cho t à n hồn vẫn còn tồn nhưng mà hiện thực lại cho hắn nặng nề mà tàn khốc một kích cái này kéo dài hơi tàn trăm vạn năm tàn hồn phát tán đi ra lực lượng vẫn như cũ có thể làm cho hắn rơi vào sống không bằng chết tuyệt cảnh không thể không thừa nhận thần linh không hổ là thần linh dù cho thân tử hồ tiêu lưu lại dư vi vẫn như c ũ khủng bố như vậy cái này thần linh cùng hắn phía trước trong tưởng tượng dáng r ấ t hoàn toàn khác biệt nó mạnh mẽ cùng trình độ quỷ dị vượt xa hắn nhận biết chỉ là ác linh cũng dám ở cái này làm cản liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc độc tâm đứng ra giống như một tòa nguy ngang ọ n núi kiên định ngăn tại lang thiên trước mặt trong ánh mắt của hắn thiêu đốt hừng hực đấu trí trong ánh mắt để lộ ra một c ô không sợ sinh t ử quyết tuyệt dũng khí bá quyền hắn một tiếng gầm t hét cái tia âm u mà có lực âm thanh phản phất tần chứa khai thiên tịch địa lực lượng xuyên thấu tầng tầng hư không chỉ thấy hắn thật cao nâng lên nằm đấm trên nắm tay nháy mắt bao k h ỏ a một tầng q u ỷ dị màu đen độc tố độc tố kia giống như có sinh mệnh ngọn lửa màu đen ở quả đấm của hắn điên cùng l a ă n lộn nhảy vọn tỏa ra khiến người buồn nôn gây mũi mùi cái này mang theo độc tố nằm đấm giống như một viên bạch phá hắc á m màu đen sâu kiến cũng như toàn cùng thần chống lại thần linh tàn hồn phát ra m ngón tay. Ngón tay ộ đối với bay tới năm nấm nhẹ nhàng điểm một cái một đạo huyền lại huyền năng lượng theo nó trên ngón tay tựa như tia chớp bán giả rơi vào đánh tới trên nắm tay trong chốc lát trên nắm tay xuất hiện một cái thâm thúy vòng xoáy điên cuồng xoay trò lấy đem độc tâm nắm đấm cấp tốc thôn vệ tan h ă n giã độc tâm nắm đấm tại cái này của lực lượng cường đại trước mặt giống như băng tuyết gặp phải mặt trời trói trang cấp tốc tiêu tán hóa thành một mảnh hư vô độc tâm một k í c h toàn lực cứ như vậy bị thần linh tàn hồn dễ như t r ở bàn tay hóa giải một màn này để độc tâm cùng lăng thiên khắc sâu cảm nhận được thần linh tàn hồn khủng bố cùng cường đại thật mạnh cái này ác linh khi còn sống chỉ sợ là một vị thần vương bình thường thần linh sau khi nga xuống tuyệt không có khả năng nắm giữ cường đại như thế lực lượng độc tâm sắc mặt nghiêm túc phi th lăng thiên lo lắng hỏi lấy trước mắt hắn thực lực đối mặt tuyệt thế cường giả như vậy không có lực phản kháng chút nào không quan hệ ta cái này liền giao động người độc tâm đối với cái này không thèm để ý chút nào trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin ngươi còn có cái gì biện pháp lăng thiên vội vàng hỏi sư phụ cứu mạng à, chỉ thấy độc tâm dùng hết lực khí toàn thân nâng lên âm thanh đối với tinh không mộ địa chỗ sâu lớn tiếng la lên thanh âm của hắn phản phất tẩn chứa đặc thù nào đó ma lực tại cái này mảnh tính mịch thổ địa bên trên không ngừng q u a n quẩn khuyết tán không biết truyền bá ra ngoài bạo xa t o à người bộ tinh n h k ô mộ địa đều bị hắn này chính ấ p t i i ế t t là độc tâm sư phụ nói không chừng nói không chừng đối mặt thức tỉnh đắc linh thân xác bình tĩnh như nước không có chút nào bối d ố i cùng lùi bước trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại siêu thoát trần thế lạnh nhạt cùng thong rong phảng phất trước mắt ác linh bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể sâu k i ế n tất nhiên đã chết vậy liền yên tâm trở về bụi đất á thanh âm của hắn âm u mà trầm ổn mang theo một loại không thể nghi ngờ h u y nghiêm chỉ một cái tù thiên địa sau một khắc nói không chừng chậm rãi dựng lên một ngón tay cái kia ngón tay phảng phất tẩn chứa toàn bộ vũ trụ lực lượng trên bầu trời phong vân đột biến nguyên bản tính mịch bầu trời nháy mắt thay đổi đến gió nổi mây phun mây đen dày đặc một cái giống như kình thiên tri trụ thật lớn ngón tay từ trên trời gián xuống mang căn này chỗ ngón tay qua chỗ không gian nhộn nhịp vỡ vụn tạo thành từng đạo màu đen khe hở những cái kia khe hở giống như ác ma mở ra miệng to như chậu máu phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ hầu như không còn đối mặt công kích như vậy thần linh vội vàng xuề bàn tay ra bàn tay k i a bên trên đồng dạng lóe ra cường đại quan mang nó đối với rơi xuống ngón tay ra sức đánh ra với anh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ đại thiên thế giới chấn vỡ chấn người màng nhĩ bị đau lớn từng đạo năng lượng kinh khủng sóng lấy hai người va chạm địa phương làm trung tâm hướng về xung quanh điên còn khuyết tán mà đi không gian xung quanh tại cái này cố cường đại năng lượng xung kích bên dưới trực tiếp bị càn quét đi ra mấy trăm vạn dặm chỗ đến tất cả đều bị san thành bình địa hóa thành hư vô tinh không mộ địa xung quanh một chút ngôi sao tại cái này cố năng lượng tàn phá bừa bãi bên dưới giống như yếu ớt thủy tinh đồng dạng trực tiếp biến thành bờ mịn biến mất không còn chút tung tích nếu không phải đ ộ c tâm đem hết toàn lực vững vàng đem l a n g tiên h bảo hộ ở sau lưng l a n g tiên h hẳn phải chết không nghi ngờ to lớn ngón tay cùng bàn tay đụng vào cùng một chỗ về sau bàn tay khổng lộ vẹn vẹn kiên trì ngắn ngủi một cái t r ớ c mắt tựa như cùng đến tản trong gió trực tiếp tiêu tán. Mà to lớn ngón tay dư sau đó tại to lớn ngón tay trùng điệp một kích phía dưới thần linh tàn hồn trực tiếp mẫn diện tại vùng hư không này bên trong hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi diệt đi thần linh tàn hồn về sau nói không chừng tựa như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ hắn diệt đi ác linh không phải một cái hai cái chuyện như vậy căn bản không đủ để gây nên tâm tình của hắn ba đậu nói không chừng xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đ ộ n tâm nhưng mà hắn ánh mắt rất nhanh vượt qua đ ộ n tâm rơi vào độc cơ thể và đầu góc phía sau lang thiên trên thân tinh không mộ địa chính là đại thiên thế giới người người nghe đến đã biến sắc cấm địa cho dù là những đại thế lực kia đệ tử cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó mà còn đại thiên thế giới bên trong không ai không biết không người không hiểu tinh không mộ địa chủ nhân là hắn nói không chừng hắn tính tình cổ quái không cho bất luận kẻ nào mặt m ũ i không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật có không biết sống chết người dám tùy tiện xâm nhập vùng cấm địa này càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là lang thiên vậy mà cùng hắn tâm thích đệ tử độc tâm tại cùng một chỗ trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán cái này lăng thiên nhất định là dùng hoa gì nói xào ngữ l ừ a g ạ t chính mình tâm tính này đơn thuần đệ tử hắn tính toán xuất thủ đem lăng thiên phế bỏ tu vi sau đó ném ra tinh không m ộ điện có thể là khi ánh mắt của hắn rõ ràng rơi vào lăng thiên trên mặt thấy rõ lăng thiên hình dạng lúc lập tức giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng thân thể nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ nghi hoặc cùng khó có thể tin phản phất nhìn thấy một cái vốn không nên xuất hiện trên thế giới này người sư phụ lăng thiên là ta nhận thức mới bằng hữu hắn là ta bằng hữu tốt nhất hắn cũng muốn bái nhập môn hạ của người trở thành người đệ tử sư phụ ngươi liền nhận lấy hắn à cứ như vậy hai chúng ta chính là sư huynh đệ độc tâm không có chút nào phát giác được chính mình sư phụ khác thường phối hợp nói xong tại hạ l a n g thiên xin ra mắt tiền bối v ạ n bối hy vọng bái nhập tiền bối m u ô n hạ mong rằng tiền bối thành toàn lúc này l a n g thiên từ độc tâm sau lưng đi ra đối với nói không chừng cùng cung, cung k í n h kính bái một cái thái độ thành khẩn nói đúng lúc này một đạo kinh lôi không có dấu hiệu nào từ trên trời r g xuống tinh chuẩn rơi vào không nói được trên thân nguyên bản rơi vào đờ đất nói không chừng bị bất thình lình xét đánh nháy mắt vương tính may mắn hắn là cái đầu trọc bằng không lúc này tóc sợ rằng đã bị điện toàn bộ thành từ trước đến nay c u ố n hắn chậm rãi ngừng đầu không biết đại đạo đang d ở trò quỷ gì vậy mà dùng sét đánh hắn nếu không phải giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý hắn cần phải thật tốt chửi mắng đại đạo không thể giống rất giống nói không chừng tự l ầ m b ầ m hắn giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lăng thiên phản phất muốn từ lăng thiên trên thân tìm tới một chút t r ô n sâu ở ký ức chỗ sâu quen thuộc cái bóng mà lăng thiên đối mặt nói không chừng cái này ánh mắt khác thường trong lòng tràn đ hắn không hiểu nói không chừng tại sao lại có như thế kỷ quái phản ứng chương sáu trăm bảy mươi mốt không thu đồ đ ệ đệ bởi vì ta không xứng chương sáu trăm bảy mươi mốt không thu đồ đ ệ đệ bởi vì ta không xứng tiền bối vì sao nhìn ta như vậy lăng thiên bị không nói được ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến trong lòng hoảng sợ toàn thân không dễ chịu như có vô số con kiến ở trên người n ú p đ í c h hắn cố nén khó chịu cuối cùng nhịn không được mở miệng âm thanh hơi có chút run rẩy hỏi ngươi mới vừa nói ngươi kêu lăng thiên nói không chừng chăm chú nhìn lăng thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó nói lên lời phức tạp phản phất muốn đem lăng thiên xem t ấ u là Lăng tiên hắn ẹ gật Người gây không chừng biết tiên đầu. lần nhan nói nữa. sư hỏi lại h sao, nói như thế nói không chừng trong mắt vừa vặn đốt lên một tia hy vọng nháy mắt dập tắt thay vào đó là sâu sắc thất vọng ngươi đi đi nói không chừng trầm mặc một lát âm thanh có chút khàn khàn nói thanh âm kia tựa như là từ hết hầu chỗ sâu g ạ n ra rời đi tinh không mộ điện hắn lại bổ sung một câu giống như là hạ quyết tâm thật lớn nói xong câu đó hắn đem ánh mắt từ l a n g thiên trên thân rời đi văn bối muốn bái tiền bối sư phụ còn mời tiền bối thành toàn l a n g thiên lại lần nữa thành t h ậ n nói sư phụ ngươi liền nhận lấy l a n g thiên a hắn là ta bằng hữu tốt nhất ta đặc biệt muốn cùng hắn trở thành sư huynh đệ độc tâm tại một bên gấp đến độ thẳng dập chân vội vàng nói rút vào ta lặp lại lần nữa ngươi đi, đi. Ta sau ẽ không t đó n i thân hình loại lên giống như một sợi như khói xanh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một mặt mờ mịt lang thiên cùng độc tâm không biết có phải hay không là ảo giác của mình lăng thiên luôn cảm thấy nói không chừng rời đi lúc bóng lưng có chút bối rối giống như là đang trôn tránh cái gì đ ộ c tâm nói không chừng đại sư đây là ý gì lăng thiên lấy lại tinh thần nhìn hướng đ ộ c tâm trong mắt tràn đầy nghi hoặc cái này ta cũng không rõ ràng đoán chừng là ngươi không có đạt tới yêu cầu của hắn cho nên hắn không nghĩ thu ngươi làm đồ a không quan hệ có ta ở đây sư phụ nể tình ta sẽ không đuổi ngươi rời đi tinh không mộ đ ị a liền tính sư phụ không thu ngươi làm đồ đệ ngươi vẫn như c ũ là ta bằng hữu tốt nhất độc tâm một bên nói một bên vô vô lăng thiên cánh tay tính toán an ủi hắn cảm ơn n g ư ơ i độc tâm lăng thiên t ừ đáy lòng nói mặc dù độc tâm tâm trí không được đầy đủ nhưng hắn đối với bằng hữu phần này chân thành nhưng là phát ra từ nội tâm có thể có dạng này một cái nguyện ý thành tâm đối đãi bằng hữu của mình đây là tam sinh hữu hạnh không cần cảm ơn không cần cảm ơn hai chúng ta là bằng hữu tốt nhất nha bị lăng thiên như thế một cảm ơn độc tâm lập tức bên thai đều đỏ một mặt ngượng ngủng hắn còn mang theo ngượng ngủng gãi gãi cái óc bộ dáng kia ngây thơ chân thành nói không chừng mặc dù từ lăng thiên mắt của bọn hắn phía trước biến mất có thể hắn tần niệm một mực nhìn chăm chú vào lăng thiên nhất cử nhất động hắn ánh mắt b h ì như n h tính toán từ lăng tiên trên thân nhìn ra một điểm gì đó không thể nói giống quả thực giống nhau như lúc tiên sư người biến mất nhanh hơn trăm vạn năm đến cùng đi nơi nào lăng tiên dài đến cùng ngươi giống nhau như lúc ta làm sao dám thu hắn làm đồ đệ tiên sư nếu như hắn thật cùng ngươi có chút quan hệ ngươi liền cho ta một điểm ám thị a nói không chừng nói xong một hồi nhìn xem lăng tiên một hồi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thần s ắ c cực kỳ phức tạp hắn lời nói này xong sau bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chuyện gì đều không có phát sinh nhìn thấy trường hợp này nói không chừng bất đắc dĩ thở dài một hơi mất mát về tới trong phòng của mình hắn đi vào phòng chậm rãi đóng cửa phòng lộ ra đặc biệt cô tịch tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong lang thiên cùng độc tâm một mực lưu tại tinh không mộ địa bên trong đừng nhìn độc tâm tâm trí không được đầy đủ có thể hắn dù sao tại cái này thế gian sống nhanh hai mươi và năm n tuế nguyệt lắng động giao cho hắn phong phú kiến thức hắn đối với đại thiên thế giới hiểu rõ hoàn toàn không phải mới đến lang thiên có thể so sánh được thậm chí so với lang hy còn muốn gặp nhiều nhận thức rộng lang thiên đi theo độc tâm nghe nói rất nhiều liên quan tới đại thiên thế giới kỳ văn dân sự từ thần bí cổ láo chủng tộc căn nguyên đến từng cái thế lực cường đại ở giữa minh tranh h à đấu trừ cái đó ra lăng thiên còn nghe độc trong lòng tự nhủ rất nhiều liên quan tới sư phụ hắn cùng với sư huynh đệ tỷ mọi sự tỉnh nói không chừng tổng cộng thu một mươi bảy vị đệ tử mỗi một vị đệ tử đều có thể nói vạn người không được một tuyệt thế thiên tài bọn họ thiên phú kỳ ngộ đều giống như thoại bản bên trong nhân vật chính đồng dạng vô luận là tại thiên phú tu luyện bên trên vẫn là đang trưởng thành kỳ ngộ bên trên đều không phải bình thường tu luyện giả có thể nhìn theo b ó n g lưng không nói khoa trương chút nào độc tâm sư huynh đệ thì muội mỗi một cái cũng là có thể tại cùng thế hệ bên trong xưng bá vô địch tồn tại bọn họ danh tự tại tu luyện giới bên trong như sấm bên hay để người nghe tin đã sợ mất mật chỉ bất quá độc tâm sư huynh đệ thì muội đều riêng phần mình có đặc biệt cấm kỵ một khi người khác không cần thận phạm vào bọn họ cấm kỵ hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi nhẹ thì làm cho đối phương tu vi mất hết nặng thì trực tiếp làm cho đối phương thân tử đạo tiêu ví dụ như độc tâm hắn ghét nhất người khác dùng công pháp hóa giải độc khí của hắn. hoặc là dùng giải độc đan thuốc hắn tứ sư huynh bất bất đệ tị h h n g mộ cấm kỵ toàn bộ đều một chữ không sót ghi vào trong lòng những người này ngay tại đại thiên thế giới lang thang về sau hắn nói không chừng liền có khả năng gặp phải một khi gặp Cũng tốt trước tốt t h ờ i h ạ n lần là tránh, tránh cho chạm đến bọn họ cấm kỵ. Nếu là vận khí tốt, còn thân nói n tốt, thể tìm cách thân mật, cách cho chạm họ khí h cấm có kỵ. k ô g chừng thời khắc mấu chốt, có thể dựa vào cái thời thể hệ tầng quan hệ này mấu dựa vào biết ả o vệ c á mạng mình. nhỏ Hắn của b i rõ tại đại thiên thế giới cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong nhiều một phần bảo đảm liền nhiều một phần cơ hội sinh tồn cho nên hắn đương nhiên phải bắt lấy tất cả có khả năng bảo đảm chính mình sống tiếp sự vật chương sáu trăm bảy mươi hai đột phá đến đạp sao cảnh làm cái thí nghiệm chương sáu trăm bảy mươi hai đột phá đến đạp sao cảnh làm cái thí nghiệm lăng thiên thân không vật dư thừa cũng n k h ô đối với độc tâm đến nói mỗi một cái cố sự đều tràn đầy mới lạ cùng thú vị để hắn nghe đến như si như say độc tâm linh trí chỉ có tám tuổi đối với lăng thiên giảng thuật những ngày cố sự quả thực mê mỗi ngày vừa có thời gian liền quấn lấy lăng thiên cho chính mình kể chuyện xưa nếu là lăng thiên ngày nào lười biếng không nghĩ nói hắn liền sẽ như đ ứ a bé con đồng dạng làm lũng chơi xấu lại là lôi kéo lang thiên cánh tay lay động lại là dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn qua hắn trừ cái đó ra lang thiên còn dạy động tâm chơi đ ù a cái gì đấu địa chủ mười giờ rưỡi texas bài bộ kẹ còn có cờ ca rô cờ tướng cờ cá ngựa quân cờ đến mức cờ vây lang thiên chính mình cũng kiến thức được đời liền không có dạy động tâm đối với lang thiên dạy những trò chơi này động tâm thật là thích hắn vị trí tinh không mộ địa rộng lớn vô n g mà trong n à y sinh linh trừ sư phụ hắn cùng thỉnh thoảng sống lại ác linh bên ngoài lại không có mặt khác vật sống nhiều nhất thỉnh thoảng thời điểm sư m i n h của hắn đệ tỷ bội sẽ trở về một cái có thể là trong thời gian này khoảng cách mấy chục trên trăm năm đại đa số thời gian hắn đều chỉ có thể một mình trông coi mảnh này trống trải mộ điện b quan a độc cảm nhận phía trước cảnh giới đã là sao đế cảnh cựu trọng lại hướng phía trước đột phá chính là tinh thần cảnh mà muốn đột phá đến tinh thần cảnh cũng không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay vẹn vẹn dựa vào bế quan khổ tu là căn bản không thể nào làm được cho nên độc tâm mỗi một ngày trừ trông coi một chút kim thân mảnh vỡ lĩnh hội bên ngoài thực tế không có bất kỳ cái gì sự tỉnh có thể làm thời gian trôi qua đơn điệu lại không thú vị lăng thiên những n à y trò chơi nhỏ tiểu cố sự để hắn có không giống thể nghiệm hắn có thể rất ưa thích độc tâm trừ để lăng thiên nói cho hắn cố sự bên ngoài còn mang theo lăng thiên tại tinh không mộ địa bên trong tìm kiếm bảo vật tinh không mộ địa năm đó có thể là thần trôn cất t r i địa nơi này vẫn lạc thần linh nhiều vô số kể nơi này không vẹn vẹn có thần linh kim thân m ả n h vỡ còn có một chút những bảo vật ví dụ như thần linh vũ khí m ả n h vỡ m ả n h vỡ pháp bảo thần huyết vũ khí m ả n h vỡ mặc dù tàn khuyết không đầy đủ nhưng vẫn như cũ tản ra khí tức tượng đại mạnh vỡ pháp bảo ẩn chứa lực lượng thần bí nắm giữ không giống bình thường công năng thân huyết mỗi một giọt đều giống như ẩn chứa vô tận sinh mệnh huyền bí cùng với lực lượng cường đại thân hôn dịch đối thân hồn tẩm bổ có kỳ hiệu có thể làm cho tu luyện giả thần hồn trở nên càng thêm cường đại mặc dù đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt dòng lũ vô tình cọ dựa nơi này rất nhiều thứ theo thời gian trôi qua triệt để tiêu tán thế nhưng tóm lại là lưu lại một chút bảo vật đối với tìm tới những vật này lang thiên không chút khách khí đem bọn họ toàn bộ nhận đến đan điền của mình bên trong về sau rời đi tinh không mộ địa về sau nói không chừng lại dùng đến đương nhiên đoạn thời gian này hắn cũng không có nhằn rỗi một mực tại g à n h giật từng dây tu luyện chỉ dùng thời gian mười ngày hắn liền đột phá đến đạm sao cảnh thời gian tiêu phí trọn vẹn gấp m ộ ư ơ i cần có kim thân m ả n h vỡ cũng tiêu hao gấp m ộ ư ơ i chẳng lẽ về sau ta muốn đột phá một cái đại cảnh giới cần thời gian kim thân m ả n h vỡ cũng sẽ tăng thêm gấp m ộ ư ơ i lang thiên hơi n h í u lên lông mày tự lẩm bẩm nghĩ tới chỗ này về sau hắn bắt đầu yên lặng tính toán dựa theo cái quy luật này lại hoa một trăm ngày hắn liền có thể đột phá đến tinh chủ cảnh tiêu phí ba năm đột phá đến tinh hạ cảnh tiêu phí ba mươi năm, năm đột phá đến tinh hạ cảnh tiêu phí ba ngàn năm đột phá đến sao đế cảnh ngắn ngủi ba ngàn năm nếu như liền có thể đột phá đến sao đế cảnh lời nói thiên phú như vậy phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đều là cực kỳ khủng bố không ai bằng toàn bộ đại thiên thế giới tồn tại qua nhiều năm như vậy có khả năng lấy ba ngàn năm thời gian liền thành tựu sao đế tu luyện giả căn bản không có lang thiên nếu như vẹn vẹn dùng ba ngàn năm liền có thể thành tựu sao đế vậy liền có khả năng đánh vỡ đại thiên thế giới từ trước tới nay đột phá sao đế nhanh nhất thời gian tu luyện ghi chép trở thành tu luyện giới truyền kỳ đột phá đến đạp sao cảnh lang thiên đã có khả năng tại giữa các vì sao tự do phi hành hắn phát hiện tại đại thiên thế giới bên trong tu luyện tốc độ đặc biệt nhanh hắn không biết là bởi vì chính mình kinh mạch cùng đan điền đã hoàn toàn không đồng dạng hắn tại trong quan tài đoạn kia thần bí kinh lịch thân thể của hắn p h n g phất bị cải tạo một lần kinh mạch thay đổi đến càng thêm rộng lớn cứng cỏi đan điền cũng biến thành càng thâm thúy hơn mênh mông còn là bởi vì thần linh kim thân mảnh vỡ công hiệu thần kỳ mở ra thân thể của hắn chỗ sâu ẩn tàng tiềm năng để hắn thực lực có khả năng cấp tốc tăng lên trải qua đoạn thời gian này tu luyện hắn càng cảm thấy thân thể của hắn cùng tại tiểu thế giới thời điểm hoàn toàn khác nhau hắn tại trong quan tài thời điểm hình như thân thể được cải tạo. Ví dụ như, hắn phía trước đối mặt độc tâm thả ra khí độc lúc căn bản không có tận lực đi hóa giải thế nhưng độc tâm khí độc cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương mặc dù độc tâm xác thực không có sử dụng ra toàn lực nhưng lúc đó hắn nhưng là không có bao nhiêu tu vi mà độc tâm có thể là sao đế cảnh cựu trọng tồn tại giữa hai bên tranh lệch giống như cách biệt một trời lang tiên h cảm thấy chính mình có khả năng vạn độc bất sâm ý nghĩ này như cùng loại đ ồ n g dạng trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong muốn mau chóng nghiệm chứng ý nghĩ này lăng thiên lúc này đột nhiên đối với độc trong lòng tự đủ nói trong ánh mắt lõe ra hưng phấn chỉ riêng hắn quyết định thí nghiệm một cái chính mình có phải là thật hay không nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất làm cái gì thí nghiệm độc cơ thể và đầu góc hình lõe lên đi tới lăng thiên bên người tò mò hỏi rất đơn giản ngươi cho ta hạ độc nhìn xem có thể hay không đem ta hạ độc được bất quá ngươi cũng đừng bên dưới trí mạ n g độc vạn nhất không cứu về được vậy ta nhưng là ngọn cụ tỏi lăng thiên vội và nói tốt tốt ta thích nhất hạ độc độc tâm nghe xong lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên vỗ tay bảo hay cho tới nay hắn thích nhất làm sự t ì n h chính là cho người khác hạ độc sau đó nhìn bọn họ tại độc khí của mình bên trong giấy ruộng hắn gặp qua rất nhiều rất nhiều người chúng độc về sau lộ ra các loại trò hề thế nhưng chưa hề có người chủ động yêu cầu mình cho hắn hạ độc hiện tại lăng thiên chủ động dạng này yêu cầu hắn đương nhiên phải thỏa mãn đối phương nói thật yêu cầu như vậy hắn sống nhanh hai mươi và năm còn là lần đầu tiên nghe nói cái này có thể rất có ý tứ bàn tay hắn vung lên lập tức một đạo mang theo một đ i ể m vị chua khí tức xuất hiện ở lăng thiên xung quanh đối mặt những n à y xuất hiện khí độc lăng thiên không vẹn vẹn không có né tránh không có sử dụng tinh lực ngăn cản ngược lại hắn hé miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy những n à y khí độc hắn làm như vậy sợ mình không thể trúng độc đồng dạng chương 673, ly biệt tiến về đại thiên thế giới chương 673, ly biệt tiến về đại thiên thế giới khí độc nhập thể về sau lang tiên cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu hắn đã sớm mở ra đại đạo chi nhãn quan sát đến thân thể của mình biến hóa hắn phát hiện những n à y khí độc tiến vào thân thể của hắn về sau rất nhanh liền bị đẩy ra bên ngoài cơ thể cũng không có đôi hắn thân thể tạo thành mảy may tổn thương độc tâm tăng lớn độc tính lang tiên nói nghe nói như thế đ ộ c tâm lại lần nữa bàn tay vung lên tăng cường độc tính nguyên bản nghe có chút chua khí độc bắt đầu thay đổi đến chua c a y chỉ là những n à y khí độc vẫn như c ũ không cách nào đối lăng thiên tạo thành bất kỳ tổn thương lại lần nữa tăng lớn độc tính nghe đến lăng thiên vậy mà còn nói như vậy độc tâm tới tính t ỉ n h xương độc mê hồn theo độc tâm một tiếng quát nhẹ miệng hắn một tấm phun ra một đoàn màu tím thể khí cái này một đoàn màu tím thể khí nháy mắt liền bao khỏa lăng thiên lăng thiên cảm giác đầu của mình bị choáng rồi một cái thế nhưng loại này mê mội chỉ có một cái trước mắt hắn liền triệt để khôi phục độc tâm tiếp、tục. lăng tiên h lại lần nữa đối với độc trong lòng tự đủ nói đây đã là ta không thương tổn cùng tính mệnh tối cường độc tố lăng tiên h ngươi cũng quá lợi hại vậy mà không có chút nào sợ ta độc ta càng ngày càng thích ngươi độc tâm vô cùng chất phác nói không chút nào khoa trương độc cơ thể và đầu góc bên trên mỗi một cái địa phương đều tràn ngập độc tố độc tâm sở dĩ được xưng là độc tâm là vì liền h ắ n tâm đều là có độc chớ đừng nói chi là những bộ vị khác cho dù hắn không tận lực phóng thích độc tố vẹn vẹn đứng ở nơi đó một chút khoảng cách hắn quá gần sinh linh đều sẽ trúng độc cho nên rất nhiều mặt người đối độc tâm thời điểm đều sẽ sinh ra chán ghét tri tình cho dù mặt ngoài không nói cái gì nội tâm bên trong chán ghét cũng là rất khó che giấu l i ê n độc tâm những sư huynh đệ kia tỉ mội có đôi khi cũng sẽ theo bản năng tránh né độc tâm cho tới nay độc tâm là phi thường cô độc lăng thiên không sợ độc tâm độc tố còn nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a độc tâm tự nhiên đ ố i lăng thiên càng ngày càng thích ta có một cái bằng hữu nó kêu thiên diễn chu cáp nó thôn vệ độc tố càng nhiều thực lực tăng cường càng nhanh các ngươi hai cái nếu là gặp nhau nhất định sẽ thích lẫn nhau lăng tiên đột nhiên nhìn xem độc trong lòng tự đủ nói thật sao vậy ngươi về sau nhất định muốn giới thiệu nó cho ta biết độc lòng có điểm cấp bách nói hắn cô đơn thời gian quá dài đối với hắn mà nói tự nhiên là bằng hữu càng nhiều càng tốt không có vấn đề về sau có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu các người nhận biết lang thiên vừa cười vừa nói hắn tiểu thế giới cùng đại thiên thế giới d u n g hợp về sau có một trăm n ă m t â n thủ bảo vệ kỳ tại cái này một đoạn thời gian bên trong tiểu thế giới người sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài dù sao thiên diễn chu c ấ p mấy người bọn hắn đều đã là tiểu thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại nguyên nhân bên trong nhân tố bên ngoài cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương bọn họ tự nhiên không ngại vậy cứ thế quyết định độc lòng tham vui vẻ nói tiếp xuống lăng thiên cũng không có lại tiếp tục thí nghiệm thân thể của mình chịu đ ộ c tính chuyện cho tới bây giờ hắn đã trên cơ bản có khả năng khẳng định chính mình nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất mặc dù không biết cụ thể là bởi vì cái gì nhưng đây đối với lăng thiên đến nói là một chuyện tốt thời gian mỗi ngày trôi qua trong thời gian này lăng thiên lại góp nhặt vô số không hoàn chỉnh bảo vật hắn thực lực cũng mỗi ngày tăng cường rất nhanh lại là một trăm n g à y thời gian trôi qua cùng lăng thiên dự đoán đồng dạng hắn tiêu phí gấp một ư ơ i thời gian tăng lên một cái đại cảnh giới hiện nay hắn đã là tinh chủ cảnh nhất trọng thực lực cảnh giới này cùng hắn phía trước tại tiểu thế giới thời điểm trên cơ bản n ă n g hàng tại tiểu thế giới thời điểm hắn từ một cái không có một chút tu vi tuổi mục tu luyện tới giới chủ cảnh tiêu phí hơn hai năm gần tới thời gian ba năm mà tại đại thiên thế giới hắn tu luyện tới cảnh giới này chỉ tốn một trăm m ư ơ i một ngày dạng này thiên phú tu luyện cho dù phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đều có thể xưng được là khủng bố như vậy đ ộ c tâm ta tính toán rời đi một ngày này lang thiên đối với độc trong lòng tự đủ nói nghe nói như thế độc tâm thần tình cảm s ư n g sở trong mắt tràn đầy cô đơn vì cái gì hai chúng ta cùng một chỗ không phải chơi rất tốt sao ngươi vì cái gì muốn rời khỏi là ta chỗ nào làm không tốt sao đ ộ c tâm một mặt không hiểu nhìn xem lăng tiên hỏi hắn lúc này biểu lộ giống như là một cái sắp mất đi bạn gái nam hải đ ộ c tâm ngươi rất tốt phi thường phi thường tốt đại thiên thế giới có thể so với phải lên ngươi người không có mấy cái chỉ là ta còn có ta sự tình muốn đi làm bằng hữu ta người nhà của ta bọn họ đều cho rằng ta chết ta phải trở về hướng bọn họ báo cái bình an bọn họ biết được ta chết đi thông tin khẳng định thương tâm hỏng lăng tiên biểu lộ phi thường nghiêm túc nói hắn đối với đ ộ n tâm đánh giá cũng không có bất kỳ lấy lỏng tất cả đều là phát ra từ nội tâm đại thiên thế giới bên trong giống độc tâm dạng này nắm giữ sao đế cảnh cựu trọng thực lực còn nắm giữ xích tử c h i tâm người tuyệt đối là phượng m a u lân giác đồng dạng tồn tại đoạn thời gian này hắn nội tâm bên trong một mực ghi nhớ lấy tiểu thế giới người hắn không biết chính mình tại quan tài bên trong ngủ say bao lâu cũng không biết tiểu thế giới người đều ra sao phía trước hắn chỉ là đạp sao cảnh thực lực không đủ để tự vệ hiện nay đã đột phá đến tinh chủ cảnh đối diện nguy cơ liền tính không địch lại tóm lại là có thể chạy trốn cho nên cũng nên trở về nhìn một chút nhất định muốn rời đi sao độc tâm hỏi ân nhất định phải rời đi đ ộ c tâm ngươi nếu là nguyện ý lời nói có thể cùng ta cùng rời đi ta có rất nhiều bằng hữu đến lúc đó đều giới thiệu cho ngươi lang tiên đề nghị nghe nói như thế độc tâm trong mắt đột nhiên phát sáng lên thế nhưng rất nhanh lại phai nhặt xuống ta muốn c h ấ n thủ tinh không mộ địa một nàn g năm hiện tại mới đi qua mấy trăm năm không có cách nào cùng ngươi cùng rời đi độc lòng có chút mất mát nói không quan hệ chờ ngươi có thể rời đi tinh không mộ địa thời điểm ngươi có thể đi t ì m ta đến lúc đó chúng ta vẫn là bằng hữu tốt nhất lang tiên tiến lên sờ lên độc tâm cái đầu nhỏ nói tốt cứ quyết định như vậy đi độc tâm dùng sức nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thiên hạ đều tản b ữ i tiệc lần này phân biệt là vì càng tốt gặp nhau chúng ta lần tiếp theo gặp mặt khẳng định sẽ so lần này càng vui vẻ hơn độc tâm đoạn thời gian này cảm ơn ngươi ta đi nhiều bảo trọng lăng thiên nói xong liền chậm rãi hướng về rời xa độc tâm phương hướng đi ta nhất định sẽ đi tìm ngươi đến lúc đó ngươi nhất định muốn nhớ tới ta độc tâm đối với lăng tiên phất phất tay trong mắt của hắn đầy vẻ không m u ố n hắn không có lại giữ lại lăng tiên bạn tốt chính là muốn hỗ trợ bạn tốt quyết định lăng thiên cũng đối với độc tâm phất phất tay sau một khắc thân hình hắn nói lên liền hướng về nơi xa bay đi hắn cũng không phải là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng mà là có lý có cứ lựa chọn một cái tự nhận là đáng tin phương hướng chương 674, không nói được lễ vật chương 674, không nói được lễ vật lăng thiên là từ trong quan tài bỏ ra tới mà hắn bỏ ra tới cái kia một cái quan tài lăng thiên cũng nhận ra chính là hắn ban đầu ở tiểu thế giới tứ d ụ c không gian bên trong thấy qua cái kia một cái quan tài điều này nói rõ cái này một cái quan tài là từ nhỏ thế giới bay tới nơi này căn cứ quan tài rơi trên mặt đất hướng hắn liền có thể phán đoán ra quan tài là từ cái nào phương hướng bay tới mà hắn chỉ cần hướng về quan tài đầu phương hướng ngược nhau bay đi nhất định có thể tìm tới tiểu thế giới cứ như vậy lăng thiên đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n cả n g ư ờ i hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời hắn phát hiện chính mình đột phá đến tinh chủ cảnh về sau toàn lực phi hành tốc độ so với lúc trước trở thành giới chủ về sau nhanh hơn hắn cảm giác chính mình tại mọi thời khắc toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng l i ê n tại lăng thiên cấp tốc bay về phía trước thời điểm đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đường đi của hắn lại mặc dù đối phương trên thân cũng không có tỏa ra bất luận cái gì khí tức cường đại nhưng vẫn là mang cho lăng thiên rất mạnh cảm giác áp bách lăng thiên lập tức dừng lại thân thể cảnh giác nhìn về phía ngăn lại hắn đường đi người chỉ là coi hắn thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương lúc ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc xin ra mắt tiền bối không biết tiền bối có gì chỉ giáo lăng thiên đi một cái van bối lễ thái độ cung kính nói lúc trước hắn đường đi người chính là độc tâm sư phụ nói không chừng hoài anh tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống đột nhiên một đạo kinh lôi từ trên trời giang xuống rơi vào không nói được trên thân nói không chừng đại sư không phải là thường xuyên làm một ít thất đức sự tình a cho nên mới sẽ gặp xét đánh vậy ta nhưng phải cách xa một điểm phòng ngừa liên lụy đến ta lang thiên trong lòng yên lặng nói đây đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy nói không chừng bị xét đánh vật này cho ngươi ngươi cầm nếu là ngươi sau này đến sinh tử tồn vong lúc liền đem nó thổi lên đến lúc đó nếu là ta đồ đệ tại phụ cận lời nói tất nhiên sẽ ngay lập tức chạy tới nói không chừng nói xong lấy ra một cái tiêu ngọc ném cho lang thiên cái này tiêu ngọc toàn thân trắng như tuyết nhìn qua trong suốt long lanh vừa nhìn liền biết tồn tại rất nhiều năm đa tạ lăng tiên lời nói vẫn chưa nói xong nói không chừng thân hình nói lên liền biến mất ngay tại chỗ hắn căn bản không đợi lăng tiên đem nói cho hết lời nói không chừng tiền bối có chút lôi lệ phong hành a lăng tiên tự đủ sau đó hắn liền cầm lên trong tay màu trắng tiêu ngọc quan sát là một cái nam nhân thổi tiêu cũng không phải là hắn am hiểu sự tình thế nhưng loại này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật hắn tự nhiên sẽ không ghét bỏ đa tạ tiền bối lăng tiên đem tiêu ngọc thu hồi về sau đối với nói không chừng vị trí thi lễ một cái liền xoay người tiếp tục hướng về phía trước bay đi hắn không có chú ý tới tại hắn hành lễ về sau lại có một tia chấp tử trên trời giang xuống rơi vào không nói được trên thân nói không chừng ngẩng đầu nhìn hướng trên không một mặt bất đắc dĩ ta đều đã sớm rời đi làm sao còn bộ ta tiếp lấy hắn đem thần niệm rơi vào ngay tại ra sức bay về phía trước lăng thiên trên thân thiên sư lăng thiên đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào vì cái gì hắn mỗi lần hướng ta hành lễ đại đạo đều sẽ dùng xét đánh ta hắn là ngươi truyền thế vẫn là ngươi hậu nhân thiên sư ngươi năm đó dặn dò ta một mực ghi nhớ trong lòng cái này trăm vạn năm đến ta một mực trấn thủ tinh không mộ địa phòng ngừa những cái tia ác linh phục sinh làm loạn Ta thật rất muốn gặp lúc ạ tại i ngươi nhiều ngươi nói lần, không năm như cần phân thượng, lần không chừng gặp một xem chăm một thể ta ta tự l có cụ chỉ hay để vậy đủ.、Lúc、này hắn trên thân không có bất kỳ cái gì cao thâm khó do bộ dạng giống như là một cái nghĩ linh tinh người già rất nhiều người già liền thích chính mình nói chuyện với mình tinh không mộ địa phạm vi rất lớn l a n g thiên bay thẳng đến đi thời gian rất lâu mới rời khỏi tinh không mộ địa phạm vi đại thiên thế giới thực sự là quá lớn ngôi sao cùng giữa các vì sao khoảng cách nhìn như rất gần thế nhưng dựa vào nhân lực phi hành cho dù lăng thiên bây giờ tốc độ trên phạm vi lớn có tăng lên cũng sẽ tiêu phí thời gian rất lâu bất quá lang thiên tâm tình lúc này là kích động giờ khắc này trên bờ vai của hắn cuối cùng không cần lại l ư n g meo bất cứ trách nhiệm nào hắn thử xuyên qua đến tiểu thế giới một khắc kia trở đi liền l ư n g meo trách nhiệm không phải trốn đông t r ố n tây chính là tại chạy trốn trên đường mỗi ngày lo lắng hãi hùng sợ hãi thiên giới người phát hiện sư phụ hắn về sau sư phụ hắn sau khi chết hắn bị c h u y ể n tống đến cấm kỵ cốc bên trong tại cấm kỵ cốc hắn kéo dài hơi tàn năm năm cũng sợ hết hồn hết vía năm năm bởi vì cấm kỵ cốc bên trong cũng là nguy cơ từ phía không cẩn thận chính là tử vong t h ậ t vất vả rời đi cấm k ỵ cốc thế nhưng hắn thân là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân trách nhiệm lại để cho hắn có chút không thở nổi hắn sợ thiên giới người tìm tới chính mình chính mình không thể hoàn thành di nguyện của sư phụ liền chết hắn sợ không thể đánh bại thiên giới để nhân gian thất bại thảm hại cuối cùng trải qua gian khổ đánh bại thiên giới về sau lại có thiên ngoại đến chỗ này cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự t ì n h thật để hắn có một loại ngạt thở cảm giác hiện nay hắn không cần l ư n g đeo bất kỳ trách nhiệm một người ăn no cả nhà không đói bụng đến mức tiểu thế giới người dù sao đã biết chính mình chết cái kia vô luận là sớm một chút gặp mặt vẫn làm u ộ n một chút gặp mặt cũng không có ảnh hưởng quá lớn lúc này lăng thiên thân không có gánh nặng toàn thân nhẹ nhõm từ r ờ i đi tinh không mộ địa giờ khắc này lên hắn liền trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc cá bơi bay về phía trước cực kỳ lâu lăng thiên nhìn thấy một khối cực kỳ bắt ngát đại lục vẹn vẹn một khối đại lục lời nói cũng không có kỳ lạ địa phương có thể là lăng thiên phát hiện tại khối kia đại lục phía trên vậy mà treo một viên màu đỏ máu mặt trăng chỉ là nhìn một chút lăng tiên đã cảm thấy vầng trăng này hình như tản ra mùi máu tươi nồng nặc đại thiên thế giới quả nhiên kỳ l lăng thiên nói xong liền hướng về kia khối đại lục bay đi hắn bây giờ cũng coi là tại lịch luyện đương nhiên phải mở mang kiến thức thêm đương nhiên tình huống không đúng lời nói hắn sẽ ngay lập tức chạy trốn lưu được núi xanh không sợ không có cửa đốt làm lăng thiên đáp xuống cái kia trên phiến đại lục thời điểm phát hiện toàn bộ đại lục âm u giống như bị vô số mê vụ bà phủ trên không bên trong treo huyết n g u y ệ t giống như là một cái con mắt thật to đang nhìn chăm chú mặt đất lăng tiên dọc theo đại lục phi hành một khoảng cách về sau liền nghe đến một trận to lớn nổ vàng âm thanh hắn thần tốc gần nấp thân hình sau đó huyễn hóa ra một đạo phân thân Hướng về p h ư ơ n g hướng âm thanh âm sáu trăm Chẳng bảy chốc, Lang thiên phân thân lăng tiên liền quan sát mươi lăm cấp đoạn n huyết nguyệt i phút n h thạch chương kịch sáu trăm chiến bảy n g ư ờ i lăm cấp đoạn huyết nguyệt thạch lăng tiên phân thân phản phất một đạo hữu ảnh cẩn thận từng ly từng tí hướng về chiến trường tiềm hành mà đi hắn mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ cẩn thận p h ả n p h ấ t sợ đã quay dày ngay tại chiến đấu song phương theo khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần một bước cực kỳ thảm thiết hình ảnh dần dần tại trước mắt hắn trải rộng ra chỉ thấy hấp huyết quỷ cùng người sói hai đại tộc đàn tựa như mánh liệt thủy triều đan vào lẫn nhau va chạm tiếng chém giết đinh thái nhức ó c thẳng phá vân tiêu người tham chiến số lượng nhiều vô số kể r ầ m rạp chẳng c h ị t hiện đầy toàn bộ chiến trường chiến đấu trình độ kịch liệt đã vượt ra khỏi tưởng tượng cực h ạ n mỗi một cái nháy mắt đều tràn ngập sinh tử đỏ sức trên mặt đất s ố n đã là một mảnh hỗi đột Thùng trăm ngàn lỗ đại địa, hiện gãy chi tàn cánh tay lộn xộn rải rác các nơi người sói tráng kiện có lực cánh tay hấp huyết quỷ ưu nhã linh động cánh liền cùng hắn bọn họ đầu rơi xuống đất trên mặt đất máu chạy thành sông rất nhiều cái hố đều bị đ ầ m đặc huyết dịch lấp đầy tựa như từng cái loại nhỏ huyết h ả i tàn ra khiến người buồn nôn mùi tanh lang thiên trong lòng âm thầm tính ra chỉ là song phương chết trận thành viên số lượng lại đều đã vượt xa mười vạn khoảng cách chết trận thành viên phần lớn là hai s a cảnh bọn họ tại cái này chàng chiến tranh tàn khốc bên trong giống như yếu ớt sâu kiến dễ dàng bị chiến hỏa thôn vệ đạp s a cảnh chiếm sỗ ít mà tinh chủ cảnh càng là lá song phương thủ lĩnh tựa như hai tòa núi cao nguy nga tản ra khiến người sợ hãi khí tức cường đại đều là tình hạ cảnh cường giả theo từng giây từng phút trôi qua chiến đấu càng thêm gay cấn song phương ngã xuống thành viên số lượng có thẳng tắp kéo lên lăng thiên mặc dù trải qua vô số sinh tử thử thách có thể đối mặt như vậy như địa ngục huyết tinh tình cảnh nội tâm vẫn nhận lấy trước nay chưa từng có mánh liệt xung kích trên chiến trường chỉ thấy một cái thân hình khổng lồ người sói bằng vào ma lực đ ố n g nhiên vươn tay cánh tay như thiểm điện bắt lấy một cái hấp huyết quỷ cánh tay ngay sau đó nó phát ra một tiếng ngột ngạt mà đít t a i gần t é t bắp thịt toàn thân căng cứng nội gân xanh chỉ ư t h nghe ở một tiếng tựa như xe rách cũ nát vải vóc tiếng vang cái tia hấp huyết quỷ bị người sói hai tay bắt lấy hai chân miễn cưỡng sẽ thành hai nửa nội tạng của hắn cùng máu tơi cùng nhau rơi vãi ở tại trên mặt đất nháy mắt dung nhập cái k i a m ả n h huyết hải bên trong gần như liền tại cùng một s á t na một những hấp huyết quỷ chờ đúng thời cơ huy động bén nhọn như đ a o lợi chảo lấy cực nhanh tốc độ hướng về cái k i a người sói cái cổ phía trước vạch tới động tác của nó nhanh nhẹn mà trí mạng không khí bên trong phảng phất đều bị vạch ra một đạo mắt trần có thể thấy vết rách hugh một tiếng văng nhỏ người sói viên kia đầu lâu to lớn nháy mắt bay khỏi thân thể phóng lên tận trời một đạo tráng kiện cột máu từ chỗ cổ phun ra ngoài giống như cao áp máy bơm nước toàn lực vận hành thẳng tắp phóng hướng chân trời tại cái này chiến tranh tàn khốc bên trong không phải ng bất kỳ nhân t ử nương tay cũng có thể để chính mình rơi vào chỗ vạn k i ế p bất phục cuối cùng trải qua dài rằng giặc mà kịch liệt c h é m giết hấp huyết quỷ một phương dần dần rơi xuống hạ phong bắt đầu liên tục bại lui mọi người rút lui hấp huyết quỷ tộc thủ lĩnh mắt thấy thế cục bất lợi vội vàng đối với dưới trướng đông đảo hấp huyết quỷ lớn tiếng hạ lệnh thanh âm của hắn trên chiến trường q u e n quẩn mang theo một tia hể vải cùng tuyệt vọng nghe đến thủ lĩnh mệnh lệnh hấp huyết quỷ bọn họ nhộn nhịp như chim sợ cảnh quong nguyên bản ánh mắt sắc bén giờ phút này tràn đầy hoảng hốt cùng bối dối bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất quanh người thân hình h kỳ i mươi h a người sói một phương cũng không thừa thắng xông lên ha ha ha cái này huyết nguyệt khoáng thạch là chúng ta sói nhân tộc chờ hấp huyết quỷ tộc rời đi về sau sói nhân tộc thủ lĩnh nhìn xem trên chiến trường còn lại người sói mừng rỡ cất tiếng cười to thiên hạ nhốn não đều là vì lợi thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi nếu không có đầy đủ mê người lợi ích điều động người sói cùng hấp huyết quỷ tộc tuyệt không có khả năng bộc phát như vậy đại quy mô chiến đấu khốc liệt như thế dù sao mỗi một lần chép chết đều sẽ dẫn đến đại lượng thành viên thương vong huyết nguyệt thạch là cái gì không biết đối ta có hữu dụng hay không lăng thiên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ tất nhiên d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đụng phải hắn quyết định vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp làm chút huyết nguyệt thật đến đối với từ những người sói này trong tay cướp đoạt đồ vật lăng thiên không có chút nào gánh nặng trong lòng hắn rõ ràng nhớ tới phía trước g á n g lâm lăng hy tiểu thế giới những sinh linh kia bên trong liền có người sói thân ảnh tại lăng thiên xem ra đừng nói chỉ là cướp bọn họ một vài thứ liền tính đem toàn bộ sói nhân tộc di ệ tộc t hắn cũng sẽ không có nửa phần do dự nếu không phải thực lực bản thân còn chưa đủ mạnh hắn đã sớm biến thành hành động lăng thiên cũng không tùy tiện hành động mà là yên tĩnh núp ở chỗ tối quan sát đến đông đảo người sói tất nhiên bọn lang nhân chiếm cứ huyết nguyệt khoáng thạch tự nhiên cần tiến hành khai thác lang thiên tính toán đợi bọn họ đem huyết nguyệt thạch khai thác sau khi ra ngoài lại tùy thời mà động lúc này chỉ thấy lang tộc thủ lĩnh ngửa đầu đối với bầu trời phát ra một tiếng đinh thai nhức cóc két dài ngay sau đó hàn thật cao nâng lên sắc bén như câu m ó n g l u ố t hướng về huyết nguyệt khoáng thạch hung hăng vô xuống đi với anh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nháy mắt vang lên toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt chấn động phảng phất phát sinh một trảng mánh liệt động đất đại đ i ệ rách ra vô số khẽ hở thật lớn bụi đất tung bay che khuất bầu trời sau một lát, huyết nguyệt khoáng thạch giống như ngủ say đã lâu núi lửa đột nhiên bộc phát vô số huyết nguyệt thạch sen lẫn hòn đá bùn đất hướng lên bầu trời n ô lên mà ra trong lúc nhất thời trên bầu trời hiện đầy rậm rạp chẳng trị huyết nguyệt thạch bọn họ tại huyết nguyệt chiếu d ọ i xuống lóe ra q u ỷ dị hào quang màu đỏ như máu những n à y huyết nguyệt thạch giống như bên dưới như sủi c ạ o to to nhỏ nhỏ hòn đá không ngừng mà hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới cơ hội tốt lang tiên thay thế mừng thầm trong lòng nháy mắt thần tốc huyễn hóa ra đại lượng phân thân những n à y phân thân giống như mũi tên lấy cực nhanh tốc độ hướng về những cái tiệ từ trên bầu tr Lăng theo â thân n hành động, động tinh không coi là nhỏ, người thủ lĩnh ngáy mắt liền phát giác thường. Địch tập. Hán phát ra gầm lên giận dữ, thanh thủ mắt phát khát tập. phát Địch là giác gầm coi sói ra dữ, mệnh lệnh của hắn truyền đạt đông đảo người sói n ộ n nhịp thể hiện ra kinh người bật lên lực thân thể khổng lồ trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái hướng về lăng thiên phân thân tấn manh đánh tới mắt của bọn hắn thần bên trong lóe r a hung ác tia sáng trong miệng lộ r a bén nhọn răng n a n h phản phất một đám đói bụng đã lâu manh thú chuẩn bị đem thu săn xé thành mảnh nhỏ phần tử tách rời đạn hàng tinh pháo điện tử tích diện đạn đạo, đạo. Lăng tại n đông đảo phân thân bọn họ toàn lực đánh nghi binh đồng thời lăng thiên bản thể thì ở hậu phương lạng yên mở ra lô sâu lô sâu có thể thực hiện cự li sa nháy mắt vượt qua lăng thiên kế hoạch thông qua lô sâu trực tiếp xuyên qua tầng tầng ngăn trở người sói đi tới huyết nguyệt thạch bên cạnh làm lỗ sâu chậm rãi xuất hiện tại lăng thiên trước mắt lúc trong lòng của hắn đột nhân dân lên một chút do dự cái này lỗ sâu thoạt nhìn không có bất kỳ khí tức gì băng lánh mà tử tịch không những cho người một loại không có chút nào sinh cơ vật chết cảm giác càng phảng phất là một cái có khả năng thôn v h ệ thế gian tất cả khủng bố lô đen đậu h ầ u không gian xung quanh phảng phất đều bị vạt mẹo k i a sáng tại phụ cận phát sinh kỳ dị chết sạn ban đầu ở tiểu thế giới mở ra lỗ sâu lúc lang thiên liền từng có loại này cảm giác bây giờ lại lần nữa đối mặt loại này cảm giác càng thêm mãnh liệt nhưng giờ phút này d u n g không được hắn quá nhiều suy nghĩ hắn cắn r ă n g một cái thả người bay vào đến lỗ sâu bên trong một giây sau lang thiên liền cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình hình như khắp nơi thần tốc tan g ã hắn có thể cảm nhận được chính mình tế bào tại một chút xíu phân chia thân thể mỗi một cái bộ phận đều tại dần dần mất đi vốn có hình thái trừ ý thức hoàn toàn thanh tỉnh tồn tại hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong xung quanh là bóng tối vô tận cùng hư vô không biết qua bao lâu loại cảm giác này giống như là vẹn vẹn qua một giây lại phảng phất đã trải qua một cái dài ràng rạc thế kỷ cuối cùng l a n g thiên từ lỗ sâu một đầu thành công xuyên qua đến một đầu khác hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình tại lỗ sâu tan g ã về sau rời đi lỗ sâu nháy mắt lại lần nữa bị gây dựng lại ở cùng nhau đây là một loại khó nói lên lời cảm giác kỳ di từ lỗ sâu xuyên qua mà ra lăng tiên h không kịp tinh tế phẩm vị loại này kỳ diệu cảm giác giờ phút này hắn v ừ a vặn xuất hiện ở đông đảo huyết nguyệt thạch phía dưới hắn vội vàng thi triển thân nhiệm thân nhiệm giống như một cái bàn tay vô hình vững vàng bắt lấy những cái kia huyết nguyệt thạch ngay sau đó những n à y huyết nguyệt thạch tại thân nhiệm tác dụng dưới nháy mắt biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở hắn đan điền bên trong lăng tiên h lần này cướp đoạt huyết nguyệt thạch chỉ là nghĩ xem trước một chút những n à y huyết nguyệt thạch đối với mình là có phải có dùng nếu không có cái gì đặc thù tác dụng hắn cũng sẽ không lại cùng những người sói này tranh đoạt làm càn giám cấp ta s ó i nhân tộc huyết nguyện thạch đúng lúc này s ó i nhân tộc thủ lĩnh bén nhạy phát giác l ă n g thiên hành động đối với hắn phát ra quát to một tiếng lập tức hướng về l ă n g thiên phát động công kích chỉ thấy hắn đưa ra to lớn móng đ u ố t trên móng đ u ố t móng tay giống như l ư ớ i đ a o sắp bén l ó e ra h à n quang lạnh lẽo cái móng đ u ố t này mang theo vô tận uy thế hướng về l ă n g thiên hung hăng chụp lại những nơi đi qua không khí đều bị xé rách một c h à o này phảng phất c h e khuất bầu trời đồng dạng đem lang thiên hoàn toàn bao phủ tại bóng tối phía dưới nếu là một ngôi sao xuất hiện tại cái này móng nuốt phía dưới sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị đập thành bụi hắn cái này một kích toàn lực uy lực có thể nghĩ đang chuẩn bị mang theo huyết n g u y ệ t thạch rời đi lang thiên bé n mẹ cảm nhận được sau l ư n g đánh tới cường đại công kích sắc mặt nháy mắt thay đổi đến hết sức khó coi tinh hà cảnh cường giả quả nhiên danh bất hư truyền hắn tự nhận là đã đầy đủ chú ý cẩn thận không nghĩ tới vẫn là nhanh như vậy liền bị phát hiện tất nhiên đã bại lộ lang thiên cũng không t ạ i ở nút dứt khoát xoay người lại nhìn thẳng vào trên bầu trời rơi xuống vớt sói đối mặt tinh hà cảnh cường giả một kích trí mạng lang thiên không dám có chút giữ lại nháy mắt điều động lực lượng toàn thân Hàng tinh pháo chỉ thấy một đạo đường kính vượt qua trăm mét năng lượng trụ từ lăng thiên trong tay phun ra mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về rơi xuống vớt sói nên đón tiếp lấy Vâng va văng vì Vô va về vì anh, tiếng đinh thái như có tiếng va chạm ở trên bầu trời văng lên, thiên địa đều trong nháy mắt này vì đó rung dậy. Vô số cơn báo năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn càn Những năng lượng này phong bạo giống như sóng biển mánh liệt, rất nhiều người sói bởi vì khoảng cách quá gần, rút lui không bằng, ngáy địa phía thái chạm chạm cách một mắt điểm làm tâm, mà mắt trời quét liệt, rất rút đi. sói bởi lui đều đó báo quá có bạo ở bầu lấy dậy. số t h â nhưng t ể sắc Có văng n g từ phía. ờ ờ i sói thì bị c ư đại lực kích đánh lực kích trùng nặng nghề bay, mấu à ngã trên mặt đ t không n rõ s ố như chốt Tóm trang lại, i ở chỗ lăng thiên bây giờ bất quá là tinh chủ cảnh nhất trọng mà sói nhân tộc thủ lĩnh có thể là cao cao tại thượng tinh hà cảnh cừng giả giữa hai bên trọn vẹn tranh lệch một cái đại cảnh giới tại đại thiên thế giới bình thường tu luyện giả có khả năng vượt qua một cái tiểu cảnh giới tiến hành chiến đấu liền đã có thể được xưng là thiên tiêu nếu là có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu cái k i a càng là có thể coi là tuyệt thế thiên tiêu đến mức vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu người tại đại thiên thế giới trải qua bao tháng năm dài đằng đắng bên trong chưa hề xuất hiện qua chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy giống như thiên phương giả đàm bây giờ lăng tiên lại làm đến làm sao có thể sói nhân tộc thủ lĩnh nhìn thấy chiến đấu kết quả phía sau đồng dạng trận mắt há hấp mổm đầy mặt khó có thể tin đối với dạng này kết quả hắn thực sự là khó mà tiếp thu cùng một cái so với mình thấp một cái đại cảnh giới người chiến đấu vậy mà bất phân thắng bại cái này hắn thấy không thể nghi ngờ chính là một loại thất bại nếu là việc này lan truyền ra ngoài hắn tại đại thiên thế giới sẽ không còn nơi sống yên ổn tất nhiên sẽ biến thành mọi người trò cười mọi người tại tán thưởng l a n g thiên cường đại đồng thời tất nhiên sẽ đối hắn bất lực tiến hành cười n ạ o hôm nay nhất định muốn đem hắn chém giết sói nhân tộc thủ lĩnh ở trong lòng âm t h ầ nếu không thể đem lăng thiên chém giết cái này sẽ thành hắn cả đời đều khó mà rửa sạch xỉ đ ụ liễn tiên trảo sói nhân tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng lực lượng trong cơ thể nháy mắt buộc phát đến cực hạn xung quanh thân thể của hắn dâng lên một cỗ cường đại năng lượng ba động không khí đều bị cố năng lượng này vặn vẹo mơ hồ không rõ lập tức bầu trời bên trong phong vân biến sắc một cái to lớn màu đỏ máu vòng xoáy c h ố n g r ồ n g xuất hiện vòng xoáy bên trong lóe r a q u ỷ dị quan mang một cái tản ra khí tức khủng bố to lớn vớt sói chậm rãi rơi xuống cái này vớt sói so trước đó công kích to lớn hơn càng khủng bố hơn vớt sói bên trên còn tản ra mùi máu tươi nồng nặc cỗ kia mùi máu tươi phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn để người cảm thấy một trận buồn một chiêu này liệt thiên trảo là sói nhân tộc thủ lĩnh áp đáy hỏng tuyệt chiêu giờ phút này hắn vì cứu danh dự không t i ế c sử dụng ra toàn lực thể phải đem lăng thiên chém giết nơi này hắn ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt đối với cái này lăng thiên cũng không có mảy may e ngại đối với hắn mà nói chỉ cần đối phương không cách nào lập tức giết hắn như vậy chiến đấu c n g cân liền sẽ từng chút từng chút hướng hắn chút xuống luận đánh lâu dài hắn không sợ bất luận k ẻ nào cho dù đối phương cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới lăng thiên có khả năng cảm giác được người sói thủ lĩnh đạo này công kích so với phía trước một c á c kia càng thêm c ư ờ n g đại nội tâm hắn bên trong không có bất kỳ cái gì hoảng hốt ngược lại có một loại nồng đậm cảm giác hưng phấn phía trước cùng người sói thủ lĩnh bất phân thắng bại cho hắn cực lớn lòng tin hắn biết người sói thủ lĩnh không có sử dụng ra toàn lực thế nhưng đồng dạng hắn cũng không có đem hết khả năng lần này nhìn thấy người sói thủ lĩnh công kích hắn ánh mắt nháy mắt nghiêm túc liền để ngươi trở thành ta đi tới đại thiên thế giới khối thứ nhất bàn đạp lăng thiên dùng một loại chỉ có chính mình có khả năng nghe được â m thanh nói nói xong hắn nâng lên nằm đấm c ũ người p h á sói thủ lĩnh, lĩnh hiển n nhiên không nghĩ tới lăng thiên công kích lại đột nhiên xuất hiện tại chính mình phía trên hắn vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau muốn né tránh rơi xuống công kích nhưng mà ngay lúc này rơi xuống năng lượng trụ phía trước xuất hiện lần nữa một đạo truyền tống môn năng lượng trụ lại một lần biến mất mà lần này truyền tống môn xuất hiện ở người sói thủ lĩnh sau lưng nguyên bản nhanh chóng lùi về phía sau người sói thủ lĩnh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mới vừa rồi còn tại phía trước mình công kích lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình tốt tại người sói thủ lĩnh cũng không phải chỉ là hư danh h ạ n g người hắn thần tốc vặn vẹo thân thể một cái đối với đánh tới năng lượng trụ chính là một quyền một cái to lớn quyền ấn cùng năng lượng trụ đánh vào nhau người sói thủ lĩnh lúc đầu cho rằng chính mình một quyền này hoàn toàn có thể hóa giải dễ dàng rơi sau lưng công kích kết quả hắn phát hiện hắn một quyền này mặc dù đẩy năng lượng trụ thần tốc lui lại thế nhưng theo thời gian trôi qua năng lượng trụ lui lại tốc độ càng ngày càng chậm bởi vì bay ra quyền ấn phía trên năng lượng ẩn chứa càng ngày càng ít cuối cùng quyền ấn bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ bị năng lượng trụ cho tiêu hao sạch sẽ mà năng lượng trụ giống như là liên tục không ngừng giống như lại lần nữa hướng về người sói đánh tới vào giờ phút này người sói thủ lĩnh sắc mặt khó coi tới cực điểm thông qua mới vừa rồi cùng lăng thiên ngắn n g i giao thủ hắn phát hiện một loại cực kỳ đáng sợ hiện tượng lăng thiên tinh lực phảng phất cao hơn hắn một cái cấp bậm hắn mười phần tinh lực chỉ tương đương với lăng thiên năm điểm tinh lực đây cũng chính là nói hắn đối mặt lăng thiên thời điểm chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực nếu biết rõ hắn nhưng là so lăng thiên cao hơn một cái đại cảnh giới a hắn không nghĩ ra vì cái gì lăng thiên tinh lực có thể cường đại như vậy lúc này hắn nhìn xem cách mình càng ngày càng gần năng lượng trụ hai tay móng tay lập tức dài ra biến thành sắc bén vớt sói hắn hai cánh tay đồng thời huy động một cái chỉ thấy mấy đạo màu đỏ máu trào ấn hướng về phía trước gào thét mà đi làm người sói thủ lĩnh công kích lại một lần cùng năng lượng trụ đụng vào nhau thời điểm trực tiếp đem năng lượng trụ xé nát thật giống như một khối đậu hũ bị ném vào máy nghiền bột đồng dạng trực tiếp biến thành tạt bã tiêu tán vây anh cùng lúc đó chân trời vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm phía trước người sói thủ lĩnh đối lăng thiên phát ra công kích bị lăng thiên cho đánh nát phân tử tách rời đạn lúc này mấy đạo nhỏ bé khó mà nhận ra công kích tới đến người sói thủ lĩnh trước mặt người sói thủ lĩnh thần tốc huy động vớt sói sau này đến trước mặt hắn những cái kia nhỏ bé công kích toàn bộ đánh bay dầm dầm, dầm phân tử tách rời đạn bị đánh bay về sau rơi vào xung quanh trên mặt đất n h y mắt trên mặt đất sinh ra từng đạo kinh khủng sống xung kích đem trên mặt đất trực tiếp đã bị đánh đá những này đã vụn giống như sóng biển đồng dạng hướng về nơi xa dập dờn mà đi vô số khoảng cách tương đối gần người sói đều bị như sóng biển sóng xung kích cho cuốn bảo tinh chủ cảnh phía dưới người sói đối mặt đột kích sóng xung kích không có bất kỳ cái gì sức phản kháng người sói thủ lĩnh thấy cảnh này ánh mắt lóe lên một tia căm h ậ n cái này chết đều là bọn họ sói nhân tộc thành viên a tất cả thành viên lui ra phía sau ba vạn dặm người sói thủ lĩnh lớn tiếng nói thanh âm của hắn nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ sói nhân tộc nghe đến mệnh lệnh của hắn đông đảo người sói cũng không đói hoài tới quản rơi xuống những cái kia huyết người thạch vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. bọn họ rất rõ ràng nếu như bọn họ thủ lĩnh thắng những n à y huyết nguyệt thạch c h u n g quy là bọn họ chạy không được nếu như bọn họ thủ lĩnh bại vậy bọn hắn hiện tại liền tính lấy được toàn bộ huyết nguyệt thạch cũng không có bất kỳ tác dụng gì lang thiên cũng không để ý tới rời đi những người sói kia mà là ngầm đầu t i ê n tính mà nhìn xem cùng mình cách nhau hơn vạn dặm người sói thủ lĩnh đối với những người sói này sinh tử hắn cũng không thèm để ý đối với hắn mà nói có thể hay không chiến thắng người sói thủ lĩnh cực kỳ trọng yếu thiên lang thay đổi người sói thủ lĩnh trong miệng phát ra hét dài một tiếng một giây sau thân thể của hắn thần tốc phát sinh biến hóa chỉ thấy hắn chậm rãi nằm d ạ p trên mặt đất trong mồm chậm rãi mọc r a thật dài răng n a n h bàn tay triệt để biến thành vớt sói trên thân thể cũng mọc r a thật dài lông quá trình này nhắc tới dư thừa nhưng trên thực tế cũng liền dùng lúc không đến một giây đồng hồ một cái chiều cao vượt qua trăm mét cự lang liền xuất hiện ở làng thiên trước mặt mặc dù cự lang thân thể chỉ có trăm mét thế nhưng trên người hắn khí thế đặc biệt hùng hậu tại khí thế của hắn dưới ảnh hưởng cho dù đã cách nhau mấy vạn dặm người sói đều run lời bầy thủ lĩnh biên thân cái này nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ thấy cảnh này sói nhân tộc bên trong một cái tinh chủ cảnh người sói nói bọn họ sói nhân tộc một khi biến thân sức chiến đấu ít nhất gia tăng gấp đôi h u ố h ổ người sói khí thế đối với lăng thiên còn có thể tiến hành áp chế l i ê n tính lăng thiên phía trước có khả năng cùng bọn họ thủ lĩnh đánh hòa nhau hiện tại thua không nghi ngờ đối mặt biến thân người sói thủ lĩnh lăng thiên cũng không phải là rất kinh ngạc hắn phía trước nghe lăng hy cùng độc trong lòng tự đ ủ qua sói nhân tộc là có thể biến thành thân sói một khi biến thành thân sói thực lực ít nhất gia tăng gấp đôi ta có một h ạ n lăng thiên từng chữ từng câu nói trong chốc mắt thời gian phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái to lớn vô cùng tinh tế chiến hạm từ trong quan tài sau khi tỉnh lại đây là lăng thiên lần thứ nhất triệu hồi ra t i n h tế chiến hạm hắn phát hiện chính mình t i n h tế chiến hạm mặc dù trên thể hình không có biến h ó a quá lớn thế nhưng t i n h tế chiến hạm bên trên nhiều rất nhiều màu vàng đường vân những đường vân này là t i n h tế chiến hạm tăng thêm vừa phân thần bí cùng huyền diệu chủ yếu nhất là t i n h tế chiến hạm bên trên tản ra một loại khí tức cực kỳ đáng sợ cỗ khí tức này so với người sói thủ lĩnh càng thêm làm người sợ hãi cho dù là người sói thủ lĩnh đối mặt đạo này khí tức thời điểm sâu trong linh hồn đều có một tia run dày thật giống như hạ vị giả gặp huyết mạch á p chế thượng vị giả chương 678, càng m ộ t cái đại c ả y mươi đánh g i ế t sói nhân t ộ càng thủ lĩnh. Chương c 678, một cái đại cảnh giới đánh giết s ó i nhân tộc thủ lĩnh nhìn lên bầu trời bên trong tái vật khổng lồ người sói thủ lĩnh cũng không có ngay lập tức độc thủ không phải hắn không muốn độc thủ mà là đối mặt tinh tế chiến hạm hắn căn bản không sinh ra ý độc thủ thật giống như một cái bé thỏ trắng đối mặt một con hổ thời điểm không có khả năng chủ động xuất kích người sói thủ lĩnh thực tế không hiểu vì cái gì chính mình sẽ có cảm giác như vậy hắn tin tưởng tuyệt đối không phải là bởi vì tinh tế chiến hạm khổng ư ờ i hắn là tinh hà cảnh cơn giả có thể phất tay phá hủy mấy chục vạn t h ậ một chí m ấ hạng dặm bên n t r o tất cả mọi thứ. cả Căn mọi bản khai n g h thiên c ế n lớn hạm h bao i người u n n sói thủ lĩnh không độc thủ lang thiên cũng không có bất kỳ do dự theo cánh tay hắn huy động một cái lập tức phía sau hắn tinh tế chiến hạm liền hướng về người sói thủ lĩnh bay tới tinh tế chiến hạm hóa thành một đạo lưu quang tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm thư không g ọ i rồng người sói thủ lĩnh cắn cắn đầu lưỡi của mình để chính mình chấn định lại vội vàng tiến hành phản kích chỉ thấy thân thể của hắn thần tốc xoay t r ò n lấy tạo thành một đ o à n cơn báo năng lượng cỗ này năng lượng cường đại phong bạo giống như một cái to lớn đạn pháo đồng dạng hướng về tinh tế chiến hạm mà đi Và anh, rất nhanh, nhau, ra song phương công kích đánh bảo nhau, phát ra một tiếng kinh tiên động địa tiếng kích phát chạm rất một bảo địa những ngôi sao này đều là tự tinh phía trên cũng không có sinh linh sinh tồn bằng không hai người chiến đấu bên trong sẽ tạo thành vô số sắc nhiệt đại thiên thế giới mặc dù rộng lớn vô ngẩn ngôi sao nhiều vô số kể thế nhưng cũng không phải là tất cả ngôi sao bên trên đều có sinh linh ở không chút nào khoa trương đại thiên thế giới bên trong 99, 99% n g ô i sao đều là tự tinh dưới tình huống bình thường thực lực quá cường đại người tu hành thời điểm chiến đấu đều sẽ lựa chọn tinh không một trận chiến dạng này bọn họ chiến đấu liền sẽ không thương tới vô tội tại vô số tử tinh bị phá hủy thời điểm lăng thiên tinh tế chiến hạm trực tiếp đánh nát người sói thủ lĩnh vòi rồng phức người sói thủ lĩnh bị khuyết tán sóng năng lượng đánh trúng phun ra một n g ụ m màu tươi hắn mặc dù không có chết thế nhưng đã bản thân bị trọng thương có khả năng phát huy ra sức chiến đấu hiện tại đã mười không còn một lăng thiên cũng không tính nhân từ nương tay v u n g tha đối phương hắn mở to mắt nhìn đối phương trong mắt bay ra một đạo khó mà phát giác công kích đây là thiên đạo chi nhãn phía trước công kích hạt ánh sáng về sau thiên đạo chi nhãn thăng cấp làm đại đạo chi nhãn về sau hạ ánh sáng uy lực cũng so với phía trước càng lớn hạ t ánh sáng nháy mắt đi tới người sói thủ lĩnh trước mặt tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền xuyên qua thân thể của hắn nháy mắt người sói thủ lĩnh ánh mắt liền thay đổi đến ngây dại ra bắt đầu thay đổi đến vô thần ngay sau đó con ngươi của hắn liền bắt đầu làm lửa ra mà bị hạ t ánh sáng xuyên qua ngực địa phương xuất hiện một cái lỗ nhỏ theo thời gian trôi qua cái lỗ nhỏ này bắt đầu dần dần khuếch tán tại lỗ nhỏ khuếch tán đồng thời người sói thủ lĩnh thân thể cũng từng chút từng chút biến mất phanh người sói thủ lĩnh thi thể rơi vào trên mặt đất sau một lát hoàn toàn biến mất thấy cảnh này sói nhân tộc cực kỳ hoảng sợ bọn họ không nghĩ tới bọn họ sói nhân tộc thủ lĩnh vậy mà liền như thế vẫn lạ c đông đảo người sói không có chút do dự nào từng cái xoay người l i ề n chạy sợ l a n g thiên ra tay với bọn họ bọn họ tinh h à cảnh thủ lĩnh đều không phải l a n g thiên đối thủ bọn họ tự nhiên càng không khả năng là đối thủ của hắn đối với chạy trốn người sói l a n g thiên cũng không để ý tới những n à y chạy trốn người sói hắn giờ phút này một mặt hưng phấn hắn không nghĩ tới chính mình lấy tinh chủ cảnh nhất trọng thực lực vậy mà thật đánh giết tinh h à cảnh l a n g vương đây cũng chính là nói hắn thật nắm giữ càng một cái đại cảnh giới chiến đấu thực、lực. không biết là ta quá mạnh vẫn là người sói thủ lĩnh quá yếu lăng thiên lẩm bẩm nói nội tâm hắn bên trong kỳ thật càng thiên hướng về cái sau cảm thấy người sói thủ lĩnh quá yếu lăng hy đã từng từng nói với hắn đại thiên thế giới bên trong tổng cộng có lục đại chủng tộc theo thứ tự là đệ nhất đại tộc n h â n tộc gần với nhân tộc yêu tộc cùng quỷ tộc số l ư ợ n g í t thế nhưng cá thể thực lực cường đại thần thú nhất tộc cùng cổ thần tộc cùng với tạ ác nhất ma tộc đại thiên thế giới chủng tộc ngàn vạn sói n h â n tộc tại đại thiên thế giới đông đảo chủng tộc bên trong trên cơ bản có thể nói thuộc về tầng dưới chót nhất chủng tộc mặc dù không phải yếu nhất thế nhưng cũng tại đến ngược một trăm hàng ngũ bên trong khi thấy n g ộ liên đ ngược quan tới huyết nguyệt thạch giới thiệu lúc lang thiên mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng càng nhiều hơn là thất vọng bởi vì cái này huyết nguyệt thạch đối với hắn mà nói không có cái gì tác dụng hắn lại không lấy hút máu làm thức ăn chấm tư một chút về sau l như g t i ê n l vậy vậy hắn liền có thể cùng những này chủng tộc tiến hành giao dịch lấy vật đổi vật luôn có thể đổi đến một chút đối với chính mình vật hữu dụng hắn quyết định liền cùng hấp huyết quỷ nhất tộc hồi đoái sở dĩ lựa chọn hấp huyết quỷ nhất tộc chủ yếu có hai cái nguyên nhân cái thứ nhất hấp huyết quỷ tộc phía trước cùng sói nhân tộc tại tranh đoạt huyết nguyệt thạch điều này nói rõ bọn họ cần thứ này hơn nữa còn là nhu cầu cấp bách và không cũng sẽ không phát sinh kịch liệt như vậy chiến đấu cái thứ hai hấp huyết quỷ tộc tại cùng s ó i nhân tộc quá trình chiến đấu bên trong là thất bại một phương điều này nói rõ bọn họ thực lực tổng hợp là yếu tại s ó i nhân tộc hắn có khả năng đánh giết s ó i nhân tộc thủ lĩnh cũng liền có thể đánh giết hấp huyết quỷ tộc thủ lĩnh cứ như vậy nếu như hắn cùng hấp huyết quỷ tộc tiến hành giao dịch cũng không cần sợ hãi bị đối phương đen ăn đen hắn là cơn giả liền có thể nắm giữ quyền chủ động suy nghĩ minh bạch điểm này về sau lang thiên thu lấy tất cả huyết nguyệt thạch liền hướng về hấp huyết quỷ tộc phía trước rời đi phương hướng bay đi cùng lúc đó lang thiên lại lần nữa mở ra đại đạo tri nhãn trong lúc nhất thời xung quanh trăm vạn g i ả m tình cảnh đều xuất hiện ở làng thiên trước mặt Chương 679, thế, chương Hiến Hiến 679, 679, tế, tế. đại đạo c h i nhãn có nhìn rõ lực lượng so với thiên đạo c h i nhãn có khả năng quan sát được khoảng cách trọn vẹn nhiều ít nhất hai lần có dư lăng thiên mở ra đại đạo c h i nhãn về sau ánh mắt nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian bắt được chính hoàng hốt thần tốc rời đi hấp huyết quỷ tộc, vết tích. Thời khác này, hấp huyết quỷ tộc bộ dáng kia có thể nói là chật vật đến cực điểm bọn họ mỗi một cái trên thân đều hiện đầy rậm ràng trị vết thương miệng vết thương còn lưu lại từng tia từng sợi hắc cám lại khí tức quỷ dị hồi tưởng lại phía trước cùng s ó i nhân tộc cuộc chiến đấu kia bọn họ có thể không có chút nào giữ lại thực lực từng cái đều dùng hết khí lực toàn thân đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn bất đắc dĩ tại thực lực tuyệt đối tranh l ệ n h trước mặt bọn họ cuối cùng vẫn là thua trận chỉ có thể lựa chọn chạy tán loạn lưu được núi xanh không sợ không có c ủ i đốt nếu là lại tiếp tục cùng s ó i nhân tộc cùng chết đi xuống sợ rằng toàn bộ hấp huyết quỷ tộc đều đem đối mặt d i ệ t tộc nguy cơ kéo lấy trọng thương thân thể hấp huyết quỷ tộc cuối cùng về tới bọn họ đại bản doanh giờ phút này trong đại bản doanh hoàn toàn tính mịch hấp huyết quỷ bọn họ từng cái ủ giống như sương mắt của bọn hắn trong mắt tràn đầy sâu sắc v ẻ tuyệt vọng lần này hành động bọn họ không những không thể được đến cực kỳ trọng yếu huyết nguyệt thạch tự thân càng là tổn thất nặng nề trái lại sói nhân tộc bọn họ được đến huyết nguyệt thạch thực lực tất nhiên sẽ như tên lửa phi tốc tăng nhiều kể từ đó cứ kéo dài tình huống như thế bọn họ hấp huyết quỷ tộc trong tương lai chỗ nào sẽ còn là sói nhân tộc đối thủ thân vương đại nhân chúng ta tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì à liền tại cái này kiểm chế đến gần như hít thở không thông bầu không khí bên trong một cái túc trực bên linh c ứ u không tính quá nặng hấp huyết quỷ đi tới hấp huyết quỷ thủ lĩnh trước mặt âm thanh mang theo vẻ run dậy nút nhát hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta sợ rằng chỉ có thể nghĩ biện pháp tỉnh lại nữ hoàng đại nhân hấp huyết quỷ thân vương nghe lời này c a u mày chầm tư sau một lúc lâu c h ầ m rãi mở miệng nói ra có thể là nữ hoàng đại nhân đã ngủ say hơn ngàn năm lâu a chúng ta lúc này tùy tiện đi đem nàng tỉnh lại có thể hay không đối nữ hoàng đại nhân tạo thành cái gì không thể n ị c h thương tổn nghiêm trọng a một những đứng ở một bên hấp huyết quỷ trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n s ắ c nhịn không được nói ta lại làm sao không biết trong đó nguy cơ nhưng bây giờ tình thế đã dung không được chúng ta lại có mảy may do dự lại không tỉnh lại nữ hoàng chúng ta hấp huyết quỷ tộc sợ rằng lập tức liền bị diệt tộc đến lúc đó trách nhiệm này là ngươi có thể gánh chịu đến lên vẫn là ta có thể gánh chịu đến lên phàm là ta còn có mặt khác cho dù một tơ một hào biện pháp ta như thế nào lại muốn tỉnh lại nữ hoàng đại nhân đâu hấp h u y ế t quỷ thân vương thật sâu thở dài một hơi bất đắc dĩ nói hấp h u y ế t quỷ thân vương lời nói bên trong tràn đầy đắng chắc cùng xót xa trong lòng hắn đánh vác toàn bộ hấp h u y ế t quỷ tộc vận mệnh tuyệt không thể để hấp h u y ế t quỷ tộc ở trong tay của hắn hướng đi diệt vong nghe đến hấp h u y ế t quỷ thân vương như vậy ngôn tử bên cạnh hấp nhất quỷ lập tức rơi vào trầm mặc xác thực chính như thân vương nói tới phàm là bọn họ còn có biện pháp khác như thế nào lại đi đến bây giờ một bước này vậy chúng ta liền bắt đầu tỉnh lại nữ hoàng đại nhân a t r ầ mặc m hồi lâu sau bên cạnh hấp huyết quỷ cắn răng cuối cùng phụ họa nói thông chi một chút đi để tất cả trọng thương hấp huyết quỷ lập tức tới chuẩn bị hiến tế hấp huyết quỷ thân vương vẻ mặt nghiêm túc nói trong lòng của hắn rõ ràng muốn tỉnh lại trong ngủ mê hấp huyết quỷ nữ hoàng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay đây cũng không phải là bình thường ngủ say tùy tiện kêu hai tiếng liền có thể tỉnh lại muốn đem ngủ say hơn ngàn năm hấp huyết quỷ nữ hoàng tỉnh lại bọn họ nhất định phải đánh đổi một số thứ mà cái này lại giới chính là bọn họ hấp huyết quỷ tộc rất nhiều thành viên sinh mệnh hấp huyết quỷ thân vương tại hấp huyết quỷ tộc bên trong có được u y vọng cực cao mệnh lệnh của hắn truyền xuống không bao lâu liền có hơn vạn vị hấp huyết quỷ lục tục xuất hiện ở trước mặt hắn những này hấp huyết quỷ g á n dấp quả thực vô cùng thê thảm bọn họ từng cái toàn bộ đều vết thương trồng chất có chút hấp huyết quỷ sau lưng cái kia nguyên bản tượng trưng cho lực lượng cùng tốc độ cánh giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa sau lưng máu me đầm địa gãy tay gãy chân hấp huyết quỷ càng là khắp nơi có thể thấy được Mà chúng ta ngợi nữ ý đông đảo bản thân bị trọng thương hấp huyết quỷ trăm miệng một lời la lớn âm thanh vang tận mây xanh mắt của bọn hắn t h â n bên trong không có chút nào do dự cùng lối bước ngược lại tràn đầy kiên định cùng kiên quyết trong lòng bọn họ minh bạch chính mình mỗi một người đều bản thân bị trọng thương Có c hiện ú t thành v ê viên n thương thế quá nặng, định không nào như ban thành không cần ràng đến gần như thế chút thể t chú cách khôi phục cho khôi phục, chỉ phải quá đầu. u lúc có có rạc Mà dài dù y t v ọ g tại h chân Hiện ờ i gian, tài rộng lượng nguyên. còn cần chân quý t hấp huyết quỷ tộc những năm này không ngừng mà suy bại lại thêm lúc trước trong trận chiến ấy nguyên khí đại t h ư ơ n g căn bản không có bao nhiêu tài nguyên có thể cung cấp bọn họ khôi phục thà rằng như vậy chẳng bằng đem chính mình lực lượng cuối cùng kính dân đi ra hiến tế cho nữ hoàng đại nhân để nữ hoàng đại nhân tỉnh lại từ đó cứu vớt toàn bộ hấp huyết quỷ tộc chúng ta sẽ không quên các người vĩ đại hy sinh từ hôm nay trở đi vợ của các người lớn bé phụ mẫu huynh đ ệ đều đem từ chúng ta toàn bộ hấp huyết quỷ tộc cộng đồng chiếu cố hấp huyết quỷ thân vương âm thanh có chút n g ẹ y nào hắn cố nén nội tâm đau bớn kiên định nói đa tạ thân vương đại nhân đông đảo bản thân bị trọng thương hấp huyết quỷ cảm kích nói bọn họ biết chính mình hy sinh là có giá trị người nhà của mình cũng sẽ được đến ổn thỏa tốt đẹp thu xếp cái này liền đủ rồi chuẩn bị như t ế hấp huyết quỷ thân vương nói xong thân hình nói lên nháy mắt liền đi tới bọn họ hấp huyết quỷ tộc cấm địa bên trong cái này cấm địa tràn đầy thần bí mà khí tức nguy hiểm tại cấm địa ở giữa nhất vị trí vô số đầu tráng kiện lại tản ra quỷ dị t xích sao khóa lại một cái to lớn màu đỏ quan tài thủy tinh vật liệu cái kia quan tài thủy tinh vật liệu trong suốt long lanh cho dù bị trùng điệp dây xích khóa gò bó cũng vô pháp che giấu lại bên trong phát ra cao quý mà cường đại khí tức quan tài thủy tinh vật liệu bên trong yên tĩnh nằm một vị cực kỳ mỹ lệ trói mắt nữ tính hấp huyết quỷ cho dù là quan tài thủy tinh vật liệu cũng vô pháp hoàn toàn che kín nàng cái kia bẩm sinh khí chất cao quý nàng chính là hấp huyết quỷ tộc gần năm năm đến lớn nhất sắc thái truyền kỳ hấp huyết quỷ nữ hoàng nàng cứ như vậy yên tĩnh ngủ say tại chỗ này đã bảo trì hơn ngàn năm lâu chương sáu trăm tám mươi thức tình hấp huyết quỷ nữ hoàng. chương sáu trăm tám mươi t h ứ c tình hấp huyết quỷ nữ hoàng ta hấp huyết quỷ tộc bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt hấp huyết quỷ tộc thứ ba thập tam thay mặt thân vương giờ dạ cụ là bốn hôm nay chuyên tới để tỉnh lại nữ hoàng đại nhân hy vọng nữ hoàng đại nhân có khả năng tỉnh lại cứu chúng ta hấp huyết quỷ tộc tại nguy nan bên trong hấp huyết quỷ thân vương đi tới quan tài thủy tinh vật liệu phía trước thần s á c trang trọng ủy một chân t r ê n đất lơn tiếng nói nói xong hấp huyết quỷ thân vương hai tay thần tốc kết ấn chỉ thấy xung quanh mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt từng đạo to lớn đá thủy tinh bia chậm rãi từ dưới mặt đất dâng lên những n à y đá mặt ngoài khắc đ ầ y thần bí m à phù văn cổ xưa bọn họ vây thành một cái to lớn hình tròn đem quan tài thủy tinh vật liệu vây vào giữa tại mỗi một khối đá thủy tinh địa phía trước đều có một đạo sâu sắc lỗ khảm những này lỗ khảm lẫn nhau liên kết giống như từng đầu đốn lượn huyết mạch cuối cùng hội tụ đến ở giữa nhất vị trí hấp huyết quỷ thân vương đi tới ở giữa nhất đưa tay phải ra ngón tay nhẹ nhàng vung lên nháy mắt vạch phá bàn tay của mình lập tức bàn tay của hắn, chảy ra đến, theo bàn tay của hắn chậm rãi rơi vào ở giữa nhất lỗ khảm bên trong cái t i ê huyết dịch vừa mới tiếp xúc đến lỗ khảm Liên theo, theo tia sáng h mệnh n đ xuất hiện quan tài thủy tinh vật liệu phía trên dây xích hóa bắt đầu phát ra bá bá bá âm thanh những cái kia dây xích hóa đụng vào nhau không ngừng mà bung lỏng rơi cuối cùng quan tài thủy tinh vật liệu chậm rãi hạ xuống mà thập tam khối đá thủy tinh bia thì chậm rãi bay lên hợp thành một cái to lớn đáy quan tài tỏa vững vàng nâng quan tài bắt đầu như thế t hấp y này, cảnh h ấ huyết quỷ thân vương l ú thấy thế a n h vội vàng thi triển tự thân lực lượng cường đại điều khiển những ngày cột máu chậm rãi rơi vào quan tài thủy tinh vật liệu bên trên nguyên bản làm màu đỏ quan tài thủy tinh vật liệu tại cột máu rơi vào phía trên thời điểm theo hấp huyết quỷ nữ hoàng hấp thu huyết dịch càng ngày càng nhiều quan tài bên trong khí tức cũng càng ngày càng cường đại tình huống như vậy kéo dài một đoạn thời gian rất dài làm tất cả tham dự hiến tế thành viên trong cơ thể máu tươi toàn bộ đều chạy khô về sau toàn bộ cấm địa lâm vào hoàn toàn tính mịch đột nhiên q u a ngay tài t tinh vật l sau, sau đó một bóng người xinh đẹp liền từ quan tài thủy tinh vật liệu bên trong bay ra nàng mở ra phía sau cái kia một đôi to lớn mà lộng lấy cánh nàng nổi bồng bềnh giữa không trung ánh mắt bên trong mang theo một bộ liếc xem thiên hạ ba khí lạnh lùng nhìn về phía hấp huyết quỷ thân vương chỉ một cái lên mắt hấp huyết quỷ thân vương liền cảm giác được phía sau lưng của mình nháy mắt phát lạnh một cố hàn ý từ lòng b à n chân thẳng chạy đến đỉnh đầu đối mặt hấp huyết quỷ nữ hoàng ánh mắt hắn có một loại sâu sắc huyết mạch bị áp chế cảm giác phản phất chính mình tại nữ hoàng trước mặt giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé hấp huyết quỷ tộc thứ ba thập tam thay mặt thân vương dở dạ cụ là bốn bái kiến nữ hoàng đại nhân sau một khắc hấp huyết quỷ thân vương vội vàng nửa quỷ đi xuống thái độ cực kỳ cung kính nói âm thanh bên trong tràn đầy lòng tính sợ coi hắn bởi vì bọn họ đều đã hiểu hấp huyết quỷ nữ hoàng cuối cùng tỉnh lại chúng ta b á i kiến nữ hoàng đại nhân đông đảo hấp huyết quỷ cũng toàn bộ đều nửa quỷ x u ố n g d ư ớ i chỉnh tề mà c ù n g kính nói tại đông đảo quỷ đi xuống hấp huyết quỷ bên trong duy chỉ có thiếu phía trước hiến tế cái k i a hơn vạn hấp huyết quỷ bởi vì giờ k h ắ c này trong cơ thể của bọn họ máu tươi đã chạy khô biến thành từng cỗ hấp huyết quỷ sắc khô chết đến mức không thể chết thêm hấp huyết quỷ nữ hoàng yên tĩnh mà nhìn xem đông đảo quỷ một chân trên đất hấp huyết quỷ không nói gì ánh mắt lộ ra rất bình tĩnh tại nàng cái tia bình tĩnh ánh mắt bên trong còn mang theo một tia mờ mị đối với bây giờ tình huống còn cần một chút thời gian đến làm rõ suy nghĩ nàng chỉ nhớ rõ chính mình năm đó vì s u n g kích tinh thần cảnh giới trả giá cái giá cực lớn kết quả s u n g kích tinh thần thất bại còn bị nghiêm trọng nói tổn thương rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể phong ấn chính mình để chính mình rơi vào trạng thái ngủ say nàng lưu lại tổ hấn không đến hấp huyết quỷ tộc sinh tử tồn v o n g lúc tuyệt đối không thể đem nàng tỉnh lại bởi vì có quan tài thủy tinh vật liệu tồn tại còn có thể giúp nàng áp chế nói tổn thương nếu là đem nàng tỉnh lại muốn lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say nhưng là rất không có khả năng Nàng vừa rồi dùng thần n i ệ m cẩn thận cảm giác một cái t r ạ n g hướng thân thể của mình phát hiện tình huống cũng không khả lắm ngủ say lâu như vậy trên thân nói vết thương t u y nhưng hơi chuyển biến tốt một chút thế nhưng cũng không hề hoàn toàn khỏi hẳn chờ làm rõ những n à y về sau nàng đem thần n i ệ m chậm rãi hướng phía ngoài kéo dài mà đi muốn nhìn một chút hiện nay hấp huyết quỷ tộc đến tột cùng là tình huống như thế nào vì cái gì muốn đem nàng tỉnh lại làm nàng đem hấp huyết quỷ tộc toàn cảnh dùng thần n i ệ m quét nhìn một lần về sau nguyên bản sắc mặt bình tĩnh nháy mắt thay đổi đến khó coi tới cực điểm đây chính là bây giờ hấp huyết quỷ tộc toàn bộ thành viên sao hấp huyết quỷ nữ vương đ nàng âm thanh bên trong mang theo một tia khẳng k hạn cứ việc khẳng k hạn nhưng lại tràn ngập một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm để người không dám có chút chống lại là hấp huyết quỷ thân vương kiên trì nhẹ gật đầu âm thanh có chút run dày ở trong tay của hắn hấp huyết quỷ tộc thay đổi đến thê thảm như thế hắn biết chính mình phải bị trách nhiệm rất lớn nghe đến hấp huyết quỷ thân vương trả lời hấp huyết quỷ nữ hoàng không nói gì thêm thế nhưng nàng ánh mắt lại thay đổi đến càng thêm b ă n g lãnh toàn bộ cấm địa bên trong nháy mắt bao phủ lên một cỗ khiến người sợ hai khí t ứ c phản phất bao tố sắp xảy ra Là t đứng lên đi đối mặt hấp huyết quỷ thân vương tìm tội hấp huyết quỷ nữ hoàng cắt đờ dìn âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp không mang mảy may trách móc nặng nề nàng ánh mắt bình tĩnh như nước tinh tế đánh giá trước mắt vị này hơi có vẻ xa lạ thân vương mặc dù chưa bao giờ có gặp nhau nhưng thân vương trong mắt cố kêu thầm chầm thất bại cùng kiệt lực phía sau bề ngoài để cắt đờ dìn trong lòng minh bạch hắn đã dốc hết có khả năng chỉ là tại hiện thực tàn khốc trước mặt năng lực giới hạn để hắn không thể cứu vãn hấp huyết quỷ tộc suy bại là rất nhiều nhân tố đan vào kết quả tuyệt không phải lực lượng của mỗi một cá nhân có thể thay đổi huyết nguyệt này g vốn là bây giờ trong tộc còn có bao nhiêu tộc nhân sau đó c á t đờ dìn chậm rãi q u a y người thẳng tắp nhìn hướng dở dạ cụ lạ bốn nhẹ d i ọ n g hỏi bây giờ chỉ còn lại không đến hai ước tộc nhân nếu là trừ bỏ những cái kia g i ạ yếu tàn tật chân chính có thể chiến đấu đã không đủ nàn vạn dở dạ cụ lạ bốn có chút túi đầu xuống thành âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị thương hấp huyết quỷ tộc tại đỉnh phong thời kỳ thế lực như mặt trời ban trưa số lượng vượt xa m ộ ư ơ i ước chúng thậm chí một lần tới gần hai mươi ước đại quan nhưng hôm nay vẹn vẹn chỉ còn lại đỉnh phong thời kỳ một phần m ư ờ i mà còn tại cái này số lượng không nhiều tộc nhân bên trong gia yếu tàn tật chiếm cứ tuyệt đại đa số tinh chủ cảnh trở lên hấp huyết quỷ còn có bao nhiêu các đợt dìn âm thanh vẫn bình tĩnh chỉ là h ỏ i tới đại khái trăm vị t à h ư u đến mức tinh hà cảnh hấp huyết quỷ bây giờ bây giờ chỉ còn lại một mình ta giờ dạ cụ là bốn âm thanh càng thêm trầm thấp nói lời kia vừa thoát ra toàn bộ không gian đều phảng phất nháy mắt đ ọ n lại đ ồ n dạng không khí đều thay đổi đến trở nên nặng n ề các đờ d nàng sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Cứ việc mặt thay nháy đến n khó đổi kỳ t r ư ớ có đây đã đủ được đến huyết vậy từ trong tộc phát tộc tình thế không thể tàn thực thôi. loại không quan, nhưng nghe như hiện vẫn kinh ngạc không、thôi. Nàng giác lạc khốc lúc, c làm liệu là hiệu dấu hấp quỷ hồ mơ số thể nói hấp huyết quỷ tộc bây giờ tình cảnh đã đến sinh tử tồn vong biên giới sói nhân tộc tình huống lại như thế nào trầm mặc rất lâu các đ ờ d n ì n chậm rãi thở ra một hơi bình phục một cái nội tâm vận sóng mở miệng lần nữa hỏi cũng không biết từ chỗ nào truyền ra một cái hoang đường đến cực điểm lời đồn nói thức ăn chúng ta hấp huyết quỷ tộc cùng sói nhân tộc huyết đủ, c ó thể để cho hắn yêu tộc kéo dài tuổi thọ thậm chí tu vi tăng nhiều vì vậy số lớn yêu tộc thành viên nhộn nhịp tràn vào huyết nguyệt ngày vốn là đôi chúng ta hai tộc mở rộng điên cuồng bát giết điều này dẫn đến chúng ta hấp huyết quỷ tộc cùng sói nhân tộc số lượng kịch liệt giảm bớt g dơ dạ cụ la bốn lần đầu trong ánh mắt thiêu đốt phẫn nộ cùng không cam lòng hòa diễm trong giọng nói tràn đầy bí phẫn tất nhiên hai tộc đều thân ở như vậy t u y ế t cảnh còn có cùng trung địch nhân vì sao không lựa chọn liên thủ đâu đợt gì đôi mi thanh t ú cao lại trong mắt l ó e lên một tiếng n g h i hoặc nhịn không được hỏi dưới cái nhìn của nàng đối mặt cường đại như thế lại cùng trung địch nhân liên thủ ngăn địch lẽ ra là hai tộc thuận lý thành trương lựa chọn vì sao hai tộc ở giữa nhưng như cũng không ngừng xung đột đâu mới đầu hai chúng ta tộc sắc thực hợp thành liên minh khi đó hai tộc đều biết rõ chỉ dựa vào sức một mình căn bản là không có cách chống cự yêu tộc điên cuồng tiến công chỉ có đoàn kết lại mới có một chút hy vọng sống nhưng mà yêu tộc thành viên cũng không phải là thời khắc đều xuất hiện tại huyết nguyệt này v ố là bọn họ xuất hiện không có quy luật chút nào có thể nói hoàn toàn là tình cờ có đôi khi có thể mấy tháng đều không thấy một cái yêu t ộ c bằng dáng nhưng có thời điểm lại đột nhiên số lớn hiện lên tại hai tộc liên thủ trong đó một khi gặp phải có khả năng lớn mạnh tự thân chủng tộc chân quý tài nguyên song phương đều sẽ xuất phát từ bản năng cạnh tranh ý thức đi tranh đoạt mới đầu lẫn nhau sẽ còn bởi vì minh hữu quan hệ mà có chỗ cố kỵ sẽ tận lực khắc chế dục vọng của mình tránh cho xung đột nhưng theo thời gian trôi qua gặp phải tài nguyên càng ngày càng nhiều song phương mâu thuẫn cũng ngày càng kích thích tại tài nguyên dụ hoặc trước mặt cái gọi là minh hữu quan hệ thay đổi đến càng ngày càng yếu ớt cuối cùng liên minh triệt để giản đức song phương vì tranh đoạt tài nguyên ra tay đánh nhau hai tộc thành viên tử thương vô số bởi vì nội đấu mà sinh ra thương vong thậm chí vượt xa bị yêu tộc bắt giết số lượng dơ dạ cũ lạ bốn bất đắc dĩ thở dài nói thần tự thiên quốc l a n g thiên trước đến thăm hỏi hấp huyết quỷ tộc liền t ạ i c á t đờ dìn đang muốn tiếp tục hỏi thăm một chút chi tiết tính toán từ trong tìm tới thay đổi thế cục phương pháp lúc một đạo to lại tràn đầy l ự c xuyên t h ấ u âm thanh từ cấm địa bên ngoài rõ ràng truyền vào các ngươi cùng thần tự thiên quốc người còn có liên hệ cắt đờ dìn nghe vậy bỗng n i ê n quay đầu nhìn hướng dơ dạ cũ lạ bốn trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng t ạ i n à n g trong nhận thức biết thần tự thiên quốc cao cao tại thượng là đại thiên thế giới bên trong thế lực cường đại nhất một trong lấy hấp huyết quỷ tộc bây giờ suy bại nghèo túng tình cảnh căn bản không có khả năng cùng thần tự thiên quốc loại này quái vật khổng lồ có bất kỳ lôi tới không có a thần tự thiên quốc cao cao tại thượng bằng vào chúng ta hấp huyết quỷ tộc bây giờ địa vị cùng thực lực sao có thể có thể cùng bọn họ có lôi tới giờ dạ cụ là bốn giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt đầy mặt bất khả tư nghị chúng ta đi ra xem một chút cutler xin ó i xong nhẹ nhàng vỗ phía sau cái tiên một đôi tản g a ư q u a n cánh dáng người nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cỗ bẩm sinh uy nghiêm hướng về cấm địa bên ngoài đi đến Giờ giả cụt lạ bốn thay thế vội vàng theo thật sát phía sau nàng bộ pháp bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng cảnh giác rất nhanh bọn họ liền đi đến cấm địa bên ngoài nhìn thấy l a n g thiên không biết các hạ đến ta hấp huyết quỷ tộc vì chuyện gì cắt đờ dìn ánh mắt như điện thẳng tắp nhìn thẳng l a n g thiên thần s á c bình tĩnh âm thanh trầm ổn mà hỏi thăm nàng vừa rồi trong bóng tối bất động thanh sắc cảm giác một cái l a n g thiên thực lực phát hiện hắn bất quá là tinh chủ cảnh tu vi trong lòng lập tức thở dài một hơi nàng bây giờ mặc dù thân thụ nói tổn thương nhưng đối phó một cái tinh chủ cảnh người tu hành vẫn như cũ có thể nói là dễ như t r ở bàn tay không cần tốn nhiều sức lăng thiên nhìn thấy cầm đầu hấp huyết quỷ đúng là một vị nữ tử trong lòng hơi ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc coi hắn chú ý tới giờ dạ cụ lạ bốn cung cung kính kính đi theo c á t đờ dìn sau lưng lúc nháy mắt liền minh bạch vị này nữ hấp huyết quỷ tại hấp huyết quỷ trong tộc địa vị nhất định cao hơn nhiều giờ dạ cụ lạ bốn hắn từng nghe lăng h i nói qua tại hấp huyết quỷ trong tộc địa vị cùng thực lực chặt chẽ móc nối thực lực càng mạnh địa vị càng cao mặt khác địa vị càng cao cũng mang ý nghĩa thực lực càng mạnh nghĩ tới đây lăng thiên bất động thanh sắc mở ra đại đạo tri cẩn thận quan sát c á t đờ dìn c á t đờ dìn hấp huyết quỷ tộc ba mươi năm nghìn chín trăm tám mươi sáu tuổi sao đế cảnh cựu trọng tinh vực cảnh cựu trọng thân thụ nói tổn thương nhìn thấy c á t đờ dìn tin tức lang thiên trong lòng chấn động mạnh một cái con người nháy mắt co lại nhanh chóng hãn vạn lần không ngờ trước mắt vị này nhìn như ưu nhã cao quý nữ hấp huyết quỷ đúng là một vị sống s ó t vài vạn năm siêu cấp lão quái vật nàng đ ỉ n h phong thời kỳ vậy mà là sao đế cảnh cựu trọng cường giả chương sáu trăm tám mươi hai cung hấp huyết quỷ tộc làm giao dịch chương sáu trăm tám mươi hai cung hấp huyết quỷ tộc làm giao dịch sao đế cảnh cựu trọng cường giả cho dù toàn bộ đại thiên thế giới đều không phải rất nhiều bây giờ c á c đứa dịn mặc dù bởi vì thân thụ nói tổn thương thực lực giảm đi nhiều chỉ có thể phát huy ra tinh vực cảnh cựu trọng sức chiến đấu thế nhưng đối phó lăng thiên dễ như trở bàn tay ta tử thần tự tiên h quốc gia ngoài du lịch lần này trước đến là muốn cùng các ngươi hấp huyết quỷ tộc làm một vụ giao dịch cứ việc nội tâm khiếp sợ không thôi nhưng lăng thiên mặt ngoài vẫn chấn định như cũ tự nhiên ngự khí bình tĩnh nói dù sao hắn cũng là trải qua rất nhiều sóng gió tại bên bờ sinh tử bồi hồi qua nhiều lần người tuyệt sẽ không tùy tiện tự loạn chất cước bị cảm xúc tả hữu hắn sở dĩ dôi xương chính mình đến từ thần tự thiên quốc bất quá là nghị cáo mượn vai hù một phen mượn nhờ thần tự thiên quốc đại danh kinh sợ một cái đối phương vì chính mình tại cái này chàng giao dịch bên trong tranh thủ một chút ưu thế cùng bảo đảm đ ị a đặt cái này thân phận bao nhiêu có thể để cho một chút cường giả sinh ra lòng k i ế n kỵ không dám tùy tiện động thủ với hắn người muốn cùng chúng ta hấp huyết quỷ tộc làm cái gì giao dịch c á t đờ dìn cảnh giác nhau mắt lại chăm chú nhìn lăng tiên hỏi lăng tiên xuất hiện thời cơ quá mức t r ư n g hợp tựa như là một chàng tỉ mị bảy c â âm mưu để nàng luôn cảm thấy đối phương có mưu đồ khác phía sau ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết tại chưa thăm dò đối phương chân thật ý đồ phía trước nàng cũng không tính cùng lăng thiên tùy tiện trở mặt bởi vì nàng không hề rõ ràng tại lăng thiên phía sau phải chăng còn có mặt k h ắ c cường đại người tu hành nút ở chỗ tối nói không chừng lăng thiên chỉ là bị đẩy ra một cái nguy trang một khi nàng hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ rơi vào đối phương bố trí tỉ mỉ c ạ m bẫy bên trong lăng thiên nghe vậy khoe miệng hơi dâng lên sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng một phen một khối huyết nguyệt thạch liền xuất hiện tại hắn bên trong, trong tay thứ này đối với các ngươi hấp huyết quỷ tộc có lẽ cực kỳ trọng yếu a ta nghĩ dùng huyết nguyệt thạch cùng các ngươi trao đổi một chút vật phẩm khác lăng thiên ngữ khí bình thản nhưng lại mang theo một tia chắc chắn nói người nghĩ trao đổi cái gì c á t đờ d i n bất động thanh sắc hỏi huyết nguyệt thạch đối với hấp huyết quỷ tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết tất nhiên đối phương dùng huyết nguyệt thạch làm giao dịch vô luận mục đích của đối phương là cái gì nàng đều muốn t i ế p chiêu l i ê n muốn nhìn các ngươi hấp huyết quỷ tộc có thể lấy ra cái gì tinh thạch thiên tài địa bảo đều có thể dùng để cùng ta trao đổi lăng thiên thản nhiên nói hắn một bên nói một bên bất động thanh sắc quan sát đến cắt đờ d i n biểu tỉnh biến hóa tính toán từ nàng nhỏ xíu phản ứng bên trong bắt được liên quan tới hấp huyết quỷ tộc nội tỉnh cùng giao dịch nguyện vọng tin tức trên thực tế giờ phút này lăng thiên trong lòng đã manh động theo ý trước đây hắn vẫn cho là giờ dạ cụ lạ bốn chính là h ấ p huyết quỷ trong tộc tối cường người lấy chính mình thực lực đánh g i ế t giờ dạ cụ lạ bốn cũng không phải là việc khó không chút nào dùng lo lắng đối phương sẽ đen ăn đen, đen nhưng hôm nay hắn tuyệt đối không ngờ đến h ấ p huyết quỷ trong tộc lại còn có cắt đờ dìn thực lực thế này kinh khủng tồn tại tuy nói cắt đờ dìn thân thụ nói tổn thương nhưng nàng bây giờ vẫn như cũ có thể phát huy ra tinh vực cảnh cựu trọng sức chiến đấu lăng thiên tuy có càng một cái đại cảnh giới chiến đấu kinh người năng lực nhưng đối mặt vượt hai cái đại cảnh giới đối thủ h ắ n không có phần thắng chút nào một khi cắt đờ dìn xuất thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lăng tiên rất rõ ràng lúc này như trực tiếp quay người rời đi tất nhiên sẽ gây nên cắt đờ dìn hoài nghi nói không chừng một giây sau cắt đờ dìn liền sẽ ra tay với hắn chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì đem cuộc giao dịch này tiếp tục như đối phương không đồng ý giao dịch lại tìm cơ hội thoát thân lăng tiên âm thầm cười khổ cảm giác vận khí của mình thực tế không tốt cái này mới mới vừa ở đại thiên thế giới chính thức cùng người giao phong liền gặp dạng này một cái sống mấy vạn năm lão quái vợt so sánh với nhau vẫn là phía trước cùng động tâm trung đụ đoạn thời gian t i ế để người thư thái rất nhiều ít nhất không cần thời khắc nơm nớp lo sợ lo lắng tính mạng của mình an uy ngươi muốn dùng huyết n g u y ệ t thạch hối bái tinh thạch các đờ dìn có chút nhĩ mày trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn hướng lang thiên hỏi tinh thạch tại đại thiên thế giới bên trong có thể nói thông dụng trọng yếu tiền tệ địa vị liền như là tiểu thế giới bên trong linh thạch đồng dạng là do tinh lực ngưng tụ mà thành tinh hoa ẩn chứa cường đại mà thuần túy năng lượng cũng không phải là đá bình thường không sai đương nhiên nếu các ngươi không mớn vậy coi như xong lang thiên thần sắc thản nhiên ánh mắt kiên định gật đầu đáp sau đó hắn cố ý giả trang ra một bộ chẳng hề để ý bộ dạng tính toán dùng cái này tới thăm dò cắt đờ dìn danh giới cuối cùng cùng giao dịch thành ý tục nữ nói một phân tiền làm khó anh hùng hán lăng thiên trước đây tại tinh không mộ đ ị a bên trong xác thực góp nhặt không ít chân quý bà bối có thể trong đó cũng không có tinh thạch hắn sau này còn muốn tiếp tục tại đại thiên thế giới sông sáo mà tinh thạch thì xem như đại thiên thế giới thông dụng tiền tệ không có tinh thạch nửa bước khó đi thậm chí liền cơ bản nhất tiêu phí cũng thành vấn đề hắn cũng không thể một mực phiêu bạn tại giã ngoại a tại tiểu thế giới lúc hắn liền khắc sâu cảm nhận được có tiền có thể sai khiến quỷ thần đạo lý hiện tại dù cho đi tới đại thiên thế giới hắn vẫn như c ũ tin tưởng tuy nói hấp huyết quỷ tộc tại đại thiên thế giới đông đảo chủng tộc bên trong thực lực xếp hạng dựa vào sau nhưng vô luận nói như thế nào góp ra một chút tinh thạch chắc hẳn vẫn là không thành vấn đề lăng thiên trong lòng âm thầm tính toán hy vọng có thể thông qua khoản giao dịch này vì chính mình tích lũy một chút tư bản ngươi có bao nhiêu huyết nguyệt thạch chúng ta đều có thể dùng tinh thạch đến giao dịch cắt đ ờ dìn suy tư một lát sau mở miệng nói ra trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia cấp thiết huyết nguyệt thạch đối với hấp huyết quỷ tộc bây giờ hoàn cảnh khó khăn mà nói không thể nghi ngờ là một tràng mưa đúng lúc có lẽ có thể trở thành cứu vất cả một tộc bảy nơi mấu ch có chừng hơn một trăm vạn khối a lăng thiên ngữ khí thuận miệng nói nghe đến cái số này c á t đợt n ì n chân mày hơi nhữ lại hơn một trăm vạn khối huyết nguyệt thạch xác thực không coi là nhiều nhưng đối với bây giờ hấp huyết quỷ tộc đến nói lại đủ để giải bọn họ khẩn cấp cái này hơn một trăm vạn khối chúng ta đều m u ố n c á t đợt n ì n quả quyết nói trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt cùng kiên định cho giá bao nhiêu lăng thiên hỏi tới hắn lúc nói lời này con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cắt đợt n ì n tính toán từ câu trả lời của nàng bên trong phán đoán ra khoản giao dịch này có hay không có lời một khối huyết nguyệt thạch hối nói một trăm tinh thạch cắt đợt n ì n thoáng suy tư phía sau. trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ như cái này giá cả cũng không phải là hấp huyết quỷ tộc giá quy định tại chính mình rơi vào trầm mặc phía sau đối phương tỷ lệ lớn sẽ chủ động tăng giá có đôi khi trầm mặc thường thường là một loại cực kỳ hữu hiệu đàm phán s á t h lược nó có thể cho đối phương mang đến áp lực vô hình làm cho đối phương tại bất an bên trong chủ động bại lộ điểm mấu chốt của mình ngươi nếu là cảm thấy giá cả thấp cái tiêu một khối huyết nguyệt thạch hối đoái một trăm hai mươi khối tinh thạch cái này đã cao hơn bình thường giá thị trường c á t đợt ì n thấy thế mở miệng lần nữa trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc di cùng thỏa hiệp đồng thời cũng tính toán hướng lăng thiên biểu lộ rõ ràng cái giá tiền này đã là nàng có khả năng cho ra cực hạn nghe nói như thế lăng thiên khỏe miệng không dễ phát hiện mà dơ lên một cái hắn bất quá là t r ầ mặc m chốc lát c á t đợt ì n liền chính mình chủ động nói ra huyết nguyện thạch giá cả nghĩ đến đây đã là đối phương giá cao nhất chương 683 giao dịch hoàn thành rời đi chương sáu giao dịch hoàn thành rời đi có thể vậy chúng ta bây giờ liền giao dịch r lăng thiên rất bình tĩnh nói hắn mặt ngoài bình tĩnh nội tâm lại có chút sốt ruột giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ đó chính là giao dịch vừa kết thúc liền lập tức rời đi cái này hấp huyết quỷ tộc lãnh địa hắn nội tâm tràn đầy bất an thực tế không hy vọng cùng những n à y trên thế gian sống sót mấy vạn năm lão quái vật giao tiếp luận tâm cơ thâm trầm luận thủ đoạn hung ác hắn rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải những n à y trải qua vô số t u ế nguyệt tẩy lễ lao yêu quái đối thủ tại bọn họ trước mặt chính mình liền như là non nớt hài đồng hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục đi lấy tinh thạch hấp huyết quỷ nữ hoàng quay đầu ánh mắt nhìn về phía g i dạ cụ là、4. trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm một khối huyết nguyệt thạch giá trị một trăm hai mươi khối tinh thạch bây giờ muốn giao dịch hơn một trăm vạn khối huyết nguyệt thạch tính xuống đây chính là hơn một t ư ớ c tinh thạch tuy nói hấp huyết quỷ tộc bây giờ đã suy bại nhưng chỉ là hơn một t ư ớ c tinh thạch cũng là còn có thể cầm ra được Giờ giả cụ lạ bốn nghe đến nữ hoàng mệnh lệnh bàn tay ưu nhã một phen một cái tản r a ánh sáng nhạt không gian giới chỉ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay cái này không gian giới chỉ bên trong có một t ư ớ c hai ngàn vạn tinh thạch dơ dạ cụ lạ bốn mở miệng nói ra đồng thời cổ tay hất lên nhẹ đem trong tay trước nhận hướng về lăng thiên ném tới không gian giới chỉ tại trên không vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung giống như một viên sao băng cấp tốc đi tới lang thiên trước mặt lang thiên thấy thế bàn tay d ố i một cái vững vàng đem không gian giới chỉ trộm trong tay hắn sử dụng thân nhiệm quét một vòng không gian giới chỉ nội bộ khi thấy đống k i a tích như núi tinh thạch lúc trong mắt của hắn hiện lên một tia bừng tỉnh đại nộ qua n mang trong lòng âm thầm lầm bầm nguyên lai、like、đây chính là tinh thạch phía trước tại tinh không mộ địa thời điểm ngược lại là góp nhặt một chút sớm biết đây chính là tinh thạch lời nói vậy ta liền thu thập nhiều một chút tại tinh không mộ địa bên trong các loại vật ly kỳ cổ quái nhiều vô số kể trong đó liền có không ít tinh thạch so với ẩn chứa cường đại lực lượng thân huyết cùng với thần linh kim thân mảnh vỡ những bảo vật này tinh thạch lộ ra đặc biệt bình thường lăng thiên lúc trước cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ thuận tay góp nhặt một chút cũng không quá nhiều để ý bây giờ xem ra hắn đây là cùng một tòa bảo tàng khổng lồ gặp thoáng qua bỏ lỡ tốt đẹp cơ duyên chỉ tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận có một số việc bỏ qua chính là bỏ qua hắn không có khả năng lại về tinh không mộ địa huyết mạch cho các ngươi lăng tiên nói xong tâm thần khẽ động từ đ a n đ i ể n t r ă n giấy g lấy ra đại lượng huyết nguyệt thạch trên người hắn cũng không có dư thừa không gian giới chỉ vừa rồi giờ dạ cụ lạ bốn cho hắn chiếc nhẫn hắn tính toán giữ lại dù n g riêng hơn trăm vạn huyết nguyệt thạch hội tụ thành một dòng lũ lớn hướng về giờ dạ cụ lạ bốn lao nhanh mà đi giờ dạ cụ lạ bốn cũng không có mảy may do dự một bên vận dụng thần n i ệ m cẩn thận quét nhìn mỗi một khối huyết nguyệt thạch xác nhận thật giả cùng phẩm chất một bên cấp tốc đưa bọn họ thu vào chờ tất cả huyết nguyệt thạch thu hết trong túi giờ dạ cụ lạ bốn điểm đầu nói vừa vặn một trăm vạn huyết nguyệt thạch Bất quá. trong lòng hắn lại nhịn không được nổ nước bọn cảm thấy lăng thiên thực sự là hẹp hòi vậy mà một khối huyết nguyệt thạch đều không nhiều cho các hạ về sau nếu là còn có huyết nguyệt thạch cứ việc có thể trước đến cùng chúng ta hấp huyết quỷ tộc giao dịch giao dịch giá cả vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng một khối một trăm hai mươi khối tinh thạch hấp huyết quỷ nữ hoàng lúc này mở miệng nói ra âm thanh ôn h ò a nhưng lại mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị dưới cái nhìn của nàng lần này giao dịch song phương công bằng công chính hiện nay đến xem lẫn nhau cũng coi như hài lòng、Lang、thiên đến từ thần tự thiên quốc nếu có thể nhiều lần tiến hành giao dịch nói không chừng còn có thể xây dựng lên quan hệ tốt đẹp tuy nói hiện tại có thể nhìn không ra cái này quan hệ có chỗ đặc biệt nào nhưng tương lai sự tình ai có thể nói đúng được chứ có lẽ một ngày nào đó cái này nhìn như không đáng chú ý quan hệ liền sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn tốt lắm cái k i a tiếp tục giao dịch ra lăng thiên không chút nghĩ ngợi nói ngay sau đó hắn lại lần nữa từ đan đ i ể n bên trong lấy ra một trăm vạn khối huyết nguyệt thạch trên thực tế hắn phía trước thu thập lại huyết nguyệt thạch số lượng xa không chỉ trăm vạn khối căn cứ hắn cẩn thận tính toán chính mình phía trước thu lại huyết nguyệt thạch số lượng tuyệt đối không ít hơn một thức khối hắn phía trước sở dĩ chỉ lấy ra một trăm vạn khối là ô một loại thăm dò tâm thái hắn muốn nhìn một chút hấp huyết quỷ tộc đối mặt số lượng đông đảo hết u y n g u y i thạch có thể hay không lòng sinh tham nghiệm ra tay với hắn dù sao tại cái này được nhục cường thực thế giới lợi ích trước mặt nhân tính thường thường chịu không được thử thách bây giờ xem ra hấp huyết quỷ tộc tựa hồ cũng không tính động thủ với hắn đã như vậy song phương giao dịch tự nhiên còn có thể tiếp tục người còn có hết u y n g u y i thạch g dơ dạ cụ l ạ bốn nghe đến lăng thiên lời nói đầy mặt kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi xác thực còn có lăng thiên thần sắp bình tĩnh gật đầu xác nhận nói người còn có bao nhiêu duy nhất một lần lấy ra toàn bộ đều giao dịch ra dơ dạ cụ la bốn vội và nói hắn sâu trong nội tâm cũng có thể đoán được lăng thiên phía trước cách làm mục đích bất quá giờ phút này hắn càng quan tâm chính là có thể được đến càng nhiều huyết nguyệt thạch dù sao chuyện này đối với hấp huyết quỷ tộc tăng cao thực lực có trợ giúp cực lớn nơi này là một ngàn vạn huyết nguyệt thạch lăng thiên nói xong hai tay thần tốc vũ động chỉ thấy vô số huyết nguyệt thạch từ hắn lòng bàn tay liên tục không ngừng m ả tuân ra trong chấp mắt liền tại hấp huyết quỷ nữ hoàng trước mặt trồng chất thành một ngọn núi nhỏ duy nhất một lần lấy ra như vậy số lượng huyết nguyệt thạch tăng nhanh giao dịch tiến trình dù sao một lần một trăm vạn khối giao dịch thực sự là quá mức trầm chạp muốn đem lên n ư huyết nguy đây là m ộ ư ơ i hai ước tinh thạch Giờ ra cụ la bốn nói xong đồng dạng nhanh chóng lấy ra m ộ ư ơ i hai ước tinh thạch hắn đem những này tinh thạch chỉnh tề đặt ở huyết nguyệt thạch bên cạnh hắn làm như vậy chính là vì có khả năng một tay giao tiền một tay giao hàng để giao dịch càng thêm thông thuận lang thiên không có chút nào k h á c h khí đem tất cả tinh thạch toàn bộ đều thu vào giao dịch hoàn thành cáo tử ta còn có những đồng bạn tại phụ cận có lẽ mấy ngày sau bọn họ liền sẽ trước đến tìm các ngươi tiến hành giao dịch đến lúc đó hy vọng giao dịch giá cả không thay đổi cũng hắn y v g c đến g i đi chúng u ta hấp huyết quỷ tộc liền thật là vì cùng chúng ta là một tràng giao dịch sao thật biết một chút tính toán đều không có hắn mở miệng hỏi trong giọng nói mang theo sâu sắc không hiểu hắn thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy lang thiên hành động phía sau có lẽ ẩ n giấu đi cái gì không thể cho ai biết mục đích chương sáu trăm tám mươi b ố bị đánh lén rơi vào t u y ệ t cảnh chương sáu trăm tám mươi b ố bị đánh lén rơi vào t u y ệ t cảnh hà tất đi đoán hắn tâm tư chỉ cần hắn cho huyết nguyệt thạch là thật vậy chúng ta liền không có cần phải nói thêm cái gì tốt hiện tại có huyết nguyệt thạch để tộc nhân nắm chặt thời gian tăng cao thực lực hấp huyết quỷ nữ hoàng thần sắc lạnh n h ạ t chậm rãi nói nàng tại cái này thế gian đã sống mấy vài năm trải qua vô số mưa gió nhìn khắp thế gian tăng thương rất nhiều chuyện sớm đã không tại phí tâm tư đi tính toán dưới cái nhìn của nàng tốt nhất xử lý phương thức chính là binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn cùng hắn phí hết tâm tư đi suy đoán đối phương ý nghĩ không bằng tập trung tinh lực tăng lên thực lực bản thân bởi vì chỉ cần thực lực đủ cương đại vô luận đối mặt bao nhiêu âm mưu q u ỷ kế đều có thể dùng tuyệt đối vũ lực đem chấn áp mặt khác nếu như tự thân vũ lực không đủ liền tính đoán được đối phương tất cả ý nghĩ cũng không có tế tại sự tình cuối cùng chỉ có thể biến thành người khác cái thất gỗ bên trên ước hiếp là dơ dạ cụ la bốn cung tính áp trong giọng nói tràn đầy đối nữ hoàng kính sợ người trước tổ chức tộc nhân tu luyện ta trước rời đi một cái điều tra một cái tình huống xung quanh hấp huyết quỷ nữ hoàng nói xong phía sau cặp kia cánh khổng lồ nhẹ nhàng vỗ một cái sau đó thân ảnh của nàng cũng đã biến mất nàng lặng yên thu liễm chính mình tất cả khí thức giống như một cái ẩn nấp trong bóng đêm còn rơi hướng về lăng thiên rời đi phương hướng bay đi trong lòng nàng còn có lo nghĩ muốn theo sau tìm tòi hư thực nếu như lăng thiên thật có âm mưu nàng nhất định phải thừa dịp sự t ì n h còn chưa có xảy ra phía trước đem bóp chết tại chiếc nôi bên trong tuyệt không thể để hấp huyết quỷ tộc rời đi về sau trong lòng cũng đang suy đoán chính mình có thể hay không bị người theo dõi để bảo đảm tự thân an toàn hắn đầu tiên là thi triển lỗ sâu nhảy vọt chi thuật ngay sau đó hắn huyên hóa ra hơn vạn đạo phân thân những này phân thân phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay đi kể từ đó cho dù có người theo dõi hắn đối mặt cái này hơn vạn đạo phân thân cũng tất nhiên sẽ hoa mắt khó mà bắt được hắn c h â n thân mà còn một khi có người dám can đảm đánh giết hắn phân thân hắn liền có thể bằng vào đặc thù liên hệ ngay lập tức cảm giác được cái này vẫn chưa xong hắn lại mở ra đại đạo chi nhãn lăng thiên để bảo đảm tự thân an toàn đã làm đến cực hạn chú ý cẩn thận tới cực điểm trải qua hắn cẩn thận quan sát cũng không phát hiện có người theo dõi hắn xác nhận an toàn về sau lang tiên h cái này mới tìm một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương chậm dãi chậm lại sau đó hắn tâm thần k h ẽ động đại lượng tinh thạch xuất hiện ở trước mặt hắn những n à y tinh thạch tản ra ánh sáng đu h ò a ẩn chứa cực kỳ nồng nặc tinh lực m u ố n tại nguy hiểm trùng điệp đại thiên thế giới bên trong sông sáo thực lực mới là đặt chân gốc rễ không có thực lực cường đại chắc chắn khắp nơi bị quản chế tại người bước đi liên tục khó khăn tinh thạch bên trong ẩn chứa đại lượng tinh lực đối với tu luyện có to lớn p h trợ tác dụng mượn nhờ tinh thạch tu luyện nhất định có khả năng làm ít công to. Vì vậy, lăng tiên cấp tốc bố trí tốt một cái cường đại cách giới sau đó hắn lại huyễn hóa ra bốn đạo phân thân để cái này bốn đạo phân thân phân biệt tại bốn phía cảnh giới tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau hắn liền quá chú tâm đầu nhập vào tu luyện bên trong tại cái này i ê n tính không gian bên trong thời gian lạng yên trôi qua có tinh thạch phụ trợ lăng tiên ngạc nhiên phát hiện tốc độ tu luyện của mình vậy mà lại có rõ rệt tăng lên căn cứ hắn phía trước phỏng đoán từ tinh chủ cảnh đột phá đến tinh hạ cảnh đại khái cần một ngàn ngày cũng chính là thời gian hơn ba năm giờ phút này có tinh thạch trợ lực thời gian này ít nhất có thể rút ngắn một nữa phát hiện này để lăng thiên lập tức mừng rỡ như đ i ê n rút ngắn một nửa thời gian tu luyện từ lâu dài đến xem đây là cực kỳ đáng sợ ưu thế hắn không khỏi âm thầm chán nản vì sao không có sớm một chút phát hiện trường hợp này hiện tại phát hiện cũng không muộn xem ra về sau phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm tinh thạch lăng thiên tự đủ thể nghiệm qua dùng tinh thạch tu luyện tốc độ kinh người lại để cho lăng thiên trở lại phía trước tốc độ tu luyện hắn tự nhiên là vô cùng không tình nguyện cái này liền giống như mọi người thường nói từ kiện thành sang dễ từ sang thành kiện khó rất nhanh thời gian một ngày đi qua lăng thiên thực lực tại một ngày này tu luyện bên trong hơi có một chút tinh tiến hắn thử tu luyện bên trong sau khi tỉnh lại trong ánh mắt để lộ ra một tiệm kiên định hắn cũng không có triệt hồi phân thân mà là để phân thân biến thành hai người khác bộ dạng hắn tính toán để cái này hai đạo phân thân tiến về hấp huyết quỷ tộc một chuyến đem còn lại huyết nguyệt thạch hối đoái thành tinh thạch huyết nguyệt thạch lưu tại trong tay mình không có bất kỳ cái gì tác dụng thực tế mà tinh thạch đối với hắn tu luyện lại có thể tạo được cực lớn phụ trợ tác dụng sớm ngày đem huyết nguyệt thạch hối đ á i thành tinh thạch để càng nhanh mà tăng lên chính mình thực lực liền tại lăng thiên làm tốt kế hoạch chuẩn bị hành động thời điểm Đột ngay h hắc ảnh i ê n như một tựa đạo n thần tốc đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, lăng thiên căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. n ra a g để làm bất kịp kỳ sau đó hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại phản phất có đồ vật gì giống như dây thừng đồng dạng v ư ơ n g vàng trói buộc lại chính mình càng kinh khủng chính là hắn cảm giác được có cái gì bén nhọn đồ vật hung hăng cắn lấy trên cổ của mình hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình máu tươi chính theo vết thương trên cổ giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng không ngừng mà trôi qua nếu như lại như vậy duy trì liên tục một đoạn thời gian hắn sợ rằng thật sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết lăng thiên hắn có thể khẳng định đánh l ấ n mình nhất định là một loại nào đó lấy hút máu mà sống sinh linh c ủ g bố vì vậy hắn liều mạng dãy d ủ i lấy tính toán thoát khỏi cái này có thể sợ gò bó nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện vô luận chính mình dãy d ủ i như thế nào đều không làm nên chuyện gì một cố cường đại làm cho người khác tuyệt vọng lực lượng giống như vô hình công xiềng vững vàng trói buộc hắn để hắn không thể động đậy máy may chẳng lẽ ta lăng thiên liền muốn chết như vậy sao lăng thiên trong lòng tràn ngập sự không cam lỏng yên lặng nói hắn lúc đầu đầy cõi lòng trí khí tính toán tại cái này đại thiên thế giới thật tốt xông sáo một phen không nghĩ tới vừa vặn rời đi tinh không mộ địa vậy mà liền phải đối mặt như vậy từ cảnh đây là chưa xuất sư đã chết ta liền tại lăng thiên sinh ra loại này lúc tuyệt vọng đột nhiên hắn cảm giác được cổ của mình nơi đó tràn vào một cỗ cực kỳ âm lãnh băng hàn năng lượng cỗ năng lượng này phảng phất mang theo vô tận hàn ý n g á y mắt chạy qua hắn kỳ kinh bắt mạch xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát run phảng phất cả người đều lọt vào hầm băng bên trong rét lạnh tàu xương lúc này trói buộc hắn cỗ lực lượng kia vậy mà biến mất lăng thiên cảm giác được thân thể của mình cuối cùng có khả năng núc ních thế nhưng cỗ kia âm lãnh băng hàn năng lượng lại làm cho hắn tứ chi cứng hành động cực kỳ không tiện hắn cố nén âm hàn dây năng lượng đến kịch liệt đau nhức cùng khó chịu từng chút từng chút xoay người lại giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ đó chính là nhìn xem đến tội cùng là ai đánh lén chính mình cho dù là chết hắn cũng muốn chết được rõ ràng làm lăng thiên chật vật xoay thân thể lại thấy rõ ràng đánh lén mình người về sau con người hung hăng có rút lại một chút nguyên lai là ngươi lăng thiên dùng một loại hoảng sợ lại bừng tỉnh đại ngộ ngữ khi nói hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình cũng để ý như vậy vậy mà còn bị người theo dõi chương sáu trăm tám mươi năm lăng thiên biến thành hấp huyết、quỷ. chương sáu trăm tám mươi lăm lang tiên biến thành hấp huyết quỷ đánh lén lang tiên người chính là hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng khó trách lang tiên không có bất kỳ cái gì phát giác liền bị hấp huyết quỷ nữ hoàng đánh lén thành công hấp huyết quỷ nữ hoàng sống mấy vạn năm kinh nghiệm thủ đoạn cũng không muốn nói nhiều nàng đ ỉ n h phong thời kỳ có thể là nắm giữ sao đế cảnh cựu trọng thực lực mặc dù bây giờ bởi vì thân thụ nói tổn thương thực lực mức độ lớn hạ xuống nhưng vô luận nói thế nào hiện tại hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng có thể phát huy ra tinh vực cảnh thực lực cái này so với lang tiên cao hơn hai cái đại cảnh giới lang tiên bị nàng đánh lén hoàn toàn ở tình lý bên trong chỉ là lăng thiên không hiểu đối phương vì cái gì muốn đánh lên hắn là vì bị chính mình mang đi cái k i a thập tam ứ c lượng ngàn vạn tinh tại sao đừng dùng dạng này tràn đầy cựu hận ánh mắt n h ì n ta ta cũng không tính lấy tính mạng ngươi ta chỉ là muốn đem ngươi biến thành ta lần đầu ôm mà thôi hấp huyết quỷ nữ hoàng ngự khí vô cùng bình thản nói cái gọi là lần đầu ôm lăng thiên trước đây từ lăng hi chỗ ấy hơi có nghe thấy biết đây là hấp huyết quỷ nhất tộc cực kỳ thần bí lại kinh khủng chuyển thừa thủ đoạn hấp huyết quỷ nữ hoàng đem thuộc về hấp huyết quỷ lực lượng thần bí lấy một loại gần như bá đạo phương thức chuyển vào mục tiêu trong cơ thể cỗ lực lượng này giống như một viên tạ áp hạt giống một khi liền sẽ tại mục tiêu trong thân thể mọc dễ nảy mầm dần dần thay đổi chủng tộc đặc tính đem triệt để chuyển hóa thành hấp huyết quỷ lăng thiên cố nén thân thể chuyển đến từng trận đau nhức cái kêu đau đớn phảng phất vô số kim thép đồng thời đâm vào cốc thủy làm hắn gần như ngất nhưng hắn bằng vào ý chí kiên cường khó khăn từ trong hàm giang gạt ra ba chữ vì cái gì lúc này hắn đã không kịp suy nghĩ vì sao hắn đã để ý như vậy cẩn thận sẽ còn bị cái này hấp huyết quỷ nữ hoàng tinh chuẩn tìm tới người cầm huyết nguyệt thạch đến chúng ta hấp huyết quỷ tộc làm giao dịch hành vi này liền đủ để chứng minu người lối chúng ta hấp huyết quỷ tộc tình nói không chừng qua không được bao lâu ngươi có khả năng mang theo mặt khác lòng mang ý đồ xấu người g i ế t trở lại chúng ta hấp huyết quỷ tộc lui một bước nói dù cho ngươi sẽ không làm như vậy ngày sau ngươi tại cùng những người khác loại hoặc là chủng tộc khác giao tiếp lúc cũng vô cùng có khả năng tại trong lúc lơ đẳng đem cùng chúng ta hấp huyết quỷ tộc giao dịch sự t ì n h để lộ ra đi chúng ta hấp huyết quỷ tộc bây giờ tình cảnh có thể nói là tràn ngập nguy hiểm tại cái này được nhục cường thực tàn khốc thế giới bên trong đã chịu không được lại cùng người khác phát sinh tranh đấu một khi buộc phát đại quy mô chiến đấu chúng ta hấp huyết quỷ tộc rất có thể trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi c h i ệ t để từ thế gian này biến mất hấp huyết quỷ nữ hoàng không nhanh không chậm mở miệng giải thích nàng âm thanh lộ ra từng tia từng tia hàn ý liền tại nàng tiếng nói vừa ra nháy mắt lang thiên chỉ cảm thấy trong miệng một trận bức dứt kịch liệt đau nhức phản phất có một đôi bàn tay vô hình ngay tại cứ thế mà đem hàm răng của hắn ra bên mà rút ngay sau đó hai viên thật dài răng của hắn ra bên ngoài rút ngay sau đó hai viên thật dài răng nanh từ hắn lợi bên trong chậm ra hiện ra hàn quang lạnh lẽo cùng lẽo cùng lúc đó sau l k tiếng, tiếng dù sao từ một cái nhân loại bình thường đột nhiên biến thành hấp huyết quỷ đây chính là chủng tộc phương diện to lớn chuyển biến vậy ngươi vì sao không trực tiếp zeta chẳng phải là chấm dứt chỉ có người chết mới sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì đây là tuyên cổ bất biến đạo lý lăng thiên cố gắng để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh một chút nhìn thẳng hấp huyết quỷ nữ hoàng con mắt hỏi ta không giết ngươi chủ yếu có hai cái nguyên nhân đệ nhất ngươi tự xưng đến từ thần tự thiên quốc thần tự thiên quốc đó là cỡ nào thần bí mà cường đại nội tình thâm hậu cường giả như mây cho dù là chúng ta hấp huyết quỷ tộc đỉnh phong thời kỳ cũng không dám tùy tiện chống lại một khi giết ngươi vạn nhất dẫn tới thần tự thiên quốc cường giả vậy chúng ta hấp huyết quỷ tộc chắc chắn bị thai hỏa n g đầu cả một tộc bảy đều đem rơi vào chỗ vạn tiếp bất phục có lẽ t chiến chiến、so、để ngươi phận trở thành ta lần đầu ông ngươi liền có thể đem nhân loại những ngày chiến thuật chiến lược tại chúng ta hấp huyết quỷ trong tộc truyền bá ra kể từ đó chúng ta hấp huyết quỷ tộc liền có cơ hội tham khảo trí tuệ của nhân loại tăng lên thực lực bản thân cùng sinh tồn năng lực hấp huyết quỷ nữ hoàng không giữ lại chút nào nói ra chính mình toàn bộ mục đích sống vài vạn n ă m nàng tâm cơ thâm trầm tuyệt không phải lăng thiên có khả năng tùy tiện nhìn đấu n g ư ơ i muốn đem ta coi như công cụ người n g ư ơ i liền không sợ ta tiếp thụ không được chính mình gặp phải lựa chọn tự sát sao lăng thiên hỏi lần nữa trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt hình như thật bị bức ép đến tuyệt cảnh nói không chừng sau một khắc hắn liền sẽ kết thúc chính mình sinh mệnh một người nếu thật muốn tự sát người khác vô luận như thế nào đều khó mà ngăn cản n g ư ơ i như thật tự sát cái tia cùng ta giết người không có bất kỳ cái gì khác nhau liền tương đương với làm dự tính xấu nhất thế nhưng ngươi vĩnh viễn giữ lại chúng ta hấp huyết quỷ t ộ c bây giờ bí mật nhưng nếu là ngươi không tự sát vậy đã nói rõ ngươi có mãnh liệt dục vọng cầu sinh nội tâm còn chờ mong một ngày kia có khả năng khôi phục bình thường hoặc là những tính toán khác người một khi nội tâm có chỗ kỳ vọng liền sẽ nguyện ý vì đó trả giá đắt kể từ đó ngươi liền có khả năng làm việc cho ta hiện tại đường bay ở trước mặt ngươi hoặc là tự sát hoặc là cùng ta rời đi nói xong hấp huyết quỷ nữ hoàng liền không nói nữa yên t ĩ n h nhìn chăm chú lên l ă n g thiên nàng sống vài vài năm am hiểu sâu một cái đạo lý loại này liên quan đến sinh tử lựa chọn sự tỉnh như lang thiên chính mình nghĩ mãi mà không rõ dù cho nàng dùng cường ngạnh thủ đoạn ép buộc lăng thiên khuất phục ũ n g khó có thể lâu dài chỉ có để lăng thiên mình làm ra lựa chọn mới có thể để cho hắn chân chính cho mình sử dụng ta cùng ngươi rời đi lăng thiên trầm mặc thật lâu cuối cùng cắn răng nói trong lòng hắn rõ ràng kẻ thức thời mới là tuân kiệt chỉ có sống mới có hy vọng hắn thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh như mượn nhờ tinh thạch tu luyện thêm một năm nữa nhiều không đến thời gian hai năm liền có thể đột phá đến t i n h hạ cảnh đến lúc đó lấy lực chiến đấu của hắn dù cho đối mặt tinh vực cảnh hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng có sức đánh một t r ư ợ thậm chí có khả năng chiến thắng chết tử tế không bằng lại sống Chờ bên trên đến mức một hai năm phía sau thực lực tăng lên hắn là muốn đem hấp huyết quỷ tộc nhổ tận gốc vẫn là có ý định khác vậy liền đến lúc đó lại nói lựa chọn sáng suốt nghe nói như thế hấp huyết quỷ nữ hoàng khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một kêu mỉm cười thản nhiên lăng tiên có thể làm ra quyết định như vậy nói do chính hắn đã nghĩ thông suốt này cũng giảm bớt nàng không ít phiền phức nếu là lăng thiên không biết tốt xấu nàng phía trước sở tác sở vi liền bổn phí cứ như vậy hấp huyết quỷ nữ hoàng mang theo lăng thiên cùng nhau về tới hấp huyết quỷ tộc l ã n h địa làm dở dạ cũ là nhìn quanh đến bị hấp huyết quỷ nữ hoàng mang về lăng thiên lúc không khỏi trận mắt há h ố c mồm trên mặt biểu lộ nháy mắt gương kết nữ hoàng đại nhân cái này đây là có chuyện gì hắn không hiểu nữ hoàng đại nhân vì cái gì muốn đem lăng thiên bắt trở lại chẳng lẽ chỉ là bởi vì trên người hắn nắm giữ hấp huyết quỷ tộc giao dịch thập tam ư c tính tại sao bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp bây giờ lăng thiên cùng bọn họ hấp huyết quỷ không khác hắn kêu lang thiên, từ hôm nay trở đi phụ trách truyền thụ cho chúng ta hấp huyết quỷ tộc nhân loại binh pháp chiến lược thông chi một chút đi tất cả hấp huyết quỷ nhất định phải nghiêm túc học tập một khi phát hiện có ai lá mặt lá trái hết thể dựa theo tộc quy xử lý hấp huyết quỷ nữ hoàng không cần suy nghĩ nói là dơ ra cụ la bốn thái độ cung kính nói đối với hấp huyết quỷ nữ hoàng mệnh lệnh hắn có thể chất vấn thế nhưng tuyệt đối dựa theo mệnh lệnh chấp hành lúc trước hắn tỉnh lại hấp huyết quỷ nữ hoàng đến cứu vớt hấp huyết quỷ tộc vậy liền đối nàng tín nhiệm đến cùng tất nhiên tín nhiệm liền sẽ không chất vấn nàng bất cứ mệnh lệnh gì lang thiên liền giao cho ngươi an bài n h ư không có tình huống đặc biệt đ ừ n g tới quay dày ta hấp huyết quỷ nữ hoàng nói tiếp dứt lời nàng trực tiếp đi vào hấp huyết quỷ tộc cấm địa bên trong tuy nói nàng đã tử trong ngủ mê tỉnh lại nhưng trên thân nói tổn thương vẫn như c ũ chưa lành thời khắc này nàng nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp chữa thương nếu không cứ thế mãi thực lực của nàng sẽ chỉ càng ngày càng yếu nàng thực tế không có tâm tư cũng không có thời gian đi nhìn chằm chằm l a n g thiên dưới cái nhìn của nàng dợ dạ cụ lạ bốn nắm giữ tinh hà cảnh thực lực mà lăng thiên bất quá là tinh chủ cảnh có dợ dạ cụ lạ bốn tại lăng thiên căn bản l ạ không nổi sóng gió gì huống hổ lăng thiên đã trở thành nàng lần đầu ô n Biến t h à n h hấp quyết quỷ định i n h tạm thời gián họ xếp lại thật tốt tìm hiểu một chút hấp huyết quỷ chỗ sinh hoạt phiến khu vực này tạm thời cho là tại đại thiên thế giới một lần lịch luyện t u y tiện hành động sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm chỉ có trước gần nhất lại chờ đợi thời cơ mới có thể tìm được một chút hy vọng sống cùng lúc đó hắn cũng tại âm thầm suy tư có thể hay không tìm tới biện pháp hóa giải mất hấp huyết quỷ nữ hoàng lần đầu ông lực lượng dù sao lang thiên cũng không muốn thật biến thành hấp huyết quỷ hắn vẫn là càng thích chính mình làm nhân loại thân phận trong mười mấy ngày sau lang thiên bắt đầu một chút xíu dung nhập hấp huyết quỷ tộc tại trong lúc này hắn đem ba mươi sáu kế truyền thụ cho hấp huyết quỷ tộc hắn kỹ càng giảng g i ả i mỗi một kế tinh dựa chỗ từ man thiên quá hải đến vây ngụy cứu triệu lại đến mượn đao giết người hắn không hề lo lắng hấp huyết quỷ tộc học được dù sao nhân loại có thể trở thành đại thiên thế giới đệ nhất đại chủ tộc tuyệt không phải có tiếng không có miếng tại dài r ă n g g i c trong dòng sông lịch sử nhân loại trải qua vô số lần chiến tranh cùng đau khổ tích lũy phong phú ứng đối kinh nghiệm như vẹn vẹn học được ba mươi sáu kế liền có thể đối kháng nhân loại tiêu nhân loại cái này đệ nhất đại chủ tộc khó tránh cũng quá mức không chịu nổi một kích húng hồ đồng dạng binh pháp khác biệt người học tập hiệu quả cũng sẽ một trời một vực tại cái này trong hơn m ộ ư ơ i ngày lăng thiên phát hiện hai kiện cực kỳ trọng yếu sự tình kiện thứ nhất trong cơ thể hắn hấp huyết quỷ nữ hoàng truyền vào lần đầu ôm năng lượng vậy mà lạng yên không một tiếng động biến mất mới đầu hắn cũng không phát giác biến hóa này mãi đến ba ngày trước hắn tại tu lưỡi lúc đột nhiên cảm giác được trong cơ thể cô kia nguyên bản âm lãnh mà lực lượng bá đạo biến mất không còn chút tung tích trong lòng hắn giật mình vội vàng vận dụng đại đạo chi nhãn cẩn thận quan sát chỉ thấy thân thể của hắn chính đem những cái kia lần đầu ôm năng lượng một chút xíu đồng hóa hóa thành tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng làm hấp huyết quỷ nữ hoàng lần đầu ôm năng lượng triệt để bị lang thiên đồng hóa phía sau hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình thực lực vậy mà tăng lên một cái tiểu cảnh giới bây giờ đã đạt tới tinh chủ cảnh n h ị trọng bất thình lình thu hoạch để lang thiên mừng rỡ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ha ha ha. không cần lại biến thành hấp huyết quỷ lăng thiên ở trong lòng âm thầm vui mừng nói hắn không nghĩ tới đầu mình đau sự t ì n h dễ dàng như vậy liền hóa giải hắn rất rõ ràng đó cũng không phải bởi vì hắn tu luyện ngôi sao thay đổi mà là bởi vì thể chất của hắn đặc thù thật giống như hắn bách độc bất x â m thân thể của hắn tại quan tài bên trong thời điểm được cải tạo vì không làm cho hấp huyết quỷ tộc hoài nghi hắn dùng tinh lực h u y ệ n hóa r a răng n a n h cùng cánh hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế tinh lực lưu động mô phỏng da hấp huyết quỷ khí t ứ c để chính mình coi trọng đi cùng mặt khác hấp huyết quỷ không khác chút nào kể từ đó trừ phi hấp huyết quỷ nữ hoàng đích thân chưa đến, nếu không dựa vào giờ dạ cụ lạ bốn căn bản là không có cách phát giác hắn chân thực tình huống chuyện thứ hai thì là lăng t i ê n tại cùng rất nhiều hấp huyết quỷ hàng ngày nói chuyện trời đất quá trình bên trong phát hiện hấp huyết quỷ nhất tộc vô thần điểm này rất dễ lý giải chính là trên mặt c h a ý tứ hấp huyết quỷ nhất tộc bên trong không có cung cấp nuôi dưỡng thần linh lăng t i ê n từng nghe lăng hy cùng độc trong lòng tự đủ qua đại thiên thế giới bên trong chủng tộc rất nhiều chủng tộc đều là nắm giữ thần linh tồn tại bọn họ cung cấp nuôi dưỡng thần linh câu được thần linh phù hộ những thần linh này không chỉ là những n à y chủng tộc trên tinh thần trụ cột càng là một chủng tộc nội tình n h â n tộc sở dĩ có thể trở thành đại thiên thế giới đệ nhất đại chủng tộc cũng là bởi vì nhân tộc tồn tại thần linh đủ nhiều có những thứ này nhân tộc thần linh toa c h ấ n nhưng chủng tộc khác cái này mới không dám tùy ý xâm chiếm nhân tộc là một chủng tộc không có thần linh che chở thời điểm vô luận cường đại c ỡ nào đều sẽ từng bước biến thành đại thiên thế giới tầng dưới chót nhất đã từng bước biến thành đại thiên thế giới tầng dưới chót n h ấ đã từng hấp huyết quỷ tộc cũng là có thần linh tồn tại chỉ là về sau hấp huyết quỷ tộc thần linh vẫn lạc đến đây hấp huyết quỷ tộc, tộc, dần dần tộc. Huyết quỷ tộc tình huống này hấp huyết quỷ tộc thành viên đều muốn thay đổi thế nhưng Đây không phải là m ộ tại câu đại thiên thay m ấ thế giới thương thế chủng loại phức tạp nói tổn thương là khó khăn nhất khôi phục nó tựa như một đạo bị thiên địa quy tắc khắc họa nguyên rủa một khi trên thân khỏi hẳn liền trở thành xa không thể chạm hy vọng xa vời bằng không hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng sẽ không đi qua mấy ngàn năm vẫn như c ũ không thể chữa trị trên thân nói tổn thương hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng không phải đồng dạng hấp huyết quỷ gia tâm của nàng rất lớn tất nhiên hấp huyết quỷ tộc vô thần như vậy nàng liền trở thành hấp huyết quỷ tộc thần che chở hấp huyết quỷ tộc nếu là nàng thành công tự nhiên có khả năng dẫn đầu hấp huyết quỷ tộc thoát khỏi nhỏ yếu chủng tộc thân phận liền tính so ra kém nhân tộc loại này đại tộc thế nhưng một vị thần linh đủ để cho hấp huyết quỷ tộc tại đại thiên thế giới đứng vững góc chân Chỉ tiếc, nàng thất bại. Cho nên, thấp huyết quỷ tộc chỉ có thể n u ố t ở huyết nguyệt ngày vốn là loại này đất cằn sỏi đá đại thiên thế giới mặc dù rộng lớn vô ngần thế nhưng cũng chia nơi phồn hoa cùng vắng vẻ chi địa huyết nguyệt ngày vốn là chính là cực kỳ vắng vẻ chi địa làm lăng thiên từ chỗ tu luyện xuất hiện về sau g dợ dạ cụ l ạ bốn rất nhanh liền tiến lên đón tiên h sinh chúng ta hôm nay học thứ gì g dợ dạ cụ l ạ bốn đầy mặt cung kính trong ánh mắt lộ ra cấp thiết cùng chờ mong nhìn về phía lăng tiên hỏi khoảng thời gian này lăng tiên truyền thụ ba mươi sáu kế vì bọn họ mở ra hoàn toàn mới cửa lớn để bọn họ từng cái kiến thức chiến tranh không giống mị lực nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn ọ t xưng l cảm thấy n tiên chỉ cần cho lăng thiên đầy đủ tôn trọng để tại cái này thể nghiệm cao cao tại thượng cảm giác lại thêm lăng thiên đã trở thành hấp huyết quỷ nữ hoàng lần đầu ông đợi một thời gian lăng thiên chắc chắn đối hấp huyết quỷ ra sản dòng họ sống sót quay về thuộc cảm giác kể từ đó h ấ p h u y ế t quỷ tộc đã có thể thu hoạch nhân loại trí tuệ tinh hoa tăng lên chủng tộc n ư u lực cùng kiến thức mà lại nói không chừng lại có thể tăng thêm một vị cường giả hiện tại cho lăng thiên một chút tôn trọng không đáng kể chút nào đáng tiếc dơ dạ cụ lạ bốn hoàn toàn không biết lăng thiên quá khứ tại tiểu thế giới bên trong lăng thiên là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân gánh vác chuyển thừa c ù n g phục hưng trách nhiệm trải qua vô số khó khăn ma luyện cùng sinh tử thử thách hắn một đường vượt mọi chồng gai cuối cùng đ ă n g đỉnh nhân hoàng vị trí nhận thức qua như vậy trí cao vinh quá người như thế nào bởi vì dơ dạ cụ lạ bốn ơn huệ nhỏ liền bị tùy tiện thu mua chỉ có thể nói dơ dạ cụ l à bốn ngự nhân chi thuật mặc dù nhìn như tinh diệu kỳ thực chọn sai đối tượng chú định lấy giỏ trúc mà múc nước công gia tràng hôm nay chúng ta không nói ba mươi sáu kế thường nói trên giấy được đến cuối cùng cảm giác đông tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành hôm nay ta liền dẫn các ngươi tự mình thực tiễn từ trong thực tiễn lĩnh ngộ mưu kế chân lý lại vận dụng đến trong thực tiễn cũng để cho các ngươi kiến thức ba mươi sáu kế chân chính uy lực lang thiên thần sắc bình tĩnh ánh mắt thâm thúy chậm rãi mở miệng hắn tính toán tiếp theo bàn lứa cờ đây coi như là bàn cờ này bước đầu tiên nghe nói như thế g dơ dạ cụ l ạ bốn mắt bên trong hiện lên khó mà che giấu mừng rỡ khoảng thời gian này lăng thiên đem ba mươi sáu kê nói đến thiên hoa l u ậ n truy có thể cuối cùng lưu lại tại lý luận phước diện ba mươi sáu kê trong thực chiến đến cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng chỉ có thực tiễn mới có thể nghiệm chứng vậy chúng ta làm như thế nào thực tiễn g dơ dạ cụ l ạ bốn kìm nén không được hiếu k ỷ vội vàng hỏi tại hắn đi qua hơn ngàn năm bên trong kinh lịch hình thức chiến đấu đơn giản trực tiếp hoặc là bằng thực lực chính diện nghiền ép hoặc là dựa vào ẩn nấp đánh lén đến mức vận dụng phức tạp chiến thuật mưu lược chỉ huy chiến đấu hắn mặc dù không nói được là nhất khiếu bất thông thế nhưng cũng chỉ là hiểu được một chút g a lông hắn phía trước nghiêm túc nghe lăng thiên nói ba mươi sáu kế nhưng những cái kia tinh diệu như kê ở trong đầu hắn vẫn như c ũ mơ hồ chưa thể hoàn toàn tiếp thu tinh túy hai quân rằng co mấu chốt ở chỗ biết người biết ta chỉ có đối với song phương thực lực số lượng như lòng bàn tay mới có thể nắm chắc tiên cơ bách chiến b á c h thắng hiện tại người đi lựa chút tinh minh hấp huyết quỷ trinh sát để bọn họ phân tán trinh sát xung quanh người sói phân bộ tình huống kỹ càng tra ra số lượng thực lực phân bố cùng cứ điểm phòng ngự chờ mấu chốt tin tức sau khi hoàn thành lập tức trở về bờ báo nắm giữ tình báo phía sau chúng ta lấy ra cùng người sói thực lực số lượng tương đối hấp huyết quỷ bộ đội tiến đến chiến đấu dạng này thực lực của hai bên tương đối cân bằng ta nói ba mươi sáu kế có hữu hiệu hay không liền nhìn bộ đội có thể hay không lấy cực nhỏ thương vong chiến thắng đối thủ nếu có thể làm đến liền chứng minh ba mươi sáu kế hữu dụng mặt khác thì chứng minh ba mươi sáu kế vô dụng lăng thiên phi thường nghiêm túc giải thích nói g dơ dạ cụ là bốn hết sức chăm chú nghe xong nguyên bản mê man ánh mắt dần dần sáng tỏ lập tức sáng tỏ thông suốt Tốt, ta cái này liền đích thân từ người mau chóng đi tìm hiểu người sói hành tung và số lượng ngự a khí của hắn kiên định quay người bước vội vàng bộ pháp rời đi nhìn dáng vẻ của hắn phản phất không kịp chờ đợi phải chứng kiến thực tiễn kết quả rất nhanh tại g dợ dạ cũ l à bốn chọn lửa cùng tổ chức bên dưới mấy chục cái thân hình mạnh mẽ hấp huyết quỷ từ hấp huyết quỷ tộc trường phi tốc tàng ra biến mất tại huyết nguyệt này g vốn là huyết sắc trong màn đêm người sói đối với hành tung của mình cũng không có quá lớn che đậy chỉ ra muốn hiểu được liên quan tới thư của bọn hắn hơi thở cũng không phải là một chuyện rất khó cũng không lâu lắm đông đảo phái đi ra hấp huyết quỷ trinh sát liền trở về khởi bẩm thân vương đ tại ám hắc lâu đài cổ bên trong chúng ta cẩn thận trinh sát phía sau phát hiện ước chừng có hai vạn người sói trong đó thực lực mạnh nhất là một vị tinh chủ cảnh tam trọng người sói trừ hắn ra còn có một vị tinh chủ cảnh nhất trọng người sói một tên h ấ p huyết quỷ trinh sát cung kính đứng tại giờ dạ cụ l ạ bốn cùng lang tiên trước mặt âm thanh to rõ ràng hồi báo đã như vậy chúng ta theo kế hoạch chọn lựa hai vạn tinh nhuệ h ấ p huyết quỷ an bài một vị tinh chủ cảnh tam trọng cùng một vị tinh chủ cảnh nhất trọng h ấ p huyết quỷ xem như lính đội tạo thành thực lực cân đối lính tác chiến tiến về hắc、ám、lâu đài cổ lang tiên nghe xong hồi báo hơi chút suy nghĩ bắt đầu an bài không có vấn đề g dơ dạ cụ l à bốn điểm đầu nói g dơ dạ cụ l à bốn vì để cho ngươi tận mắt chứng kiến ba mươi sáu c â thực chiến uy lực ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi tới tại trong lúc này ngươi chỉ có thể làm thuần túy người đứng xem quan sát chiến đấu toàn bộ hành trình tuyệt không thể tự tiện tham chiến dù cho có hấp huyết quỷ chết tại trước mặt của ngươi ngươi cũng không thể xuất thủ tương trợ điểm này ngươi có thể làm đến sao lăng tiên quay đầu nhìn xem dơ dạ cụ la bốn hỏi dơ dạ cụ la bốn khẽ như mày trong lòng hiện lên một chút do dự xem như hấp huyết quỷ tộc nhân vật trọng yếu nhìn xem tộc nhân rơi vào hiểm cảnh thậm chí hy sinh lại không thể xuất thủ chuyện này với hắn là to lớn thử thách nhưng rất nhanh hắn tích lũy ngàn năm trầm ổ n quả quyết chiếm thư n g phong hắn hiểu được vì thực hiện mục tiêu lớn hơn có khi nhất định phải làm ra khó khăn lựa chọn như giờ phút này lòng có lòng dạ đàn bà phá hủy kế hoạch hấp huyết quỷ tộc có lẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn t không có vấn đề ta chỉ làm quần chúng thuyền không nhúng tay chiến đấu giờ dạ cụ la bốn ngữ khí kiên định nói lần này ta cũng không trực tiếp tham chiến ta sẽ xem như lần này chiến đấu tổng chỉ huy chỉ huy hấp huyết quỷ đại quân lăng thiên cường điệu một cái chính mình chức trách không có vấn đề vậy chúng ta lập tức xuất phát g dơ dạ cụ l à bốn lộ già không dằn nổi nói hắn cảm giác nội tâm của mình giống có đoàn hỏa tại đốt cấp thiết muốn nghiệm chứng ba mươi sáu kế có thể hay không trong thực chiến sáng tạo kỳ tích như ba mươi sáu k ế thật có kỳ hiệu hấp huyết quỷ tộc trưởng kỳ gặp phải số lượng thế yếu liền có hy vọng thay đổi cứ như vậy sau này cùng sói nhân tộc hoặc là cùng với hắn trùng tộc xung đ ộ i lúc hấp huyết quỷ tộc liền có thể chiếm thượng phong nắm giữ càng nhiều quyền nói chuyện cùng không gian sinh tồn cho nên trận này nghiệm chứng ba mươi sáu kê chiến đấu đối hấp huyết quỷ tộc cực kỳ trọng yếu không chút nào khoa trương liên quan đến sinh tử tồn v o n g cùng tương lai phát triển cứ như vậy g dơ dạ cụ la bốn cùng lăng thiên dẫn đầu hai vạn hấp huyết quỷ đại quân hướng hắc cám lâu đ à i cổ xuất phát không bao lâu đại quân đến khoảng cách đêm tối lâu đ à i cổ mười vạn dặm bên ngoài địa phương nơi đây địa thế trống trải xung quanh có thấp bẽ gò núi cùng thưa thất rừng tây là tuyệt giai ẩ nấp n quan sát điểm tiếp xuống ta cho các ngư ơ i nghiệm chứng ám độ trần thương cái này một kế thực chiến uy lực đội trưởng một đội ngươi mang một đội thành viên lấy tốc độ nhanh nhất tập kích đêm tối lâu đại cổ các ngư nhiệm vụ không phải cùng người sói chiến đấu mà là hấp dẫn địch nhân chú ý một khi bọn họ tập kết đại quân phản kích lập tức rút lui nhất thiết phải đem bọn họ dẫn ra đêm tối lâu đài cổ lăng thiên nhìn xem đông đảo hấp huyết quỷ đại quân ra lệnh trên đường tới lăng thiên căn cứ hấp huyết quỷ năng khiếu cùng năng lực đem hơn hai vạn hấp huyết quỷ chia mười cái đội mỗi đội hai người khác biệt đội ngũ tại tốc độ lực lượng phòng ngự các phương diện ai cũng có sở trường riêng một đội thành viên t â n hình nhanh nhẹn tốc độ như thiểm điện là tất cả trong đội ngũ tốc độ nhanh nhất cho nên lăng thiên an bài bọn họ chấp hành loại này đối tính linh hoạt cùng tốc độ yêu cầu cực cao nhiệm vụ là đội trưởng một đội nghe đến m ệ n h lệnh lập tức lớn tiếng đáp lại nói sau đó hắn cấp tốc quay người hướng một đội hấp huyết quỷ phát ra ngắn gọn có lực chỉ lệnh một đội hấp huyết quỷ bọn họ cấp tốc cả đội hướng đêm tối lâu đài cổ vội va đi đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người e d w a r d ngươi cùng một đội cùng đi một đội rút lui lúc như hát cám lâu đài cổ tinh chủ cảnh người sói xuất thủ ngươi lập tức xuất thủ bằng ngươi thực lực k i ể m chế lại đối phương là một đội an toàn rút lui tranh thủ thời gian nếu bọn họ không có xuất thủ ngươi liền trong bóng tối ẩ nút lợi dụng ẩn nấp năng lực giấu kỹ chờ đến tiếp sau bộ đội đến ngươi nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu liên quan đến kế hoạch thành bại ngàn vạn không thể khinh thường lăng thiên nhìn hướng một vị khí chất lạnh lùng hấp huyết quỷ tiếp tục nói là được xưng ẹ ệ đồ hấp huyết quỷ đáp âm thanh âm ngũ kiên định hắn là hai vạn trong đại quân duy nhất tinh chủ cảnh nghị trọng hấp huyết quỷ không tính lăng thiên cùng giờ dạ cụ là bốn hắn tại đội ngũ bên trong thực lực tối cường tồn tại chờ từng đội từng đội nhân viên cùng ẹ ệ đổ rời đi về sau lăng thiên bọn họ ẩn giấu đi bọn họ chống lên một cái kết giới kết giới này giống vô hình màng bảo hộ hoàn mỹ ẩn tàng lại thân thể bọn hắn hình cùng khí tức từ bên ngoài nhìn nơi này bình tĩnh đến giống mảnh bình thường hoang dã không có chút nào khác thường để người không phát hiện được gần tàng trong đó bảng đại lực lượng. Tiểu đội m tiết t h lưu ý đêm tối lâu đài cổ nhất cử nhất động ta muốn biết lâu đài cổ bên trong tất cả người sói hành động bọn họ mỗi một lần điều động đều phải tại chúng ta nắm giữ bên trong việc này tuyệt không thể ra sai lầm nếu không toàn bộ kế hoạch có thể thất bại trong căn tấc lang tiên quay đầu căn dặn một bên chờ lệnh tiểu đội trinh sát ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ hơi nghiêm là tiểu đội trinh sát cùng kêu lên đáp lại âm thanh chỉnh tề vang dội lang tiên sinh cái này thật có thể được sao một đội cùng tiểu đội trinh sát rời đi phía sau dở dạ cụ lại nhìn quanh lang tiên nhị không được hỏi tuy nói mặt ngoài hắn hỗ trợ lang tiên kế hoạch nhưng sâu trong nội tâm đối trận này tr vẫn là không có bao nhiêu năm chắc dù sao bọn họ phải đối mặt là hung hãn dung manh sói nhân tộc lăng thiên đưa ra phức tạp chiến thuật trong thực chiến có thể hay không đạt tới hiệu quả dự trù hắn thực tế không có năm chắc chỉ cần tình báo chuẩn xác lần hành động này nhất định không có sơ hở nào lăng thiên ngữ khí chắc chắn tràn đầy tự tin hắn cũng không phải sẽ chỉ lý luận xuông tân thủ nhớ năm đó tại lam tinh tham gia quân ngũ lúc hắn tại trong chiến hỏa trưởng thành không những chỉ huy qua đặc trùng tác chiến dẫn đầu bộ đội đặc trùng hoàn thành rất nhiều nhìn như không có khả năng nhiệm vụ còn chủ tính trung quá lớn quân đoàn tác chiến nhiều lần lấy được thắng lợi huy hoàng mà còn trải qua những ngày này đối người sói cùng hấp huyết quỷ hiểu rõ hắn rõ ràng bọn gia hỏa này mặc dù lực lượng cường đại nhưng tại chiến thuật chiến lược bên trên trống rỗng sẽ chỉ bằng bản năng cùng man lực chém giết hắn thấy dùng ba mươi sau kế đối phó bọn hắn giống như giảm chiều không gian đ à kích nhẹ nhõm cực kỳ ước chừng một canh giờ sau hấp huyết quỷ trinh sát vội vàng đuổi về trên mặt bọn họ mang theo vẻ n g à i ánh mắt lại lóe ra hưng phấn tia sáng giống mang đến tin tức trọng đại khởi bẩm thân vương khởi bẩm tổng chỉ huy một đội tiến công hắc cám lâu đài cổ phía sau người sói quả nhiên trung kế cấp tốc tập kết một vạn người sói truy kích hiện tại một đội chính theo kế hoạch hướng về đại quân phương hướng chạy đến rút lui tốc độ k h ô n g chế được rất tốt thành công đem truy kích người sói dẫn đi qua một tên trinh sát thở hồng hộc chạy đến lang thiên cùng dở dạ cụ lạ bốn phía phía trước quỳ một chân trên đất cung kính hồi báo chuyên lệnh xuống mệnh lệnh một đội chia binh hai đường một đường tiếp tục hướng đại quân phương hướng tiến lên một đường khác hướng nước đen sông phương hướng tiến lên nói cho bọn họ chia binh lúc tận lực rõ ràng một điểm để người sói xem thấu bọn họ ý đồ lang thiên lại lần nữa ra lệnh hắn an bài như vậy là muốn đem truy kích một vạn người sói lại một phân thành hai như giờ phút này đại quân cùng một đội trực tiếp tụ lại song phương binh lực so sánh là hai vạn đối một vạn tuy có ưu thế nhưng không rõ ràng chiến đấu bên trong khả năng sẽ có khá lớn thương vong nhưng nếu là một đội có thể thành công chế bình cục diện vô cùng có khả năng biến thành hai vạn đối năng ngàn dạng n à y bọn họ tại về số lượng liền sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đến lúc đó bốn chọn một h ã n cũng không tin hấp huyết quỷ tộc còn không thể dễ dàng đánh giết những người sói này nếu như tại binh lực bốn so một tình huống cũng không thể lấy cực nhỏ thương vong đánh giết những người sói này cái kêu hấp huyết quỷ tộc coi như thật chính là cửi mục dạng nay búng não là căn bản không có khả năng nâng lên t ư ờ n g là nghe đến lăng thiên mệnh lệnh trinh sát rất cung kính nói một tiếng liền xoay người rời đi làm trinh sát đem lăng thiên mệnh lệnh truyền lại cho một đội lúc đội trưởng một đội không có bất kỳ cái gì do dự lập tức đem đội ngũ chia hai đội mỗi năm trăm người một đội cái này hai chi đội ngũ phân biệt hướng về hai cái phương hướng khác nhau vội vã đi cho rằng chia binh hai đường liền có thể chạy trốn sao ngây tơ chúng ta cũng chia binh hai đường tách ra truy kích truy kích một đội người sói thủ lĩnh cũng ra lệnh cứ như vậy hai chi năm người sói đội ngũ từ khác nhau phương hướng bắt đầu truy kích chương sáu trăm tám mươi chín chiến tranh không vẹn vẹn nói chiến thuật còn nói nhân tâm chương sáu trăm tám mươi chín chiến tranh không vẹn vẹn nói chiến thuật còn nói nhân tâm làm lăng thiên nhận đến người sói cũng chia binh hai đường thông tin lúc trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường không phải hắn tự phụ thực sự là người sói loại này tứ chi phát triển đầu góc n mu si sinh linh quá dễ dàng dắt bọn họ đi Kỳ thật, nhân tộc tinh thời thẳng thẳng, nhân nhân chiến chính phong. ban đầu cũng là dạng này. Liên cấm lam tinh nhân loại đến nói, ban cũng diện cấm lam gia giao đầu đầu điểm chiến đấu, đại gia cũng là đi là loại là về V xuất hiện một hai cái không có hạ cối thậm chí có thể nói h è n hạ vô s ỉ ra hỏa phá vỡ chính diện giao phong thông thường ví dụ như b i n h giả quỷ đạo cúng làm xuất hiện cái thứ nhất dạng này nhân loại lúc nhân loại chiến tranh thủ đoạn liền bắt đầu không ngừng mà q u có lại xem như người chỉ huy nếu là không đủ h è n hạ vô s ỉ hạ lưu tự nhiên sẽ thua trận chiến tranh không có người muốn thua trận chiến tranh một khi chiến bại quan hệ tuyệt không phải nào đó một hai người sinh tử cho nên một đời một đời tích lũy lại đến nhân loại liền càng ngày càng hẹn hạ đương nhiên dùng lời ca ngợi đến nói lời nói đó chính là càng ngày càng có trí tuệ chiến tranh trí tuệ Châm chiến chiến vòng thứ nhất công kích liền muốn chém giết ít nhất một phần năm người sói tiếp xuống theo ta mệnh lệnh mai phục đội hai ba đội bốn đội các người ba đội chính diện mai phục một hồi cùng một đội thành viên tụ lại đội năm sáu đội các người mai phục tại cánh phải bảy đội tám đội các người mai phục tại cánh trái chín đội một mươi đội các ngươi chờ chiến đấu sau khi bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất đường vòng người sói phía sau chúng ta muốn thành bốn phía mai phục thế tuyệt không để những người sói này có bất kỳ cơ hội đào tẩu hiểu chưa lăng thiên lớn tiếng nói minh bạch đông đảo hấp huyết quỷ cùng kêu lên nói sau đó hấp huyết quỷ các đội thành viên liền tại riêng phần mình đội trưởng dưới sự xuất lĩnh bắt đầu mai phục Giờ ra cụt l à bốn lúc này ánh mắt đặc biệt kích động tiếp xuống l i ề n có thể nghiệm chứng lăng thiên giảm chiến thuật mặc dù chỉ là chiến thuật đơn giản nhất thế nhưng cũng là nhất trực quan có khả năng một cái nhìn ra trực quan có khả năng một cái h ì n ra trực quan có khả n g t cái n n ra t r ự toàn bộ đều mai phục tốt bọn họ ẩn nấp thân hình yên tĩnh chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua đông đảo hấp huyết quỷ thu lại khí tức không có phát ra một chút xíu âm thanh không đợi thời gian qua dài bọn họ liền thấy một đội thành viên bọn họ tốc độ không tính quá nhanh thế nhưng nhìn qua có chút chật vật t ừ n g cái vết thương c h ồ n g chết đương nhiên bọn họ sở dĩ thê thảm như vậy đó là bởi vì lăng thiên phía trước liền cho bọn họ ra lệnh bọn họ làm mồi nhử đương nhiên phải thê thảm một điểm mới có thể dẫn tới những người sói này nếu là bọn họ lập tức toàn bộ đều trốn để người sói truy đều đổi không kịp vậy liền không có cách nào dẫn tới người sói Quả n h i ê n tại một đội thành viên về sau có chi năm người sói đội ngũ đang truy đuổi lấy bọn hắn chuẩn bị động thủ đội hai ba đội bốn đội chuẩn bị cùng một đội tụ lại làng thiên ra lệnh nghe đến mệnh lệnh của hắn đội hai ba đội bốn đội thành viên vội vàng đối người sói phát động công kích người sói không nghĩ tới xung quanh còn có hấp huyết quỷ mai phục trong lúc nhất thời bị đánh một cái trở tay không kịp vẹn vẹn một cái đối mặt liền có không ít người sói bị giết bất quá người sói thực lực cùng phản ứng đều không tinh yếu rất nhanh liền phản ứng lại bắt đầu phản kích sáu hấp huyết quỷ liền tính số lượng bên trên vượt qua chúng ta chúng ta cũng không sợ sói bọn họ theo ta xung phong người sói đội ngũ người lãnh đạo h é t lớn một tiếng trực tiếp hướng về phía trước nhất hấp huyết quỷ mà đến l i ê n tính bọn họ tại về số lượng hơi kém một chút thế nhưng người sói phòng ngự cực mạnh mà còn năng lực khôi phục hoàn toàn không phải hấp huyết quỷ có thể so sánh được đối kháng chính diện bọn họ thật đúng là không nhất định thua một khi thắng lợi vậy bọn hắn trở lại sói nhân tộc chính là lớn lao vinh quang giết chính diện mai phục đông đảo hấp huyết quỷ nhìn thấy người sói vậy mà chính diện hướng về bọn họ xung lại cũng toàn bộ đều hết lớn một tiếng bắt đầu xung phong bọn họ tổng cộng có thể là có hai vạn đại quân mai phục tại xung quanh đâu trong lòng tự nhiên không s Thứ rất trên giết như nhanh, phía trên liền chém liền cùng nhau. vậy, Một ở không i giết, lui, chém nhưng h muốn rút lui, nhưng là k phải dễ d à nóng g Chúng không Giờ lăng không Không như bên nhìn quanh、Lang、tiên n cho hai hấp huyết kích hiểu hỏi. vậy. cụ ta xuất sao. quỷ dạ là n ả y chiến đấu vừa mới bắt đầu hiện tại một khi để hai bên hấp huyết quỷ gia nhập chiến đấu người sói sẽ xoay người chạy chờ chiến đấu gây cấn rơi vào rằng có trạng thái thời điểm lại để cho hai bên hấp huyết quỷ tiến hành công kích chiến đấu không vẹn vẹn phải để ý chiến thuật càng phải coi trọng nhân tâm lăng tiên dùng một loại cao thâm khó dò ngữ khi nói nghe nói như thế dơ dạ cụ là bốn nháy mắt n g ầ miệng hắn mặc dù sống hơn ngàn năm thế nhưng đối với chiến thuật chiến lược phương diện cùng tân binh không có gì khác biệt thực tế không có kinh nghiệm gì dù sao n g à y trước thời điểm bọn họ chiến đấu chính là chính diện chiến đấu trở về chữa thương cố gắng tu luyện sau đó tiếp tục chính diện chiến đấu trở về chữa thương cố gắng tu luyện một mực duy trì liên tục dạng này tuần hoàn bọn họ tự nhiên không có kinh nghiệm gì cánh phải xuất kích chờ song phương chiến đấu kéo dài một lát về sau l a n g thiên ra lệnh rất nhanh cánh phải hai đội tổng cộng bốn ngàn hớp huyết quỷ liền hướng về người sói vào tới không tốt có mai p h ụ mau lưu lại mau lưu lại cầm đầu người sói nhìn thấy lại xuất hiện bốn h ấ p huyết quỷ vội vàng lớn tiếng nói đối mặt sáu h ấ p huyết quỷ bọn họ còn có thể cùng chi chiến đấu hiện tại đối mặt hai lần bọn họ h ấ p huyết quỷ bọn họ khẳng định không phải là đối thủ n g h e đến người sói người lãnh đạo mệnh lệnh đông đảo người sói vội vàng bắt đầu rút lui đông đảo h ấ p huyết quỷ tự nhiên không có khả năng để bọn họ dễ dàng như vậy rời đi vội vàng gia tăng công kích trong lúc nhất thời giết chết không ít vô tâm ham chiến người sói người sói số lượng lại lần nữa giảm bớt hiện tại không đến bốn cái này bốn người sói thần tốc hướng về bọn họ lúc đến phương hướng thối lui. lăng thiên lại truyền đạt một đạo mệnh lệnh cứ như vậy mai phục tại người sói phía sau hấp huyết quỷ phát động công kích lại lần nữa đem người sói đánh một cái trở tay không kịp bởi vì bọn họ cũng không có nghĩ đến bọn họ phía sau vậy mà còn mai phục hấp huyết quỷ tiên sinh ngươi vì cái gì không cho cánh trái cùng phía sau hấp huyết quỷ cùng một chỗ phát động công kích dơ dạ cụ l à bốn tò mò hỏi cùng một chỗ phát động công kích liền có thể đem người sói gắt gao vây quanh một bên một bên xuất kích hắn luôn cảm giác hơi nhiều cái này một lần hành động ta mới vừa nói chiến tranh coi trọng không chỉ là chiến thuật còn có nhân tâm ta trước hết để cho chính diện cùng cánh phải hấp huyết quỷ phát động công kích chính là để đông đảo người sói vô tâm h a m chiến để bọn họ hạ mệnh lệnh rút lui lăng thiên bắt đầu giải thích hắn không giải thích g dơ dạ cụ la bốn rất khó nghĩ rõ ràng chương 690, đánh cược chương 690, đánh cược dơ dạ cụ la bốn lúc này giống như là cái học sinh tiểu học đồng dạng nghiêm túc nghe lấy lăng thiên giải thích vì cái gì muốn để đông đảo người sói vô tâm h a m chiến hắn theo thói quen hỏi rất đơn giản chỉ để chính diện cùng cánh phải hấp huyết quỷ phát động công kích như vậy đối với người sói đến nói cánh trái cùng phía sau chính là đường lui bọn họ từ hai cái này phương hướng phá vòng vây lời nói chính là có khả năng còn sống rời đi một khi có cơ hội còn sống rời đi như vậy bọn họ liền sẽ không được ăn cả ngã về không l i ề u mạng mặt khác nếu như bốn bề hấp huyết quỷ đều xuất hiện để đông đảo người sói rơi vào tuyệt vọng bọn họ liền sẽ buộc phát ra so hiện tại càng thêm mãnh liệt thủ đoạn công kích làm bọn họ không có đường lui thời điểm bọn họ liền sẽ ôm giết một cái đủ vốn giết hai cái máu kiếm tâm thái tại dạng này tâm thái bên dưới hấp huyết quỷ sẽ xuất hiện càng nhiều thương vong chúng ta là muốn tiêu diệt cái này năm ngàn người sói thế nhưng cũng muốn tận khả năng giảm bất chúng ta một phương này thương vong dù sao nếu như giết chết năm ngàn người sói cũng đã chết năm ngàn h ấ p huyết quỷ cái này có thể không tính là thắng lợi lăng thiên vô cùng có kiên nhẫn g i ả n giải g hắn lúc này hình như một cái dốc túi tương thụ lao sư g dơ dạ cụ là bốn nghe nói như thế bừng tỉnh đại ngộ hắn tốt xấu cũng sống hơn ngàn năm không tính là người ngu lại thêm lăng thiên giảng thuật rất rõ ràng cho nên nháy mắt liền h i ể u lăng thiên ý tứ lúc này hắn không thể không cảm thán một câu một cái chữ tuyệt hắn không có lại hỏi thăm lăng thiên mà là đem thần m i ệ n nhìn về phía chiến trường chỉ thấy đông đảo hớp huyết quỷ hướng về lúc đến phương hướng lui lại thời điểm bị đột nhiên xuất hiện hớp huyết quỷ lại một lần đánh trở tay không kịp hấp huyết quỷ cái này một đợt công kích lại để cho người sói tử thương không ít Bị phía sau xuất hiện hấp huyết quỷ ngăn cản về sau chính diện cùng cánh phải hấp huyết quỷ cũng đã đuổi theo cứ như vậy song phương lại một lần bắt đầu chém giết hướng bên trái rút lui người sói người lãnh đạo lại lần nữa ra lệnh có hy vọng sống sót bọn họ liền sẽ không cùng những n à y hấp huyết quỷ chém giết đến cùng bọn họ cũng minh bạch chết tử tế không bằng lại sống vì vậy đông đảo người sói lại hướng về bên trái chạy tán loạn mà đi lúc này người sói số lượng đã không đủ ba ngàn sự tình phía sau tự nhiên đã có khả năng nghi đến làm bọn họ đi tới bên trái thời điểm lang thiên để bên trái hấp huyết quỷ phát động công kích bên trái hấp huyết quỷ một đợt công kích lại mang đi không sai biệt lắm năm trăm n g ư ờ i sói đến đây người sói số lượng chỉ còn lại không đến hai năm trăm n h ì n thấy bốn phía đều đã bị ngăn chặn đường đi đông đảo người sói lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong trong lúc nhất thời bọn họ si khi đê mê tới cực điểm cái gọi là n h ấ t cổ tắc khí một hai lần lại mạ yếu ba mạt thợ đây là bọn họ lần thứ ba phá vây vẫn như c ũ thất bại sĩ、si、khí tự nhiên xa suốt m ư ơ i thành sức chiến đấu phát huy ra không đủ năm thành hấp huyết quỷ tộc thành viên cũng không có để ý tới những người sói này giờ khắp này ở suy nghĩ cái gì bọn họ từng cái đem lực công kích kéo căng không ngừng mà thu gặt lấy người sói sinh mệnh mấy phút thời gian liền có hơn ngàn người sói bị giết sói bọn họ chúng ta cùng những n à y thối con rơi liều mạng giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm được người sói người lãnh đạo lớn tiếng nói nghe nói như thế nguyên bản đã có điểm tuyệt vọng đông đảo người sói nội tâm bên trong giống như bị đốt lên l ử a giận dù sao bọn họ đều phải chết trước khi chết cũng tuyệt đối không thể để những này hấp huyết quỷ sống dễ chịu muốn giết bọn hắn nhất định phải trả giá giá cao t h ẳ n trọng trong lúc nhất thời đông đảo người sói trong mắt đều l o a lên một tia quyết tuyệt sau đó bọn họ ôm hẳn phải chết tâm thái hướng về đông đảo hấp huyết quỷ phát động công kích lúc này bọn họ số lượng không đủ một ngàn rưỡi đối mặt đông đảo người sói không muốn mạng công kích lang tiên h cũng không tiếp tục chỉ huy chiến đấu kết quả đã chú định căn bản không cần hắn chỉ huy dù sao hiện tại đông đảo hấp huyết quỷ tại về số lượng có thể là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nếu là liền còn lại những người sói này đều không thể tiêu d i ệ t vẫn là về nhà ôm hải từ đi ngươi cảm thấy một trận chiến này hấp huyết quỷ sẽ có bao nhiêu chiến tổn lang tiên quay đầu nhìn một mặt kích động giờ ra cũ l ạ bốn hỏi ta cảm thấy có lẽ không đủ người sói một nửa g dơ dạ cụ lạ bốn mặc dù một mực chú ý chiến trường thế nhưng cũng không có tiến hành thống kê chỉ là căn cứ chiến trường tình huống phân tích cho ra một cái kết luận một nửa chiến tổn đây đối với hấp huyết quỷ tộc đến nói đã là cực lớn thắng lợi nếu như chỉ là một nửa chiến tổn vậy ngươi cũng qua coi thường chúng ta nhân tộc chiến thuật chiến lược ta dám chắc chắn thử vong hấp huyết quỷ không đủ một ngàn lăng thiên dùng một loại ngữ khí rất chắc chắn nói cái gì không đủ một ngàn cái này sao có thể nghe đến lăng thiên lời nói dơ dạ cụ lạ bốn đầy mặt khó có thể tin không phải hắn tự coi nhẹ mình dạng này chiến t ồ n so thực sự là hắn không thể tin được dạng này chiến t ồ n so tại hấp huyết quỷ tộc trong lịch sử căn bản chưa từng xuất hiện đương nhiên loại kia siêu cấp cường giả đ ổ sát kẻ y ê u tình huống ngoại trừ hắn chỉ là cùng cảnh giới đại quân chiến đấu chiến t ồ n có dám hay không cùng ta đánh cược ta như thắng ngươi cho ta một trăm vạn tinh thạch ta như thua ta cho ngươi hai trăm vạn tinh thạch lang thiên nói t ố t ta cùng ngươi cược dỡ ra cụ la bốn không chút do dự nói nếu như hắn thật thua không phải liền là một trăm vạn tinh thạch nhà hắn cũng không phải là không bỏ ra nổi đến chỉ là một trăm vạn tinh thạch đại ớ quân tập hợp nhìn thấy chiến đấu kết thúc lăng thiên vội vàng lớn tiếng nói ngay đến mệnh lệnh của hắn đông đảo hấp huyết quỷ lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tập hợp tập hợp quá trình bên trong mặt của bọn hắn bên trên tràn đầy nụ cười xá lạ bọn họ đã cực kỳ lâu không có chiến đấu như vậy đã thoải mái không đến năm phút đồng hồ thời gian đông đảo hấp huyết quỷ liền tập hợp hoàn tất tất cả đội ngũ kiểm kê hấp huyết quỷ số lượng báo cáo tình huống thương vong lang thiên lớn tiếng nói vì vậy mười cái đội ngũ đội trưởng thần tốc hành động bắt đầu kiểm kê báo cáo tổng chỉ huy một đội tử vong một trăm mười lăm chỉ hấp huyết quỷ nghe đến một đội báo cáo tử vong hấp huyết quỷ dơ dạ cụ lạ bốn thở dài một hơi nếu biết rõ một đội hiện tại chỉ có một nửa liền tử vong một trăm mười lăm chỉ hấp huyết quỷ chỉnh thể thương vong khẳng định quá ngàn lần này tiền đặt cược lang thiên nhất định phải thua lang thiên không để ý đến dờ dạ cụ lạ bốn hắn tiếp tục nghe lấy hồi báo đội hai tử vong tám mươi b ố chỉ hấp quỷ ba đội tử vong tám mươi sáu chỉ hấp quỷ bốn đội tử vong tám mươi tám chỉ hấp quỷ đội năm tử vong sáu mươi bảy chỉ hấp quỷ sáu đội tử vong sáu mươi lăm chỉ hấp quỷ bảy đội tử vong năm mươi b ố chỉ hấp quỷ tám đội tử vong năm mươi hai chỉ hấp quỷ n g h e đến đó thời điểm g dơ dạ cụ la bốn mở to hai mắt nhìn thương vong vậy mà một đội so một đội thiếu chương sáu trăm chín mươi mốt tất cả đều đang nằm giữ chương sáu trăm chín mươi mốt tất cả đều đang nằm giữ tình huống này hoàn toàn ở lăng tiên trong dự liệu một đội xem như mội nhử thương vong đương nhiên phải so những đội ngũ lớn đội hai ba đội bốn đội là trước hết nhất cùng người sói tiếp xúc đội ngũ cho nên thương thế của bọn hắn vong muốn so những đội ngũ lớn hơn một chút phía sau đội ngũ cùng người sói chiến đấu thời gian làm u ố n so phía trước đội ngũ ít cho nên thương thế của bọn hắn vong cũng so phía trước đội ngũ ít chín đội tử h vong bốn mươi tám chỉ hấp huyết quỷ mười đội tử h vong bốn mươi b ố chỉ hấp huyết quỷ làm mười tri đội ngũ đội trưởng báo cáo xong đội ngũ thương vong lúc giờ dạ cụ lạ bốn lập tức trận mắt há hấp mồm hắn số học không sai rất nhanh liền tính toán rõ ràng thương vong tổng số lần chiến đấu này Bọn họ hấp huyết quỷ tổng cộng thương vong 703 vị. Vẹn vẹn thương vong 703 vị, liền hấp huyết quỷ tiêu vị. vị, dạng i sói nhân tộc người sói. ệ t tộc nhân d này chiến t ổ n so bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ không nghĩ tới vậy mà thật sự rõ ràng thực hiện khó trách n h â n tộc có thể trở thành đại thiên thế giới đệ nhất đại chủng tộc có dạng này cường đại chiến thuật n h â n tộc lực lượng có khả năng tăng cường rất nhiều lần g dơ dạ cụ la bốn trong lòng yên lặng nói hắn lúc này là đặc biệt hưng phấn lang tiên h đã chứng minh hắn giảng thuật chiến thuật là hữu dụng chứ không nên cao hơn quá sớm chiến đấu cũng không có kết thúc hai vạn người sói bây giờ mới tiêu diệt năm còn có một vạn năm đầu lăng thiên nói chúng ta tiếp xuống lại nên làm như thế nào giờ dạ cụ l à bốn do hỏi để một đội một nửa khác hấp huyết quỷ báo cáo bọn họ vị trí chúng ta chia ra ba đường đi tiêu diệt còn lại năm ngàn người sói lăng thiên nói cứ như vậy lăng thiên bọn họ bắt t r ư ớ c làm theo rất nhanh liền lại lần nữa vây quanh năm ngàn người sói vẫn là giống phía trước như thế đối nó tiến hành vây i ế t chỉ bất quá lần này cũng không phải là hai vạn người sói đồng thời xuất kích lăng thiên chỉ xuất động một vạn người sói để mặt khác một vạn người sói ẩn giấu đi các tiểu đội ngay lệnh lấy phòng ngự làm chủ tận lực chậm lại đánh rết những người sói này tốc độ đồng thời thả ra ước chừng trăm vị người sói để bọn họ rời đi vòng vây của chúng ta lăng thiên vội vàng hạ lệnh các tiểu đội thành viên không hề rõ ràng lăng thiên làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì thế nhưng phía trước thời điểm đã nói lăng thiên là lần này hành động tổng chỉ huy bọn họ nhất định phải n g h e lệnh cho dù lăng thiên để bọn họ tập thể tự sát bọn họ cũng không thể do dự lăng thiên sinh vì cái gì muốn vây mà không giết lại vì cái gì muốn thả trên trăm vị người sói rời đi dơ dạ cụ la bốn hỏi nghi ngờ trong lòng nếu như ngươi là từ vòng vây của chúng ta bên trong chạy đi người sói ngươi ngay lập tức sẽ làm thế nào lăng thiên cũng không có lập tức trả lời dở dạ cụ la bốn vấn đề mà là nhìn xem hắn hỏi ngược lại nếu như ta là chạy đi người sói ta khẳng định ngay lập tức trở lại sói nhân tộc bên trong cầu viện dở dạ cụ la bốn phi thường khẳng định nói đây là nhân chi thường tình rất dễ dàng nghĩ tới không sai bọn họ khẳng định sẽ làm như vậy bọn họ là từ hắc cám lâu đài cổ bên trong đi ra người sói cho nên bọn họ thoát đi vòng vây về sau khẳng định sẽ ngay lập tức trở lại hắc cám lâu đài cổ hắc cám lâu đài cổ nghe đến bọn họ cầu viện nhất định ngay lập tức phát ra vệ binh mà hắc cám lâu đài cổ bên trong tổng cộng chỉ có hai vạn người sói đã phái ra một vạn người sói nhiều nhất lại phái ra một vạn người sói có thể là bọn họ không có khả năng không ở trong tối đen lâu đài cổ bên trong lưu lại đóng giữ người sói bởi vậy bọn họ có khả năng chi viện vệ m i n h khẳng định không đủ một vạn căn cứ ta phỏng đoán nhiều nhất chỉ có tám ngàn chúng ta nếu là lại đem trước đến chi viện cái này tám ngàn người sói tiêu diệt cái tia hắc cám lâu đài cổ bên trong người sói nhưng là chỉ còn lại hai ngàn l a n g thiên từng chữ từng câu nói nghe đến mấy câu này giờ dạ cụ la bốn mắt chừng ngây mồm hắn không nghĩ tới lăng thiên lại có như thế sâu tính toán nhân tộc rất đáng sợ đây là giờ dạ cũ lạ bốn nhất trực quan một ý nghĩ tiếp xuống đông đảo hấp huyết quỷ cứ dựa theo lang thiên nói tới lấy phòng ngự làm chủ có thể không đánh giết người sói liền không đánh giết người sói đồng thời còn cố ý lộ ra một chút sơ hở thả đi trên trăm vị người sói trên trăm vị người sói rời đi vòng vây về sau vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về h ắ t cám lâu đài cổ mà đi chúng hấp huyết quỷ ngay lệnh lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết người sói nhìn thấy từ vòng vây bên trong chạy đi cái kia trên trăm vị người sói đã thoát đi lang thiên lập tức ra lệnh hắn phía trước sở dĩ đối với mấy cái này người sói vây mà không giết chỉ là vì để chạy trốn những người sói kia có một cái sai lầm nhận biết bọn họ sói nhân tộc thành viên thực lực cường đại cho dù đối mặt gấp đôi đ ị c h nhân cũng không rơi vào thế hạ phong chỉ cần có viện binh không vẹn vẹn có khả năng cứu ra bị vây công người sói còn có thể đem vây công những người sói này hấp huyết quỷ tiến hành p h ả n xác nên có cái này h ảo giác trốn về hắc cám lâu đài cổ người sói khẳng định sẽ dẫn đầu viện binh trước đến đây cũng là vì cái gì lăng tiên ẩn giấu đi một vạn hấp huyết quỷ nếu là hấp huyết quỷ số lượng quá nhiều hắc cám lâu đài cổ bên trong người sói cũng không dám lại xuất hiện lăng thiên bọn họ phải thừa dịp viện binh đến phía trước đem vây công những người sói này toàn bộ giết chết bằng không dễ dàng hai mặt thủ địch nghe đến lăng thiên mệnh lệnh đông đảo hấp huyết quỷ trực tiếp phát động toàn lực đã không còn bất kỳ giữ lại làm tất cả hấp huyết quỷ sử dụng ra toàn lực thời điểm đông đảo người sói liền chống đỡ không được liền che giấu cái k i a một vạn người sói cũng gia nhập chiến đấu vô dụng thời gian quá dài hơn bốn bị vây công người sói liền toàn bộ vào mạng chín đội m ư ơ i đội hấp huyết quỷ ngay lệnh các ngươi lập tức đem trên mặt đất người sói thi thể thanh lý hết tám thành chờ thanh lý sau khi hoàn thành Các n g đội năm g trang y thành tiếp người n sói, tục c sáu đội bảy đội tám đội, đội người tiếp tục công kích ngụy trang thành người sói chín đội cùng m ộ ư ơ i đội chờ người sói chết xong sau l a n g thiên lập tức ra lệnh l à đông đảo người sói nói một tiếng liền bắt đầu dựa theo l a n g thiên mệnh lệnh làm việc l a n g thiên phỏng đoán không sai từ vòng vây thoát đi đi ra những người sói kia trở lại h ắ cám lâu đài cổ về sau ngay lập tức liền bẩm báo tình huống sau đó dẫn đầu bảy ngàn người sói hướng về hấp huyết quỷ vị trí chạy nhanh đến làm lăng thiên nhận đến hấp huyết quỷ trinh sát báo cáo thông tin lúc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười mặc dù trước đến tri viện người sói số lượng so với hắn dự đoán hơi có ra vào thế nhưng không ảnh hưởng đại cục cho hay mở màn hắn lầm bầm lầu bầu nói sau đó hắn mở ra đại đạo chi nhãn quan sát người sói chỉ thấy bảy người sói đem tốc độ tăng lên tới cực hạ n hướng về hấp huyết quỷ vị trí mà đến vô dụng thời gian quá dài chạy tới người sói liền phát hiện s o n g phương đang giao chiến bọn họ phát hiện lúc này còn sống sót người sói chỉ có không đến ba ngàn bất quá h ấ theo u ta quỷ t xung số phong diệt đi những ngày thối con rơi trước đến tri viện người sói người lãnh đạo hết lớn một tiếng liền hướng về đông đảo hấp huyết quỷ là đến còn sống suốt ba người sói lại thêm bọn họ cái này bảy người sói tổng số đạt tới một vạn mà hấp huyết quỷ tộc chỉ có sáu hấp huyết quỷ cái này một đợt ưu thế tại bọn họ cứ như vậy song phương chiến đấu lại bắt đầu gây cấn một đội đội hai ba đội xuất kích lang thiên nói nghe nói như thế vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó những cái kia hấp huyết quỷ lập tức hiện thân hướng về đông đảo người sói mà đến chớ có cắn rỡ chết cho ta một đội hai ba đội tổng cộng cộng lại hơn năm hấp huyết quỷ bọn họ gia nhập nháy mắt thay đổi hấp huyết quỷ tại về số lượng t r a n lệch hiện nay là một vạn một đôi chiến một vạn ưu thế tại hấp huyết quỷ tộc liên tính số lượng bên trên tại chúng ta bên trên lại như thế nào chúng ta s ó i nhân tộc s ó i bọn họ thì sợ gì người s ó i người lãnh đạo khinh thường nói phía trước những người sói kia tại năm ngàn đối một vạn dưới tình huống đều có thể giết chết bốn ngàn người sói hiện nay bọn họ người sói cùng hấp huyết quỷ số lượng tương đối tự nhiên không sợ hấp huyết quỷ toàn thể phục sinh l a n g thiên lại một lần hạ lệnh mệnh lệnh này người ngoài nghe đến có thể cảm thấy chẳng biết tại sao thế nhưng hấp huyết quỷ tộc hấp huyết quỷ nghe đến cũng không có cảm thấy có hấp huyết quỷ vấn đề gì chỉ thấy nguyên bản trên mặt đất nằm nhìn qua đã chết đi đã lâu hấp huyết quỷ, nháy mắt đứng lên. đối với sói nhân tộc liền phát động công kích cái này một đợt lẳng lơ thao tác trực tiếp đem sói nhân tộc đánh trở tay không kịp ai có thể nghĩ tới nguyên bản đã chết đi hấp huyết quỷ vậy mà sống lại nhưng mà không đợi sói nhân tộc thành viên khôi phục lại bình tĩnh lăng thiên lại một lần ra lệnh chín đội mười đội công kích làm lăng thiên mệnh lệnh này truyền khắp chiến trường thời điểm sói nhân tộc cảnh giác quan sát đến m ộ n phía bọn họ trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn tìm kiếm lấy mai phục lên hấp huyết quỷ ngay lúc này bên cạnh bọn họ đồng bạn vậy mà đột nhiên đối với bọn họ mở rộng đánh lén lần này công kích lại một lần đem sói nhân tộc thành viên đánh trở tay không kịp ai có thể nghĩ tới bên cạnh mình đồng bạn lại đột nhiên ra tay với mình lúc này bọn họ mới phát hiện bọn họ phía trước nhìn thấy đồng bạn vậy mà là hấp huyết quỷ ngụy trang cái này ba đợt khác biệt công kích trực tiếp để t r ư ớ c đến tri viện bảy ngàn người sói chỉ còn lại không đến một nửa rút lui sói nhân tộc người lãnh đạo vội vàng ra lệnh hắn vừa rồi thô sơ giản lược tính toán một chút hấp huyết quỷ tộc thành viên chi ít có một và tám mà bọn họ sói nhân tộc chỉ còn lại ba ngàn năm đối mặt số lượng như vậy cách xa chiến đấu bọn họ thua không nghi ngờ hiện nay Chỉ có thể trước thể rút lui về sau lại nói. Toàn lực Lăng nói. tiên Toàn truyền dết. vây đó ạ t cái cuối cùng Sau mệnh lệ. đ hắn liền nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chiến đấu kế tiếp dựa vào chiến thuật vô dụng cần chính diện chém giết vô luận cỡ nào cao minh chiến thuật tóm lại là cần phải có người đi chấp hành một khi có người đi chấp hành liền thiếu đi không được chính diện chém giết g dơ dạ cụt l à bốn rất muốn ra tay đem sói nhân tộc những người kia đánh chết một khi hắn xuất thủ hấp huyết quỷ tộc thương vong liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều thế nhưng hắn rất nhanh liền nhớ tới lăng tiên phía trước giặt giò lần này hắn là tới làm người xem hắn đáp ứng qua lăng thiên cho dù hấp huyết quỷ tộc thành viên toàn bộ chết ở trước mặt của hắn hắn cũng không thể xuất thủ lần này là vì kiểm tra đo lường lăng thiên giảng thuật chiến thuật tính thực dụng hắn nếu là xuất thủ sẽ ảnh hưởng kết quả lần này hấp huyết quỷ tộc chú định đại hoạch toàn thắng g dơ dạ cụ la bốn trong lòng yên lặng nói đại khái sau nửa canh giờ hấp huyết quỷ tộc tại trả giá một chút đại giới về sau liền đem còn lại người sói toàn bộ chém giết kiểm kê hấp huyết quỷ số lượng lăng thiên không có bất kỳ cái gì lời quan tâm chỉ là thản như nói làm sống sót hấp huyết quỷ số lượng bị thống kê đi ra về sau tất cả hấp huyết quỷ đều sợ ngây người bởi vì lần này đại chiến hấp huyết quỷ tộc sống s ó t số lượng có một và sáu cũng chính là nói tử vong hấp huyết quỷ chỉ có bốn ngàn mà bị bọn họ chém giết người sói khoảng chừng một và bảy đây tuyệt đối coi là đại hoạch toàn thắng bọn họ đây là lần thứ nhất phối hợp rất nhiều phối hợp còn chưa đủ ăn ý rất nhiều chuyện làm cũng không đủ trôi chảy nếu là lại nhiều phối hợp mấy lần đồng dạng chiến đấu tử vong hấp huyết quỷ sẽ tăng ít chứ không cần vội vã cao hứng ta lại dạy các ngươi một kế làng thiên thản như nói mở rộng nói một chút dơ dạ cụ l ạ bốn lúc này vội và nói trải qua phía trước chiến đấu hắn hiện tại đối với lăng thiên chiến thuật đã không có bất kỳ hoài nghi không có cái gì so sự thật càng có lợi hơn chứng cứ các người trước dạng này lại như thế lăng thiên cho mọi người nói một chàng sau nửa c a n h giờ một tòa to lớn vô cùng lâu đài cổ phía trước đột nhiên xuất hiện hơn ngàn vị vết thương trồng chất người sói cái này to lớn lâu đài cổ chính là hắc cám lâu đài cổ mở cửa nhanh những cái kia thối con rơi đuổi theo tới một vị người sói đối với hắc cám lâu đài cổ lớn tiếng nói hắn biết có người sói nhìn chăm chú lên nơi này hắc á m lâu đài cổ bên trong có đóng giữ người sói bọn họ khẳng định sẽ nhìn chăm chú lên h ắ cám lâu đài cổ cửa ra vào tình huống chúng á c ngươi k ô n viện sao? Làm sao sẽ từng cái bản thân trọng thương, ám lâu đài cổ đóng giữ đội trường, nhìn hiện người nghi ngờ、hỏi. Những con g giữ phải phía chi hắc thấy hắc hỏi. thối h đi cái đài đội tại đài sói, cái kia thối con rơi đem cổ cổ trước c sao. sao sẽ Làm lâu lâu ám ám xuất bị ta lửa. lên lén. mai ta mai ta ta Bọn họ mai phục hàng vạn con chúng viện con chúng rộng đánh、lén. Chúng phục hấp huyết chờ chi thời phục thối điểm, mở rơi đối quỷ, không có phòng bị liền bọn họ nói vô số sói bọn họ bị giết chúng ta trải qua chật vật chém giết cái này mới từ bọn họ vòng vây bên trong phá vây đi ra đáng tiếc ta sói nhân tộc hơn vạn thành viên Cũng c hắn ỉ có c h tiếng n nói à rơi n n ra được xuống hắc cám lâu đài cổ cửa lớn chậm rãi mở ra hắc cám lâu đài cổ mặc dù là cái lâu đài cổ thế nhưng muốn xâm nhập cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao hắc cám lâu đài cổ diện ngoài nhưng có bảo vệ lâu đài cách giới Hấp huyết quỷ t ộ c c h o dù về số l ư ợ n g chiếm s ư u t h ế m ộ t k h i kết g i ớ i mở r a muốn đ á n h v à o trong đó, c ũ n g k h ô n g p h ả i mình ộ t chuyện h dàng. n dễ t ấ y mở r a cửa lớn, cửa ra lớn, vào đ ô n g đảo t h ụ t h ư ơ n g n g ư ờ i s ó i t ừ n g c á i t r ê n mặt đ ề u lộ r a m ỉ m c ư ờ i rực rỡ. c h ư ơ n g 693, cho chính mình bịa đặt một cái cường đại sư tôn chương 693, c h o chính mình bịa đặt một cái cường đại sư tôn tiến đến c h i viện người sói sớm đã bị hấp huyết quỷ tộc cho toàn bộ tiêu d i ệ t giờ phút này những n à y xuất hiện tại ám hắc lâu đài cổ cửa ra vào người sói tự nhiên là hấp huyết quỷ tộc ngụy trang bọn họ nhìn thấy hắc ám lâu đài cổ đại môn mở ra bọn họ không thể không cảm khái một câu lăng tiên sinh ngư bức vậy mà không cần tốn nhiều sức liền mở ra s ó i nhân tộc hắc c ám lâu đài cổ c ử a lớn cái này nếu là bọn họ hấp huyết quỷ tộc đến tiến công ít nhất muốn tử vong đến hàng vạn mà tính hấp huyết quỷ theo những n à y ngụy trang thành hấp huyết quỷ người s ó i tiến vào hắc c ám lâu đài cổ những cái kia truy kích bọn họ hấp huyết quỷ cũng đi tới hắc c ám lâu đài cổ bên ngoài bọn họ không nói hai lời liền đối với hắc c ám lâu đài cổ phát động công kích hiện tại hấp huyết quỷ tộc cùng xói nhân tộc vốn chính là người chết ta sống quan hệ công kích lẫn nhau không cần bất kỳ lý do trước mặt mọi người nhiều giả mạo người sói hấp huyết quỷ tiến vào hắc cám lâu đài cổ thời điểm chiến đ ấ u kết quả đã chú định nội ứng ngoại hợp nếu là còn không thể công phá hắc cám lâu đài cổ cái kia đông đảo hấp huyết quỷ liền lộ ra quá phế v ậ t không đến thời gian nửa nén hương đông đảo hấp huyết quỷ liền công phá hắc cám lâu đài cổ đem hắc cám lâu đài cổ bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ mang đi l a n g thiên lớn tiếng nói tất nhiên đều tiến vào hắc cám lâu đài cổ bên trong nếu là không vơ vét một cái vậy coi như rất xin lỗi bọn họ cho dù là lăng thiên cũng không có nhàn r i hắn mở ra đại đạo chi nhãn tại ám hắc lâu đài cổ b trước hết nhất nhìn ấ t n h thấy hắn trước hết nhất nhìn ấ t n h thấy chính là tinh thạch tinh thạch nằm ở hắc cám lâu đài cổ bảo khố bên trong bảo khố diện ngoài có thủ hộ kết giới dạng này kết giới căn bản ngăn không được lăng thiên hắn một đạo hàng tinh pháo điện từ đi qua kết giới liền phá nát kết giới vỡ vụ động tĩnh đưa tới những hấp huyết quỷ rất nhanh liền có đại lượng hấp huyết quỷ đi tới bảo khố bên trong chỉ là khi mọi người nhìn thấy trong bảo khố tình cảnh lúc từng cái sắc mặt vô cùng đặc sắc bởi vì bảo khố bên trong đồ vật ít đến t ư ơ n g cảm huyết nguyệt thạch ngược lại là có thế nhưng cũng liền mấy ngàn khối tinh thạch cũng có chỉ là không đủ mười vạt khối còn lại đều là một chút rất bình thường đồ vật không có giá trị gì cái này sói nhân tộc cũng quá nghèo lăng thiên nhịn không được nổ nước b ọ à nói loại này cảm giác giống như là dùng sáu chữ số mật mã bảo vệ ba chữ số tiền tiết kiệm quả thực là đại tài tiểu dụng sói nhân tộc cùng chúng ta hấp huyết quỷ tộc tình huống đều không tính tốt hai chúng ta tộc đều chỉ bất quá là tại kẽ hở bên, bên trong bảo vật thưa thớt chúng ta hấp huyết quỷ tộc cũng kém không nhiều không có so với bọn họ tốt hơn chỗ nào dơ dạ cụ là bốn lúc này xuất hiện tại lăng thiên bên người nói các n g ư ơ i hai tộc d ạ n g này thật chỉ là bởi vì các n g ư ơ i hai tộc vô thần sao lăng thiên tò mò hỏi là chỉ là bởi vì hai chúng ta tộc vô thần không chỉ là chúng ta m à khác sinh tồn ở trong khe hẹp chủng tộc cũng đều là bởi vì vô thần không có thần che chở chúng ta liền p h ả n phất b ẹ o trôi không dễ g dơ dạ cụ la bốn có chút cảm k h á i nói nghe nói như thế lăng thiên rơi vào trầm mặc mặc dù hắn phía trước liền biết không có thần che chở chủng tộc sẽ rất thê thảm thế nhưng giờ khắp này mới xem như chân chính tổng tình cảm cái này liền có chút giống lam tình vũ khí hạt nhân không có vũ khí hạt nhân quốc gia liền sẽ ăn đòn vũ khí hạt nhân có thể không cần thế nhưng không thể không có khởi bẩm thân vương đại nhân bảo khố nơi hẻo lánh bên trong có cái sói loại hình pho tượng chúng ta nên xử lý như thế nào ngay lúc này một cái hấp huyết quỷ đi tới giờ dạ cụ lạ bốn trước mặt nói một cái sói loại hình pho tượng mà thôi trực tiếp đập giờ dạ cụ lạ bốn không chút nghĩ ngợi nói sói nhân tộc địa bàn xuất hiện một cái sói loại hình pho tượng không thể bình thường hơn được là nghe nói như thế cái kế hấp huyết quỷ liền xoay người rời đi lăng tiên lúc này đối cái này sói loại hình pho tượng hứng thú một cái bảo khố bên trong không còn thả bà bối mà để đó một pho tượng có lẽ p cùng cùng tại lăng kia thiên suy nghĩ thời điểm liền thấy cái kia hấp huyết quỷ công kích rơi vào sói loại hình pho tượng phía trên phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vàng âm thanh lúc đầu lăng thiên cho rằng tôn này sói loại hình pho tượng sẽ bị dễ như t r ở bàn tay đánh nát không nghĩ tới vậy mà lông tóc không tổn thác gì một m à n này cũng đưa tới giờ dạ cụ l ạ bốn chú ý lang thần giống coi hắn nhìn thấy sói loại hình pho tượng lúc ánh mắt l ó e lên một t i a kinh ngạc lang thần giống như là cái gì lang thiên tò mò hỏi lang thần giống chính là sói nhân tộc đã từng thần linh pho tượng chỉ là về sau sói nhân tộc thần linh v ẫ n lạc cho nên lang thần giống biến thành loại này màu xám nếu là sói nhân tộc thần linh chưa từng v ẫ n lạc lang thần giống lại phát ra thánh k h i ế t q u a n huy để người không dám nhìn thẳng dở dạ cụ l ạ bốn giải thích nói đại thiên thế giới tượng thần nhiều sao lang thiên tò mò hỏi không nhiều thế nhưng cũng không thể tính to liên cầm các người nhân tộc đ ế nói n có ba trăm sáu mươi lăm vị thần linh chín đại chủ thần bọn họ mỗi một vị đều c u n g phụng không chỉ một t ư ợ n g thần giờ dạ cụ lạ bố nói n g h e đến hắn lời này l a n g thiên nháy mắt trợn mắt há h ố c m ổ m hắn không nghĩ tới nhân tộc lại có ba trăm sáu mươi lăm vị thần linh đây có phải hay không là có chút quá mức khoa trương hắn lúc đầu cho rằng nhân tộc cũng liền mấy cái thần linh dù sao rất nhiều chủng tộc liền một vị thần linh đều không có hiện tại xem ra nhân tộc có thể trở thành đại thiên thế giới loại thứ nhất tộc không phải không có lý người là nhân tộc việc này ngươi không biết sao dơ d ả cụ l à bốn đột nhiên quay đầu nhìn xem lang thiên tò mò hỏi theo lý mà nói lang thiên xem như nhân tộc nên so với mình càng hiểu hơn nhân tộc sự t ì n h ta từ nhỏ bị sư tôn ta đưa đến một cái ngăn cách địa phương tiến hành tu luyện hắn nói tại ta không có trở thành tinh chủ phía trước tuyệt đối không cho phép ta rời đi cái này vừa tu luyện chính là rất nhiều năm trong lúc này mặc dù hắn cũng cho ta giải thích một chút liên quan tới đại thiên thế giới sự t ì n h thế nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình cảm không có nói nhất là nhân tộc sự t ì n h trước đó không lâu ta mới đột phá đến tinh chủ cảnh lúc này mới bắt đầu tại đại thiên thế giới dạo chơi cho nên đối với nhân tộc sự tình ta còn thực sự không phải quá rõ ràng lăng thiên há miệng liền biên tạo một cái lý do sư tôn ngươi là ai dợ dạ cụ la bốn do hỏi từ lăng thiên lời nói bên trong không khó coi ra lăng thiên sư tôn tuyệt không phải người bình thường sư tôn không cho ta đem danh hảo của hắn báo cho hắn người ta nếu là làm như vậy hắn chắc chắn đem hồn phách của ta giáng trước bên d ư ớ i c ử u để ta vinh thế không được siêu sinh lăng thiên dùng một loại lòng vẫn còn sợ hại n g ữ khi nói nghe nói như thế dợ dạ cụ la bốn canh thêm xác định lăng thiên sư tôn là đại thiên thế giới cường giả tuyệt chương sáu trăm chín mươi bốn dùng nói thật nói dối chương sáu trăm chín mươi bốn dùng nói thật nói dối g dơ dạ cụ l à bốn sở dĩ có dạng này ý nghĩ đó là bởi vì theo hắn hiểu rõ đại thiên thế giới bên trong s ắ c thực có không ít thực lực cường đại thế nhưng tính cách dở hơi cường dạ đem hồn phách g i á n g trước bên giới cựu ưu, vinh thế không được siêu sinh đây cũng không phải là tùy tiện một vị người tu hành liền có thể làm đến nữ hoàng đại nhân đem lăng thiên biến thành chính mình lần đầu ông cái này nếu là hắn sư tôn tìm tới chẳng phải là sẽ cho bọn họ hấp huyết quỷ tộc mang đến t a i họa ngập đầu nghĩ tới đây dơ dạ cụ lạ bốn liền cảm giác chính mình mồ hôi lạnh chạy dòng phải làm sao mới ở đây trong lòng hắn yên lặng nói nghĩ tới đây hắn quyết định dò xét lăng thiên một phen đại thiên thế giới chưa từng nghe nói qua dạng này một vị cường giã không biết sư tôn ngươi là cái nào chủng tộc thành viên g dở dạ c ụ la bốn d ò hỏi sư tôn ta tự nhiên là nhân tộc bất quá thủ hạ của hắn có cực kỳ cường đại tồn tại ta biết có tứ linh có tứ tượng bốn chỉ riêng lăng thiên dùng một loại hồi ức trạng thái nói đi ra bên ngoài thân phận đều là chính mình cho cho chính mình bịa đặt một điểm bối cảnh đương nhiên hắn nói tới những này cũng không phải là giả dối hắn tại tiểu thế giới sư tôn s á c thực có dạng này thủ h ạ cái gì tứ linh có thể là thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ g dơ dạ cụ l à bốn tò mò hỏi ngươi vậy mà nghe nói qua bọn họ ta còn tưởng rằng bọn họ tại đại thiên thế giới không có cái gì danh khí đâu lăng thiên giả vờ kinh ngạc hỏi hắn hỏi qua lăng hy nhân gian tứ linh mặc dù được xưng là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thế nhưng cũng không phải thật sự là tứ linh bọn họ chỉ là nắm giữ tứ linh một chút xíu huyết mạch mà thôi lăng hy vì chơi vui đưa bọn họ đưa đến tiểu thế giới bên trong còn ác thú vị cho chúng lên tứ linh danh tự chân chính tứ linh vô cùng cương đại mỗi một cái đều là đại thiên thế giới cường giả t u y ệ thế t chấn áp vô số tinh vực tồn tại nghe nói qua nghe nói qua g dơ dạ cu la bốn vội vàng gật đầu nói nếu như lăng thiên nói là thật vậy hắn địa vị so với mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn việc này nhất định phải báo cáo nữ hoàng đại nhân một khi xử lý không tốt bọn họ hấp huyết quỷ tộc liền đem không tồn tại nữa lăng thiên sinh chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng hiện tại có thể đi về a dơ dạ cu la nhìn quanh lăng thiên hỏi về a lăng thiên thản nhiên nói hắn hôm nay cho hấp huyết quỷ tộc nho nhỏ bộc lộ tài năng cho chúng một điểm rung động sau ngày hôm nay bọn họ nhất định đối với chính mình lời nói tin tưởng vô điều kiện một khi thời cơ chín muồi hắn liền đưa hấp huyết quỷ tộc lên đường hiện tại bước đầu tiên thành công nên bắt đầu bước thứ hai bước thứ hai hắn tính toán mượn đao giết người dù sao muốn dựa vào một mình hắn đem hấp huyết quỷ tộc giết sạch rõ ràng không quá hiện thực lúc trước các đ ờ d n ì n đánh lên hắn đem hắn biến thành chính mình lần đầu ông mặc dù lăng thiên thể chất đặc thù đã hóa giải trong cơ thể hấp huyết quỷ lực lượng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ tha thứ các đợi ì n sở tác sở vi hắn không bộc phát chỉ là bởi vì chính mình thực lực không tốt hắn đang chờ nhất kích tất sát thời cơ quân tử báo thủ mười năm không muộn trở lại hấp huyết quỷ tộc địa bàn bên trên về sau giờ dạ cụ lạ bốn thuận miệng bàn giao vài câu liền xoay người hướng về hấp huyết quỷ tộc cấm địa mà đi nữ hoàng đại nhân giờ dạ cụ lạ bốn cầu kiến tiếng nói của hắn rơi xuống đại khái mười cái hô hấp về sau từ cấm địa bên trong chuyển ra một thanh âm đi vào nghe đến thanh âm này giờ dạ cụ lạ bốn vội vàng tiến vào cấm địa hắn phát hiện giờ phút này hấp huyết quỷ nữ hoàng chính ngồi xếp bằng tại nàng phía trước nằm phía trên quan tài yên tính mà nhìn xem hắn chuyện gì hấp huyết quỷ nữ hoàng nhàn nhạc hỏi nữ hoàng đại nhân trải qua đoạn thời gian này cùng lang thiên ở Ta cho nên ta cảm thấy có thể tiếp tục để hắn truyền thụ nhân tộc chiến thuật dơ dạ cụ lạ muốn nói hiện tại hấp huyết quỷ tộc người nói chuyện là hấp huyết quỷ nữ hoàng tất cả mọi chuyện đều muốn hướng nàng bờ báo có thể vậy liền để hắn tiếp tục truyền thụ nhân tộc chiến thuật chiến lược hấp huyết quỷ nữ hoàng vẫn như cũ vô cùng bình thản nói chuyện thứ hai ta phát hiện lăng thiên bối cảnh tựa hồ vô cùng tâm hậu hắn có một cái cực kỳ c ư ờ n g đại lại vô cùng thần bí sư tôn căn cứ lăng thiên chính mình lời nói trong truyền thuyết tứ linh đều là hắn sư tôn thủ hạ người đem hắn biến thành lần đầu ông vạn nhất hắn sư tôn biết được vậy sẽ cho chúng ta hấp huyết quỷ tộc mang đến thai hỏa ngập đầu vì để p h ò n g vạn nhất chúng ta nhất định phải sớm tính toán dơ dạ cụ là bốn cặp hấp huyết quỷ nữ hoàng nói hắn nói như vậy cũng không phải là oán trách đối phương mà là tại đưa ra biện pháp giải quyết lời này có bao nhiêu độ tin cậy hấp huyết quỷ nữ hoàng hỏi nàng cũng không phải loại kia không dành thế sự tiểu cô nương người khác nói cái gì chính là cái gì người khác nói ra đến đồ vật có thật có giả cần chính mình phân biệt cái này ta cũng không biết chỉ là ta xem ánh mắt của hắn không giống làm giả dợ dạ c ụ l à bốn hồi đáp hắn lại không có phân biệt nói dối năng lực cho nên cũng không rõ ràng l a n g thiên nói tới đến tột cùng là thật là giả ngày mai ngươi thăm dò một cái hắn tiếp tục hỏi thăm một chút liên quan tới hắn sư tôn sự tình ta tự có biện pháp phân biệt hắn nói tới chính là thật hay giả hấp huyết quỷ nữ hoàng nói mặc dù nàng thực lực hôm nay chẳng qua là tinh vực cảnh tự trọng nhưng vô luận nói như thế nào Nàng đã từng đều là n g đã t dơ dạ cụ lạ bốn, bốn nói một tiếng liền xoay người rời đi ngày thứ hai thời điểm dơ dạ cụ lạ thứ tư đến lăng thiên bên người lăng tiên sinh các nguyên nhân tộc trừ ba mươi sáu kế còn có hay không những chiến thuật hắn nhìn như rất tùy ý do hỏi tự nhiên là có ví dụ như tôn tử binh pháp thái công binh pháp bà hơi các loại lang thiên cũng nhìn như thuận miệng nói đây đều là sư tôn ngươi truyền thụ cho người sao g dơ dạ c ụ là bốn trực tiếp liền đem chủ đề chuyển r ờ i đến lang thiên sư tôn trên thân không hoàn toàn là có một ít là có một ít là chính ta đọc sách học tập mà đến lang thiên nói hắn lời này cũng không phải lời nói dối lang tinh lên học tập đến binh pháp liền không nói hắn xuyên qua đến tiểu thế giới nhân dân lúc sư phụ hắn cũng là truyền thụ cho hắn một chút nhân hoàng nhất mạch binh pháp người phía trước nói trong truyền thuyết thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đều là sư tôn người thủ hạng thật hay giả sư tôn người thật lợi hại như vậy sao giờ dạ cụ l ạ bốn hỏi lại lần nữa chương 695, đem thân phận ngụy trang đến cùng chương 695, đem thân phận ngụy trang đến cùng giờ phút này hấp huyết quỷ nữ hoàng ẩ n nấp tại chỗ tối con mắt chăm chú khóa chặt tại l a n g thiên trên thân trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng h i ế u kỳ đối với vừa rồi giờ dạ cụ la bốn ném ra vấn đề nàng biết lăng thiên đến tột cùng có hay không nói dối lập tức liền có thể tuyên bố nàng lặng yên thi triển thân n i ệ m khóa chặt lăng tính toán từ hắn mỗi một cái nhỏ b é phản ứng bên trong phán đoán lời nói thật giả thực lực của nàng muốn so lăng thiên cường một chút cho nên lăng thiên căn bản không phát hiện được nàng tiểu động tác trừ phi mở ra đại đạo chi nhãn chỉ là đại đạo chi nhãn không hề tầm thường đối với thần n i ệ m tiêu hao rất nhiều lăng thiên không có khả năng bình thường trong sinh hoạt tại mọi thời khắc đều đem đại đạo chi nhãn mở ra nhưng mà không đợi hấp huyết quỷ nữ hoàng kịp phán đoán lăng thiên có hay không nói chuyện liền kinh dị phát hiện lăng thiên trên thân cái tia độc thuộc về hấp huyết quỷ đặc tính lại không có giờ phút này lăng thiên trên thân cánh cùng răng nanh nhìn kỹ lại bất quá là tỉ m làm sao có thể hấp huyết quỷ nữ hoàng nhịn không được tự lẩm bẩm t h a n h âm bên trong tràn đầy khó mà hình dung kiếp sợ tại nàng dài rằng giặc sinh mệnh trong nhận thức biết hấp huyết quỷ lần đầu ô m đều là không thể n ị c h cho dù lăng tiên h thực lực không ngừng mà đột phá hấp huyết quỷ đặc tính cũng sẽ như dồi bơm mật như bóng với hình tuyệt không thoát khỏi có thể trừ phi có siêu cấp đại năng giả thi triển n ị c h thiên thay máu chi thuật lấy vô thượng thân thông đem lần đầu ô m người trong thân thể mỗi một dọn bị hấp huyết quỷ năng lượng nhộm dần huyết dịch toàn bộ thay thế lại lấy hùng hồn bảng bạc lực lượng bức ra tiềm ẩn tại cốt tủy chỗ sâu hấp huyết quỷ năng lượng như vậy khôi phục lại trước kia giá dấp hấp huyết quỷ nữ hoàng trong lòng rất rõ ràng khoảng thời gian này đến nay l a n g thiên mọi cử động tại nàng khống chế phạm vi bên trong hắn cũng không tiếp xúc qua trừ bỏ hấp huyết quỷ tộc bên ngoài bất luận cái gì sinh linh cái này liền mang ý nghĩa l a n g thiên có thể tự mình hóa giải hấp huyết quỷ năng lượng tính ra cái kết luận này n á y mắt hấp huyết quỷ nữ hoàng trong mắt nháy mắt gặp khó lấy tin lấp đầy nàng tinh tế đánh giá l a n g thiên mắt sáng như đuốc tính toán từ trên người hắn tìm ra cho dù một tia không giống bình thường vết tích quan sát thật lâu từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì nàng thực tế không nghĩ ra dạng này một cái nhìn như bình thường thiếu niên đến tột cùng vì sao có thể nắm giữ thần kỳ như thế năng lực có lẽ đúng như lăng thiên lời nói sau lưng của hắn có một vị cường đại đến vượt quá tưởng tượng sư tôn có lẽ chính là vị này thần bí sư tôn tại lăng thiên trên thân tỉ mỹ thiết t r í một loại nào đó thần kỳ bảo vệ cơ chế một khi lăng thiên bị ngoại giới ác ý xâm nhập cái này h u ậ n t à n g bảo vệ cơ chế liền sẽ nháy mắt khởi động che chở hắn bình yên vô sự mà có thể thiết lập ra như vậy bảo vệ cơ chế cường giả phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đều không có bao nhiêu sư tôn ta thủ hạ xác thực có tứ linh bọn họ được tôn xưng là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bọn họ từng cái thực lực siêu phàm tụ tập thời điểm liền có thể bày ra h uy lực vô tận tứ linh đại trận lang thiên không chút hoang mang mở miệng nói lời này lúc trong giọng nói của hắn không tự dắt mang lên vẻ t i ê u ngạo một mực thông qua thần m i ệ m mật thiết quan sát lang thiên hấp huyết quỷ nữ hoàng bén ngạy bắt được lang thiên tại lúc nói chuyện nhịp tim ổn định như thường không có chút nào dối loạn ánh mắt bình tĩnh thâm thúy không thấy mảy may vẻ trộm dạng đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ r à n g lang thiên lời nói không loa tuyệt đối không có nói sai sư tôn ngươi bây giờ ở nơi nào giờ dạ c ụ lạ bốn ngày sau đó hỏi tới không rõ ràng lăng tiên thành thật trả lời trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thất thờ hắn sư tôn mất tích cho tới nay đều là trong lòng hắn một c â y gai ban đầu ở tiểu thế giới lúc lăng hy mang theo hắn lao tới địa phủ lòng tràn đầy mong đợi có thể tìm đến sư tôn hồn phách có thể tiến về địa phủ về sau lúc này mới phát hiện hắn sư tôn liền phản phất chưa hề tại cái này thế gian lưu lại qua vết tích biến mất sạch sẽ không còn chút t u n g tích về sau bọn họ đều nhanh đem tiểu thế giới lật lại cũng không thể phát hiện hắn sư tôn hồn phách hắn một mực đang suy nghĩ hắn sư tôn hồn phách đến tội cùng đi nơi nào có phải là bị phía sau h sư tôn ngươi liền rất yên tâm ngươi lẻ loi một mình tại đại thiên thế giới lịch luyện liền không lo lắng ngươi gặp bất chắc dơ d ả cụ lạ bốn tiếp tục truy vấn n g ọ n nguồn vấn đề này không chỉ là hấp huyết quỷ nữ hoàng nghi ngờ trong lòng cũng là chính hắn chăm mối vẫn không có cách g i ả i chỗ ta người này những điểm mạnh có lẽ không nhiều nhưng có một chút đặc biệt nổi bật đó chính là mệnh cừng r á n đặc biệt có thể sống ta đều đã chết qua hai lần nhưng hôm nay còn không phải sống được thật tốt huống hồ muốn giết ta cũng không phải một kiện chuyện dễ như chở bàn tay nếu thật là đem ta b ư c đến việc cảnh nếu không được cá chết lưới rách ta cùng đối phương đồng quy vô tận lăng thiên có chút nâng lên vẹn miệng lộ ra một vệ nụ cười ý vị t h â m trường trong giọng nói của hắn mang theo một vệ điên cuồng dở dạ cụ lạ bốn không hề hoài nghi lăng thiên nói lời này lúc quyết tâm lời nói này tự nhiên là lăng thiên vì nâng lên giá trị của mình biểu hiện ra người chết hai lần cuối cùng là chuyện gì xảy ra dở dạ cụ lạ bốn trong m à y đầy mặt nghi hoặc hắn luôn cảm thấy chính mình cùng lăng thiên phảng phất không phải một cái thế giới lăng thiên nói tới một ít lời hắn đều có chút khó có thể lý giải được chết cái từ này hàm nghĩa lý giải không khó lắm a chính là trong đầu của ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia triệt để tử vong hải cốt không còn hồn phi phát tán nhưng kỳ diệu là về sau ta lại như kỳ tích phục sinh lăng thiên kiên nhẫn giải thích trong tơi ư cười mang theo vài phần thần bí trên thực tế trong lòng của hắn môn trong hắn l ờ i nói này một khi xuất khẩu tỷ lệ lớn sẽ dẫn phát hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả loại thứ nhất dơ dạ cũ là tứ đ ẳ n g người kiên kỵ hắn b i ể u đặt đi g i a vị kia cường đại sư tôn từ đây đ ố i hắn kính sợ có phép cung cung kính kính loại thứ hai bọn họ bị tham lam che đậy hai mắt ngấp nghe hắn khởi tử hoàn sinh bí mật dù sao tại cái này thế gian khởi tử hoàn sinh loại này trái ngược lẽ thường chuyện lạ cho dù ai nghe đều sẽ động tâm không thôi. lăng thiên kỳ thật cũng là tại đánh cược một đợt c ứ c hấp huyết quỷ tộc càng có khuynh hướng loại thứ nhất kết quả dù cho cờ thua cũng không có quan hệ dù sao tình cảnh của mình đã hỏng bét tới cực điểm cũng không có khả năng so hiện tại càng hỏng dối hơn húng chi nếu thật là đến thời khắc sống còn t u y ệ t cảnh hắn còn có áp đáy hỏng đòn sát thủ chưa từng vận dụng đâu chết còn có thể phục sinh đây quả thực chưa từng nghe thấy g dơ dạ cụ là bốn mở to hai mắt nhìn đầy mặt khó có thể tin phản phất nghe đến thiên phương dạ đàm nói thật chúng ta cũng đối khởi tử hoàn sinh nguyên nhân không hiểu ra sao Ta từng hướng sư tôn tham thể hướng này, hắn không gì hỏi sư việc cái qua đều có có lần ộ ra. ra, rõ ràng. ra, trải ta qua Cho cụ chuyện cũng cũng thực thể không thiên ngữ khí bình thẳng Hắn lời này cũng không phải đặt đi ra. hắn nên Lăng ngữ nói. này đặt sát biểu xảy gì lời l đi khởi thứ ử o à n sinh ly kỳ sự kiện. Lần sự h ly kỳ t nhất tại lam tinh sau khi nga xuống bị giang sơn xã tắc đổ đưa đến tiểu thế giới lần thứ hai tử vong về sau quan tài lại mang hắn bước vào đại thiên thế giới cuối cùng tại tinh không mộ địa cái này kỳ lạ địa phương phục sinh chương sáu t r h ư ơ ấ p h u ế t quỷ nữ hoàng cảnh ô liu chương sáu h ấ p h u ế t quỷ nữ hoàng cảnh ô liu đến mức lăng thiên đến tột cùng l à như thế nào phục sinh chính hắn cũng không biết nhất là lần thứ hai phục sinh càng là một mặt mờ mịt một điểm đầu mối đều không có nếu như nói lần thứ nhất phục sinh là phải nhờ vào giang sơn xã tắc đồ có thể lần thứ hai tại tinh không mộ địa sống lại về sau giang sơn xã tắc đồ lại biến mất không còn chút tung tích cho nên tỷ lệ lớn lần thứ hai phục sinh cùng giang sơn xã tắc đồ không có quan hệ chẳng lẽ sư tôn của hắn là một tôn cao cao tại thượng thần linh hấp huyết vị nữ hoàng từ một nơi bí mật gần đó đem lăng thiên lời nói nghe đến thật sự rõ ràng trong lòng không khỏi nổi lên sóng to gió lớn tại nàng trong nhận thức biết chỉ có thần linh mới nắm giữ lịch chuyển sinh tử vô thượng vĩ lực nếu không phải thần linh cho dù là đứng tại sao đế cảnh cựu trọng đỉnh phong siêu cấp cờ ư n giả g cũng tuyệt đối không thể làm đến để người chết đi phục sinh trừ phi người kia cũng không triệt để chết đi hấp huyết quỷ nữ hoàng càng suy nghĩ càng cảm thấy điều phỏng đoán này hợp tình hợp lý kết hợp lăng thiên phía trước nói tới đủ loại không thể tưởng tượng sự t ì n h nàng càng thêm chắc chắn lăng thiên có thể là một vị nào đó thần linh thân truyền đệ tử xem ra đối lại hắn thái độ nhất định phải làm ra thay đổi hấp huyết quỷ nữ hoàng nhẹ dọn thị thầm trong giọng nói mang theo vài phần nghị sâu tính kỹ phía sau kiên quyết rất nhanh lại qua một ngày lăng tiên vừa vặn kết thúc một ngày chương trình học đang chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi giờ dạ cụ l ạ bốn liền thần sắc vội vàng đi tới trước mặt hắn lăng tiên sinh nữ hoàng bệ hạ cho mời giờ dạ cụ l ạ nhìn quanh hắn nói không biết nữ hoàng đại nhân tìm ta vì chuyện gì lăng tiên trong lòng nổi lên một tiêng n g h i hoặc đồng thời hắn thần tốc chuyển động đầu góc tự hỏi hấp huyết quỷ nữ hoàng tìm chính mình lại bởi vì chuyện gì rất nhanh hắn liền nghĩ đến chính mình ngày hôm qua b ị đặt cái tia thân phận thần bí hắn cảm thấy có lẽ cùng có liên quan nữ hoàng bệ hạ tâm tư chúng ta những n à y làm thuộc hạ sao lại dám tự mình bắm m ư ợ nữ hoàng bệ hạ đang ở bên trong c h ờ n g à i mời ngài vào a giờ dạ cụ lạ bốn khiêm t ố n cười cười đưa tay hướng về hấp huyết quỷ tộc cấm địa chỉ chỉ lang tiên giấu trong lòng một viên lòng thấp thỏm b ấ t an bước chân chậm chạp mà trầm trọng hướng về hấp huyết quỷ tộc cấm địa đi đến bước vào cấm địa một khắc này hắn ánh mắt nháy mắt bị một đạo viện chuyển thân ảnh hấp dẫn chỉ thấy hấp huyết quỷ nữ hoàng mặc một bộ lộng lấy màu tím váy xa cái kia váy xa tính chất khinh bạc tại ánh sáng nhạt chiếu rọi nặng có lồi có lom ráng người như ẩn như hiện màu tím váy xa hai bên xẻ tà cực cao làm hấp huyết quỷ nữ hoàng đi lại thời điểm. nàng gái tia trắng non chân dài lúc thì bại lộ trong không khí tản ra trí mạng r ụ hoặc lúc thì lại ẩ nấp n tại váy xa bên trong tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí nàng không có trang điểm thế nhưng đôi môi như liệt diễm tiểu diễm vớt át càng nổi bật lên nàng khuôn mặt t u y ệ t mỹ gợi cả mê m người tốt không chút nào khoa trương như vậy khuynh quốc khuynh thành rằng dấp đối với bất luận cái gì nam tử mà nói đều có khó mà ngăn cản lực hấp dẫn cho dù là thường thấy thế gian mỹ nữ lang tiền tại nhìn đến hấp huyết quỷ nữ hoàng n y mắt cũng không nhịn được có ngắn n g i thất thần bình tĩnh mà xem xét nếu chỉ luận mỹ mạo cho dù là phượng thất, thất cùng hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng khó khăn phân cao thấp. nhưng tại gợi cảm vận bị hiện ra bên trên phượng thất thất so với hấp huyết quỷ nữ hoàng s ắ c thực kém hơn một chút đương nhiên đây cũng không phải là mang ý nghĩa phượng thất thất trình thể nhàn trị không bằng hấp huyết quỷ nữ hoàng hai người chỉ là phong cách khác lạ phượng thất thất càng nhiều cho thấy là cao quý trang nhã thái độ mà hấp huyết quỷ nữ hoàng thì đem gợi cảm quyến rũ suy diễn đến cực hạn cái này hấp huyết quỷ nữ hoàng như vậy tỉ mỉ trang phục hẳn là tính toán đối ta thi triển mỹ nhân kế nếu như thật sự là như vậy ta là nên theo vẫn là theo đâu lang t i ê n trong lòng âm thầm suy nghĩ khoe miệng không tự giác hơi dâng lên những ý niệm này cũng vẹn vẹn ở đấy lòng hắ hắn vẫn như cũ thần sắc như t h ư ờ n g không có lộ ra mảy may k h á c t h ư ờ n g hấp huyết quỷ nữ hoàng đem lăng thiên phản ứng thu hết vào mắt trong mắt lóe lên một kia không dễ dàng phát giác t à n thưởng nàng đối với chính mình dung mạo cùng mị lực có tuyệt đối tự tin tại quá khứ mấy vạn năm tuế nguyệt bên trong không biết có bao nhiêu nhân tộc nam tử vì có thể chiếm được nàng l ưu ái không tiếp ra tay đánh nhau tranh đến vỡ đầu chảy máu cảnh tượng như vậy sớm đã nhìn mãi quen mắt trong đó không thiếu những cái kia đến từ nhân loại thế lực lớn thiên kêu tri tử tại mỹ mạo của nàng trước mặt nhộn nhịp đánh mất lý trí lăng thiên ta rất thưởng thức ngươi không biết Ngươi có bằng lòng hay không trở thành chúng ta hấp huyết quỷ tộc thân vương hấp huyết quỷ nữ hoàng khẽ hé môi son âm thanh giống như chim sơn ca hấp vang thanh thùy êm hay nàng không có chút nào quanh c o lòng vòng trực tiếp ném ra cái này nặng cân vấn đề lăng thiên tại hấp huyết quỷ tộc khoảng thời gian này đối hấp huyết quỷ tộc kết cấu bên trong đã có đại khá i hiểu rõ h á n tự nhiên rõ ràng thân vương tại hấp huyết quỷ trong tộc địa vị tôn sùng vô cùng có thể nói dưới một người trên và người giống như giờ giả cụ là bốn tại hấp huyết quỷ tộc cao nhất người nói chuyện tay cầm cầm cao uy phong lâm liệt chỉ là không biết vì cái gì hấp huyết quỷ nữ hoàng lại có ý để chính mình trở thành thân vương lăng tiên h cũng không lập tức đáp lại mà là rơi vào trầm tư ở trong lòng cân nhắc cái này phía sau lợi và hại được mất hắn nghĩ mãi mà không rõ hấp huyết quỷ nữ hoàng hồ lô bên trong đến t ộ t cùng muốn làm cái gì ta như trở thành hấp huyết quỷ tộc thân vương có hay không cũng có thể giống dở dạ cụ là bốn đồng dạng nắm giữ dưới một người trên vạn người tôn quý địa vị lăng tiên h nhìn thẳng hấp huyết quỷ nữ hoàng mở miệng dò hỏi tự nhiên có thể hấp huyết quỷ nữ hoàng không chút do dự cho ra khẳng định trả lời chắc chắn n g a khi chém đinh chặt sát vậy ta nguyện ý trở thành hấp huyết quỷ t lăng thiên gần như không chút do dự mười phần dứt khoát đáp ứng xuống hắn như vậy lưu loát đáp lại ngược lại làm cho hấp huyết quỷ nữ hoàng trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra nguyên bản nàng chuẩn bị một cái sọt giải thích cùng thủ đoạn tính toán tại lăng thiên do dự bánh xe thời gian phiên ra trận thuyết phục hắn đáp ứng không nghĩ tới những n à y chuẩn bị lại cũng vô dụng võ tri điểm bất quá bất kể như thế nào lăng thiên nguyện ý trở thành hấp huyết quỷ tộc thân vương c h u n g quy là chuyện tốt có một chút ta nhất định phải trước thời hạn báo cho ngươi với thân vương cùng g i dạ cụ lạ bốn có chỗ khác biệt g i dạ cụ lạ bốn có thể leo lên thân vương vị trí bằng vào là hắn tự thân thực lực cường đại. cùng với nhiều năm qua là hấp huyết quỷ tộc lập xuống chiến công hiện hách cùng cống hiến to lớn mà ngươi sở dĩ có thể trở thành thân vương là vì ta thân phận đặc thù ta là hấp huyết quỷ tộc nữ hoàng mà ngươi sắp trở thành trượng phu của ta cho nên ngươi một cách tự nhiên liền trở thành hấp huyết quỷ tộc thân vương hấp huyết quỷ nữ hoàng ngự khí nghiêm túc nói nàng lời này có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi giống như một viên quả bom n ặ n g ký tại lang tiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn để hắn nháy mắt trận mắt há hốc mồm hắn hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ hướng về dạng này một cái không tưởng tượng được phương hướng phát triển tính đến lần này hai tổng cộng mới cùng hấp huyết quỷ nữ hoàng gặp qua ba lần mặt làm sao lại muốn trở thành trượng phu của nàng hấp huyết quỷ nữ hoàng đây là tính toán khi nam phiên ữ cưỡng ép chiếm hữu chính mình sao chương 697, h ấ p huyết quỷ nữ hoàng lôi kéo chương 697, h ấ p huyết quỷ nữ hoàng lôi kéo giờ phút này theo hấp huyết quỷ nữ hoàng tiếng nói rơi xuống hấp huyết quỷ tộc cấm địa bên trong không khí thay đổi đến đều đẹn n phản phất thời gian đều thay đổi đến chậm chạp vô luận là lăng thiên vẫn là hấp huyết quỷ nữ hoàng đều chậm mặc nếu như muốn trở thành hấp huyết quỷ tộc thân vương nhất định phải trở thành trượng phu ng lăng thiên kiên định lại thanh â m quyết tuyệt vang lên trong âm thanh của hắn không có một chút do dự vô cùng chém đinh chặt sắt hấp huyết quỷ nữ hoàng nghe lời này nguyên bản t r o n g mắt lạnh như băng bên trong trong chốc lát hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác kinh ngạc cái k i ê u kinh ngạc thoáng qua liền qua thay vào đó là một loại phức tạp khó phân biệt thân sắc sau đó hấp huyết quỷ nữ hoàng thân hình như quỷ mị loay lên n g á y mắt liền đi đến lăng thiên trước mặt nàng có chút túi người lấy một loại thái độ bể trên nhìn chăm chú lăng thiên tựa hồ muốn đem lăng thiên nội tâm thế giới xem thấu vì cái gì chẳng lẽ ta không đẹp sao nàng nhẹ giọng hỏi trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. tại nàng có chút k h ô n g lưng ngay mắt nàng siêu cấp hung khí trong lúc lơ đãng lộ ra một góc của băng sơn lang tiên chỉ là nhìn l i ế c q u a một chút nhưng trong lòng nhịn không được sợ hãi t h ả n phục cái k i ê u ngạo nhân quy mô tại cái này thế gian hiếm có thớt đủ để khiến chín mươi chín phần trăm nữ tử tại trước mặt tạm đạm phai mờ nhưng mà lang tiên rất nhanh liền ổn định tâm thần sắc mặt tràn đầy kiên định người quả thật rất đẹp thế nhưng ta đã có thích nữ tử đang lúc nói chuyện trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra phượng thất thất g i á dấp cũng không biết chính mình tại quan tài bên trong ngủ say bao lâu thời gian lâu như vậy không thấy phượng thất thất bây giờ đến tột cùng trồi qua ra sao biết được chính mình chết đi thông tin không biết nàng có khóc hay không khóc vô số liên quan tới phượng thất thất suy nghĩ giống như thủy triều tại lang t i ê n trong lòng cuộc vượt nhân loại các ngươi không phải chú ý tam thê tứ tiếp s a o ngươi có yêu mến người cái này không hề gây trở ngại ngươi tiếp tục thích ta ta cũng không ngại ngươi thích những nữ tử hấp huyết quỷ nữ hoàng ngữ khí vẫn như c ũ n h à n nhạt hình như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ tại nàng dài dằng dặc sinh mệnh trong lịch trình tình yêu sự tình sớm đã không cách nào kích thích nội tâm của nàng ở sóng dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục đích những này đều có thể bị xem nhẹ thiên hạ không có cơm chưa miễn phí cũng không có v u duyên vô cơ thích nữ hoàng đại nhân ngươi có mục đích gì cứ việc nói thẳng a lang tiên h ngữ khí bình thản nói hắn mặc dù tự nhận là ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng có tướng mạo sò phan an dung nhan nhưng một cái tại sống mấy vài năm đồng thời cao cao tại thượng hấp huyết quỷ nữ hoàng như thế nào vô duyên vô cơ đối với chính mình cảm b i ế n không cần phải nói cái này phía sau nhất định nhận dấu đi không thể cho ai biết mục đích lang tiên h âm thầm suy đoán hấp huyết quỷ nữ hoàng làm như vậy tỷ lệ lớn là bởi vì chính mình phía trước bịa đặt đi ra bối cảnh nàng áp dụng như vậy thủ đoạn đoán chừng là lo lắng chính mình bịa đặt bối cảnh cho nên tính toán lôi kéo chính mình ngày sau coi như mình sư tôn tìm đến nàng cũng có thể có mượn cớ thoái thác mà còn hắn cảm thấy sợ rằng hấp huyết quỷ nữ hoàng sợ rằng đã phát giác được chính mình trở lại thân người sự t ì n h ta mục đích rất đơn giản trở thành trượng phu của ta c ù n g ta cộng đồng quản lý hấp huyết quỷ tộc hấp huyết quỷ nữ hoàng lần thứ hai khôi phục bộ kia lãnh lược bằng xương gián g dấp âm thanh bình thản đến không có một kia gợn sóng nàng xác thực sẽ không đúng đúng lăng thiên bắt đầu sinh yêu thương t i n h t i n h á i ái đó bất quá là tuổi trẻ các sinh linh chỗ thích truy đổi đồ vật đối với nàng dạng này một cái trải qua vài vạn năm tuế nguyện tồn tại mà nói thế gian hạng người gì nàng chưa từ cái dạng gì sự tình nàng chưa từng kinh lịch vô luận là anh tuấn tiêu sái nam tử vẫn là khuynh quốc khuynh thành giai nhân đều khó mà trong lòng nàng nổi lên tình yêu gợn sóng nàng sở dĩ như vậy làm việc thuần túy là vì lôi kéo lang thiên vô luận lang thiên phía trước nói tới bối cảnh có phải là thật hay không đều không sao là thật cái k i a không thể tốt hơn l i ê n tính không phải thật cũng không có quan hệ l i ê n lang thiên tự thân bất p h ẳ m cũng đủ làm cho hấp huyết quỷ nữ hoàng tiến hành lôi kéo được dù sao lang thiên hiểu được nhân tộc chiến thuật chiến lược trước đó không lâu vừa vận tại cùng sói nhân tộc chiến đấu bên trong đại hoạch toàn thắng chủ yếu nhất là lăng thiên lại có thể hóa giải lần đầu ôm lực lượng nếu để cho lăng thiên đầy đủ thời gian nói không chừng hắn cũng có thể trở thành đại thiên thế giới một phương cự phách đến lúc đó bọn họ hấp huyết quỷ tộc cũng có thể dính được nhờ nàng vậy cũng là một loại biến tướng đầu tư tại hấp huyết quỷ nữ hoàng trong mắt chỉ cần có thể để hấp huyết quỷ tộc trở nên càng thêm cường đại bất kỳ thủ đoạn nào đều đáng giá thử một lần ta có thể trở thành hấp huyết quỷ tộc thân vương nhưng ta tuyệt không có khả năng cùng ngươi trở thành phu thê ta sẽ không phản bội ta thích người lăng thiên chém đinh chặt sắt nói trong giọng nói không có chút nào thương lượng chỗ trống trong lòng h ắ n phượng thất, thất địa vị không thể thay thế nếu như ta nhất định muốn ngươi trở thành trượng phu của ta đâu hấp huyết quỷ nữ hoàng chậm dài xoay người trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm cái k i a cường đại khí chàng phán phất có thể đem không khí xung quanh đều chèn ép đến và mèo nàng quanh thân hắc cám khí tức nháy mắt nồng n ặ c lên phán phất tạo thành một cái màu đen vòng xoáy đem tất cả xung quanh đều c u ố n vào trong đó tại nàng dài ràng giặc sinh mệnh có rất ít người dám như thế chống lại ý nguyện của nàng trên thế giới này không có người nào có khả năng bức mắt ta ngươi nếu muốn dùng thực lực mạnh ép ta cứ việc đến lăng thiên không sợ hai chút nào nên tiếp hấp huyết quỷ nữ hoàng ánh mắt trong toàn thân bắp thịt căng cứng làm tốt t ù y thời nên đón chiến đấu chuẩn bị từ hắn ánh mắt kiên nghị kia bên trong hấp huyết quỷ nữ hoàng thấy rõ quyết tâm bằng vào chính mình vài vạn năm tích lũy kinh nghiệm cùng kiến thức nàng vô cùng khẳng định l a n g thiên lời này tuyệt không phải phô trương thanh thế một người có hay không có quyết tâm từ trong ánh mắt của hắn thường thường có khả năng nhìn trộm một hai l a n g thiên trong ánh mắt để lộ ra một loại không sờn lòng thái độ còn có một loại ngọc đá cùng vỡ quyết tâm không muốn liền không muốn thôi ta từ trước đến nay không ép buộc bất luận kẻ nào đột nhiên hấp huyết quỷ nữ hoàng trên mặt thần sắt nhu hòa xuống k h ỏ miệng hơi nụ cười kia p h ả n g phất có ma lực đồng d ạ n g trong chốc lát toàn bộ cấm địa p h ả n g phất bị một vệt nắng âm chiếu sáng nguyên bản âm trầm cảm giác đều nhạt mấy phần như vậy thình lình chuyển biến để lăng thiên không khỏi có chút không nghĩ ra một người trở mặt tốc độ có thể nhanh như vậy đối với hấp huyết quỷ nữ hoàng giải thích lăng thiên tại nội tâm chỗ sâu thịt mũi c o i thường chưa từng ép buộc bất luận kẻ nào cái kia lúc trước là ai trong bóng tối đánh lén mình đem chính mình biến thành nàng lần đầu ôm nếu như nữ hoàng đại nhân không có những chuyện khác ta t r ư ớ hết đi ra ta còn muốn trở về sửa sang một chút ngày mai giảng bài nội dung lăng thiên tử cấm địa trên băng ghế đ á đứng dậy thần s á c bình tĩnh nói nghe nói như thế hấp huyết quỷ nữ hoàng đi tới lăng thiên phía sau đem tay nhẹ nhàng đắp lên hắn trên bả vai chương sáu trăm chín mươi tám mỹ nhân kế chương sáu trăm chín mươi tám mỹ nhân kế nháy mắt lăng thiên chỉ cảm thấy bắp thịt cả người căng cứng cả người giống như kéo căng dây cung cung phản phất một giây sau liền sẽ không chút do dự xuất thủ nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh hô hấp cũng biến thành rồn dập lên thân thể bản năng tiến vào phòng ngự trạng thái không cần t h ẩ n trương ta đối ngươi cũng không có ác ý a đoạn thời gian này ngươi tận tâm tận lực truyền thụ hấp huyết quỷ tộc thành viên chiến thuật chiến lược xác thực vất vả ta giúp ngươi xoa bóp vai a hấp huyết quỷ thanh em của nữ hoàng nhu hòa đến giống như gió xuân hữu hữu mang theo một loại khiến người an tâm ma lực nói xong nàng liền nhẹ nhàng đẻ xuống lang thiên để hắn một lần nữa ngồi ở trên mặt ghế đá sau đó bắt đầu êm hãi đấm bóp ngón tay của nàng trắng non tinh tế phản phất dương c h i ngọc điêu khắc thành lang thiên chỉ cảm thấy cái kia ngón tay tại chính mình bả vai du tẩu mang theo một loại yếu đuối không xương kỳ diệu xúc cảm nàng thủ pháp đấm bóp thanh thạo cương độ vừa đúng để lang thiên nguyên bản căng cứng bắp thịt dần dần dần nói thật lăng thiên làm sao cũng không có nghĩ đến cao cao tại thượng hấp huyết quỷ nữ hoàng lại sẽ như thế hạ thấp tư thái tự thân vì chính mình xoa b ó p nếu không phải tự mình cảm thụ hắn thực tế khó mà tin được đã từng thân là sao đế cảnh cựu trọng cường giả hấp huyết quỷ nữ hoàng bây giờ sẽ làm ra cử động như vậy tại toàn bộ đại thiên thế giới sao đế cảnh cựu trọng thực lực đều có thể nói đứng đầu tồn tại lăng thiên âm thầm suy đoán hấp huyết quỷ nữ hoàng ý đồ nhưng thủy trung không cách nào nhìn thấu nàng tâm tư cũng không nhọc đến phiền nữ hoàng đại nhân ta còn có những chuyện khác đi về trước lăng thiên vội vàng nói một tiếng liền từ trên băng ghế đã đứng dậy quay người bước nhanh rời đi Bị bóc, hấp huyết quỷ nữ hoàng xoa bóc, trên thân thể thực h quỷ trên t nữ xoa sắc đối với lăng thiên rời đi hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng không ngăn cản ngược lại yên tĩnh mà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi nếp miệng lên một vệ nụ cười ý vị thông trường ở trong mắt nàng lăng thiên bóng lưng rời đi lại mang theo vài phần chật vật lăng thiên ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta ta hấp huyết quỷ tộc thân vương ngươi làm định hấp huyết quỷ nữ hoàng nhẹ dọn g tự nhủ thanh â m bên trong tràn đầy tự tin cùng chắc chắn nàng trên thế gian sống sót vài vài năm trải qua vô số mưa gió sớm đã sẽ không đi làm những cái kia đến chết vẫn sĩ diện chuyện ngu xuẩn bởi vì đó bất quá là tại vô vị tiêu hao chính mình đối với nàng mà nói chỉ cần có thể đạt tới mục đích bất kỳ thủ đoạn nào đều không quan trọng nàng chỉ coi trọng kết quả không để ý quá trình cho dù thật muốn cùng lăng tiên phát sinh một chút thân mật hơn sự tỉnh chỉ cần có thể thực hiện mục tiêu của nàng nàng cũng sẽ không có mảy may do đồng d ạ n g mỹ mạo của nàng thân thể của nàng cũng đều có thể trở thành thực hiện mục tiêu thủ đoạn chỉ cần có thể đạt tới mục đích những này lại coi là cái gì đâu nhân loại thường thường đem trong trắng nhìn đến vô cùng trọng yếu có thể hấp huyết quỷ nữ hoàng nhưng lại chưa bao giờ đem để ở trong lòng tại nàng dài rằng r ặ c sinh mệnh những này thế tục quan niệm đã sớm bị nàng quên sạch x à n h xanh nàng theo đuổi chỉ có hấp huyết quỷ tộc lớn mạnh vì thế nàng có thể trả bất cứ giá nào ngày thứ hai l a n g tiên h giảng bài song xôi chuẩn bị trở về chỗ ở của mình thật tốt làm cái kế hoạch khoảng thời gian này thông q a không ngừng mà quan sát cùng hỏi thăm cuối cùng đem huyết nguyệt ngày vốn là vùng này sinh hoạt tất cả thế lực cùng với bọn họ thực lực tổng hợp đều mò được rõ rõ r à n g r à n g huyết nguyệt ngày vốn là bên trên tổng cộng tồn tại bảy đại chủng tộc theo thứ tự là hấp huyết quỷ tộc sói nhân tộc ám dạ tinh linh vong linh tộc hắc á mại nhân thú nhân địa tộc tại cái này bảy đại chủng tộc bên trong thực lực cường đại nhất thuộc về ám dạ tinh linh nhất tộc bọn họ có được siêu phàm tiện thuật cùng thân thủ nhanh nhẹn có khả năng trong bóng đêm như quỷ mị xuyên qua mà thực lực bẹo bọn nhất thì là địa tộc bọn họ thân hình nhỏ n ắ n lực lượng tương đối yếu kém chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn đ ế nguyên mức còn tộc, tộc, nhân n lại sói hấp huyết quỷ v o linh lực mải nhân, thú nhân, bọn không n há thú họ thực lực kém không hề cách tộc, cá kém g xa.、Nguyên、bản lấy ám dạ tinh linh nhất tộc thực lực cường đại vốn không nên luân lạc tới huyết nguyệt ngày vốn là loại này vắng vẻ hoàng vụ chi địa chỉ là tinh linh tộc cùng ám dạ tinh linh ở giữa có thủ không đợi trời chung mà bây giờ tinh linh tộc có thể là gần với đại thiên thế giới lục đại chủng tộc cường đại tồn tại thực lực kinh khủng dị thường bọn họ đối ám dạ tinh linh truy sát chưa hề đình chỉ một khi phát hiện ám dạ tinh linh vết tích tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem đổi tận giết tuyệt vì tránh né tinh linh tộc truy sát ám dạ tinh linh rơi vào đường cùng chỉ có thể đi tới huyết nguyệt ngày vốn là mảnh này vắng vẻ c h i đ ị a tìm kiếm sinh tồn hoàn cảnh nơi này mặc dù ác liệt nhưng tương đối tương đối bí mật có thể làm cho bọn họ tạm thời tránh đi tinh linh tộc p h o n g mang muốn mượn đao giết người lời nói hoàn toàn có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng lăng tiên ở trong lòng âm thầm tính toán phía trước hắn còn đang vì dựa vào sói nhân tộc khó mà đem hấp huyết quỷ tộc triệt để tiêu diệt mà lo lắng bây giờ biết được mặt k h á c lục đại chủng tộc tồn tại diện đi hấp huyết quỷ tộc ý nghĩ nháy mắt thay đổi đến dễ như chở bàn tay ta r o n g đầu c ủ hắn cấp tốc suy tư các tư suy l o biết ự hỏi ngươi này bảy đại c h ăn không quen chúng ta hấp huyết quỷ tộc đồ ăn ta đặc biệt cho ngươi làm một chút thịt nướng còn cần tươi mới sao quả cho ngươi ép nước trái cây ngươi mau đ ế n thử nhìn xem có hợp khẩu vị hay không nhìn thấy lang thiên nhìn chằm chằm chính mình hấp huyết quỷ nữ hải vừa cười vừa nói nàng nói chuyện thời điểm trong ánh mắt tràn đầy trở mong bộ rắn kia hiển nhiên cực kỳ giống một vị làm tốt đồ ăn lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi trượng phu trở về nhà tiểu kiểu thê thời k h ắ c này hấp huyết quỷ nữ hoàng đã thu hồi phía sau cái kia độc thuộc về hấp huyết quỷ tộc màu cánh bén nhọn răng nanh cũng ẩn nấp không thấy nàng hay đổi phía trước cái kia thân gợi cảm chọc người màu tím váy xa mặt một bộ tinh khiết váy dài trắng tóc của nàng mềm mại mà d a thị trắng t non như tuyết cả người thoạt nhìn đặc biệt thanh thuần ngọt nào g nếu không phải biết thân phận chân thật của nàng cho dù ai thấy đều sẽ cho rằng đứng trước mặt chỉ là một cái đơn thuần mảnh mai nhân loại tiểu cô đương nhìn thấy nàng bộ dáng này l a n g thiên lại cũng có như vậy một nháy mắt thất thần không thể không nói hấp huyết quỷ nữ hoàng khí chất biến hóa đa đoan khiến người nhìn không thấu nàng lúc thì uy nghiêm lanh gốc giống như k h ô n g chế sinh tử nữ vương lúc thì lại ôn nu ngọt nào g phản p h ấ t thế gian thuần chân nhất thiếu nữ hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất ở trên người nàng lại hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau để lăng thiên đối nàng chân thực ý đồ càng thêm khó mà nằm lấy vô sự hiến đơn cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích đây là lăng thiên ý niệm đầu tiên chương 699, lại lần nữa hối đoái tinh thạch chương 699, lại lần nữa hối đoái tinh thạch lăng thiên cũng không có nghĩ đến kinh lịch chuyện ngày hôm qua về sau hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng không có từ bỏ hôm nay vậy mà đổi một loại phong cách rụ rỗ chính mình dùng phương thức như vậy thử thách cán bộ cái nào cán bộ trải qua được dạng này thử thách hắn cũng là huyết khí phương cương nam nhân a không biết nữ hoàng đại nhân quang lâm vì chuyện gì lăng thiên lúc này lui lại một bức hỏi nói thật nếu như hấp huyết quỷ nữ hoàng đối hắn thái độ ác liệt không phải là đánh thì mắng hắn đều không có khó chịu như vậy bây giờ đối phương dùng phương thức như vậy đối lại hắn hắn không biết nên dùng dạng gì phương thức đáp lại vô luận là dùng tốt thái độ vẫn là không tốt thái độ hình như đều không thích hợp nghĩ tới nghĩ lui phương thức tốt nhất chính là né tránh hắn không phải một cái người có tâm địa sắt đá nếu như hấp huyết quỷ nữ hoàng một mực dùng thái độ như vậy đối hắn hắn sau này còn có thể hay không hung ác quyết tâm d i ệ n hấp huyết quỷ toàn tộc thật đúng là ẩn số không có gì chuyện quan trọng chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi cho ngươi làm ít đồ ăn ngươi chưa ăn ta ngày mai lại đến hấp huyết quỷ nữ hoàng nói một câu không có đợi thêm lang thiên nói cái gì liền xoay người rời đi nàng biết lăng thiên nội tâm bên trong đối nàng có chút bài xích nàng hiện tại không thể tại lăng thiên trước mặt lắc lư quá lâu dù sao lăng thiên hiện tại để phòng tâm rất mạnh điểm này nàng có khả năng rõ ràng cảm giác được đây cũng là bởi vì nàng phía trước đánh lén lăng thiên đem nó biến thành chính mình lần đầu ô m muốn để lăng thiên tiếp nhận chính mình đầu tiên muốn loại bỏ hắn để phòng tâm cho nên nàng hiện tại chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện một cái đối lăng thiên tiến hành lấy lòng lấy lòng sau khi hoàn thành lập tức rời đi thời gian dài về sau lăng thiên khẳng định sẽ đối nàng ấn tượng có chỗ đổi mới là một cái thợ săn liệt thủ nàng không thiếu nhất chính là kiên nhẫn lăng thiên nhìn thấy hấp huyết quỷ nữ hoàng rời đi bóng lưng thân sắc rất là phức tạp dựa theo kế hoạch của hắn mượn đ a o giết người đem hấp huyết quỷ tộc toàn bộ d i ệ t tộc lời nói cần một đoạn thời gian rất dài dù sao mượn đ a o giết người cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành cái này cần cân nhắc các phe lực lượng đây cũng là mang ý nghĩa đoạn thời gian này hắn sợ rằng mỗi ngày đều muốn đối mặt hấp huyết quỷ nữ hoàng thường nói trên đời khó tiêu nhất mỹ nhân â n quân tử báo thủ m ư ơ i năm k h n g muộn trả thù hấp huyết quỷ tộc cũng không đội tại cái này một sớm một chiều nhưng nếu là phía sau thật phát sinh loại kia hắn thích hấp huyết quỷ nữ hoàng tình tiết máu chó chính hắn sợ rằng đều tiếp thụ không được được rồi được rồi không thể t r e o vào không thể t r e o vào lăng thiên trong lòng yên lặng nói sau đó hắn n é m trừ bỏ t ạ c nghiệm bày ra kết giới bắt đầu tu luyện cái này thế giới cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn tự thân nếu như đủ cường đại liền sẽ không xoắn x u ý t hiện tại loại này sự t ì n h ngày thứ hai lăng thiên tìm tới giờ ra cụ là bốn ta cảm thấy hấp huyết quỷ tộc thực lực nhất định phải nhanh tăng lên trình thể thực lực càng mạnh liền càng có thể phát huy ra chiến thuật uy lực ta cái này còn có một chút huyết nguyệt thạch như vậy đi ta nửa giá bán cho các ngươi làm sao lăng thiên nhìn xem dở dạ cú la bốn gọn gàng dứt k h o á t nói nửa giá ngươi còn có bao nhiêu huyết nguyệt thạch dở dạ cú la bốn do hỏi phía trước một khối huyết nguyệt thạch là một trăm hai mươi khối tinh thạch nửa giá lời nói đó chính là sáu mươi khối sáu mươi khối tinh thạch hối đoé á một khối huyết nguyệt thạch cái này đã xa xa thấp hơn giá thị trường hắn cảm thấy lăng thiên có lẽ thật đã dung nhập bọn họ hấp huyết quỷ tộc cho nên nghĩ đến mau chóng tăng lên hấp huyết quỷ nhất tộc thực lực đây đối với bọ hấp huyết quỷ tộc để nói là một chuyện tốt không có nhiều đại khái còn có hơn một thước một điểm ta liền tính ngưng một thước khối a lăng thiên thản nhiên nói nghe nói như thế đức xưa nay nói nháy mắt trận mắt há h ố c mồm cái này còn kêu không có nhiều lăng thiên phía trước liền lấy ra tới một nghìn một trăm vạt khối hắn lúc đầu cho rằng đây đã là lăng tiên sở hữu không nghĩ tới chỉ là một góc của băng sơn ngươi nói có thể là thật dở dạ cụ lạ bốn hỏi nam tử hán đại trợ phu một lời đã nói ra tứ mã nam truy ngươi liền nói có nguyện ý hay không a lăng thiên hỏi ngược lại nguyện ý đương nhiên nguyện ý dở dạ cụ lạ bốn vội và nói có loại này chưa tốt hắn tự nhiên cầu còn không được ngươi c h ờ ta ở đây một hồi ta rất nhanh liền trở về a dơ dạ cụ lạ bốn nói một tiếng liền xoay người rời đi lăng thiên không biết g dơ dạ cụ lạ bốn đến tột cùng đi làm cái gì thế nhưng ngồi ở hấp huyết quỷ tộc ở lâu đ à i trên tường thành tiên lặng chờ đợi hắn cũng không có chờ đợi thời gian quá dài g dơ dạ cụ lạ bốn liền trở về cùng hắn đồng thời trở về còn có hấp huyết quỷ nữ hoàng lăng thiên sinh đây là sáu mươi ước tinh thạch dơ dạ cụ lạ bốn nói xong ném cho lăng thiên một cái không gian giới trì hắn vừa rồi rời đi chính là đi góp tinh thạch dù sao trên người hắn cũng không có nhiều như thế tinh thạch đồng thời hắn còn gọi tới hấp huyết quỷ nữ hoàng để phòng vạn nhất lang thiên làm một chút tiểu động tác trải qua thời gian chung sống dài như vậy hắn đối với lang thiên có một chút tín nhiệm thế nhưng cũng không có một trăm linh tín nhiệm huyết nguyệt thạch cho các ngươi lang thiên nói xong bàn tay vung lên xuất hiện trước mặt từng tòa huyết nguyệt thạch tổ thành núi nhỏ hắn không có dư thừa không gian giới chỉ, chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy tất cả đều là huyết nguyệt thạch nhìn xem trồng chất như núi huyết nguyệt thạch dở dạ cụ là bốn hưng phấn không thôi hơn ức huyết nguyệt thạch đã đủ để giải quyết hấp huyết quỷ tộc khẩn cấp có thể để cho hấp huyết quỷ tộc thực lực tổng hợp lên cao một cái cấp、bậc. giờ dạ cụ l à bốn hưng phấn đem huyết nguyệt thạch toàn bộ đều thu vào sau đó quay người liền rời đi hắn không kịp chờ đợi muốn đem huyết nguyệt thạch phân phát đi xuống mau chóng để hấp huyết quỷ tộc tăng cao thực lực giờ dạ cụ l à bốn rời đi về sau liền chỉ còn lại lăng thiên cùng hấp huyết quỷ nữ hoàng người tại sao phải làm như vậy hấp huyết quỷ nữ hoàng nhìn xem lăng thiên có chút nghi ngờ hỏi nàng cũng không tin tưởng lăng thiên là đột nhiên nghị thông suốt tính toán là hấp huyết quỷ tộc làm chút cống hiến nhân tâm nhất là khó g i ỏ lăng thiên tuyệt đối không phải người như vậy ta tu luyện cần tinh thạch mà huyết nguyệt thạch đối với ta mà nói không có tác dụng gì đã như vậy vậy ta vì sao không cần huyết nguyệt thạch đổi điểm tinh t h ạ c h đâu các ngươi được đến huyết nguyệt thạch thực lực có khả năng tăng lên ta chiếm được tinh thạch thực lực đồng dạng có thể được đến tăng lên cả hai cùng có lợi cục diện cớ sao mà không làm đâu lang thiên thản nhiên nói cái này cũng đúng là hắn lời thật lòng những n à y huyết nguyệt thạch đối với hắn mà nói vô dụng vậy thì cùng đá bình thường không hề khác gì nhau nghe nói như thế hấp huyết quỷ nữ hoàng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lang thiên nhìn một hồi nàng có khả năng nhìn ra lang thiên cũng không hề nói dối ngươi càng ngày càng cho chúng ta hấp huyết quỷ tộc suy nghĩ nô gia đối ngươi thật sự là càng ngày càng thích hấp huyết quỷ nữ hoàng đột nhiên một mặt m ỉ m cười nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới lăng thiên bên người bắt lại hắn cánh tay lung lay nói lăng thiên vậy mà rõ ràng cảm thấy nàng hung khí có thể có nhiều hung quả thực c h ấ n áp thế gian tất cả khác phái địch trương bậy trăm đánh giết trinh sát rời đi hấp huyết quỷ tộc trương bậy trăm đánh giết trinh sát rời đi hấp huyết quỷ tộc lăng thiên thấy thế vội vàng đem tay rút ra lui về sau hai bước thật giống như hấp huyết quỷ nữ hoàng là cái gì hồng thủy manh thú người tốt như vậy đã thương người à nô gia dài đến rất đáng sợ sao hấp huyết quỷ nữ hoàng nhìn xem lăng thiên nói lúc này n vô cùng đáng thương thật giống như nhận lấy thiên đại bị khuất ta còn muốn tu luyện trước hết đi bế quan lăng thiên nói một tiếng trực tiếp quay người rời đi nếu như có thể đánh thắng hấp huyết quỷ nữ hoàng hắn đã sớm đập thủ có thể là hắn căn bản đánh không lại a đối với nàng sở tác sở vi chỉ có thể n h ẫ n nhịn tối đa một tháng ta nhất định để ngươi trở thành thân vương của ta nhìn xem lăng thiên bóng lưng rời đi hấp huyết quỷ nữ hoàng lòng tin mười phần nói nhân tộc có câu nạn nữ nam truy ngươi cách ngọn núi nữ truy nam cách tầng xa đối với chính mình bị lực nàng lại biết rõ rành rành nàng tin tưởng vững chắc bằng vào chính mình bị lực lại thêm chính mình như vậy chủ động cầm xuống lăng thiên chỉ là vấn đề thời gian sau đó nàng thân hình loại lên liền hướng về hấp huyết quỷ tộc cấm địa bay đi trên người nàng còn có nói tổn thương nhất định phải mỗi ngày ở tại trong quan tài tiến hành chữa thương nàng phía trước nằm quan tài sử dụng đặc thù chất liệu chế tạo mượn nhờ quan tài nàng có thể áp chế nói tổn thương lăng thiên tạm biệt hấp huyết quỷ nữ hoàng về sau liền đem hấp huyết quỷ tộc trinh sát triệu tập đến chỗ mình ở bãi kiến lăng thân vương đông đảo trinh sát nhìn thấy lăng thiên về sau vội vàng cùng kính nói là ai để các ngươi xưng hô tà thân vương lăng thiên tao mày hỏi hôn lại vương là nữ hoàng nữ nhân đại đặc i b ệ tóm bàn、giao. Nàng n giao. i về sau nhìn n thấy lại liên n h quan tới lục đại chủng tộc tình huống càng kỹ càng càng tốt lăng thiên đối với đông đảo trinh sát nói là đông đảo trinh sát cung kính nói một câu trải qua phía trước cùng sói nhân tộc trận chiến kia lang thiên lấy hai vạn đối hai vạn dưới tình huống tiêu diệt hắc cám lâu đài cổ bên trong tất cả người sói mà hấp huyết quỷ tộc thương vong c h ỉ có năm ngàn hấp huyết quỷ tộc đông đảo thành viên đối với hắn nhưng là tâm phục k h ẩ u phục tốt đều đi làm a người lưu một cái lang thiên nói xong chỉ, chỉ cách mình gần nhất một vị hấp huyết quỷ trinh sát nói nghe nói như thế những hấp huyết quỷ trinh sát có chút ghen tị nhìn vị này trinh sát một cái sau đó quay người rời đi theo bọn hắn nghĩ lang thiên sở dĩ đơn độc lưu lại vị này trinh sát khẳng định là bởi vì coi trọng hắn nói không chừng địa vị của hắn muốn thẳng tắp tăng lên không biết lăng thân vương có gì phân phó các những hấp huyết quỷ trinh sát rời đi về sau bị lưu lại vị k i a trinh sát vội vàng cung kính hỏi hắn ý nghĩ cùng mặt khác hấp huyết quỷ trinh sát đồng dạng cũng cảm thấy lăng thiên đơn độc lưu lại hắn là chuyện tốt người tên là gì lăng thiên mặt mỉm cười mà hỏi ta gọi cổ đức trắng nghe đến cái tên này lăng tiên h khỏe miệng có q u ắ p đông l ú c đ í c h cổ đức trắng thật đúng là tên rất hay nghe xong giống như muốn phân biệt cổ đức trắng tiếp xuống ta có một kiện chuyện quan trọng cần ngươi phối hợp ta chỉ cần ngươi phối hợp tốt từ đó về sau ngươi tại hấp huyết quỷ tộc liền không còn có phiền não lăng thiên tiếp tục nói hắ bày ra một cái kết giới chậm rãi đi tới cổ đức trắng sau lưng vậy do lăng thân vương phân phó cổ đức bạch cực cung kính nói nghe đến hắn nói như vậy lăng tiên khỏe miệng nở một nụ cười sau đó đưa tay ra chỉ sau đó ngón tay của hắn bên trên phát ra hai cái phần tử tách rời đạn lăng tiên bản thân khoảng cách cổ đức trắng khoảng cách liền rất gần lại thêm phần tử tách rời đạn tốc độ cực nhanh thế cho nên cổ đức trắng căn bản chưa kịp phản ứng liền bị phần tử tách rời đạn đánh chúng nháy mắt cổ đức trắng thân thể liền chậm rái hóa thành hư vô rất xin lỗi chọn chúng ngươi liền làm ngươi là vận khí không tốt ta l một giây sau hắn rút ra một cọng lông t ó c tiện tay ném một cái một những lăng tiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn mà thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa cuối cùng biến thành cổ đức trắng gián g dấp cho dù cùng cổ đức chơi quen hấp huyết quỷ nhìn thấy hắn cũng sẽ không phát hiện bất kỳ dị thường làm xong những n à y lăng thiên phân thân ngồi xếp bằng tại trên mặt đất xung quanh thảm ộ t chút tinh thạch bắt đầu tu luyện mà biến thành cổ đức trắng lăng thiên bản thể quay người đi ra chỗ ở của hắn hắn đi ra ngoài không bao lâu phía trước rời đi hấp huyết quỷ trinh sát vội vàng tiến lên đón cổ đức trắng lăng thân vương đem ngưu lại làm gì ngươi có phải hay không muốn lên t r ư ớ c một vị trinh sát nhịn không được hỏi lăng thân vương để cho ta giúp hắn đi làm một việc nếu như làm được tốt từ đó về sau tại hấp huyết quỷ tộc ta liền rốt cuộc không có phiền náo rồi các ngươi có lẽ lý giải ý tứ của những lời này a lăng thiên n h u mày nhìn xem mấy vị hấp huyết quỷ trinh sát nói cổ đức trắng ngươi muốn phát đạt ta cổ đức trắng cậu phú quý chớ quên đi ngươi phát đạt cũng không thể quên mấy ca a mấy người chúng ta có thể là nắm giữ quá mệnh giao tình ngươi mau nói lăng thân vương đến tội cùng muốn ngươi làm chuyện gì đông đảo trinh sát ngươi một lời ta một câu nói không nên đánh nghe các ngươi cũng đừng hỏi thăm linh t i n h a tốt ta muốn đi giúp lăng thân vương làm việc lăng thiên nói một tiếng liền vỗ một cái sau lưng m g u cánh hướng về một cái phương hướng rời đi các ngươi nhìn một cái người này còn không có thăng con đâu liền đã bay nhân ra bây giờ bị lăng thân vương coi trọng cùng chúng ta mấy cái không đồng dạng về sau nói không chừng chúng ta thấy nhân ra còn phải hành lễ hô một tiếng đại nhân cái kia không có cách nào nhân ra liền có thể đi con chó này phân chuyển đông đảo hấp huyết quỷ toàn bộ đều vị chúa nói nếu để cho bọn họ biết chân chính cổ đức trắng đã chết không biết sẽ có cảm từ gì lăng tiên có khả năng làm ra chuyện như vậy Tự nhiên không phải tâm huyết dân trào. hắn h nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rời xa hấp huyết quỷ tộc nếu để cho hấp huyết quỷ nữ hoàng phát hiện hắn rời đi nhất định sẽ đuổi theo một khi nàng đuổi theo chỉ sợ sẽ không đối với chính mình lưu thủ căn cứ hắn tính toán hắn nhiều nhất chỉ có thời gian một ngày tiến hành đào vong bởi vì hấp huyết quỷ nữ h o à n g ngày thứ hai thời điểm khẳng định sẽ tiến đến tìm kiếm chính mình một khi nhìn thấu phân thân của mình vậy liền lại không có thời gian để hắn tiến hành chạy trốn chương bảy trăm linh một đánh g i ế t tám dạ tinh linh chương bảy trăm linh một đánh g i ế t tám dạ tinh linh lăng thiên không dám có chút ngừng hắn hiện tại mỗi giờ có khả năng phi hành năm trăm mách một người hách n ư ớ c chừng là một nghìn hai trăm ba mươi bốn km như vậy năm trăm mách cũng liền tương đương với hơn sáu mươi vạn cờ m ở h ở lăng thiên có cả ngày thời gian thoát đi hắn có khả năng thoát đi đi ra hơn một vạn km hơn một vạn km nếu là đặt ở trước đây tiểu thế giới đến xem đã là khoảng cách cực kỳ xa xôi rất nhiều sinh linh cố gắng cả đời cũng đến không được xa như vậy thế nhưng tại rộng lớn vô ngần đại thiên thế giới hơn một ngàn vạn km không đáng kể chút nào đối với có chút sinh linh mạnh mẽ bọn họ một cái hô hấp liền có thể bay ra hơn một ngàn vạn km đối với càng cường đại hơn sinh linh đến nói tốc độ phi hành càng là có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng bởi vậy hơn một ngàn vạn km khoảng cách cũng không có cho lăng thiên mang đến cảm giác an toàn bất quá hơn một ngàn vạn khoảng cách để lăng thiên từ hấp huyết quỷ tộc địa bàn bên trên đi tới ám dạ tinh linh địa bàn bên trên Ám dạ tinh linh chỗ sinh tộc thực lực à m mạnh xanh tại ám dạ tinh linh cho nên tại đại thiên thế giới lưu truyền cố sự bên trong ám dạ tinh linh luôn là nhân vật phản diện chỉ cần xuyên qua ám dạ tinh linh nhất tộc địa bàn liền có thể tiến về vân mộng tinh vực nơi đó là nhân tộc địa bàn lăng thiên trong lòng yên lặng nói đoạn thời gian này hắn không vẹn vẹn làm rõ ràng hấp huyết quỷ tộc cùng lục đại trùng tộc tình huống cũng làm rõ ràng huyết nguyệt ngày vốn là xung quanh tình huống huyết nguyệt ngày vốn là một bên là tinh không mộ địa mặt khác một bên là vân mộng tinh vực huyết nguyệt ngày vốn là cùng vân mộng tinh vực ở giữa bị một đạo thiên thạch vành đai hành tinh cho cách ly một từ thiên thạch vành đai hành tinh xuyên qua cũng không phải một chuyện dễ dàng lang thiên là một cái nhân loại không có khả năng một mực sống ở huyết nguyệt ngày vốn là huyết nguyệt ngày vốn là bên trên phần lớn sinh hoạt đều là một chút dựa vào hút những sinh linh khác huyết dịch mà sống sinh linh bọn họ nếu là nhìn thấy lang thiên nói không chừng liền sẽ đối nó xuất thủ. l i ê n tại lăng thiên nghĩ đến phải làm thế nào xuyên qua ám dạ xâm lâm thời điểm đột nhiên cảm giác được phía trước mình có một đạo sắc bén công kích về phía chính mình đánh tới hắn ngay lập tức mở ra đại đạo chi nhãn khóa chặt đánh tới công kích đây là một chi toàn thân đen nhánh mũi tên mang theo năng lượng khổng lồ mũi tên tốc độ cực nhanh hình như vạch phá tầng tầng không gian đi tới lăng thiên trước mặt lăng thiên không có chút do dự nào giơ ngón tay lên phát ra một đạo phần tử tách rời đạn phần tử tách rời đạn cùng mũi tên đụng vào nhau không có phát ra cái gì âm thanh thế nhưng mũi tên lại biến mất không còn chút tung tích ta ngược lại là muốn nhìn là ai đánh lấy ta Lăng thiên lợi dụng đại đạo chi nhãn hướng về phía trước quan sát mà đi rất nhanh cặp mắt của hắn xuyên qua tầng tầng không gian cuối cùng khóa chặt tại một cái ám dạ tinh linh trên thân cái này ám dạ tinh linh đứng tại trên cây cầm trong tay một cái màu xanh đại c u n g còn duy trì bắn tên tư thế ở bên cạnh hắn còn có chín cái ám dạ tinh linh thoạt nhìn bọn họ hẳn là một tiểu đội những này ám dạ tinh linh toàn bộ đều dài thật dài tinh linh hai làn da có màu xanh sấm bọn họ tướng mạo có điểm giống ca rừng vải thế nhưng so ca rừng bố trí xong nhìn một chút đương nhiên cũng cùng tuấn mỹ kéo không lên quan hệ dựa theo nhân loại thẩm mỹ đến xem bọn họ dài đến không xấu thế nhưng cũng khó nhìn cái này nhân loại thật là nhạy cảm cảm giác vậy mà phát hiện công kích của ta mà còn lại có thể ngay lập tức phát động phản kích lại dễ như t r ở bàn tay hóa giải công kích của ta bắn tên cái kia ám dạ tinh linh nói liền tại hắn nói chuyện thời điểm đồng bạn của hắn hình như phát hiện cái gì vội vàng lớn tiếng đối hắn nói cẩn thận nhưng mà đồng bạn của hắn vẫn là chậm m ộ t bước chờ vừa rồi bắn tên cái kia ám dạ tinh linh kịp phản ứng thời điểm hắn đã bị phần tử tách rời đạn cho đánh chúng bị phần tử tách rời đạn đánh chúng ám dạ tinh linh thẳng tắp từ trên cây hướng về mặt đất rơi xuống mà đi chỉ là không đợi hắn rớt xuống trên mặt đất thân thể của hắn liền hóa thành hư vô biến mất không thấy một màn này để đồng bạn của hắn lập tức từng cái trận mắt há h ố c mồm bọn họ đồng bạn lại bị lặng yên không tiếng động xử lý l i ệ n tại bọn hắn chuẩn bị hướng về lăng thiên phát động phản kích thời điểm lại có mấy cái phần tử tách rời đạn rơi vào thân thể bọn hắn bên trên không có gì bất ngờ xảy ra lại có bốn năm cái ám dạ tinh linh bước vừa rồi cái kia ám dạ tinh linh góp chân còn lại ám dạ tinh linh thay thế lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau bọn họ rất rõ ràng bọn họ đối thủ cực kỳ cường đại vẹn vẹn dựa vào mấy người bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Đồng thời, còn có một vị ám dạ tinh linh trong tay lấy ra một cái ố n g trúc không biết là tính toán cầu viện vẫn là tính toán báo cho người xâm nhập thông tin lăng thiên một mực dùng đại đạo chi nhãn quan sát đến tất cả ám dạ tinh linh bởi vì hắn sợ thả chạy một cái nào đó ám dạ tinh linh một khi bọn họ rời đi trở lại ám dạ tinh linh như vậy chính mình tất nhiên sẽ bại lộ đến lúc đó ám dạ tinh linh tất nhiên sẽ phái ra cường giả đối phó hắn thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu có cường giả xuất hiện hắn khẳng định không phải là đối thủ cho nên vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ tuyệt đối không thể lưu lại người sống cứ như vậy tại cái kia ám dạ tinh linh lấy ra ống trúc nháy mắt lang thiên phần tử tách rời đạn liền đã đi tới trước mặt hắn không có gì bất ngờ xảy ra cái kia ám dạ tinh linh bị phần tử tách rời đạn đánh trúng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi cùng lúc đó trong tay hắn ố n g trúc cũng cùng nhau hướng về mặt đất rơi xuống mà đi làm rơi tự do lang thiên rất muốn tiếp tục sử dụng phần tử tách rời đạn đem phá hủy thế nhưng hắn lại lo lắng cái này ố n g trúc bên trong có cái gì cảm ứng trang bị một khi bị đánh á t ám dạ tinh linh thành viên liền sẽ biết cho nên hắn không dám công kích ông trúc hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực h ạ n hướng về ống trúc bay tới tại ông trúc rơi trên mặt đất phía trước, hắn đưa tay bắt lấy rơi xuống ống trúc tại trong lúc này hắn lại đánh rết mặt khác mấy cái ám dạ tinh linh đáng được ăn mừng chính là hắn sử dụng phần tử tách rời gậy vào đi công kích thời điểm sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm bằng không vừa rồi cái này một hệ liệt công kích sớm đã bị ám dạ tinh linh phát hiện tiếp xuống phải gấp đôi cẩn thận lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn muốn lặng yên không tiếng động xuyên qua ám dạ s â m lâm tuyệt đối không thể có một chút qua loa cứ như vậy lang thiên một bên hướng về phía trước chậm rãi vội vã đi vừa lái mở đại đạo chi nhãn đại đạo của hắn chi nhãn phạm vi là một trăm vạn dặm dài như vậy khoảng cách đầy đủ hắn vượt lên trước người khác một bước phát hiện đối phương duy nhất không được hoàn mỹ chính là một mực mở ra đại đạo chi nhãn lời nói đối với thần niệm tiêu hao là cực lớn lăng tiên thần niệm cũng không có biện pháp giống tinh lực trong cơ thể như thế vô hạn hỏa lực thần niệm là cố định lượng một khi bị tiêu hao hết nhất định phải tu luyện một đoạn thời gian mới có thể khôi phục đương nhiên liền xem như nằm cái gì cũng không làm thần niệm cũng vẫn như cũ có thể khôi phục chỉ bất quá làm cái gì cũng không làm thần niệm khôi phục tốc độ tương đối chậm cho nên lăng tiên không có cách nào một mực mở ra đại đạo chi nhãn chỉ có thể mở ra dạ đạ suy nghĩ một chút lăng tiên nói mặc dù dạ đạ không có đại đạo chi nhãn nhìn khoảng cách xa thế nhưng dạ đạ có thể tại mọi thời k h ắ c hiện ra mở ra trạng thái xung quanh nếu có những sinh linh khác c ầ n h i ệ n lời nói cũng có thể ngay lập tức phát hiện cho nên lăng tiên tính toán trước dùng dạ đạ thăm dò một khi phát hiện dị thường lại mở ra đại đạo chi nhãn xem rõ ngọn n à n h như vậy thần nghiệm tiêu hao liền sẽ không lớn như vậy tại lăng tiên đi tới ám dạ tinh linh địa bàn bên t r ư ớ lúc hấp huyết quỷ nữ hoàng lại một lần đi tới lăng thiên nơi ở từ khi quyết định lôi kéo lang thiên về sau hấp huyết quỷ nữ hoàng liền bắt đầu lợi dụng sắc đẹp của mình tính toán nắm lang thiên tại lang thiên không hề rời đi phía trước đã tiến hành nhiều lần chờ một ngày mới lúc bắt đầu nàng lại giống phía trước như thế đi tới lang thiên trụ sở lần này nàng trên người mặc một thân quần áo bó màu đen đem chính mình có lồi có l o m dáng người hiện ra phát huy vô cùng t i n h t ế không chút nào khoa trương hấp huyết quỷ nữ hoàng d á n g người là có thể làm cho người phạm tội tăng một trong phân thì lộ g a m h p giảm một trong phân thì ngại gầy làm nàng tiến vào lang thiên trụ sở về sau phát hiện lang thiên quận lại chân đang tu luyện tại lăng thiên xung quanh trưng bày đến trăm vạn mà tính tinh thạch nàng phía trước liền biết lăng thiên đã hóa giải trong cơ thể hắn hấp huyết quỷ lực lượng một lần nữa biến thành nhân tộc cho nên nàng đã sớm biết lăng thiên không giống bọn họ hấp huyết quỷ tộc như thế cần sử dụng huyết nguyệt thạch tiến hành tu luyện hắn tu luyện cần dùng đến là tinh thạch bởi vậy nhìn thấy trong phòng trưng bày đến trăm vạn mà tính tinh thạch hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng không có ngạc nhiên nàng rất tùy ý ngồi ở một bên trên t ế t i ê tính nhìn qua ngồi xếp bằng tu luyện lăng thiên lăng thiên xác thực anh tuấn nhìn xem thật thưởng thức tâm duyệt mắt h u ố hồ nghiêm túc nam nhân luôn là tràn đầ tự nhiên không phải l a n g tiên bản thể mà là phân thân của hắn hắn đã sớm phát hiện hấp huyết quỷ nữ hoàng đi vào thế nhưng hắn không dám lộ ra hắn chậm một giây bại lộ liền cho bản thể tranh thủ thêm một giây cơ hội chạy trốn vì vậy hắn ngồi xếp bằng xuống giả vờ tu luyện bắt đầu cùng hấp huyết quỷ nữ hoàng so đấu kiên nhẫn hấp huyết quỷ nữ hoàng trông mong nhìn qua l a n g tiên trong mắt tràn đầy yêu thương nàng biểu lộ thật giống như tại nhìn người mình thương nhất đương nhiên yêu một người ánh mắt là có thể giả vờ nàng như bây giờ chỉ là hy vọng chờ lăng tiên tu luyện hoàn thành mở mắt một khắc này vừa vặn có khả năng nhìn thấy nàng tràn đầy yêu th cứ như vậy lăng thiên nói không chừng liền sẽ động tâm chỉ là nhìn một chút hấp huyết quỷ nữ hoàng liền phát hiện không thích hợp lăng thiên mặc dù một mực tại tu luyện thế nhưng xung quanh tinh thạch không có chút nào giảm bớt lăng thiên thân thể cũng không có hấp thu bất kỳ tinh lực sự tình gia khác thường nhất định có yêu hấp huyết quỷ nữ hoàng dù sao sống mấy vạn năm điểm kinh nghiệm này vẫn phải có bàn tay nàng vung lên đem lăng thiên chỗ ở tất cả tinh thạch toàn bộ đều thu vào lăng thiên phân thân thấy cảnh này biết mình không thể lại tiếp tục giả vờ tu luyện vì vậy hắn vội vàng mở mắt ánh mắt lóe lên vẻ tức giận ta chính tu luyện người làm cái gì Lăng trước h i mặt cái này lăng thiên nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực thế nhưng cụ thể là nơi nào không thích hợp hắn lại không nói ra được ngươi nói nói gì vậy ta có hay không tu luyện ngươi không nhìn ra được sao lăng thiên tức giận nói có thể là ngươi vừa rồi tại trong quá trình tu luyện không có hấp thu bất kỳ tinh lực nhiều như thế tinh thạch bày ra tại ngươi xung quanh hoàn toàn chính là trang trí hấp huyết quỷ nữ hoàng hỏi ta có ta tu luyện công pháp cùng ngươi hiểu biết không giống ta vừa rồi sở dĩ không có hấp thu bất kỳ tinh lực đó là bởi vì ta tại cảm n ộ một khi có cảm n ộ thân thể liền sẽ sinh ra một cố cường đại thôn vệ chi lực lúc này liền cần đại lượng tinh lực ta trưng bày nhiều như thế tinh thạch chính là vì đ ể p h ò n g bất cứ tình huống nào lăng tiên h vô cùng kiên nhẫn giải thích nói hắn cho người một loại giận mà không dám nói gì cảm giác n g ư ơ i đang nói dối hấp huyết quỷ nữ hoàng vô cùng thẳng thừng phơi bậy lăng tiên nói dối người muốn tin hay không nói ngươi thật giống như lối ta có nhiều hiểu rõ đồng、dạng. ta tu luyện công pháp cùng các ngươi hấp huyết quỷ tộc không giống lang thiên hình như cũng tới tính tình bình thường ngươi cũng sẽ không cho ta giải thích nhiều như thế ngươi đến tột u cùng là ai lang thiên đâu hấp huyết quỷ nữ hoàng nhìn xem lang thiên từng chữ từng câu nói nàng lúc nói lời này trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế đồng thời dùng thần n i ệ m khóa chặt lang thiên một khi lang thiên phân thân có bất kỳ di động nàng sẽ tại ngay lập tức phát động công kích kỳ thật nàng cũng không có nhìn ra trước mặt lang thiên cùng phía trước lang thiên có cái gì khác biệt thế nhưng luôn cảm giác không giống cho nên tính toán lừa dối một cái lang thiên phân thân ta là thế này cha lang thiên tức giận nói hắn từ hấp huyết quỷ nữ hoàng biểu lộ không khó coi ra hắn sợ rằng g i ấ u diếm không được bao lâu cho nên hắn trực tiếp bày nát lăng tiên câu nói này hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng không có nghe rõ đến tột u cùng là có ý gì thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn không khó coi ra đây tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột u cùng là ai hấp huyết quỷ nữ hoàng nói xong thân hình nói lên nháy mắt liền đi tới lăng tiên phân thân trước mặt hướng về hắn bắt tới lăng tiên phân thân cũng không có ngồi cho chết mà là bắt đầu phản kích chỉ tiếc hấp huyết quỷ nữ hoàng bản thân liền cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới mà phân thân của hắn chỉ có hắn một phần trăm thực lực. đối mặt hấp huyết quỷ nữ hoàng hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn hấp huyết quỷ nữ hoàng bàn tay hướng về hắn rơi xuống đối với cái này trong mắt của hắn không có chút nào hoảng hốt phân thân mà thôi bị g i ế t liền bị g i ế t hắn không quan trọng chỉ là hắn tưởng tượng bên trong công kích cũng không có rơi xuống hắn cảm giác được có một bàn tay lớn xích sao bắt lấy cổ của hắn nói cho ta chân chính lăng tiên đi nơi nào hấp huyết quỷ nữ hoàng bóp lấy lăng tiên cái cổ ngự khí bất thiện hỏi bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta chính là lăng tiên h chẳng t đờ gìn, i lẽ hắn thật là lăng thiên đột nhiên hắn huyết quỷ nữ hoàng có chút bắt đầu hoài nghi mình bất quá dạng này hoài nghi nàng chỉ duy trì không đến một giây đồng hồ liền kiên định ý nghĩ của mình nàng đã từng dù sao cũng là sao đế cảnh cựu trọng thực lực liền tính bây giờ bởi vì nói tổn thương thực lực hạ thấp lớn thế nhưng đã từng nhãn lực cũng không có giảm bớt nàng có thể một trăm linh xác định trước mặt nàng lang thiên cùng phía trước lang thiên là không giống nói cho ta chân chính lang thiên ở nơi nào hấp huyết quỷ nữ hoàng nói xong bóp lấy lang thiên ngón tay càng thêm dùng s ứ c lang thiên phân thân lúc này đã có điểm mắt t r ợ trắng hắn không có ngồi c h ờ chết mà là chậm rãi giơ tay lên một giây sau một cái phần tử tách rời đạn từ trong tay của hắn bay ra chỉ tiếc hắn công kích bị hấp huyết quỷ nữ hoàng tiện tay ở giữa liền đánh nát ngay sau đó hấp huyết quỷ nữ hoàng ngón tay dùng sức bàn tay bên trong sinh ra một cỗ cường đại công kích nháy mắt lang tiên h phân thân liền biến thành hư vô ân linh thân khi thấy lang tiên h phân thân trực tiếp tiêu tán về sau hấp huyết quỷ nữ hoàng l ô n g mày triệt để nhữ lại nàng không nghĩ tới giả mạo lang tiên h vậy mà lại là hắn linh thân c h ắ c không được hắn sẽ biết nàng đã từng đối lang tiên h nói không thể không nói cái này linh thân thực tế giống ý như thật liền nàng đều không có nhìn ra g dơ dạ cụ là bốn toàn thể tập hợp hấp huyết quỷ nữ hoàng lúc này dùng một loại phẫn n ậ ngự khí hô nàng có một loại sự tình thoát ly k h ô n g chế cảm giác bất an cũng có một loại bị lăng thiên trêu đùa xỉ nhục cảm giác cho tới nay nàng đều cảm thấy tất cả đều tại tầm kiểm soát của mình bên trong không nghĩ tới lăng thiên vậy mà tại mí mắt của nàng phía dưới rời đi không có lăng thiên bọn họ hấp huyết quỷ tộc đối với nhân loại chiến thuật chiến lược liền không có biện pháp tiếp tục học tập đây đối với bọn họ hấp huyết quỷ tộc đ ế nói n là cực lớn tổn thất cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem lăng thiên tìm trở về lăng thiên ta đối ngươi như thế tốt ngươi vì cái gì muốn phản bội ta hấp huyết quỷ nữ hoàng cắn răng miến lợi nói bao nhiêu năm? nàng đều không có giống bây giờ tức giận như vậy n g h e đến hấp huyết quỷ nữ hoàng mệnh lệnh giờ ra cụ lạ bốn ngay lập tức lập tức tập hợp đội ngũ trừ phía trước bị lăng thiên phái đi ra tìm hiểu thông tin những cái kia t r i n h s á t n h ữ n g hấp huyết quỷ toàn bộ đều tập hợp chỉ là chỉ có những cái kia trinh sát biết lăng thiên thông tin n h ữ n g hấp huyết quỷ cái gì cũng không biết vì vậy hấp huyết quỷ nữ hoàng lập tức đem những cái kia tiến đến tìm hiểu thông tin trinh sát triệu hồi cuối cùng trải qua tầng tầng hỏi tham xác định người bị tình nghi cổ đức trắng không chỉ là bởi vì lúc trước lăng thiên đơn độc lưu lại cổ đức trắng càng bởi lăng thiên nhất định giả mạo thành cổ đức trang gián g dấp nên ngang từ chúng ta hấp huyết quỷ tộc rời đi g dơ dạ cụ l ạ bốn chỉ huy đ ạ i quân hướng về lăng thiên rời đi phương hướng tiến lên vô luận như thế nào nhất định muốn đem lăng thiên bắt trở lại hấp huyết quỷ nữ hoàng ngự khí rất bất thiện nói nàng dùng một cái bắt chữ trong lúc nhất thời hấp huyết quỷ tộc đại quân toàn bộ đều hành động cái này để những cái kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hấp huyết quỷ tộc chủng tộc cực kỳ hoảng sợ không chỉ là hấp huyết quỷ tộc chú ý đến chủng tộc khác độc tính đồng dạng những chủng tộc khác cũng đều nhìn chăm chú lên hấp huyết quỷ tộc hiện tại những n à y chủng tộc nhìn thấy hấp huyết quỷ tộc vậy mà xuất động đại quân từng cái toàn bộ đều khẩn trương lên nghiêm ngặt trên ý nghĩa nên nói bọn họ những cái này sinh hoạt tại huyết nguyệt ngày vốn là chủng tộc cùng hấp huyết quỷ tộc đều là đối địch trạng thái cho nên các đại chủng tộc toàn bộ đều phong bị đối với những n à y hấp huyết quỷ nữ hoàng đều không có để ý tới trước đây giờ dạ cũ là bốn dựa vào tinh hà cảnh thực lực đều có thể cùng những n à y chủng tộc cân sức ngang t ả i lấy nàng tinh vực cảnh sức chiến đấu đối phó những n à y chủng tộc cũng không phải là chuyện rất khó khăn chỉ là một khi nàng độc thủ liền có khả năng tăng thêm nói tổn thương cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm nàng không muốn đi đối với mấy cái này chủng tộc xuất thủ dù sao huyết n g u y ệ t này vốn là bên trong còn có một cái cường đại nhất ám dạ tinh linh tộc ám dạ tinh linh tộc thực lực cũng không phải sói nhân tộc vong linh tộc có thể so sánh được không chút nào khoa trương ám dạ tinh linh thực lực tổng hợp đem so sánh hấp huyết quỷ tộc là sườn đổi thức dẫn trước dù sao ám dạ tinh linh tộc có thể là cùng tinh linh tộc là đối thủ mà tinh linh tộc là gần với đại tiên thế giới lục đại tối cường chủng tộc chủng tộc nếu như ám dạ tinh linh nhất tộc có yếu có thể là không có tư cách cùng tinh linh tộc trở thành đối thủ lấy thân là dẫn Lấy vật là giới đi chỉ thấy hấp huyết quỷ nữ hoàng cầm trong tay một cái lăng thiên ngủ qua cái gối ở phía trên ngưng tụ một cái màu đỏ máu con rơi cái này con rơi tại trên gối đầu rút ra lăng thiên khí t ứ c sau đó màu đỏ máu con rơi liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại hấp huyết quỷ nữ hoàng trước mặt cung ta truy hấp huyết quỷ nữ hoàng nói nói xong nàng liền xuất lĩnh lấy hấp huyết quỷ tộc đại quân hướng về lăng thiên bay đi phương hướng mà đi chỉ cần lăng thiên khoảng cách nàng không phải quá xa nàng có rất nhiều biện pháp tìm ra lăng thiên chỉ là bay về phía trước sau một khoảng thời gian giờ ra cụ là bốn sắc mặt trở nên khó coi nữ hoàng đại nhân Phía trước t là ám dạ i nếu h như t chỉ bàn. c n nếu g ta tiếp t là có tinh vực cảnh cho dù là tinh vực cảnh cựu trọng nàng cũng không sợ dù sao nàng hiện tại cũng còn có tinh vực cảnh cựu trọng cảnh giới thế nhưng lực chiến đấu của nàng vượt xa tinh vực cảnh cựu trọng cho dù đối mặt tinh h ả i cảnh c ư ờ n giả nàng bằng vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với đôi tinh lực sử dụng cũng không cần é n g ạ i ta phía trước h i ể u được ám dạ tinh linh tộc người mạnh nhất chính là tinh vực cảnh chỉ là hiện tại có đột phá hay không đến tinh h ả i cảnh ta liền không thể nào biết được mà còn ám dạ tinh linh nhất tộc bên trong tinh vực cảnh cựu trọng c ư ờ n giả tuyệt đối không chỉ một vị tinh vực cảnh cựu trọng phía dưới cơn giả liền càng nhiều dở dạ cụ lạ m u nói các ngươi ở chỗ này chờ dợ dạ cụ là bốn ngươi theo ta đi hấp huyết quỷ nữ hoàng nói một câu nói vô luận như thế nào nàng đều muốn đem lăng thiên bắt trở lại dù sao lăng thiên có thể việc quan hệ bọn họ hấp huyết quỷ tộc tương lai suy bại lần này đem lăng thiên bắt trở lại về sau nàng sẽ trực tiếp phế bỏ hắn tu vi cứ như vậy lăng thiên liền không có biện pháp lại ra vẻ chương bảy trăm linh bốn tinh linh tộc truy kích chương bảy trăm linh bốn thời i n khắc này lăng thiên tại đánh chết ám dạ tinh linh tộc tiểu đội mười người về sau liền hướng về thiên thạch vành đai hành tinh vị trí mà đi hắn thu liễm chính mình tất cả khí thức tiến lên tốc độ cũng rất chậm hắn sợ bị ám dạ tinh linh tộc thành viên chú ý tới hắn một cái nhân tộc xuất hiện ở đây qua đột ngột Hắn, hắn t ạ vì vậy lăng thiên thân hình loại lên đi tới một khoảng cao tới ngàn mét đại thụ lá cây bên trong tại ám giả xâm lâm bên trong loại này to lớn cây cối vô cùng phổ biến những ngày cây cối cành lá rậm rạp dùng để hận thân lời nói lại cực kỳ đơn giản đương nhiên xem như tu luyện giả đều là sử dụng thần nghiệm quét hình chỉ cần không bị thần nghiệm quét hình đến liền sẽ không bị phát hiện đối với cái này lăng thiên không hề e ngại bởi vì hắn có thể tiến hành ẩn thân cái gọi là ẩn thân cũng không phải thật sự là ẩn thân dù nhìn g n bằng mắt thường không đến cái chủng loại kia mà là không cách nào dùng ra đ ạ thần nghiệm phát hiện đây đối với lăng thiên đến nói chỉ là cơ thao theo lăng thiên thu lại khí tức phát động ẩn thân về sau liền không có người có khả năng chú ý tới hắn lúc này lăng thiên mở ra đại đạo chi nhãn muốn nhìn một chút phía trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rất nhanh đại đạo chi nhãn xuyên qua tầng tầng không gian liền rơi vào một đám người trên thân đây là hai cái ám dạ tinh linh giờ phút này đang bị một cái mọc ra cánh tinh linh truy kích chỉ bất quá cái này hai cái ám dạ tinh linh thoạt nhìn đặc biệt chật vật trên thân tràn đầy to to nhỏ nhỏ rậm rạp chẳng c h ị t vết thương giao ra sinh mệnh c h i t h ụ hạt giống bằng không hôm nay ta nhất định để các ngươi hai cái chết không có chỗ trôn lúc này mọc ra cánh tinh linh nhìn xem hai cái ám dạ tinh linh nghiêm nghị nói nàng lúc nói lời này cầm trong tay một cái ma phát trượng phe phải cánh hướng về chỗ cao bay đi ha ha ha vì vị ẩn ngươi đuổi chúng ta tám bước dặm từ tinh linh thiên vực đuổi tới huyết nguyệt ngày vốn là đều không thể đem chúng ta làm sao hiện nay đến chúng ta ám dạ tinh linh địa bàn ngươi vậy mà còn vọng tưởng khẩu suất của nôn thật đúng là b u ồ n cười bị truy kích ám dạ tinh linh khinh thường nói nếu như vị vị ẩn bắt bọn hắn có biện pháp cũng không đến mức truy kích bọn họ thời gian dài như vậy đã sớm bắt lấy bọn hắn bây giờ trở lại bọn họ địa bàn chỉ cần bọn họ phát ra cầu viện chưa tới một canh giờ ám dạ tinh linh đại quân liền sẽ chạy đến đến lúc đó đừng nói vị vị ẩn từ bọn họ trong tay đoạt lại sinh mệnh chi thụ hạt giống sợ rằng liền chính nàng đều phải lưu lại ngươi thật cho là ta cầm các ngươi không có cách nào sao ta vốn không nguyện q u ấ nhiều nữ thần miền h ạ n h ư n g hôm nay không thể không quấy g y tinh linh nữ thần tại bên、trên. n g ư ơ i thành tín nhất tín đ ổ vi vị vị ẩn thỉnh cầu mượn dùng ngươi lực lượng tiêu diệt địch nhân trước mắt vị vị ẩn miệng lẩm bẩm theo nàng nói t h ầ m từ chỗ thật xa thật rơi xuống một c h u ồ n con mang đem vị vị ẩn bao phủ tại trong đó trong lúc nhất thời vị vị ẩn khí tức trên thân không ngừng kéo lên không tốt là tinh linh nữ thần c h ú c phúc thấy cảnh này hai cái ám dạ tinh linh cực kỳ hoảng sợ bọn họ ám dạ tinh linh tộc cùng tinh linh nhất tộc lớn nhất trên l ệ n h chính là tinh linh tộc tồn tại tinh linh nữ thần tôn này thần linh tiến hành che chở mà bọn họ ám dạ tinh linh nhất tộc không có thần linh che、chở. tinh linh tộc có thể hướng tinh linh nữ thần cầu nguyện được đến tinh linh nữ thần c h ú c phúc từ đó thực lực đại trướng đây cũng là bọn họ những năm gần đây cùng tinh linh tộc đại chiến không ngừng bị thua nguyên nhân đương nhiên cũng không phải là tất cả tinh linh đều có thể được đến tinh linh nữ thần c h ú c phúc nhất định phải đối tinh linh nữ thần đặc biệt thành kính mới được bọn họ không nghĩ tới vì vị ẩn vậy mà liền có thể được đến tinh linh nữ thần c h ú c phúc linh xả quân quanh vị ẩn một tiếng q u á t nhẹ lập tức từ ám giả â m lâm bên trong trên mặt đất mọc ra vô số dây leo hướng về kia hai cái ám g i tinh linh mà đi những n g y dây leo từ bốn phương tám hướng mà đến căn bản không cho đối phương cơ hội tranh、đẽ. nhìn thấy trường hợp này cái t i a hai cái ám dạ tinh linh lập tức lưng tựa lưng chỉ thấy bọn họ trong đó một cái lấy ra một cái ma pháp trượng một những lấy ra một cái màu xanh đại cung vô tận p h o n g nhận cầm trong tay ma pháp trượng cái t i a ám dạ tinh linh miệng lẩm bẩm về sau huy động một cái ma pháp trượng nháy mắt một đoàn c u ầ n bạo vô cùng vòi rồng từ ma pháp gậy bên trên bay ra vòi rồng lớn lên theo gió trong chấp mắt liền che khuất bầu trời tác động đến phạm vi ít nhất đạt tới mười vạn dặm cái này vòi rồng hóa thành vô số phóng nhận hướng về đánh tới dây leo mà đi một những ám dạ tinh linh trực tiếp đưa trong tay đại cung kéo thành căng dây cung một cái mũi tên màu đen tự động ngưng tụ tại đại cung b ê n trên một giây sau cái kia ám dạ tinh linh bông lỏng ra dây cung hiu mũi tên màu đen nháy mắt hóa thành một đạo chùm sáng màu đen vượt ngang mấy chục vạn dặm đi tới vị vị ẩn trước mặt đối mặt trường hợp này vị vị ẩn huy động một cái ma p h á p trượng lập tức đường kính vượt qua trăm mét dây leo từ trên mặt đất chui ra ngoài sau đó hướng về bay tới mũi tên q u ấ t tới vê anh chỉ nghe một tiếng kinh tiên h động địa nổ vang tiếng vang lên về sau cái kia mũi tên màu đen vậy mà trực tiếp bị dây leo cho rút tạt đi sinh ra sóng năng lượng hướng về xung quanh khuếch tán mà đi ám dạ xâm lâm bên trong to lớn cây tối không vẹn vẹy liền t h â n cây đều bị phá hủy một vị khác ám dạ tinh linh phát ra phong nhận cùng đông đảo dây leo đụng vào nhau về sau cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế đem dây leo cắt đứt mà là phong nhận bị dây leo đánh nát phía trước thời điểm hai cái ám dạ tinh linh đối mặt vị vị ẩn mặc dù hơi chiếm hạ p h o n g thế nhưng trên cơ bản có thể nói là lực lượng tương đương song phương thời điểm chiến đấu thường thường sẽ xuất hiện cục diện lưỡng bại c ầ u thương nhưng là bây giờ tại vị vị ẩn được đến tinh linh nữ thần trúc phúc về sau bọn họ công kích cũng không còn cách nào đối vị ẩn tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại vị ẩn tại hóa giải bọn họ công kích về sau đông đảo dây leo dư thế không giảm tiếp tục hướng về kia hai cái ám dạ tinh linh mà đi nhanh cầu viện thấy cảnh này một cái ám dạ tinh linh đối với đồng bạn nói phía trước bọn họ còn m u ố n dù sao vị vi ẩn không làm gì được bọn họ liền cùng đối phương hao tổn hiện tại rõ ràng không phải là đối thủ nhất định phải cầu viện bằng không thật vất vả cầm tới tay sinh mệnh chi thụ h ạ t giống liền lại bị cướp trở về cái này sinh mệnh chi thụ h ạ t giống đối với bọn họ đến nói cực kỳ trọng yếu nghe đến đồng bạn lời nói cái kia ám dạ tinh linh lật bàn tay một cái lấy ra một cái ống trúc cái này ống trúc lăng thiên phía trước gặp qua chỉ bất quá Đó là màu này m xanh. Cái ộ trong cái ống t ú c vậy mà là màu tím. Màu tím là, là t lúc nhất thời huyết nguyệt ngày vốn là đông đảo sinh linh toàn bộ đều trợn mắt há hớp mồm trong mắt tràn đầy khó có thể tin nếu biết rõ á m dạ tinh linh tộc có thể là huyết nguyệt ngày vốn là bên trong chủng tộc mạnh nhất mà lại là đ ứ c g â y thức dẫn trước cái chủng loại kia đến tột cùng có cái gì có khả năng uy hiếp đến bọn họ thế cho nên đều phát ra một cấp cầu viện á m dạ tinh linh tộc đông đảo thành viên nhìn thấy cầu viện về sau t ừ n g cái toàn bộ đều thần sắc nghiêm túc tinh chủ cảnh trở lên tất cả thành viên tập hợp lúc này á m dạ tinh linh tộc tinh linh vương lớn tiếng hạ lệ trong lúc nhất thời á m dạ tinh linh tộc chấn động lên lấy ngàn mà tính cường giả hành động tinh linh vương không đốc bọn họ ấm dạ tinh linh tộc đại bộ phận thành viên đều ở nơi này cho nên cái này cầu viện không phải việc quan hệ bọn họ ấm hẳn là có thành viên gặp phải nguy cơ sinh tử mà lại là ám dạ tinh linh tộc bên trong địa vị tương đối cao thành viên toàn bộ ám dạ tinh linh tộc có khả năng phát ra loại này cầu viện thành viên không đủ m ư i vị mỗi một vị đều là ám dạ tinh linh tộc trụ cột tuyệt đối không thể tổn thất chờ ám dạ tinh linh tộc tinh chủ cảnh cường giả tập hợp song sôi về sau ám dạ tinh linh tộc tinh linh vương tự mình dẫn đội ngũ hướng về cầu viện đánh tới phương hướng mà đến bọn họ ám dạ tinh linh tộc đã bị tinh linh tộc chạy tới hết nguyệt ngày vốn là loại này vắng vẻ trí địa nhất định phải đoàn kết nếu là không đủ đoàn kết lời nói sớm muộn cũng sẽ di tộc hấp huyết quỷ nữ hoàng cùng giờ dạ cụ lạ nhìn quanh đến ám dạ tinh linh tộc một cấp cầu viết lúc toàn bộ đều dừng bước giờ dạ cụ l à bốn ám dạ tinh linh tộc có thể gặp phải trước nay chưa từng có đại nguy cơ đây đối với chúng ta hấp huyết quỷ tộc đến nói cơ hội ngàn năm một thở nếu là có thể đem ám dạ tinh linh tộc tiêu diệt cái kia từ đó về sau huyết nguyệt này g vốn là sẽ là chúng ta hấp huyết quỷ tộc thiên hạ ngươi bây giờ lập tức trở về c h ỉ n h hợp đội ngũ chờ ta mệnh lệnh một khi tiếp thu đến mệnh lệnh của ta liền dẫn đầu đại quân đội ám dạ tinh linh tộc phát động công kích hấp huyết quỷ nữ hoàng nói nữ hoàng ta không phải chất vấn ngươi mệnh lệnh l i ê n tính ám dạ tinh linh tộc gặp đại nguy cơ thế nhưng bọn họ thực lực so với chúng ta thực tế mạnh hơn nhiều lắm chúng ta hấp huyết quỷ tộc khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ nếu là đúng bọn họ phát động công kích không khác lấy chứng trọi đá dợ dạ cụ lạ b u n nói xem như hấp huyết quỷ tộc thân vương hắn cần là toàn bộ hấp huyết quỷ tộc cân nhắc cho nên làm hấp huyết quỷ nữ hoàng mệnh lệnh tồn tại vấn đề thời điểm hắn nhất định phải dũng cảm đưa ra chính mình chất vấn ngươi cho rằng ám dạ tinh linh tộc gặp phải dạng này nguy cơ về sau vẹn vẹn chúng ta hấp huyết quỷ tộc có hành động sao sói nhân tộc vong linh tộc hắc ám thấp nhân tộc t h ú vật nhân tộc cũng sẽ không đông th bọn họ tại chúng ta hấp huyết quỷ tộc đại quân hành động thời điểm sợ rằng liền đã tập kết đại quân bây giờ thấy ám dạ tinh linh nhất tộc phát ra cầu viện thông tin tuyệt đối sẽ trước đến tìm tòi hư thực một khi phát hiện ám dạ tinh linh tộc thế nhỏ tất nhiên sẽ kiếm một chén canh đối với dở dạ cụ la bốn chất vấn hấp huyết quỷ nữ hoàng không có sinh khí ngược lại kiên nhẫn giải thích nói có một số việc thuộc hạ nghĩ không ra chấp hành hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều cho nên có một số việc nhất định phải giải thích rõ ràng thì ra là thế g i dạ cụ la bốn mừng tỉnh đại nộ nói hắn mới vừa rồi không có nghĩ đến những trùng tộc khác chỉ muốn đến bọn họ hấp huyết quỷ tộc không phải ám dạ tinh linh tộc đối thủ trải qua hấp huyết quỷ nữ hoàng một nhắc nhở như vậy hắn nháy mắt liền hiểu tới vô luận là bọn họ hấp huyết quỷ tộc vẫn là sói nhân tộc cùng vòng linh tộc những ngày t r ù n g tộc đối với ám dạ tinh linh nhất tộc tồn tại đều không phải rất yên tâm dù sao đối với bọn họ mấy cái này t r ù n g tộc đến nói ám dạ tinh linh tộc là cái quái vật khổng lồ cái này liền tương đương với đầu của bọn hắn đỉnh bên trên lơ lửng một thanh lợi kiếm nói không chừng lúc nào thanh này lợi kiếm liền rất xuống đến lúc đó bọn họ liền sẽ chết tại lợi kiếm phía dưới hiện tại có cơ hội đem thanh này lợi kiếm lấy xuống bọn họ tự nhiên nguyện ý ra một phần lực không có người nào nguyện ý có người một mực cưỡi tại trên đầu của mình một khi ám dạ tinh linh không có những chủng tộc khác tối thiểu nhất có khả năng cân sức năng tài tất h nhiên nghe rõ liền đi đi thôi hấp huyết quỷ nữ hoàng nói là giờ dạ cụ lạ bốn nói một tiếng liền rời đi hấp huyết quỷ nữ hoàng thân hình loay lên tiếp tục hướng về huyết biên b ứ ớ c bay đi phương hướng mà đi nàng muốn sớm đi nhìn xem ám dạ tinh linh tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra nàng rất muốn biết việc này cùng lăng thiên có quan hệ hay không dù sao lăng thiên vừa vặn đến nơi đây ám dạ tinh linh tộc liền phát sinh chuyện như vậy nếu là nói cùng hắn không có quan hệ thật đúng là rất khó để người tin tưởng nếu là lăng thiên biết hấp huyết quỷ nữ hoàng ý nghĩ không biết có thể hay không hô to hoan luồng chuyện này cùng hắn thật không có cái gì quan hệ à hắn chỉ là cái người qua đường đi qua một cái thời khắc này lăng thiên mở ra đại đạo c h i nhãn quan sát đến vị vị ẩn cùng hai cái kia ám dạ tinh linh chiến đấu chỉ là bọn họ lúc chiến đấu sinh ra chiến đấu dư âm ba đ ộ n g thực sự là quá lớn hắn đến càng không ngừng lui lại may mắn ám dạ xâm lâm đầy đủ lớn bằng không hắn thật đúng là không thể lui được nữa vì vị ẩn được đến tinh linh nữ thần c h ú c phúc về sau sức chiến đấu gấp bội nguyên bản thực lực của nàng liền muốn hơi mạnh hơn hai cái ám dạ tinh linh hiện tại càng đem hai người bọn họ đẻ xuống đất ma sát nguyên bản đã bị thương hai cái ám dạ tinh linh không đến nửa nén hương thời gian liền đã bản thân bị trọng thương lại tiếp tục như vậy hai chúng ta đợi không được tộc nhân trước đến sợ rằng liền sẽ bị vị vị ẩn g i ế t chết cái này sinh mệnh c h i thụ hạt giống là chúng ta ám dạ tinh linh quật khởi hy vọng nhất định không thể bị vị ẩn cướp đi như vậy đi ngươi mang theo sinh mệnh tri thụ hạt giống rời đi ta lưu lại ngăn lại vị ẩn vì ngươi tranh thủ thời gian sử dụng ma pháp đồng ám dạ tinh linh đối với sử dụng cung tiễn ám dạ tinh linh nói không được hai chúng ta cùng một chỗ từ ám dạ tinh linh tộc rời đi đương nhiên phải cùng một chỗ trở về chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa tộc nhân khẳng định sẽ đến sử dụng mũi tên ám dạ tinh linh nói s r k i e n ngươi không muốn hổ đột như vậy có tốt hay không ta một người mệnh trọng yếu vẫn là chúng ta toàn bộ ám dạ tinh linh tộc vĩnh viễn có đầu rút cổ tại cái này chim không t h è bị man di chi địa sao cầm trong tay ma pháp đồng ám dạ tinh linh lớn tiếng nói nghe nói như thế sử dụng m ũ i tên ám dạ tinh linh không nói gì thêm chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái trực tiếp quay người rời đi hướng về ám dạ tinh linh vị trí vội vã đi nhìn thấy đồng bạn rời đi sử dụng ma pháp đồng ám dạ tinh linh trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười sau đó xoay người nhìn về phía vị vị ẩn hai người đối thoại nhắc tới rất dườm dà nhưng trên thực tế chính là sự tình trong né mắt muốn đi các người đi được sao thiên đ ị a lồng chim vị vị ẩn nhìn thấy hai người động tác liền hiểu hai người t ì n h toán